Chương 186, chúc cơ trì hoãn người thừa kế, ta hoài nghi nhẫn của ta bên trong có cái lao gia gia, chương 186, chúc cơ trì hoãn người thừa kế, ta hoài nghi nhẫn của ta bên trong cũng có cái lao gia gia. Xin hỏi lão tổ, tôn nhi kế thừa chính là cái gì thiên phú? Lúc này Lâu Lưu Vân đã không kịp chờ đợi muốn biết, hắn vừa mới mơ hồ cảm giác lão tổ đối chính mình đặc biệt vui vẻ coi trọng. Hắn cảm thấy chính mình đặc thụ thiên phú hẳn là nơi này tốt nhất. Quả nhiên lão tổ đáp lại ánh mắt của hắn mang theo nụ cười sáng lạn ý. Ngươi đặc thụ thiên phú là tốt nhất. Tên là chúc cơ trì hoãn. Ngươi hiện tại luyện khí mấy tầng? Lâu Lưu Vân nói lên cái này ngược lại có chút xấu hổ vào đầu nói, Tôn Nhi thật sớm liền luyện khí tầng 9 viên mãn, nhưng mà phía sau vẫn không có động tĩnh, dường như Tôn Nhi luyện hóa linh khí đều bị điển đến một cái không nhìn thấy thâm viên trong hắc động. Có đôi khi Tôn Nhi hoài nghi, có phải hay không trong chất nhận trốn lấy một cái lão nhân, hút đi Tôn Nhi linh khí. Ngược lại căn bản không biết rõ phải bao lâu mới có thể điền đầy, về phần chút cơ cái kia càng là nghi cũng không dám nghĩ. Trần Quân cười nhạt một tiếng, người thừa kế không biết rõ chính mình tu luyện tới luyện khí bao nhiêu tầng, chỉ biết là luyện khí viên mãn. Nếu như không biết rõ kế thừa loại này thiên phú, khả năng sau đó sẽ tự cam đoạ lạc phóng khí tu luyện phạm, ngược lại bỏ qua thiên đạo chúc cơ. Xin hỏi lão tổ cái gì gọi là chúc cơ trì hoãn? Cái này đặc thù thiên phú ý là, ngươi luyện khí kỳ lại so với người khác dài 10 lần. A. Lâu Lưu Vân sắc mặt đại biến. Người khác nhộn nhịp quang tới ánh mắt đồng tình. Lại đồng thời lại không để ý tới giải thiên phú, như vậy tại sao là tốt nhất? Cái này không phải là thảm nhất sao? Tối thiểu 30-50 tuổi phía trước đều muốn lưu lại tại luyện khí cảnh. Quá mẹ nó thảm. Nhưng mà, ngươi không cần chúc cơ đan liền có thể không trở ngại chút nào ngưng thiên đạo chúc cơ. A. Hiện trường năm cái tôn bối nhộn nhịp trợn to mắt, lộ ra chấn kinh lại cực kỳ thần sắc hâm mộ. Phải biết dù là Trần Lưu Tinh loại này đơn linh căn đại khí vận tu sĩ, cũng chỉ là điệu đạo trúc cơ, thiên đạo trúc cơ, nhắm thẳng vào Kim Đan a. Chẳng trách lão tổ vừa mới trực tiếp thu hắn làm học trò. Thì ra là thế. Mọi người nhộn nhịp dần mình, đối lão tổ vừa mới động tác vậy mới chọn vẹn lý giải. Chúc mừng sư đệ, sau này Kim Đan có hy vọng, trưởng sinh có hy vọng. Trần Lưu Tinh đều có chút thèm muốn. Cuối cùng hắn tư chất uy mạnh, nhưng có thể hay không Kim Đan ý nguyên muốn đánh một cái nhàn nhạt nghi vấn. Nhưng sư đệ Lâu Lưu Vân, năm nay mới 13 tuổi liền đã quyết định kim đan tiên độ. Cái này làm sao không đệ người thèm muốn a? Tương đương với nhân gia vừa mới lên tiểu học, liền dự gốc hóa thành. Hắc hắc Trần Sư huynh, ta tư chất kém sang ngươi, có lẽ sẽ so ngươi sớm nhập kim đan, nhưng lâu dài nhìn, vẫn là sư huynh đại đạo càng thêm có hy vọng. Lâu Lưu Vân cũng không tự cao, cũng tính hoàn lễ nói. Trần Nhữ Hương thì lại bồn bực nhìn xem chính mình cái này so so với thưởng nhân một vòng to năm đấm, âm thầm tức giận vì sao thiên phú của mình vô dụng như vậy. Chẳng trách cha không coi trọng chính mình đây. Mình nếu là kế thừa trúc cơ trì hoàn phòng trường đã sớm bị cha mỗi ngày nâng ở lòng bàn tay. Lao tổ Tôn Nghi đặc sắc thiên phú lại là cái gì? Lưu Cầu A, thiên phú của ngươi cũng không có thể chia ra thương tổn, cũng không thể giúp có thể tu hành, bất quá, hắn có thể để ngươi sớm 1 năm tiến vào bí cảnh, cũng có thể để ngươi muộn 1 năm rút khỏi bí cảnh, nếu là vận dụng thỏa đáng, tiềm lực không yếu hơn bọn hắn bất kỳ người nào. Loại thiên phú này tên là sớm tới chấm lùi. Phản ứng nhanh hậu đuôi lập tức liền biết cái dòng này uy lực tuyệt đối không tầm thường. Phải biết mỗi lần bí cảnh đổi mới, có chút nội dung bí cảnh sẽ là ngẫu nhiên biến hóa, nếu như có thể trước thời gian tiến vào bí cảnh, tìm hiểu tình huống, liền có thể để phía sau tiến vào bí cảnh tự tôn làm đến trong lòng hiểu rõ. Nếu như có thể nhiều tới mấy cái sớm tới chậm lui tự tôn, liền có thể tạo thành một chi điều tra bí cảnh tiểu đội, để gia tộc tự tôn tiến vào bí cảnh phía trước, liền nắm giữ toàn bộ bí cảnh tình báo. Đây là khả năng xuất hiện đặc thủ thiên phú, đại khái có mấy chục loại a, các ngươi sát bên nhìn một thoáng. Trần Quân quanh chân ngồi xuống, tiện tay nhận ra một bộ ngọc giản, năm người tập hợp một chỗ trợn to mắt nhìn lại, bên trong thiên phú để bọn hắn xem như mở rộng tầm mắt. Bọn hắn chưa từng nghĩ qua chúng ta Trần gia huyết mạch như vậy gia châu. Mặt như quan hi quan hi là ai? Trần Nhũ Hưng vừa mới đặt câu hỏi liền bị Trần Quân lạnh nhìn chằm chằm một chút, lập tức hù dọa đến hắn không dám hỏi nhiều. Giới so sánh một ngày kim đan dĩ nhiên mạnh như vậy, đáng tiếc chỉ có thời gian một ngày." Trần Lưu Tinh tiếp lời nói. "Nói thật ra, ta nếu là kế thừa loại tiên phú này, một ngày thời gian ta cũng vui vẻ." Trần Lưu cậu nhàn nhạt nói. "Mấu chốt của vấn đề ở chỗ một ngày kim đan loại này rảnh, nên làm gì nghiệm chứng đây, phải biết một khi nghiệm chứng thành công, cũng mang ý nghĩa sau một ngày sẽ chết đi." Nói đến, "Ngươi nói chúng ta Trần gia nếu như sinh ra mười mấy cái một ngày kim đan xem như ẩn tàng chí lực, cái kia hẳn là đáng sợ." Đường nói, "Vấn đề này Trần Quân còn thật không cần nhắc qua. Bất quá cũng không phải cực kỳ quan trọng. Một ngày kim đan loại này một lần rảnh, Trừ phi là gia tộc có hủy diệt nguy hiểm lúc mới có thể phát huy tác dụng, bình thường cũng là không cần. Đừng nhìn dòng nhiều, nhưng có thể phái bên trên tác dụng lớn cũng liền mấy cái như vậy, tỉ như chốc cơ trì hoán đồng đội hại ương các loại. Cái khác nếu không vô pháp di truyền nếu không di truyền cũng vô dụng. Cho nên chỉ cần nghiệm chứng mấy cái mấu chốt hạch tâm đặc thù dòng là được. Tuy nói dạng này sẽ tạo thành đại lượng lãng phí, mà dù sao đến tiếp sau tử tôn vô pháp giống như mình dạng này có thể nhìn thấy bọn hạn kế thừa loại nào dòng. Lãng phí cũng là không thể tránh né. Được rồi, cùng ta một chỗ, phát cấm chú lập thể. Được. Mọi người buông xuống ngọc giản lập xuống cấm chú. Tiếp đó ký kết chú hẹn, một khi lập xuống, bộ phận này ký ức liền sẽ bị triệt để phong tồn. Sau đó cách mỗi 30 năm nghiệm chứng một lần mấu chốt đặc thù thiên phú, không chọ giễu, có thể không cần phải để ý đến. Lưu Tinh, Ngư Hưng, sau đó nghiệm chứng nghi thức, liền từ các ngươi chủ trì. Trần Lưu Tinh cùng Trần Nhã Hưng tối đầu lĩnh mệnh. Trần Quân tiếp xuống không có gì rặn dò, không sai biệt lắm, quay người biến mất tại tổ tử bên trong. Lúc này, trong phủ, cao lớn trước gương đồng, Thương Lạc Anh kiểm tra trang dùng, quần áo, còn tại làm tỉ mỉ phương diện sửa chữa. Dạng này có thể hay không tốt một chút, ta cảm thấy khả năng màu đỏ càng tốt hơn. Kỳ thực người kia trở về không trở lại, ta cũng không thèm để ý, ta chỉ là hôm nay tâm tình hảo, muốn em chính mình ăn mặc càng đẹp mắt một chút. Thư Lạc anh vừa nói, một bên soi gương, một bên thị nữ phụ họa cười một tiếng, trên thực tế ai nấy đều thấy được, tổ mẫu đối lao tổ suất quan cực kỳ trọng thị, thậm chí vài ngày trước liền bắt đầu làm người nạp lại trang sức ra nhà. Lúc này một tiếng tiếng cười khẽ từ trong viện truyền đến. Ha ha, phu quân ta suất quan, hài nhi thế nào không ra nên đón vi phu. Nghe được là Trần Quân Âm Thanh, Thư Lạc anh cơ hồ là nháy mắt liền từ trước gương đồng biến mất, ngồi tại trên giường, một mặt ý lạnh nh giá. Một bên thị nữ Theo lấy rèm nhấc lên, thị nữ cung kính không người nói, gặp qua lão tổ. Trần Quân phất phất tay, ra hiệu nàng lui ra. "Hà Nhi đây là thế nào?" Trần Quân cười hì hì đi tới trước giường ngồi xuống, nắm lấy Thương Lạc anh tay. "E rằng không có người nghĩ đến ở bên ngoài uy nghiêm lão tổ, giờ phút này cũng có dạng này một bộ gương mặt. Không có gì, ta dự định mang theo Hưng Nhi một chỗ về thôn gia, ngược lại tại Trần gia cũng không nhận chào đón." Thương Lạc anh bỏ qua Trần Quân tay lạnh lùng nói, "Lời này nói như thế nào, ta biết ngươi đối Hưng Nhi sự tình có lời oán giận, hắn tính khí quá nóng chiều, ta cố tình lạnh nhạt hắn, để hắn thật tốt hối lỗi chính mình quyết định." không nghĩ tới ngên ngực lại đối với hắn càng cứng chịu. Bất quá, ta nhìn ra được hài tử này nội tình không hỏng, sau này thật tốt giáo dục, cũng có thể lần nữa đi lên chính đạo. Bất quá đang đảm luận việc này phía trước, ta có cái đồ vật cho ngươi xem. Cái gì? A. Chán ghét liền biết ngươi không có lòng tốt. Chương 187, bốn tôn nguyên anh, chuẩn bị mấy chục năm xác cục, chương 187, bốn tôn nguyên anh, chuẩn bị mấy chục năm xác cục. Một đêm sau đó, Hai Nhi, ta đưa ngươi phần thứ hai lễ vật liền là vĩnh viễn không giả dung mạo. A. Ta không tin, ngươi cho ta ăn chú nhan đan. Không có khả năng, chú Nhan đan hiện tại chỉ có bí cảnh mới sẽ sản xuất. Không tin, chính ngươi nhìn. Thương Lạc anh nắm lấy tấm kính, mặt mũi tràn đầy thích thú. Phía trước trên mặt một chút tang thương trong vòng một đêm đều bị san bằng biến mất. Xem như một vị kim đan tu sĩ hơn nữa mới không đủ 100 tuổi, nàng tuy là luyện chế ra không ít chỉ hoãn già yếu đan dược, nhưng y nguyên khó ngăn tuế nguyệt tan mòn, sẽ ở trên mặt lưu lại nhỏ bé dấu tích. Thì như một chút khẽ mắt văn, hơi lỏng lẻo da thịt. Bình thường có thể dùng trang dung tùy tiện bao trùm, nhưng nếu như nghiêm túc nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn ra già yếu. Nhưng một đêm, dung mạo của nàng dĩ nhiên về tới 50 tuổi lúc Nàng mỹ mạo nhất thời điểm, dạng này lễ vật, so cái gì đều để nàng tâm động. Cảm ơn phu quân, tuy là không biết rõ phu quân làm sao làm được. Trừ đó ra, ngươi luyện chế nhất nhị giai đan dược sát xuất thành công cũng so trước đó môn cao, ngươi sau này gặp được nguy hiểm, hiểu ý bên chồng có chỗ báo hiệu, những ngươi này đều muốn ghi ở trong lòng. Nàng vui vẻ lĩnh hội phu quân ý đồ. Trên người hắn có quá nhiều bí mật, nàng cũng không muốn truy tìm nguồn gốc, bởi vì hỏi cũng là hỏi không. Còn có thời gian, lại đến mấy lần. Phu quân ngươi chẳng ghét Khoảng thời gian này Trần Quân tốn thêm một chút thời gian tại gia tộc sự vụ bên trên, nhất là cùng Trần Nhũ Hưng mấy lần kê đầu gối chung đàm, hắn cũng từng bước minh bạch phụ thân dụng tâm lương khổ. Bảo đảm sau đó sẽ cùng Trần Lưu Tinh tạo mối quan hệ, cùng đem Trần gia quản tốt. Kỳ thực Trần Quân đối cái này cũng không lo lắng, có thương lạc anh tại, Trần gia sẽ không ra vấn đề quá lớn. Còn có một cái Trần Lưu Tinh. Cái này ngàn năm thời gian sẽ không có vấn đề gì. 2 năm sau, Trần Quân rời đi Đại Vũ Sơn, gần nhất liên quan tới tấm này cổ bảo, bởi vì còn khiếm khuyết một phần bảo đồ, hắn những năm này một mực làm người bốn phía tìm hiểu, nhưng một mực không có tin tức. Nhưng mà gần nhất hắn bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng. Cảm giác thứ này hình như tồn tại hướng bắc, đến gần Trung Châu địa phương. Hắn hiện tại lại không bỏ xuất nguyện, cũng không có chút nào sợ hãi. Một đạo kinh thiên kiếm hồng lướt qua vân mộng thành, tại vô số phàm nhân quỳ bái bên trong, thẳng đến hướng bắc mà đi. Mên Ngông tiên địa, hắc vân nặng nề, mưa to nhọ nhịp, thật dày hắc vân áp đại địa đều không thở nổi. Trần Quân gánh vác một tay cầm trong tay một cái xanh biếc cần câu, trong hư không lướt qua một đạo màu xanh lục có cánh mang, trông rất đẹp mắt. Cảm ứng thế nào mãnh liệt như thế? Trần Quân rơi vào một chỗ đỉnh núi, khoanh chân ngồi xuống, nhìn trong tiên địa mưa bụi thành tuyến, trong lòng chẳng biết tại sao nhảy rất nhanh. Hình như lập tức liền muốn lấy được chính mình yêu thích đồ vật. Kỳ quái, nhiều năm như vậy không có chút nào cảm ứng, cái này cảm ứng thế nào mãnh liệt như vậy, hình như có điểm gì là lạ. 3. Trần Quân bỗng nhiên đứng dậy, hắn không có bận bất luận cái gì tránh mưa phát quyết, mặc cho nước mưa tới vào đỉnh đầu, tính toán muốn cho chính mình thành tỉnh một chút. Những cái này cỗ bảo hắn tìm kiếm nhiều năm, thật vất vả ngay tại trước mắt, sao có thể tùy tiện buông tay. Để phòng bất trắc. Tiêu Hỏa, Trần Nam Viễn, Hàn Lệ. Trần Quân một tiếng quát chói tai, ba đạo kim đan khí tức từ phía sau chớp mắt liền đuổi đi theo, âm vang rơi vào trên đỉnh núi, quỳ một chân trên đất. Chủ nhân Trần Quân đầu ngón tay ngừng lại, nương tụ ra đoàn ba ngân quang, đặt trong bảo hạt, phân biệt bàn cho ba người. Đi a. Theo kế hoạch hành sự. Được. Ba đạo khí tức dũng nhiên phân tán bốn phía mà ra, thoảng qua liền biến mất tại mênh mông giữa thiên địa. Gặp bọn họ thật đi xa thật lâu, Trần Quân cũng lại khó mà khống chế trong lòng cấp bách muốn lấy được tâm. Âm vang đứng dậy tại như chút nước, nước mưa bên trong đồng bểnh lung lay, như uống say một loại, lại tốc độ lại cực nhanh, dưới thân sơn hà thụ một cực tốc thu lui, bất tri bất giác cuồn bay mấy ngày. Thang đến nguy cơ báo hiệu dũng nhiên sáng lên, Trần Quân mới khủng bố ý thức đến chính mình hình như đã ngơ ngơ ngác ngác rất nhiều ngày. Hắn lập tức hít một hơi thật sâu, toàn thân lông tơ dựng thẳng, hắn xuất hiện tại một chỗ tràn đầy mê vụ trong sơn cốc. "Tao, không ổn, ta đã vào cuộc. Ngươi nào loạn ta nguyên thần?" Trần Quân híp mắt phát lạnh, cảm giác lần này cực không đơn giản, thò tay đặt ở diêu quang vòng tay bên trên, còn không chờ linh quang sáng lên, rang rắc một tiếng. Diêu quang vòng tay phân thành hai mảnh, mất đi bảo quang hóa thành một kiện phàm vật. Nhìn đến đây Trần Quân lại lần nữa hít vào khí lạnh, hắn chậm chậm quay đầu, chỉ thấy tại mây mù bao phủ bên ngoài đỉnh mây, hình như mơ hồ đứng sừng sững lấy mấy đạo sâu không thấy đáy khí tức hung bạo. Lúc này tại một tòa hoa lệ vân đại bên trên, Bốn đạo nguyên anh pháp vực phóng thích ra từng trận hào quang, đem tầng mây chiếu ngũ quang tập sắc, màu sắc lộng lẫy. Có khí tức huyết sát, có khí tức thâm trầm, có sinh cơ bừng bừng, có âm trầm khó dò. Một cái giữ lại râu trắng lão giả khuôn mặt gầy gò, nhìn xem tiên phong đạo cốt, hai mắt nhắm chặt, trong tay một cái màu trắng cần câu làm hư không thả câu trận thái. Tại bên cạnh lão giả một cái người trẻ tuổi vội vàng lại hưng phấn nuốt nước miếng, trong mắt ánh liệt hận ý cùng sát ý ngưng kết, nắm chặt quả đấm, khớp nối hơi hơi trắng bệ. Một lát sau lão giả chậm chậm mở mắt ra, hướng lấy mấy người khác gật đầu một cái. Lão phu thần thông thả câu ông nhưng câu trong lòng chấp niệm cùng tham niệm, câu cái kim đan bất quá là lật đổ ở giữa, nhu mà hôm nay báo thủ cho ngươi, trong lòng ngươi thống khoái ư? Đa Tạ Tôn sư, hảo ngươi cái chân quân, ngươi cũng có hôm nay, ha ha. Tư Huyền Tính mặt mũi tràn đầy dữ tợn sắc khí. Linh Nguyệt ngươi to như vậy cái nguyên anh đối phó một cái văn gói, truyền đi sợ là danh tiếng mất hết. Một đạo huyết bảo nam tử đi ra. Sích Quang, ngươi cũng chờ đợi ngày này rất nhiều năm, đừng tưởng rằng ta không biết, còn có ngươi bái huyền, ai không ham muốn tiểu tử này trên mình bí mật. Linh Nguyệt lão tổ đối mấy người rối trá chẳng thèm ngó tới. Chúng ta vẫn là dựa theo phía trước quyết định, thử tử nếu như chịu nói xuất thân bên trên bí mật, nhưng lưu hắn một mạng, dù sao cũng là ta Kim đỉnh tông trưởng lão, ta này lại xuất huyết rất lớn a." Bái Huyền thông thản nói. Hắn cũng rất đau lòng, tốt xấu là một tôn kim đan tu sĩ, bất quá so với một tôn kim đan, hắn càng muốn biết Trần thị bí mật của huyết mạch. Đều đường gia bộ, cũng là vì huyết mạch chi lực của hắn, thử tử sinh con sinh nữ tất có liên can, hơn nữa đều tư chất cực giai, ai có thể đạt được hắn huyết mạch, ai liền cũng có thể đột phá tiên giới lại lục. Đáng tiếc tiểu tử này, bất quá cục này chúng ta cũng chuẩn bị nhiều năm, cũng coi như không phụ lòng tiểu tử này một đời nga giọng. Trước khởi trận, để tránh hắn chạy trốn, Bái Huyền đầu ngón tay sáng lên, đánh vào một đạo linh quang, lúc này Đãng Yên Sơn quanh năm bao phủ mây mù bỗng nhiên biến ảo, một tòa trận pháp chẳng biết lúc nào liền đã hiện lên ở đỉnh đầu. Chương 188, trăm năm cổ tu, một buổi sáng hủy hết, chương 188, trăm năm cổ tu, một buổi sáng hủy hết. Trần Quân híp mắt phát lạnh, nhìn xem trong tầng mây thải sắc bà quang, chỉ là từ trong tầng mây tiết lộ ra một điểm vi áp, liền như núi cao nghiêng đổ, làm người ta kinh ngạc run sợ. Một vị, hai vị, ba vị, bốn vị. Bốn vị Nguyên Anh. Tốt tốt tốt, lớn như vậy chiến trận, cũng là chết cũng không tiếc. Trần Quân vừa nói một bên trong lòng điện quang chấn gấp, một chút nhìn ra đây là cái tứ giai khôn long trận. Tiện tay vỗ một cái túi trữ vật năm cái khôi lỗi bảo hộ bên người. Giẫn đầu đại ca cần năm vị đồng bạn mới có thể vận dụng. Lúc này từ trong tầng mây vênh vênh liệt liệt truyền đến một tiếng điếc thai thanh âm. Trần Quân ngươi đến cùng người mang như thế nào huyết mạch huyền cơ, chỉ cần thực sự nói tới, chúng ta sẽ không làm khó ngươi một cái kim đan văn bố. Bái Huyền chân nhân, là ngươi? Trần Quân ánh mắt đại biến, không nghi tới dĩ nhiên liền hắn đều ra mặt, nhìn tới còn lại hai người hẳn là linh nguyệt cùng Sích Quang. Chỉ là còn có một người là ai? Hắn không biết rõ. Nhị đối các ngươi cũng là vì ta huyết mạch bí ẩn. Đáng tiếc, ta Trần Quân Tuyệt sẽ không để lộ nữa chứ. Các ngươi cũng đừng hòng từ trên người ta đạt được bất luận cái gì bí mật. Mang ném đại ka ta trước ném làm kính. Trần Quân vừa dậm chân, trên mình lập tức quay một trổng thần hình phụ, chớp mắt liền ngự kiếm bay lên trời, vèo một cái, bất quá là trong khoảnh khắc sẽ xuyên qua chơn pháp, thẳng đến chân trời mà đi. Cái gì? Nhìn đến đây bốn vị nguyên anh lão tổ nhộn nhịp động dung, liền một mực chưa từng mở miệng ông tổ nhà họ Thường đều kinh ngạc mở mắt ra, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Đây chính là tứ giai chơn pháp. Hắn nói thế nào rời khỏi liền rời đi còn không ngoa lưỡi. Lúc này, một mực chưa từng mở miệng thờ ơ lạnh nhạt ông tổ nhà họ Thường, chậm rãi khoát tay chặn lại, cái khác ba vị nguyên anh chân nhân trao đổi một ánh mắt, nhộn nhịp lui ra. Hắn đi không thoát. Nhìn ta phát bảo, Thiên Điệu thần điểu. Ông tổ nhà họ Thường tự tin đánh ra một đạo bạch quang, xuyên thủng mênh mang biển mây thẳng hướng Trần Quân đuổi theo. Giang giác. Một đạo thiểm điện đem thiên điểu nháy mắt chiếu sáng, đồng thời cũng để cho Trần Quân sắc mặt nhìn lên bộ pháp tái nhận. Bốn vị nguyên anh, cũng thật là đệ mắt ta. Không biết rõ đạo thoát không có. Ngay tại Trần Quân thân thể lóe ánh như kim, thiên đạo chúc cơ điên cuồng vận chuyển linh khí đến mức ở trong khí hải hiện ra sáng chói kim mang, ở trong thiên địa tựa như một chi phá thiên mũi tên màu vàng. Nguy cơ báo hiệu. Cái gì? Khôi lỗi hộ ta. Trần Quân trong lòng mắt lạnh, cảm giác đầu tóc bị người từng chiếc nắm chặt lên, tay áo vung lên, 500 khôi lỗi bao che quần thân. Trên bầu trời truyền đến xích lôi kéo âm thanh, trong hư không đột nhiên kích xạ ra một đạo bạch ngọc xích, nháy mắt đâm về Trần Quân. Oen. Một đạo kim mang bị hung hăng đập vào đỉnh núi, một ngọn dây đuôi lượm vàng chặn ngang rạn nước, đuổi mổ dâng lên vào trượng. Nho nhỏ kim đan, cầm ngươi có khách khí. Ông tổ nhà họ Thường trên cao nhìn xuống vê râu cười lạnh. Mấy người khác cũng nộn nhịp quăng tới một vòng cười lạnh, nhưng mà một giây sau, một đạo lóa mắt kim mang từ bụi bẩn bụi trần bên trong chậm chậm bay lên không, tái hiện đứng ở đỉnh núi sườn đồi. Cái gì? Hắn dĩ nhiên, bốn vị Nguyên Anh lão tổ nộn nhịp biến sắc. Đây chính là Nguyên Anh hậu kỳ lão tổ bản mệnh pháp bảo một kích, hắn lại còn sống sót. Người này đến cùng có huyền cơ gì thần thông, như thế nào đến? Trần Quân tình huống cũng không tốt lắm, một kích này trực tiếp phế hắn 500 khối lỗi. Nguyên Anh cường giả, vẫn là quá kinh khủng. Các vị, đừng có lại ợn giấu đi, thử tử khó đối phó, sử dụng ra một chút thật thủ đoạn a. Ông tổ nhà họ Thương nhíu mày, ánh mắt xéo qua về lên nói. Lúc này Sích Quang cùng Bái Huyền liếc nhau một cái cực kỳ ăn ý phía trước bước một bước. "Thử Tử, chẳng biết tại sao phòng ngự cực cao, không biết rõ dùng pháp bảo gì thần thông, bất quá ta phủ này châm, liền Nguyên Anh yêu thú lẫn giáp đều có thể phá, không sợ không phá được hắn." Bái Huyền từ giữa lông mày tự phủ chậm chậm ngưng ra một cái bóng ánh kim châm. Năm đó làm cái này một cây châm, Sích Quang đẳng cái khắc lão tổ nguyện dùng tứ ngũ giai linh dược tới đổi. Có thể thấy được uy lực của nó không tầm thường. Mà mỗi ngưng kết một cái phù châm, cần đại tự phủ hồn hải vận dưỡng mấy trăm năm lâu dài. Bởi vậy Bái Huyền cũng 10 phần không bỏ, nhưng làm Trần Quân bí mật, không thể không ra hạ sách này. Ta nhìn Tử Tử Khôi lỗi chi đạo, rất có huyền cơ, hắn có thể như vậy mạnh khẳng định có liên quan với đó, ta dùng trấn hồn chung giúp ngươi một tay. Xích quang cầm trong tay một cái nhỏ nhắn trung đồng, phía trên khắc rõ từng đạo linh văn lực lượng gia trì, có chút tổn hại, nhìn lên cũng sẽ không cảm thấy buồn sỉn, ngược lại mang theo nào đó tới Tử Hoang cổ mêng không khí tức. Phù châm, đi. Bái Huyền tiện tay một cái kim châm vừa mới rời tay, không gặp nó trượt quỹ tích, một giây sau liền xuất hiện tại Trần Quân trên trán nửa chỉ. Vàng dược mang, chiếu Trần Quân mặt vàng như giấy. Cùng lúc đó, một tiếng hùng vi chấn hồn trung âm hưởng triệt hồn hải, vang vọng vừa đúng, khéo hào điên. Để Trần Quân vô pháp phân tán nguyên thần khó mà khống chế khối lỗi. Nhưng thiên diễn quyết tầm ba sau, nguyên thần vô cùng tương đại, nguyên thần của hắn chỉ là bị nhận lấy cực lớn hạn chế. Cũng không chọn vẹn cùng khối lỗi chặt đứt, ý nguyên bảo lưu lại một nửa khối lỗi. Rang rắc, phanh phanh phanh. Khối lỗi tận bảo. Mà Trần Quân trên trán nhiều một cái màu vàng kim ngón cái to đậm nhỏ, hắn hồn hải bị phá, thất khiếu truyền ra huyết dịch màu vàng, thể nội khí hải cũng bị châm này phá. Màu vàng kim khí hải lộ, đạo cơ sụp đổ. Tu tiên tu chính là không dò thần. Thủ chính là tinh nguyên chi khí, giờ phút này Trần Quân thân thể liền rống bị đâm thùng bóng hơi. Đại lượng nguyên khí tiết ra ngoài, phun ra xương mù màu vàng, dưới ánh trăng, kỳ ảo mộng ảo. Ta Trần Quân, trăm năm khổ tu, một buổi sáng hủy hết. Trần Quân nắm chặt hai tay, thân thể run nhẹ nhẹ không ngừng. Sau đó, lại không cách nào tiến lên nửa bước. Tu vi cũng tại nhanh chóng rơi xuống, Kim đan tầng 4, Kim đan tầng 3. Trần Quân, ngươi con đường trường sinh dừng ở đây, nếu như ngươi chịu nói ra tình hình thực tế, La Phu có chút thiên tài địa bảo, nhưng bảo đảm ngươi cảnh giới không mất. Nói, còn không mau nói. Đối mặt bốn vị nguyên anh lão tổ áp, Trần Quân trợn mắt nhìn, hai tay nắm chặt, tu vị như trong lòng bàn tay Lusa, nắm đến càng chặt, chôi đi càng nhanh. Đường đường nguyên anh, đối phó ta như vậy nho nhỏ kim đan đều như thế đại phí khổ tâm, vẻ lũ sun nịnh hạ người, cũng sững. "Tốt tốt tốt, đã như vậy, chúng ta liền để ngươi nhìn một chút chân chính thủ đoạn." Ông tổ nhà họ Thương giận dữ, cùng ba người khác liếc nhau một cái. Nộn nhịp khí tức vây người dâng lên và trượt. Mỗi một vị đều kình thiên trụ, nguyên đỉnh nhạt chỉ, từng đạo đáng sợ thần quang rơi xuống, vô tình nện xuống. Núi cao nện làm đất bằng. Đất bằng chảy lảm thấm cốc. Trần Quân khôi lỗi sớm đã nhộn nhịp bạo liệt, giờ phút này Trần Quân cũng đến giờ hết đèn tắt thời điểm, trên thân thể mạng lớn vết nứt, có thể thấy được nội tạng, bị đánh vào dưới đất ngàn mét. Hắn một mực cắn chặt hàm răng liền là tại đẳng một thời cơ. Các ngươi đoạn ta tiến lộ, ta Trần Quân cũng muốn các ngươi con đường đoạn tuyệt. Dù cho ta Trần Quân không phục sinh một thế, cũng muốn các ngươi trả giá thật lớn. Ngay tại trước mắt Nguyên Anh tu sĩ đánh xuống thần quang từng cái sáng lên, Trần Quân trong mắt kim quang nội chứng, hắn biết chính mình khổ chờ cơ hội tốt cuối cùng đã tới. Chớp nhanh phát hình. Lúc này Trần Quân trong mắt thần quang tăng vọt, chỉ có ngắn ngủi 3 giây, phản thương giáp cửa chắn bị kéo đến gấp trăm lần lớn. Cái này gấp trăm lần trong thời gian, hắn có thể nhìn thấy bốn đạo vô thượng nguyên anh thần lực đến gần đồng thời từng cái đến phản thương giáp phán định trong pháp vi, vừa đúng đem bốn người công kích chọn vẹn đưa vào. Nếu như không có chậm nhanh phát hình phán định một vị nguyên anh tu sĩ công kích đáng sợ, đã muôn vàn khó khăn. Nhưng giờ phút này Trần Quân tinh chuẩn phán định bốn người công kích. Bởi vậy phản thương giáp chỉ có thể dùng một lần. Trần Quân không cam tâm đối với một người trong đó phản thương, muốn phản, liền phản bốn cái. Phản thương giáp, tới từ dưới đất ngàn mét thăm viên dây thanh xé rách trống thành. Trần Quân tay cầm rất nhiều phòng ngự linh phụ, làm đánh cược lần cuối. Một tiếng gầm két bên ngoài thân hiện ra một đạo mộc đầy gai ngược kiếm giáp. Chớp nhanh phát hình đem phản thương giáp tiến hành hoàn mỹ phản định. Trên không trời, bốn đạo nguyên anh thân hình hỗn nộn nhịp hướng về sau tụt lùi mấy bước, khí tức kinh khủng cũng theo đó bất ổn, hoa mỹ bảy sắc đám mây cũng theo đó lấp loé không ngừng. Chương 189, tiền đường giang bên trên triệu tí tới, hôm nay mới biết ta Sita, chương 189, tiền đường giang bên trên triệu tí tới, hôm nay mới biết ta Sita. Phốc. Ông tổ nhà họ Thương dùng trưởng che miệng, nhìn xem trong lòng bàn tay kẽ tay chảy xuôi kim huyết, trong ánh mắt hiện ra một chút khó có thể lý giải được chấn kinh. Người khác cũng đều sắc mặt tái nhợt biểu tình ngỡ ngàng. Ta bị tiểu tử kia gây thương tích, ta nhất định cần lập tức tu dưỡng, bằng không sẽ ảnh hưởng con đường, Thọ Nguyên cũng sẽ đi theo đại giám. Ta cũng vậy, tiểu tử này đã là không còn sống lâu nữa, không nhất thời vội vã, ta cũng cáo tử. Thôi, tha tiểu tử này một mạng, ngày khác trở lại. Bái Huyền ba người sắc mặt đại biến, lập tức nộn nhịp vội vã và ăn vào đủ loại năng dược, ổn định thân thể, tiếp đó thoát thân rừng như mỗi người trốn xa về động phủ mình bên trong. Đối Nguyên Anh tu sĩ mà nói, bình thường tu luyện vốn là quá sức hóa thần, huống chi bị thương. Nguyên Anh tu sĩ nếu là bị thương, nhẹ thì con đường đến đây đoạn tuyệt, nặng thì Thọ Nguyên chặn ngang mà chém không được ba người khinh thị, hiện tại bọn hắn chỉ muốn trở về điều tôi khôi phục, về phần cái gì lâu tộc bí mật, ngày sau hãy nói không mượn. A, tiểu tử này đã là nỏ mạnh hết à, đáng tiếc ta hôm nay cũng bị trọng thương, thôi. Ông tổ nhà họ Thường không cam lòng lại kiêng kỵ nhìn xem Thâm Cốc tiếp một quét mỏng manh đến lúc nào cũng có thể sẽ diệt tuyệt kim mang, mặc dù biết Trần Quân đã nhanh không được, nhưng thử tử thật sự là nhìn không đấu, ai biết còn có bài tẩy gì không ra. Cuối cùng rậm chân mà đi. Bọn hắn chân trước vừa mới rời đi, Thâm Cốc phía dưới dâng lên một đạo mỏng manh kim mang, loạn chòa loạn choạng hướng về Đại Vũ Sơn nhất mạch bay đi. Nhưng Trần Quân phát hiện chính mình đã không có khí lực trở lại Đại Vũ Sơn. Thế là rơi xuống tại một chỗ đỉnh núi. Trần Quân khoanh chân ngồi tại bên vách núi, lanh phong xuyên qua xương sườn của hắn cơ quan nội tạng, kim dịch chảy xôi đầy đất. Hắn ngẩng đầu nhìn xem không lợi minh nguyệt. Trong dư trung thiên, sơn cốc yên tĩnh. Chẳng biết tại sao, tối nay như vậy yên tĩnh. An tĩnh trong lát, một đạo suy yếu âm thanh chậm chậm vang lên. Tam chuyển nặng động, đệ nhất chuyển. Tang công. Trần Quân kim đan khí tức như vô bờ kinh ngạo, hóa thành vô số bọt nước, lấm ta lấm tấm ẩm vàng tiêu tán ở trong hư không. Cùng lúc đó, rất nhiều dòng, từng cái lờ mờ Phản tư giáp, đạo quân ô hợp, không chờ dòng hoàn toàn tan đi, một ngày kim đan, Trần Quân hướng không phí tức, lại theo lấy hắn một tiếng nói xong, lại lần nữa liên tục tăng lên. Luyện khí tầng 1, luyện khí tầng 2, luyện khí tầng 3, luyện khí tầng 4, chúc cơ, một dòng tên, dòng truyền thừa, truyền thừa chúc cơ trì hoãn, chúc cơ tầng 1, chúc cơ tầng 2, kim đan, truyền thừa linh căn 1, mượn kim đan lực lượng, một trưởng đem xanh biết cần câu đánh vào sơn thể chỗ sâu, tam truyền năng động, đệ nhị truyền Vừa mới trèo lên bên trên kim đan Trần Quân nháy mắt lại lần nữa rơi xuống thăm cốc. Cùng lúc đó, chỉ còn dư lại hai cái dòng hòa lẫn. Phượng số luân tử tam chuyển trọng nguyên công. Lúc này tất cả bố cục đã định, lại không tiếc nuôi, con ngươi đen như mực chỉ theo đó tăng dã, mất đi cuối cùng sinh cơ. Trần Quân hai tay hướng ra phía ngoài một đám, đầu tự động rủ xuống, hoàn toàn chết đi. Cùng lúc đó, Đại Vũ Sơn, chân gia tổ từ trong viện, một bức tượng thần, bỗng nhiên nứt ra vô số vết nứt, từ chỗ cổ hướng phía dưới nứt ra giống như mạng nhện khẽ hở, nháy mắt ầm vang sụp đổ. Lúc này quỷ dưới đất ngay tại cầm trong tay vải trắng lau tượng thần hạ nhân hù dọa đến mặt không còn chút máu, hốt hoảng hoàng đá ngã lăn chậu nước, hướng dưới chân núi chạy tới. "Lão tổ tiên thăng, lão tổ tiên thăng." Một lát sau, đại vũ sơn trên dưới vang dội tiếng hai chuông vàng, trầm thấp, "Rên gì?" Trần Gia rất nhiều tử tôn nột nhịp quỳ gối tụ từ thần bài khóc không thành tiếng. "Phu quân, là ai, là ai?" Tương Lạc anh quỷ gối đầy đất mảnh vụn phía trước khóc không thành tiếng. "Cha, Hưng Nhi tuyệt không cô phụ ngươi trọng thác." Trần Nhữ Hưng một quyền nện nứt gạch xanh cả giận nói. "Tôn sư, Lưu Tinh phát hiện, muốn đem Trần Gia một vai gánh." Kim Đình Thông Vân Ngộng Sơn, một đạo kim đan khí tức dâng lên vào trượng, chỉ là đạo khí tức này hình như mơ hồ có chút bất ổn trạng thái. Ngay sau đó mấy đạo kim đan khí tức liên tiếp bay lên không, hóa thành từng đạo cầu vồng thẳng đến đông nam bay đi. Cùng lúc đó Vân Ngộng trung thành cũng lần lượt sáng lên mấy đạo kim đan khí tức ngang qua trung thành. Liên tục 3 cái ngày đêm không ngừng, mỗi ngày có kim đan khí tức lướt qua, đây là từ lúc ngưng chiến đến nay, tiến về Vân Ngộng thành kim đan nhiều nhất một ngày. Có người thống kê tổng cộng hơn 30 vị. Một cái nào đó trong quán trà nhỏ. Tình huống như thế nào? Như thế nào đột nhiên xuất động nhiều như vậy kim đan tu sĩ? Cái này vận động thành sợ là phát sinh đại sự, ít nói là cái nào Kim Đan tiên hăng. Lúc này có người nói nhỏ, tin tức ầm, nghe nói là Trần gia lão tổ tiên hăng. Người nói là Đại Vũ Sơn Trần gia. Đó cũng không phải là, còn có thể là cái nào Trần gia. À, Tráng Niên mất sưa ba, cái kia Trần chân nhân thật là một đời truyền kỳ, đáng tiếc ga đáng tiếc. Thiên tinh hải một cái nào đó trên đảo. Đá ngầm răng đầy, gió biển gào thét, một cái nam tử nhanh chân đi đến đầu thuyền, to lớn trọng lượng áp đầu thuyền chìm xuống, trong cân lưới đánh cá bị hắn thoải mái bỏ xuống, như là ném đi một cái cỏ xanh. Theo sau nam tử đi đến trong thuyền thất thần nhìn xem mãnh liệt đại hải chợn nghĩ đến cái gì, tùy tâm nơi cửa lấy ra một cái bảo hạp. Chủ nhân muốn ta ngàn năm phía sau, tìm nữ nhân đem nó phục sinh, tiêu hạ quyết định tạm thời làm phụ thông nữ nhân, ẩn thế mai danh, quyết không thể để lộ chính mình, bằng không đem gây trở ngại chủ nhân đại kế. Lam bảo hiểm, chủ nhân còn khiến Trần Nam Huyền, Hàn Lệ đồng thời chấp hành nhiệm vụ này, bảo đảm không có sơ hở nào. Vì ta ba người chính là một hồn phân ba, ai thành công ai thất bại lập tức liền có thể hai bên biết được, xác định chủ nhân thân phận phía sau, còn lại lượng thai, lập tức xử tử. Ngàn năm, chỉ cần chủ nhân phục sinh, vạn năm cũng không tính là gì. Tiêu Hỏa nhìn quần quần sóng cả đông chết đi, thời gian chi hạ mãnh liệt lên trước, là mơ hồ bao nhiêu năm tháng? Chân trong ngàn năm, như bạch câu một cái chớp mắt, đột nhiên chuyển con mắt, đã là sáng lại người già. Bao nhiêu thương hải tang điền biến ảo? Bao nhiêu thiên kiêu vùng dậy, bao nhiêu đại tu vẫn lạc? Chập trùng lên xuống, đượm tình suy suy. Ngàn năm kỳ hạn đã đến. Bóng đêm nặng nề. Một chỗ công hầu vương phủ phủ đệ chỗ sâu, một gian bí ẩn trong tiểu viện, đứng đây đến một chút mười vị trở lấy phục vụ nô bộc hạ nhân, bên trong một cái nam tử thân như thác sát, không nhúc nhích đứng thẳng. Sau một hồi lâu, kèm theo trong phòng nữ tử sinh sản tiếng tiêu đình chỉ, Bà đỡ mặt mũi tràn đầy vui mừng ôm lấy một cái còn tại trong tã tạ lót hài nhi cười nói: "Chúc mừng Tiêu Hầu gia, là cái nam hài." Tiêu Hạo vội vàng tiến lên cụp mắt xem xét, trẻ em đi là nhắm chặt hai mắt, nhưng bên ngoài thân linh khí lưu động đi tới đi lui, tự thành chủ thiên. Hiển nhiên hài tử này tại trong bụng liền bắt đầu công pháp tu luyện. Lưu người hầu hạ, những người còn lại đều có ban thưởng, lui ra. Đúng. 3 năm sau, tiểu yến quốc nhất đẳng hầu tước, dĩ nhiên bỏ quan to lột hầu, mang theo bà tuổi hài đồng trốn xa hải ngoại mà đi. Chư 190 Dòng pháp thiên pháp Phật độ thương sinh đan thánh truyền thế, chương 190, dòng pháp thiên pháp Phật độ thương sinh đan thánh truyền thế. Hô, Hút, Trần Quân bỗng nhiên mở hai mắt ra, một vòng vui mừng hiện lên ở cả khuôn mặt bên trên. Chúc mừng ngài đột phá luyện khí tầng 1. Ngài có thể thu xuống ban đầu dòng, xem như tu hành tiên cơ, tiên cơ dòng, quan hệ sau này tu luyện phương hướng cùng kết quả, mời cẩn thận lựa chọn. Ngài mỗi lần thăng cấp đột phá đều có thể thu được một cái dòng. Dòng đẳng cấp từ màu sắc chia làm trắng, lam, tím, đỏ, kim, màu, lục sắc, thải sắc dòng là cao nhất, trừ ban đầu bên ngoài sẽ chỉ ở cảnh giới cao sau khi đột phá mới có cơ hội tu được. 1. Dòng tên: Kim Cương Lưu Ly Thân. Dòng màu sắc: thải sắc. Dòng miêu tả: Thân thể ngươi mỗi lần chịu đến bất cứ thương tổn gì, đều sẽ để thân thể của ngươi biến đến càng mạnh. 2. Dòng tên: Kiếm Tu Chi Tử. Dòng màu sắc: thải sắc. Dòng miêu tả: Bất luận cái gì kiếm phương diện công pháp, ngươi cũng đem trực tiếp tu luyện đến đại thành. 3. Dòng tên: Đan Thánh Chuyển Thế. Dòng màu sắc: thải sắc. Dòng miêu tả: Tại ngươi mỗi luyện chế một mai đan dược, luyện đan kinh nghiệm một, ngươi luyện đan cơ sở sát xuất thành công người. 4. Dòng tên: Phù sư Liệu Đế. Dòng mô sắc: Thái sắc. Dòng miêu tả: Ngươi mỗi luyện chế một chiếc phù, không bàn thành bại, đều sẽ làm chính mình chế phù kinh nghiệm một. Nam. Dòng tên: Giết chóc của ma. Dòng mô sắc: Thái sắc. Dòng miêu tả: Ngươi mỗi giết chết một cái sinh linh, đều sẽ để ngươi khí hải lớn mạnh một phần. 6. Dòng tên: Ma đạo cự ác. Dòng mô sắc: Thái sắc. Dòng miêu tả: Ngươi mỗi hiến tế một cái chí thân hảo hữu, đều sẽ khiến cho ngươi tu vi đột phá một cái tiểu cảnh giới. 7. Dòng tên: Thả câu và cổ. Dòng mô sắc: Thái sắc. Dòng miêu tả: ngươi ở vào ẩn cư trạng thái, mỗi 10 năm thu được một cái tiểu cảnh giới tu vi, không cần tu luyện, không cần linh căn tứ chất, như bị đánh vỡ hận cư trạng thái, thì cần muốn lần nữa tính theo thời gian. 8. Dòng tên: Khắc Kim đại lão. Dòng màu sắc: thải sắc. Dòng miêu tả: là ngươi tiêu phí 100 vạn, 300 vạn, 500 vạn, 1000 vạn, 2000 vạn, 100 triệu, 1 tỷ linh thạch lúc, phân biệt tu được, luyện khí chuyên môn pháp khí thêm phổ thông lẳng ra, chúc cơ chuyên môn pháp khí thêm sự thi lẳng ra, kim đan chuyên môn pháp bảo thêm truyền thuyết lẳng ra, nguyên anh chuyên môn pháp bảo thêm thần thoại lạn ra thêm chuyên môn hiếm có tọa kỵ. 9. Dòng tên: Lự thú tiên nhân. Dòng mô sắc: thải sắc. Dòng miêu tả: Ngươi linh sủng mỗi ngày hình thể tăng lớn 1m, vô thượng hạng 10. Dòng tên: Pháp thiên pháp. Dòng mô sắc: thải sắc. Dòng miêu tả: Liên quan tới pháp thuật, ngươi đem chỉ có thể tu luyện cơ sở pháp thuật, nhưng ngươi pháp thuật mỗi một lần sử dụng, pháp thuật phạm vi khuyết chương mở rộng. 11. Dòng tên: Phật độ thương sinh. Dòng mô sắc: thải sắc. Dòng miêu tả: Ngươi sẽ không bị giết chết, nhưng cũng đồng thời vô pháp giết chết bất luận kẻ nào, mỗi làm việc thiện sự tích lũy công đức, công đức viên mãn, ngươi có thể lập thành tiên. Hô Ai có thể nghĩ tới, lần trước nhìn thấy cái này, giao diện vẫn là 1.200 năm trước. Cái này gần 5 thời gian đối ta mà nói, tựa như một giấc mộng. Bây giờ tỉnh mộng, kỳ thực cái kia chọn cái gì, ta sớm có dự định. Lựa chọn đan thánh chuyển thế ta Trần Quân muốn làm luyện đan tiên nhân, thực hiện đan dược tự chủ, không cần tiếp tục phải nhìn cái khác đan sư sắc mặt. Trần Quân nặng nề nói, chỉ là mới ra hai cái pháp tiên pháp cùng Phật độ thương sinh kỳ thực cũng thật có ý tứ. Nhất là pháp tiên pháp ý là tu luyện pháp thuật liên quan qua lúc, chỉ có thể tu luyện cơ sở pháp thuật, nhưng pháp thuật phạm vi nhưng vô hạn kết trướng. Nếu như đạt tới đỉnh phong, một cái tu tiên cơ sở pháp thuật hóa cầu thuật, liền có thể bốc cháy bạo một cái tinh cầu. Ngẫm lại cái kia hình ảnh vẫn là để người mười phần hứng vẻ. Phật độ thương sinh lời nói, hình như càng thích hợp không có linh khí mạt pháp thời đại. Dùng tình huống bây giờ tới nhìn, một thế này muốn cùng lúc cầm tới ba đầu thải sát dòng, phòng đoán cẩn thận sẽ tại hóa thân cảnh. Tất nhiên nếu như cầm tới dòng thăng cấp có thể tại nguyên anh cảnh liền sớm cầm tới thải sát dòng. Mở ra đồng thời tay cầm ba đầu thải sát dòng cục diện thật tốt. Chậc chậc, ngẫm lại còn thật để cho người nhiệt huyết phí nhảy đây. Bất quá liên quan đan sư hắn là nhất định cần muốn lựa chọn. Ngẫm lại nếu như hắn lần đầu tiên là lục giai đan sư, cái nào nguyên anh lão quái dám động chính mình. Phải biết đan sư hàm kim lượng không tiện nhiều lời, ai cũng có cẩu. Một thế này ta muốn một hạt đan dược, một hạt đan dược luyện đến cao nhất, ta muốn làm dược lão. Phi, dược lão bước cách không đủ, ta muốn làm dược tận. Triệu Hoán Bảng. Tình danh, Trần Quân. Cảnh giới, luyện khí tầng 1, cách tầng dưới 1 tháng. Thời nguyên, tháng 7 năm 80. Dòng, Phượng Sô Lân Tử, màu, đan thánh truyền thế, màu, tam chuyển trọng nguyên công, đỏ, nhạn qua ai nổ lông, lam, linh căn 1, trắng, chúc cơ chỉ hoãn tiểm, đang đạo sơ giải, trắng. Công pháp, Kim Hồ Thổ Nạp Quyết Loan Phượng 69 quyết, chưa nhập môn, Thiên Diễn Quyết, chưa nhập môn, Tam chuyển trọng nguyên tông, đại thành, huyết hồn chân kinh, chưa nhập môn. Kỹ năng, nhất giai đan sư, không 100. Trần Quân nhìn thấy những dòng này miệng đều nước đến sau gáy. Nhưng mà để cho hắn kích động là, một thế này, hắn, Trần Quân là kim mục. Nước tam linh căn. Bởi vì Trần Quân chính mình sinh chính mình. Điều này sẽ đưa đến hắn tất có linh căn. Tiếp đó truyền thừa linh căn một cứ như vậy, Trần Quân vận khí lại kém, thấp nhất cũng là tứ linh căn. Không nghĩ tới, là tam linh căn. So trước đó tốt một chút, tối thiểu là trong đó bên trên chi tứ. Trừ đó ra, hắn còn truyền thừa nhạn qua nhổ lông chút cơ chỉ hoán mặt khác gần tính di truyền ngẫu nhiên đến một đầu đan đạo sơ giải. Vốn là đan thánh truyền thế tất cả đan dược cơ sở tỷ lệ thành công là 10%. Đan đạo sơ giải cho nhất nhị giai đan dược 20% xác suất thành công. Nói cách khác, Trần Quân nhất giai xác suất thành công của đan dược thấp nhất đều tại 30%. Cơ mần ờ, nhắm luyện đan đều có thể thành. Quá tốt rồi, một thế này tay cầm đan dược, tư chất tuy nói vẫn như cũ một lời khó nói hết, có ở kiếp trước kinh nghiệm, một thế này ta không cần tán công đều có thể thẳng đến hóa thần chưa 191, 10 năm trúc cơ, đây chính là tu tiên khoái hoạt ư? Chưa 191, 10 năm trúc cơ, đây chính là tu tiên khoái hoạt ư? 10 năm sau, biển quần đảo, quần đảo thôn. Đây là cái nhân khẩu bất quá 200 thôn nhỏ, trong thôn, tại bên cạnh hằng rèn, một nhà tiệm thuốc mang theo một mặt bận thiểu hề cũ nát lá cờ. Mở tiệm thuốc chính là một thiếu niên cộng thêm một cái một gậy buồn bực không ra hai giám nam tử trung niên. Có người nói bọn hắn là tới đây chạy nạn chủ tớ, cũng có người nói hai huynh đệ họ, chỉ là ca ca tiểu năng trí tuệ. Tuy nói đối hai người này lai lịch mỗi người nói một kiểu, nhưng có một điểm là khẳng định Đó chính là cái này, nhìn như không lớn hài tử, là trong thôn một cái duy nhất có thể luyện chế đan dược có thể xem bệnh đại phu. Hắn luyện chế đan dược, rất có thân hiệu, đạt được thôn dân phổ biến hơn nên. Mỗi ngày cửa ra vào xếp thành hàng dài, có đôi khi còn mùa không đến đây. Bận rộn một ngày trương thiết tựa lại thúc, hai tay để trần, bỏ qua hai cái cường tráng tường sắt, đi vào trong tiệm thuốc, cách lấy một cái khung lớn cửa gỗ miệng, nhìn thấy bên trong thiếu niên nhìn xem trên mặt bôi lên mật dịch. Thực ra là cái cực kỳ thanh tú bao nhiêu năm. Lúc này Trần Quân cầm trong tay nồi sắt, ngay tại lẫn xào lấy cái gì, người bình thường khẳng định cho là đang nấu cơm, thực ra là tại luyện đan. Nói đến cũng là mười phần bất đắc dĩ, Trần Quân từ lúc đi tới đảo này liền lại không có rời đi, bởi vậy cũng không có cơ hội mua cái gì đường đường chính chính lò luyện đan. Hoàn toàn dựa vào lấy nồi sắt sạn sắt đánh ra danh tiếng tốt. Không có cái nào, buông tay tay, đây chính là đang đánh chuyển thế cộng thêm đan đạo sơ giải uy lực. Đừng nói là cầm lấy nồi sắt, liền là cầm lấy bột tiểu, hắn nhất giai đan dược đều có 5 thành xác suất thành công. Cái này nếu là để cái khác đan sư biết, cần phải đem cằm kinh động ra. Tiêu hỏa nhanh lên một chút kéo ống bễ, hỏa lực không đủ. Hả? Là Tiêu hỏa bây giờ chỉ còn dư lại một đầu cánh tay, ra sức kéo lấy Bởi vì niên kỷ của hắn quá lớn, khôi lỗi loại vật này phải thường xuyên luyện chế cường hóa, đáng tiếc gần nhất điều kiện có chút kém, không có cách nào cho hắn thay đổi cánh tay. Ta nói, tiểu Trần sư phụ, ta đan dược kia. Trương Thiết tượng tựa hồ sợ bị ai nghe được dường như, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, vậy mới tiếp tục nói, cái kia mang thai đan dược, tình huống của ta ngươi cũng biết, ta cùng lao bà 7 năm, một cái đều không mang thai được, ngươi không phải nói có loại kia nhất định có thể mang thai đan dược ư? Trần Quân lúc này mới chợt hiểu vỗ vỗ trán, từ một bên chồng chất tại một chỗ thành một đống không phân rõ hai bên trong đan dược, cầm dao phay cắt một hạt. Cái này tựa như là Bất quá không phải nhất định có thể mang thai đan dược, là giúp đan sắp thành, có 50% xác suất. 50%. Như vậy sao? Cái này còn đến, vậy ta lập tức liền có nhi tử. Ha ha. Trương Thiết Tượng cao hứng không lậm miệng được, hắn một mực lo lắng chính mình môn thủ nghệ này không người kế thừa. Lần này tốt, nhất định có thể sinh cái đại bản tiểu tử. Trương Thiết Tượng Lạc Lạc Ca lập tức giao phó một mai linh hạt, bước nhanh mà rời đi, đóng cửa sớm một chút tạo tiểu hài đi. Trần Quân khẽ gật đầu. Cái này giúp đan sắp thành, là chính hắn một mình sáng tạo, cùng tất đan sắp thành còn không giống nhau, tất đan sắp thành là tam giai đan dược, áp dụng đều là quý báo linh thảo. Hắn đây đều là bên trên trên núi nào cực kỳ thường thấy dược thảo, thành phẩm cũng liền mới 1 phần 5 linh thạch, thoáng cái liền kiếm lợi 4 phần 5. Luyện đan vẫn là kiếm tiền a. Lại thêm nhận qua hạ nhổ lông 10 năm này, Trần Quân đệ dành được 1 vạn linh thạch, liền là đáng tiếc, hắn là một mao không dám hoa. Toàn bộ tích lũy lấy, cuối cùng hắn hiện tại còn rất nhỏ yếu, bất quá lập tức liền có thể thoát khỏi cục diện này. Tiêu Hỏa, đóng cửa, làm đại sự đi. Là chủ nhân. Tiêu Hỏa ma lưu tắt lửa đóng cửa. Trên lưng hai người bọc hành lý, mượn ánh trăng, đi tới đảo Hậu Sơn một chỗ trên vách đá dựng đứng, hắn tốn không ít thời gian tại nơi này đào tới đậu phụ xây một cái tạm thời nơi bế quan. Không phải nếu là ở trong nhà bế quan, phòng trừ những thôn dân kia còn tưởng rằng trong nhà mình bốc cháy bốc khói, khẳng định lại đánh ghê hắn đột phá. Lần này đột phá quan hệ trọng đại, Trần Quân không thể không liên tục cẩn thận hành sự. Trần Quân đi tới bên vách núi nhẹ nhàng nhảy một cái, liền rơi vào phía dưới trên một cái bệ đá, tiếp đó tiêu hỏa một cánh tay đẩy ra một khối đá lớn, bên trong rõ ràng là một chỗ bí ẩn không gian. Trần Quân cầm trong tay bó đuốc đi vào, tại hai bên trên vách tường từng cái thắp sáng, rất nhanh bên trong liền sáng như ban ngày. Tiêu Hỏa thì là thành thành thật thật đem đá bịn, ngồi tại cửa ra vào làm chủ nhân hộ pháp. Trong động phủ Trần Quân thông lệ ngồi quanh chân tĩnh tọa, chốc lát sau ánh mắt hơi hơi sáng lên, tỏa ra rạo rạt ánh lửa. Khổ tu 10 năm, chất vật bước vàoChúc Cơ đột phá cửa ải. "10 năm này ngươi biết ta là thế nào qua ư? Bởi vì ta dùng chúc cơ trì hoãn cho nên 10 năm này, một cái dòng không tu được. Tại dạng này một cái mạnh được yếu thua thế giới, Trần Quân chỉ có một tôn kim đan khôi lỗi hộ thân, cũng thật là để người nơm nớp lo sợ a. Bất quá cũng may lập tức liền sẽ đạt được thật to cải thiện." Trần Quân tầm mắt nhìn kỹ trên bảng hệ thống cảnh giới một cột. "Cảnh giới, luyện khí tầng 98, còn kém tầng 1." "Tới đi." Trần Quân móc ra một cái bình đan dự trữ. Không để ý liền nhiều đổ tầm 10 hạt thượng phẩm tụ linh đan, lần sau phải cẩn thận một chút. Cái này thượng phẩm tụ linh đan tỷ lệ luyện chế thành công ngược lại cơ cao, nghiêm tốc điểm cũng có 6 7 thành, liền là linh dược không tốt thu thập. Hắn cùng Tiêu Hỏa Thế nhưng nâng rất nhiều thôn dân hỗ trợ, mới làm một chút dư liệu. Thượng phẩm tụ linh đan nhớ năm đó ta đều ăn không nổi, bây giờ làm rất nhiều chính là. Đây chính là luyện đan khoái hoạt hoặc... ư? Yêu yêu. Trần Quân nhàn nhạt nghĩ đến, thấy thời gian không sai biệt lắm, đem đan dược một cái nuốt vào trong bụng. Theo lấy thể nội khí hải tự điếc lặng, đến như người được mùi máu tươi cá mập, điên cuồng tràn vào thể nội. Tầng 98 quân hải, nháy mắt liền bị xung phá. Luyện khí tầng 99. Chúc cơ trì hoàn theo đó sáng lên. So với thứ nhất, lần thứ hai chúc cơ xúc động, bây giờ Trần Quân đã cực kỳ tâm như chỉ thủy. Một cái to lớn linh khí vòng xoáy bao phủ tại đỉnh đầu, phần đuôi rơi thẳng vào trong đan điền. Tình huống như vậy cũng không có kéo dài quá lâu, một cái suất đêm phía sau. Trần Quân nội thị khí hải đan điền, vừa mắt đều là kim quang lập lòe, lộ ra vĩnh hằng bất hổ ý nghĩ. Thiên đạo chúc cơ đã thành. Vẫn là trước sau như một cảm giác. Thiên địa linh khí tự động tại thể nội luyện hóa. Hình như thoảng cái lại về tới ngàn năm phía trước chỉ bất quá khác biệt chính là, ngàn năm trước, hắn làm đạt tới thiên đạo chư cơ, khổ tu 25 năm, trong đó tư vị, chỉ hắn có thể hiểu. Bây giờ đây hết thảy hoàn thành như vậy hời hợt, trọn vẹn quy công tại chính mình ở kiếp trước cố gắng. Lần này, hắn sẽ không còn chỉ trệ, một lần hành động sông phá hóa thần quân hải. Trước mắt là một mảnh tiên đạo đường bằng phẳng. Cùng lúc đó, năm cái dòng theo đó hiện lên mí mắt. Dòng tới. Chương 192, dòng bờ UFF thu thập người cắn thuốc của ma, chương 192, dòng bờ UFF thu thập người cắn thuốc của ma. Một dòng tên, dòng truyền thừa, cố định Dòng màu sắc: màu tím. Dòng miêu tả: Người có thể chỉ định một đầu đã năm giữ dòng truyền thừa cho tử nữ, không bao gồm phượng sồ lần tự đan thánh chuyển thế. 2. Dòng tên: Thiên đạo kim đan, cố định. Dòng màu sắc: màu tím. Dòng miêu tả: Lựa chọn cái kia dòng sau, ngài có thể trực tiếp đạt được một mai lục giai mị lực đan đan mới, cùng luyện chế kinh nghiệm, giữ gốc xác suất thành công 50%. Mị lực đan, mỗi phục dụng một mai, gia tăng 1 điểm mị lực, vô thượng hạn. 3. Dòng tên: Bùa UF thu thập người. Dòng màu sắc: màu lam. Dòng miêu tả: Ngài mua năm giữ một cái bùa UF dòng đem thu được 300% phòng ngự bổ trợ, vô thượng hạng. Khoản bở UFF, đồng tính lên hái, nữ quyền chủng nghĩa, hoàn bảo chủng nghĩa, ăn chay chủng nghĩa, số ít tộc duệ, số ít giới tính, các căn nửa thích, dị trang ngứa thích các loại. Chú thích: lựa chọn dòng sau, bở UFF dòng xuất hiện xác suất sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. 4. Dòng tên: Cắn thuốc của ma. Dòng màu sắc: màu lam. Dòng miêu tả: ngài môi cắn một hạt đan dược, đan dược kháng tính dạng 001, vô thượng hạng. Nam. Dòng tên: Đan điền quyết dung. Dòng màu sắc: màu lam. Dòng miêu tả: mỗi phóng thích một cái pháp thuật, đan điền khuyết dung một, vô thượng hạng. Nhìn xem mới mẹ xuất hiện dòng, Trần Quân Lâm vào chấm 4. Lại đến khó khăn lựa chọn chứng thời điểm, vì sao hệ thống đều là cho chính mình loại này khó mà làm ra lựa chọn lựa chọn. Liền không thể cho một cái cường lực hai cái phế vật dòng ư? Dạng kia lựa chọn nhưng là đơn giản rất nhiều. Lần này bởi vì hai tổ thải sát dòng, cho nên có hai cái đại cảnh giới cố định dòng. Bất quá so với vượng số lẫn tử cố định truyền thừa dòng. Đan thánh truyền thế thì là sẽ ban thượng một loại lục giai đan dược đan phương cùng luyện chế kinh nghiệm, liền nối liền thành công suất đều có 50%. Hơn nữa ăn một hạt giải một chút mỹ lực Mị lực có thật tốt làm, Trần Quân phía trước chạy qua. Nếu như hắn mị lực vô cùng lớn, trên lý luận hắn dù cho giết người khác cả nhà, người khác sẽ còn nói tiếng cảm ơn. Đây mới thực sự là mị ma, để vô số thiên kiêu tiên nữ làm hắn điên dại của nhất, chậc chậc chậc. Nhưng cái dòng này có cái mắt Trần có thể thấy vấn đề. Tuy nói hắn có 5 thành tỷ lệ luyện chế thành công, cũng có đang vương, nhưng lục giai đan dược cần linh tài, chỉ sợ không phải dễ tìm như vậy. Hơn nữa hắn hiện tại muốn quá nhiều mị lực không có gì dùng. Nhưng nếu như lần này là mị lực đan, lần sau nếu là cái khác cường thế đan dược, thì như có thể vô hạn tăng trưởng toàn nguyên, hình thể, khí hải gian cốt, nộ tính các loại đang ăn dược. Vậy hắn liền không thể không chọn. Nhưng lần sau liền đến kim đan. Chỉ có thể kim đan lại nói. Thế là, Trần Quân tầm mắt rơi vào dòng 3, 4, 5 bên trên. Từ cái này 3 cái dòng liền có thể nhìn ra hệ thống không làm người. Nếu như chỉ là thường thường không có gì lạ dòng cũng là không khó chọn. Mà cái này 3 đầu dĩ nhiên tất cả đều là vô hạn trưởng thành loại hình. Liền đến thật tốt suy nghĩ một chút. Bởi vì rất rõ ràng lần này lựa chọn đem quan hệ đến sau này có thể đi bao xa. Bởi UFF thu thập người có thể để Trần Quân có được vô thượng giới hạn phòng ngự, chẳng thán nói phòng ngự vẫn là cực kỳ để người có cảm giác an toàn. Hắn tương đối trung tình cái dòng này, không có cách nào trời sinh ưa thích phòng ngự nam nhân. Tuy nói dòng thu thập cần nhất định vật khí, nhưng dùng Trần Quân kinh nghiệm mà nói, đến cuối cùng chính là không bao giờ thiếu dòng. Bởi vậy không cần lo lắng quá mức. Hơn nữa một cái dòng liền có thể gia trị 300% cơ bản liền có thể cùng cảnh vô địch. Nếu là ba cái liền là 900% hỗ trợ, vượt biên đều có lực đánh một trận. Nhưng cắn thuốc cuồng ma cũng cực kỳ mê người a nuốt cắn một hạt đan dược, đan dược kháng tính giảm miễn 0.01%, cũng liền là một vạn hạt đan dược liền có thể đạt tới 100% đan dược giảm miễn. Đây chính là trong truyền thuyết 100% đan dược kháng tính giảm miễn a. Ý tứ gì? Tiếp trước Trần Quân Bế quan cùng chết thiên đạo trúc cơ thời điểm, vốn là 10 năm liền có thể luyện khí tầng 99, liên là không có suy nghĩ đến đan dược kháng tính cái này một nhân tố, trực tiếp chỉ hoàn đến 25 năm. Chỉ là bình thường tu sĩ, khả năng đập cả một đời cũng cắn không đến một vạn hạt a. Nếu như phổ thông tu sĩ trong mắt, cái dòng này hẳn là không cần quá nhiều suy tính. Nhưng Trần Quân phát hiện Hắn một thế này là có xác suất nhất định tan hợp công trùng tu, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ thông qua đại lượng nuốt đan dược mà nhanh chóng trở về tu vi khả năng. Tất nhiên chỉ là có loại khả năng này, cũng không nhất định tan hợp công trùng tu. Bởi vì hắn hiện tại tư chất điều kiện, dường như cũng không cần tán công trùng tu liền có thể thẳng đến nguyên anh hóa thần. Nhưng tồn tại loại này khả năng, mặt khác có một điểm đáng giá chú ý. Đan dược giảm miễn là vô thượng hạn, mà không 100%. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, nếu như đạt tới 200% giảm miễn phía sau, thêm gia tới, trả lại mạnh gấp đôi phục dụng hiệu quả của đan dược đây. Nếu là như vậy, cái dòng này liền phi thường đáng sợ. Một hạt thượng phẩm thông mạch đan, tăng thêm 4 tới 5 năm tu vi, nếu như là gấp đôi tăng phúc, đó chính là 10 năm a. Ngoan ngoãn. Trải qua Trần Quân cùng nhau phân tích, hắn kinh ngạc phát hiện, đem vốn là không thể nào rầu gì tuyển hạng, biến đến càng rầu gì. Về phần đan điền khuyết dung ngược lại không có gì hảo phân tích, chỉ có thể nói cái đồ chơi này nếu như xuất hiện ở kiếp trước, hắn đem vô địch. Đến lúc đó hắn có thể thao túng 1000 khối lỗi. Nói lên khối lỗi, nếu là đối mặt cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới tu sĩ, nhân ra khả năng tùy thời chặt đứt nguyên thần, hoặc là dùng pháp bảo hạn chế nguyên thần dường như cũng không có như thế vô địch, nhưng cùng cảnh vô địch ngược lại thật. Trần Quân sờ lên cằm lắc đầu. Tóm lại muốn tại cắn thuốc cuồng ma cùng B U F F thu thập người chủ hữu nị bi hữu chọn thứ nhất, chỉ là đáng tiếc, nếu như tiên đạo bảo đàn cố định là phòng nữ đan, hắn nói không chắc sẽ chọn tiên đạo bảo đan đi vô hạn phòng nữ lưu. Trần Chính thị một nhóm. Nhưng trước mắt, là cắn thuốc cuồng ma vẫn là B U F F thu thập người đây. Trần Quân từ trên bệ đá nhảy lên một cái, đi đến trước cửa động phủ, một quyền đem ngăn ở cửa ra vào cự thạch đánh bay, đá lướt qua một đường vòng cung, rơi vào trong biển điện dạo. Nhìn thấy chủ nhân trở lại chỗ cơ, Tiêu Hỏa cao hứng vội vàng nói: "Chúc mừng chủ nhân." Ân. Trần Quân mỉm cười vỗ vô vị này thủ hộ hắn ngàn năm lão hỏa kế Tiêu Hỏa. Nhìn xem hắn một tay đáng thương bộ dáng, liền đánh máy bay đều đánh không thông phải a. Chính mình cái chủ nhân này cũng thật là không xứng trước. Nói lên kiếp trước vẫn lạc, tích lũy xuống kinh nghiệm. Đó chính là Vĩnh Viễn không muốn cảm thấy chính mình cực kỳ vô địch. Vĩnh Viễn không muốn cảm thấy cực kỳ an nhàn. Nguy cơ cuối cùng sẽ tại trong lúc lơ đãng lặng yên phủ xuống. Cuối cùng kẻ giết người đều sẽ lựa chọn nửa đêm, tại nguyên ngủ say thời điểm độc thủ, mà sẽ không để ngươi có đề phòng. Ngụy Vĩnh Viễn không biết rõ cảnh giới cao tu sĩ si đáng sợ. Ngày đó, Thiên Địa Sích kéo lấy âm thanh, cho tới bây giờ đều để Trần Quân thỉnh thoảng nửa đêm tỉnh ngộ, sau lưng phát lạnh. Nhớ tới đủ loại. Nếu như năm đó ta có là BUF thu thập người vậy ta đem kèm theo siêu cao phòng ngự, mà không cần ỷ lại khôi lỗi. Ta Trần Quân chưa chắc sẽ chết. Hình như hết thảy đều có đáp án. Một thế này, ta muốn một bước một cái dấu chân, cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ. Như không phải cắn thuốc của Ma Cung BUF thu thập người xuất hiện tại cùng một thành, hơn nữa ta nhu cầu cấp bách hộ đạo ác chủ bài. Chú chỉ cái gọi là đan dược kháng tính vượt qua 100% sau ngoài định mức hiệu quả cũng chỉ là chính mình suy đoán, sau này sẽ còn gặp lại đan kháng giảm miễn loại dòng. Cho nên, lựa chọn của ta là bở UFF thu thật người. Bảng. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Chúc cơ tầng 1, cách tầng dưới 2 năm. Thọ nguyên: 17200. Dòng: Phượng Sô Lấn Tử. Màu: Đan thánh truyền thế. Màu: Tam chuyển trọng nguyên công. Đỏ, nhạn qua ai nội long. Lam, linh căn 1. Trắng, chúc cơ trì hoãn. Tiếm, đan đạo sơ giải. Trắng, bở UFF thu thật người. Lam. Công pháp Kim Hồ thổ nạp quyết Loan Phượng 60 chín quyết, nhập môn, Thiên Diễn quyết, chưa nhập môn, Tam chuyển trọng nguyên công, đại thành, huyết hồn chân kinh, chưa nhập môn. Kỹ năng, nhị giai đan sư, 100, 10000. Chương 193, dòng số ít tộc duệ tiên hạ thủ vi cường ô ô, ta không sạch sẽ. Chương 193, dòng số ít tộc duệ tiên hạ thủ vi cường ô ô, ta không sạch sẽ. Và ngược lại không có gì để mất. Chỉ là đã từng đã tu luyện tới đại thành công pháp, cần lại tu luyện từ đầu thôi, cái này cũng là không phải việc khó gì. Thứ yếu liền là ta đến nhị giai đan sư, chỉ cần luyện chế 1000 hạt nhất giai đan dược liền có thể Dù cho thất bại cũng sẽ ra tăng một chút kinh nghiệm. Một thế này ta, chỉ cần hơi gan một thoáng, liền có thể trở thành định cấp luyện đan sư. Chỉ là duy nhất quá yếu nhiều ở chỗ, ta không có nhiều như vậy linh tài tới luyện chế đan dược, hoàn đạo này tên nếu như thực, quân đạo, thật rất nghèo. Trên đảo nghèo rất hung tơi, thôn dân dựa vào duyên hải đánh cá nuôi sinh, hơi gặp phong bạo hoặc là khí trời ác liệt, liền đến đói bụng. Ta đã tại này vượt qua 17 năm, là thời điểm rời đi. Bất quá muốn rời đi, cần đẳng một chiếc thuyền con qua lại, bằng không cái này biển rộng mênh mông bày yêu trải rộng, ta bờ UFF thu thập người phòng ngự còn không chồng lên, cần cẩn thận một chút. Đủ loại suy nghĩ tại trong đầu từng cái hiện lên, cuối cùng từng bước bình tĩnh trở lại. Hiện tại việc cấp bách là trở về ngủ một giấc, ngày mai lại nói. Trần Quân vừa giẫm chân hóa thành một đạo lưu quang đầu nhập ánh sao đầy trời trong lòng ngực. Một năm sau, xanh thảm dưới bầu trời, một chiếc màu đen 30 trượng bạo thuyền đạp gió rẽ sóng, âm vang vọng ra khỏi mặt nước, đại dương từ thân tàu hai bên chút xuống. Trần Quân khổ chờ thuyền cuối cùng đã tới, chỉ là đáng tiếc, không phải cái gì thương thuyền, mà là thuyền hải tặc. Thuyền bên trên mang theo một loạt người chết đầu. Cái này thuyền ven đường cướp bóc, vừa vận đi tới quần đảo. Tướng mạo xấu xí thô ráp thuyền trưởng ra lệnh một tiếng, hạ xuống mỏ neo. Trên rừng sắt ở Quỳnh Đạo bên ngoài 30 dặm. Tiếp đó, hạ xuống hai chiếc thuyền, mang theo mười mấy thủy viên thẳng hướng tiểu đảo. Mà cái này trên thuyền vị thứ hai luyện khí cường giả, thuyền lái chính thì là hai đầu gối hơi hơi tụ lực, như chim nhện một loại lướt qua hơn 30 dặm dưới ầm ầm trên mờ. Rất nhiều hải tặc nhìn hỗn nhịp kinh hô. Lái chính một mặt trang úi lướt qua trên vai cho bụi, chắp tay sau lưng chờ đợi người khác đến bên bờ. Lúc này một cái đi ngang qua thôn dân nhìn thấy một màn này, vội vội vàng vàng sợ vứt xuống trên tay cá, hướng thôn chạy tới. Không tốt, hải tặc tới, mọi người nhanh lên núi tránh một chút. Cái gì? Hải tặc tới. Nhanh nhanh nhanh. Hải Tặc các ngươi đi trước. Trong thôn rất nhanh loạn cả một đoàn. Lúc này ngay tại Tào Đan Trần Quân hơi hơi ánh mắt phất lạnh, chậm chậm ngẩng đầu, lúc này Hải Tặc đã giết tới đây, vung lên một trận tấu trời cho bụi. Tiểu Trần sư phụ chạy mau a, lên núi tránh một chút, Hải Tặc rất nhanh liền đi. Tiểu Trần sư phụ ngươi thất thần làm gì? Đối mặt thôn dân hỗn độn, Trần Quân đôi mắt bình tĩnh đang sợ, hắn chậm chậm ra khỏi phòng, hệ mở bẩn tiểu tập đệ, tại một mảnh trong hỗn loạn, cùng mọi người sát vai mà qua, như một đầu đi ngược dòng nước cá. Không ít người kinh ngạc nhìn xem Trần Quân. Trần Quân từng bước một đi đến cửa thôn phía trước, ôm cánh tay đứng vững, ánh mắt khinh miệt rơi vào đám kia ồn ào lấy nữ nhân cùng linh thạch hải tặc trên mình. Khoảng cách một chút run ngắn, ngàn mét, trăm mét, 30 mét, 10 mét. Trần Quân đều có thể thấy rõ đứng đầu luyện khí tầng 3 tu sĩ trên mũ đầu đen. Ngay tại việc này cường đạo hình như muốn một loại thiên quân vạn mã, vô tình trà đạp có xanh tình thế ép qua Trần Quân thời điểm. Bỗng nhiên, một đạo khí tức bỗng nhiên nổ lên. Chúc cơ khí tức, tựa như thiên quân vạn mã ngay tại rung phong thời điểm, phía trước bỗng nhiên rút lên một tòa núi cao vút trượng. Một đám hải tặc nhộn nhịp khẩn cấp thăng xe. Chúc cơ tu sĩ, cầm đầu lái chính âm thanh đều tại kịch liệt rung dậy, ai có thể nghĩ tới loại này phá đạo, lại có cường đại chúc cơ tu sĩ. Sử dụng ra toàn bộ sức mạnh, bàn chân mảnh liệt một cái ma sát, vừa mới miễn cưỡng đứng vững, đằng sau tiểu đệ phanh lại chế giờ, đem lái chính đụng ngã dưới đất. Lập tức một đám hải tặc nhộn nhịp đổ vào Trần Quân chân trước. Lái chính ăn đầy miệng buồn, ngẩng đầu nhìn Trần Quân cặp kia dạng dị tự nhiên dài cổ, chân trước trưởng ngay tại một thoáng một thoáng quay lấy mặt đất. Hắn dâng lên một cái đời này nhất khiêm nhường nụ cười. "Cơ chúc cơ tiền bối, tha mạng a. Tạm thời lưu ngươi một mạng, mang ta gặp các ngươi trưởng trưởng." Đúng đúng đúng. Nửa canh giờ phía sau, phòng thuyền trưởng bên trong. Bọn hắn dùng một canh giờ mới dọn dẹp ra một gian khuôn mặt có thể đặt chân gian phòng. Trên bàn, bày đầy thuyền trưởng chân tàng nhị giai thịt linh thú mạnh, cùng rất nhiều lâu năm cất rượu. Trần Quân tại một đống linh nục bên trong chọn chọn lựa lựa, ăn lượng đũa liền để xuống, hương vị thực tế quá khó ăn. Một bên thuyền trưởng lại chính bình thường làm mưa làm gió quen thuộc, đông nhân đứng đấy như lâu la, tay cùng chân cũng không biết cái kia đặt ở nơi nào. Tiền bối, ngài còn muốn cái gì, chỉ cần chúng ta có thể thỏa mãn tiền bối nhất định hết sức thỏa mãn. Thuyền trưởng cẩn thận chặt chẽ. Âm thầm chửi mắng. Đến cùng là tên hỗn đản nào hạ quyết định muốn cướp box cái này phá đạo. A, tựa như là chúng ta. Vậy không sự tình. Gần nhất có nhân tộc tu sĩ đạo tại địa phương nào? Trần Quân cầm lấy trên bàn một tấm vải lau lau tay. Hả, Tiền Bối muốn hỏi cái này là Vĩnh Miên đạo, cách nơi này cũng liền 2 năm lộ trình, Tiền Bối muốn đi. Không tệ, cho các ngươi thời gian 1 năm, đến Vĩnh Miên đạo, bằng không, tất cả mọi người muốn xuống biển cho ca ăn. Được. Rất nhiều hải tặc đứng thẳng tắp đưa mắt nhìn Trần Quân rời khỏi. Tiếp xuống 1 năm, Trần Quân liền ở tại thuyền hải tặc bên trên, đối với những cái này cướp box xúc sinh, Trần Quân tự nhiên không chút khách khí. Tuy ý thúc dục bọn hắn, như súc vật một dạng vất vả lao động lấy. Xem như bọn hắn bao hứng, trong lúc đó bọn hắn tính toán phản kháng, nhưng đều bị Trần Quân dễ như trở bàn tay trấn áp. Phía sau bọn hắn liền không dám tiếp tục đến dư thừa suy nghĩ. Một năm sau, thuyền hải tặc bên trên hải tặc nhân quân gây ra bọc xương, mà một gian nhà yên tĩnh sạch sẽ trong phòng, Trần Quân đột phá chuộc cơ tầng 2. Ba đầu dòng theo đó hiện lên. 1. Tên: Số ít tục lệ. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Ngài được trao cho linh tộc Nguyên Thủy huyết mạch, chủng tộc này trời sinh trưởng tộc, lại kèm theo 50% tốc độ tu luyện bổ trợ, cùng đại hải yêu tộc cực kỳ thân thiết, chủng tộc nữ tử cực kỳ xấu xí, nhưng nam tử đều cực kỳ anh tuấn. Khoản bờ UFF, đồng tính luyến ái, hoàn bảo chủ nghĩa, nữ quyền chủ nghĩa, ăn chay chủ nghĩa, số ít tục duyệt, số ít giới tính, khác ăn ưa thích, dị trang ưa thích các loại. 2. Dòng tên: Tiên hạ thủ vi cường. Dòng màu sắc: Màu lam. Dòng miêu tả: Làm ngày trước tiên phát động trùng kích hiệp thứ nhất tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nhưng hiệp thứ 2 ngài vô pháp xuất thủ, nhưng lực phòng ngự tăng lên 100%, tựa như một bước cứng rắn tưởng thành. 3. Dòng tên: Huynh hữu đệ cung. Dòng màu sắc: Màu lam. Dòng miêu tả: Là người cùng huynh đệ tỷ muội ở Trung Hoa suốt lúc, tốc độ tu luyện tăng lên 30%. Trần Quân liếc mắt qua, tin tốt lành là lần này không cần rầu rĩ. Tin tức xấu lạ, dòng tương đối rất rủi. Tin tốt lành là BUF thu thập người nên đón vị thứ nhất BUF thành viên số ít tộc duyệt. Tin tức xấu là từ nay về sau hắn không sạch sẽ, hắn mất đi thuần chủng nhân tộc huyết mạch, hỗn tạp chủng tộc khác huyết mạch. Nói khó nghe chút, hắn gọi hồn huyết, hoặc là huyết mạch đa nguyên hóa. Mạc Khắc tin tốt lành là B.U.F.F thu thập người so Trần Quân tưởng tượng còn cường đại hơn. Bởi vì cái dòng này là B.U.F.F chồng B.U.F.F chồng B.U.F.F, chồng B.U.F.F nhưng tính toán để người cho hợp được. Sau đó đánh nhau Trần Quân tự vệ cửa chính, ta là Hoàn Bảo chủ nghĩa, số ít giới tính, số ít tộc Dụ, An trai chủ nghĩa. Xin hỏi ngươi còn thế nào cùng ta đánh? Toàn thân đều là B.U.F.F quá hoàn. Lựa chọn số ít tộc Dụ. Bảng. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Chúc cơ tầng 2, cách tầng dưới 2 năm.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 Chương 194, Trần Gia hiện trạng, chương 194, Trần Gia hiện trạng. Ánh mặt trời chói mắt rải đầy đại hải, cánh buồm phồng lên ở giữa, thuyền liền đưa đi ngoài trăm dặm. Trần Quân chậm chậm ra khỏi phòng, ngay tại lượi biển đám hải tặc, lập tức dạ bộ như nhất thời bận rộn bộ dáng. Thuyền trưởng một năm này đều dám đen không ít, nhìn xem ra bộ xương gầy bẹp, nhìn thấy Trần Quân đi ra, vội vàng tiến lên mình gọi. "Tiền bối, tiền bối cảm giác." Thuyền trưởng nhất thời không biết rõ muốn hay không muốn nói, bởi vì hắn không biết rõ đối chúc cơ đại tu mà nói, nói hắn trưởng thành đến trở nên đẹp trai, là ca ngợi vẫn là hạ thấp. Trên thực tế trước mắt vị này, Chúc Cơ đại tu rõ ràng cảm giác quay hàm tuyến càng rõ ràng, bộ mặt đường nét so trước đó muốn nhu hòa mấy phần, đơn giản tới nói liền là càng anh tuấn. Bất quá có đại tu ưa thích thu kịch người thiết lập, cho rằng biến đến anh tuấn lộ ra nương pháo. Bọn hắn đứa thích nam tử hán khí khái. Thế nào? Trần Quân lạnh lùng ném đi một con mắt, khép mắt nhìn về phía phương xa, ba trăm dặm bên ngoài một tòa đảo đã mơ hồ hiện lên. Tiền đối biến đến không giống với lúc trước. Ngươi nói là biến dễ nhìn ư? Đúng đúng đúng, chính là, khả năng là tiểu nhân mắt vụ về. Hừ. Trần Quân hừ lạnh một tiếng, biết hắn không dám nói chính mình trở nên đẹp trai cuối cùng chúc cơ đại tu tại đối mặt luyện khí thời điểm, tính tình đều không tốt. Vạn nhất câu nói kia trêu chọc, liền là họa sát thân. Được rồi, không cần các ngươi đưa, còn lại, chúng ta đi. Trần Quân chắp tay sau lưng quay người nhìn xem phía dưới một mảnh quần áo rách nát, xương sườn rõ ràng, hốc mắt lõm xuống đám hải tặc. Một năm qua này, không chỉ không cho bọn hắn cướp bóc, hơn nữa còn nghiêm ngặt hạn chế bọn hắn một ngày ba bữa. Mỗi ngày lại làm đủ loại cực khổ nặng sống, một năm xuống tới nhân quân gầy 50 cân, chạm một nắm. Sau đó nếu là còn dám cướp bóc giết người, ta định không tha thứ. Một năm này tạm thời xem như cho các ngươi một chút giáo huấn rất nhiều hại tác dụng như quỷ, phanh phanh phanh, dùng lực đập lấy, sợ lộ ra thành ý không đủ, vị này tổ tông nhở cậy không đi. Lại lúc lần đầu, liền thấy Trần Quân đã biến mất. Lúc này Trần Quân đã đi sâu đáy biển, hắn cũng không phải không thể giá gió bay vút, chỉ là muốn thử một lần cái này, linh tộc huyết mạch cái gọi là cùng yêu tộc thân thiết, phải chăng là thật. Ngoài ý liệu là, hắn đâm đầu thẳng vào dưới biển ngàn mét sâu, quả thật có thể tùy tiện đến gần rất nhiều nhị tam giai đại yêu, bọn chúng đều đối Trần Quân không có chút nào phòng bị, thậm chí còn chủ động thân thiết hắn thế là Trần Quân cỡi một đầu tam giác của sa, phóng lên tận trời, tại trong biển lớp sóng lớn ngày, mới lưu luyến không rời vứt bỏ nó, đi tới trên bờ. Vĩnh Nhân Đảo. Đây là Thiên Tinh Hải phía ngoài nhất ngụ dịch đảo, mỗi ngày bến cảng thuyền phun ra nuốt vào lượng đến trên vạn, tới từ thế lực khắp nơi thuyền, để trong này trở thành một cái tìm hiểu tin tức địa phương tốt. Từ lúc sống lại một đời đến nay, Trần Quân một mực phi thường để ý chẩn ra tình huống. Nhưng tiểu đảo bên trên tin tức bế tắc, 17 năm qua, hắn tin tức gì cũng không nghe được. Bây giờ thế nhưng đi tới tu sĩ nhân tộc nơi tụ tập, xét thấy trước mắt linh tịch không nhiều, Trần Quân không có lựa chọn vùng tay quá chán ở qua tại cấp cao khách sạn. Mà lại tìm một gian tính giá trị tương đối cao khách sạn nhỏ. Mấy ngày này Du Tẩu tại các nơi phường thị quán trà phòng đấu giá các vùng, thu thập tin tức. Rất nhanh hắn đạt được một tin tức tốt. Hắn tuy là ở ra giám gần năm, nhưng Thiên Tinh Hải chẩn gia nhất mạch phát triển còn không tệ. Dựa vào cùng song thánh một mực khóa lại, sau khi hắn chết cũng không đối bọn hắn mạch này có chút ảnh hưởng. Chỉ là Trần Nhũ huyền tọa hóa mấy trăm năm, nhưng Trần Nhũ tông nằm tại vạn năm trưởng sinh quan bên trong, tới bây giờ sống rất tốt, chỉ là hắn tùy tiện không lộ diện, dù cho Kim đang chân nhân đều khó gặp hắn chân dung. Hiện tại Thiên Tinh Hải nhất mạch Trần gia cầm quyền chính là Trần Kim Hải, Kim đang tầng 7, trừ đó ra Trần Gia nhất mạch thì cái này ngàn năm qua còn sinh ra 16 vị kim đan. Bây giờ Trần Gia tại Thiên Tinh Hải cũng coi là đỉnh cấp tiên tộc. Trong năm trước tại Tinh Hải rượi vào nhân lực sáng lập Trần Sư Đạo, trở thành Trần Gia nhất mạch hoạch tâm tổ đạo. Nếu bàn về Gia Châu, vẫn là Vân Mộng thành Trần Gia càng thêm Gia Châu. Nói đến, con nhờ vào năm đó một trận chiến, trận chiến kia xem như Trần Gia lập uy chi chiến. Trần Gia thái thượng lão tổ, dùng kim đan chi khu rõ ràng trọng thương bốn vị Nguyên Anh. Sự kiện kia ngay từ đầu không từng có người biết được, nhưng Nguyên Anh phạm vi các lão tổ lại tâm như gương sáng, chính là bởi vì trận chiến kia chết để để rất nhiều đánh Trần Thị huyết mạch chú ý Nguyên Anh lão tổ, đều không thể không ước lượng liên tục. Như vậy, đổi lấy khó được mấy ngàn năm hòa bình, đến Trần gia sinh ra hai tồn Nguyên Anh, Trần Thị huyết mạch bí ẩn lại không người dám kèm tụng. Trần Nhữ Hi Kim Đan 812 tuổi Nguyên Anh. Trần Lưu Tinh thì là Kim Đan 563 tuổi Nguyên Anh, cùng còn lại 23 vị Kim Đan. Bây giờ Trần gia, tại Vân Mộng Trạch một đời, địa vị cùng thế lực đã siêu việt Kim Đình Tông, dù cho phóng nhãn Trung Châu đại lục, cũng có chút danh tiếng. Trong con trà, Giang Giác, một vị thanh niên đột nhiên bóp nát trong lòng bàn tay chén, nhanh chóng đứng dậy mà đi. Một màn này để trong quán trà mọi người hơi hơi ghé mắt chốc lát, theo lấy người kia lẫn vào đường phố trong bầy người. Trong quán trà mọi người tiếng nghị luận vẫn như cũ ồn ào. Nói như vậy, Vân Mộng Trạch Trần gia đã năm giữ cùng Trung Châu tiên tộc vật tay tư cách. Đó cũng không phải là, to như vậy Trần gia, ngắn ngủi ngàn năm không đến, liền có cục diện cỡ này, trợ trưởng. Nếu như Trần gia tiên tổ còn sống, hiện tại Trần gia cái kia khủng bố cỡ nào. Đi tại dòng người chen chúc đầu đường, điểm điểm nước mưa rơi vào trên mặt, Trần Quân trong lòng thùn tức càng khái, Trần gia quả nhiên như chính mình năm đó bố cục dạng kia, ngày càng cường đại, không người có thể ngăn. Nếu như là Nhự tông Hắn nhất định có thể nhận ra ta tới. Chỉ là dùng tu vi của ta bây giờ, hơn phân nửa khó mà nhìn thấy hắn, đặng ta trở thành tam tứ giai đan sư, có lẽ liền không vấn đề. Trần Quân đã sớm nghe ngóng, hoàn đạo này là tinh thần cùng đan sư biết phân bộ, mỗi năm năm đều sẽ chiêu một đợt luyện đan sư, biểu hiện người ưu tú, nhưng nối thẳng tinh thần cùng đan sư chút. Nếu như trở thành tinh thần cùng đan sư, tự nhiên có cơ hội cùng Trần gia cao tầng tiếp xúc, đến lúc đó có biện pháp nhìn thấy Trần Nhự Tông. Hiện tại Trần Quân là nhất giai đan sư, cái này còn xa thiếu xa, hắn cần mau chóng trưởng thành là tam giai, thậm chí tứ giai đan sư. Nếu là đối với những người khác Cái này e rằng cần trên trăm năm khổ công mới có cơ hội giọm ngó tứ giai đan sư cảnh giới. Hơn nữa trong quá trình này cũng đem kèm theo như núi như biển một dạng tài nguyên tiêu hao. Nhưng Trần Quân khác biệt, hắn có đang thánh chuyển thế hắn mặc kệ thành công hay là thất bại, luyện đan kinh nghiệm đều sẽ một. Tuy nói đồng dạng cần luyện chế vô số đan dược đi ran, nhưng hắn có thể luyện chế phí tổn tiện nghi đan dược nhanh chóng tích lũy luyện đan kinh nghiệm. Vừa vận trên tay của ta có một vạn linh thạch, nhớ mua một chút dược liệu, tiếp đó bắt đầu một bên luyện đan một bên bán. Ân, đây là cái ý đồ không tồi. Chương 195, ta không phải chủ thần, ta là đan thần, chương 195. Ta không phải chủ thần, ta là đan thần." Vĩnh Niên Đạo. Một tháng sau, một nhà tên là Lâu Đan các cửa hàng liền mở ra lên. Tuy nói cửa hàng này cũng không có mở tại đường phố Phồn Hoa Hoàng Kim khu vực, nhưng cửa hàng xung quanh đều là một chút phụ cận tại đời này xuống tu sĩ. Đối với mặt đan dược có rất lớn thị trường cùng nhu cầu. Nhà này tên là Lâu Đan các cửa hàng, mới mở cũng không có người nào chú ý, chỉ là thỉnh thoảng có mấy người đi vào mua một chút thường thấy ít cốc đan, phá chúng đan. Nhưng theo thời gian trôi qua, tiệm này sinh ý càng ngày càng tốt. Một trong những nguyên nhân là bởi vì tiệm này mua bán đan dược hàng đẹp giá rẻ. Một cái khác trọng đại nguyên nhân chính là, người này luyện đan phương pháp khác hẳn với người. Một dạng luyện đan sư đều là tìm một chỗ không người vụng trộm luyện chế, mà vị luyện đan sư này trực tiếp tại trong cửa hàng bảy cái nồi sắt liền có thể ngay tại chỗ chế tạo. Thời gian dài, đều nói người này không phải luyện đan mà là xảo đan. Về sau, Trần Quân dứt khoát tại trên đường cái mang lấy nồi sắt ngay tại chỗ xảo đan, bởi vì cử động lần này chọc cười 10 phần, dẫn tới vô số người vây xem, mỗi ngày mức tiêu thụ tại vài trăm linh thạch, tăng thêm nhạn qua hổ lông một ngày liền có thể kiếm lợi 1000 linh thạch. Tu khí đan 10 mai. Cái gì khẩu vị? Vị giữa muốn nước tương không, nhiều thả điểm muối. Được rồi. Trong đường phố tâm, khói lửa mười phần, toàn lực nướng lò lửa, toát ra một đạo ngọn lửa. Rất nhiều vây xem khách nhân, ngồi ở trung quanh trưng bảy bàn nhỏ trên đế, nhìn chợn mắt hốt muồm. Càng nhiều người thì là đứng đây tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vây chặt ba tầng trong ba tầng ngoài. Chỉ thấy Trần Quân buộc lên tạp đề, cầm trong tay nồi sắt lớn, một cái tay khác cầm lấy cái nồi, đem một mặt vị linh dược ra nhập để vào trong nồi sắt. Tiếp đó liền bắt đầu đỉnh nồi. Theo lấy hắn có nhịp điệu đỉnh nồi, bên trong linh dược theo đó hòa tan, Trần Quân kịp thời thêm vào cái khác dược liệu, tiếp đó tăng thêm đủ loại phụ trợ đồ gia vị làm cho tụ linh đan càng mỹ vị ngon miệng, mùi thơm bức người. Không cần chốc lát, một nồi nóng hôi hổi, mùi thơm tập kích người tụ linh đan liền bừng đi lên. Đóng gói. Được rồi. Trần Quân cầm trong tay dao phay tạch tạch mấy đao hạ xuống, tụ linh đan bị cắt thành khối lập phương bộ dáng, đổ vào trong bình, thả cho khách nhân. Một mai tụ linh đan ba khối linh thạch, mười mai liền là 30 khối. Tiêu Họa đứng lên cất kỹ linh thạch tiếp đó một cái 90 độ túi đầu đưa mắt nhìn, điểm nhấn chính một cái phục vụ đúng chỗ. Cầm linh thạch khách nhân kiểm tra đan dược không chỉ khẩu vị rất nhiều, mùi thơm bức người, hơn nữa trên phẩm chất đi, mỗi một hạt đều tại lục phẩm trở lên cũng liền là trung thượng phẩm tụ linh đan. Đây cũng quá đáng sợ, rất nhiều luyện đan sư mua đủ loại cao cấp linh hỏa phối hợp cao cấp đan lô, cũng chưa chắc có thể luyện chế ra lục phẩm tụ khí đan. Mà vị tiểu ca này, cầm cái nồi sắt xèng sắt, còn thêm nước tương trau chuốt dưới tình huống, rõ ràng tiện tay luyện chế ra tới lục phẩm năng lượng. Thật sự là khủng bố như vậy. Thật hay dạ, trời ạ, lão phu ngang dọc tiên tinh hải cái này nhiều năm, lần đầu tiên gặp loại này luyện đan phương pháp. Thần kỳ, quả nhiên là thần kỳ a. Không biết vị tiểu hữu này có thể sẽ luyện chế hợp hoàn đan. Đây chính là nhị giai đan dược a. Nói chuyện chính là một cái tóc trắng xóa lão già. Người này là trúc cơ tu sĩ, con đường không thuận, cho nên thật sớm liền từ bỏ, bây giờ toàn lực xình con xình tôn, bồi dưỡng hậu đại. Hợp hàn đan là một loại cực kỳ thường thấy nhị giai đan dược, có một chút gia tăng mang thai tỷ lệ là tính. Bất quá nói chung loại đan dược này không có gì thị trường, đại bộ phận tu sĩ vẫn là muốn trùng kích cảnh giới cao hơn. Một khi bắt đầu phóng túng, tự nhiên dẫn đến đàn điền phía dưới quan tỏa bốc lộng, sau này tu luyện liền sẽ dẫn đến nguyên khí bỏ sót, lúc tu luyện liền không đạt được hiệu quả dự chủ. Tất nhiên nếu như tư chất người người tiền, mới coi nhẹ một điểm này. Nếu như ngươi có thể sử dụng loại phương thức này luyện chế ra tới, lão phu định 10 mai hợp hoàn đan." Lão già trùng điệp nói, một bộ tới đơn lớn thần khí ngư khí. Kỹ thực Trần Quân cũng không thiếu linh thạch, hắn chọn vẹn có thể từ chối nhã nhặn, chỉ bất quá, luyện đan nếu như là một mặt cơ giới lập lại, cũng rất vô vị. Nghĩ tới đây, Trần Quân vô ý thức liếc qua bảng kỹ năng thành. Kỹ năng, Nhị giai đan sư, 400, 10000. Đáng tiếc còn chưa tới nhị giai đan sư, bằng không xác suất thành công sẽ gia tăng không ít. Bất quá bây giờ cũng không phải là không thể luyện. Bởi vì đan thánh chuyển thế cộng thêm đan đạo sơ giải liền đưa cho 30% xác suất thành công một nồi chín đan, ít nhất có thể thành lượng đến ba đan. Không có vấn đề là không có vấn đề, chỉ là hợp hoàn đan không tưởng thấy, ta không có luyện chế linh dược. Lão phu có, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra hai cái, linh dược này ta liền miễn phí tặng cho ngươi, nếu như thất bại, coi như lão phu nhìn cái việc vui, không truy cứu ngươi mãi mai. Hảo, ta liền thử một lần, xác suất thành công khả năng không phải cực cao. Trần Quân cũng vui vẻ tại nên đón phiêu chiến, lập tức tiếp nhận lão giả đưa tới linh dược, không nghĩ tới lão giả này xuất thủ còn rất hào phóng, những linh dược này đều là trăm năm tà hữu. Nhìn tới nếu như mình đều luyện chế thất bại, hắn cũng tổn thất không nhỏ. Trần Quân đứng ở lò lửa phía trước, hít một hơi thật sâu, hướng về tiêu hỏa ném đi tho nhìn, tiêu hỏa lập tức tiếp nhận. Biết lần này chủ nhân nghiêm túc, thế là tôi động chân nguyên trong cơ thể, truyền vào lò lửa, hỏa diễm nhảy một thoáng bước lên tới, nhiệt độ lập tức liền nói ra đi lên. Luyện đan bước đầu tiên, trần nồi. Trần Quân đánh ra một đạo thủy long quyết, một đạo thủy long cuồn cuộn lấy tiến vào trong nồi, mấy cái quay người liền đem nồi rửa sạch bóng loáng, như là ngày đầu tiên mới mua đồng dạng. Bước thứ hai, trào nóng. Nồi sắt đặt ở trên lò lửa, thẳng đến đáy nồi hơi hơi bốc khói trắng, coi như ấm áp hoàn tất. Bước thứ ba, tinh luyện dược dịch. 33 mấy đạo linh quang đánh ra, linh dược có thứ tự rơi vào trong nồi sắt, rất nhanh liền tinh luyện làm một đám chất lỏng. Bước thứ tư, dung hợp. Khó khăn nhất cũng là bước thứ tư, dược dịch dung hợp cần thần thức đem nó xảo diệu dung hợp lại cùng nhau. Trong lúc này, bất luận cái gì hơi sai lầm, đều sẽ dẫn đến dung hợp thất bại, thất bại, cái này một lò hơn phân nửa liền một thế. Cùng may nhị giai đan dược không tính phức tạp, trấn quân dung hợp còn có thể. Bước thứ năm, thẩm nổi. Khép lại nắp nồi. Trấn Quân đứng dậy đi rót một chén trà nước, chớ nhìn hắn đang uống trà, thực ra thần thức mỗi thời mỗi khắc đều tại thao túng bên trong dược dịch. Tong tong. Đổ hai cái nước trà sau. Trần Quân gặp thời cơ đã đến, đi tới nồi phía trước, xúc lên nắm nồi, vô số ánh mắt đồng loạt rơi vào trong nồi. Kèm theo từng đợt đan hương xông vào mũi, ba phụ tại trên đan dược hơi nước tràn ngập phía sau, từng hạt tròn trịa đan dược trình tề dừng ở đáy nồi, theo lấy Trần Quân lay động, mà chi phối lẫn lư. Đáng tiếc, chỉ thành 5 cái. Trần Quân đem còn lại 4 hạt đen xỉ phế đang nhả ra, còn lại 5 cái là luyện chế thành công. Mọi người khác nhìn đến đây khẽ mắt một trận điên cuồng run rẩy. Cái này, cái này nhị giai đan dược lại có cao như vậy xác suất thành công. Hắn dùng chính là nồi sắt a. Hơn nữa cái kia nồi sắt nhiều nhất không vượt qua nửa khối linh hạt. Cái này cũng thật là để người mở rộng tầm mắt. Chúc Cơ lão giả một bên vê zơ một bên khiếp sợ nhìn xem Trần Quân, lẩm bẩm nói, trước đây chưa từng gặp. Ta lại muốn định 10 mai chương 196, dòng hoàn bảo chủ nghĩa bảo vệ hoàn cảnh, người người đều có trách nhiệm, chương 196, dòng hoàn bảo chủ nghĩa bảo vệ hoàn cảnh, người người đều có trách nhiệm. 1 năm rưỡi sau một ngày nào đó buổi sáng, Trần Quân rời giường kinh ngạc phát hiện chính mình tối hôm qua đột phá trúc cơ tầng 3. Hắn dĩ nhiên không có chút nào phát giác, trong giấc ngủ liền cho đột phá. Nguyên lai tu luyện đơn giản như vậy ư? Đây chính là Tam Linh căn cộng thêm Thiên đạo trúc cơ hạm kim lựu. So với ở kiếp trước mỗi vào nhất giai, cũng khổ hơn tu khổ luyện, một thế này nhưng quá dễ dàng. Vừa mở mắt nhìn thấy ba đầu dòng. 1. Tên: Hoàn Bảo Chủ nghĩa. Dòng màu sắc: Màu tím. Dòng miêu tả: Vì ngươi là Hoàn Bảo Chủ nghĩa, bởi vậy ngài tự nhiên đối linh thực hoa có, có lực tương tác, ngài gieo trồng linh thực lúc, sản lượng tăng cao 30%, ngài tu luyện một thuộc tính công pháp lúc, tốc độ tu luyện tăng cao 50%, ngài tại luyện chế đan dược lúc, luyện đan xác suất thành công tăng cao 10%. Khoản bờ UFF, đồng tính luân hái, Hoàn Bảo Chủ nghĩa, nữ quyền chủ nghĩa, ăn chay chủ nghĩa, số ít tộc duệ. Số ít giới tính, khác đàn nữa thích, dị chàng ngựa thích các loại. 2. Dòng tên: Khói lượng ngập trời. Dòng màu sắc: Màu lam. Dòng miêu tả: Làm ngài phát động hỏa tiễn linh phù lúc, hỏa tiễn phạm vi bao trùm khuyết chương gấp đôi. 3. Dòng tên: Cụt tay cầu sinh. Dòng màu sắc: Màu lam. Dòng miêu tả: Làm người mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, bản thân chặt đứt một tay, nhưng bảo trì tản huyết trạng thái, trong vòng 1 ngày sẽ không tử vong. GMN. Nhìn dòng mới, Trần Quân chỉ có thể nói lúc trước B UFF thu thập người chọn nhưng rất hợp liên tục hai lần chọn bờ UFF, phòng ngự bổ trợ trực tiếp cho đến 600%. Khái niệm gì? Một loại 100% phòng ngự bổ trợ, cùng giai liền đã chưa có đối thủ. Nếu là phòng ngự bổ trợ đến 600, chỉ có thể nói cùng cảnh vô địch. Gặp được cao cảnh tu sĩ, cũng có thể thông dòng tiến lùi. Mấu chốt là hoàn bảo chủ nghĩa dĩ nhiên đối luyện đan lại rất nhiều thành. Chỉ là đáng tiếc chính mình không có tu luyện một hệ công pháp, mà là kim hồ tổ nạp quyết thủy thuộc tính công pháp, bằng không tốc độ tu luyện của hắn đem bổ trợ đến gấp đôi. Phía trước 2 năm đến tầng tiếp theo thời gian, rút ngắn đến 1 năm. Đương nhiên cổ tay cầu sinh kỳ thực cũng không tệ. Nếu là có thể tàn huyết chạy trốn, sau này tại căn thuốc bù lại, chủ yếu tương đương với nửa cái bất tử chi thân. Bất quá nhìn lên hình như không có gì hảo dầu gì, trực tiếp lựa chọn hoàn bảo chủ nghĩa. Ta Trần Quân liền là trồng bờ UFF chi thân. Lựa chọn hoàn bảo chủ nghĩa. Bảng đổi mới, mời cha duyệt. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Chúc cơ tầng 3, cách tầng dưới 3 năm. Chỉ số bổ trợ: 50 tốc độ tu luyện, phòng ngự bổ trợ 600, thọ nguyên 100, luyện đan xác suất thành công 20. Thọ nguyên: 21300. Dòng: Phượng Sô lẫn tử, màu: đang thánh chuyển thế, màu Tam chuyển trọng nguyên công, đỏ, nhạn qua ai nội long, lam, linh căn 1, trắng, chúc cơ trì hoãn, tím, đan đạo sơ giải, trắng, và UFF2 thập người, lam, số ít tộc duyệt, tím, hoàn bảo trùng điệp, tím. Công pháp, kim hồ thủ nạn quyết loan vạn quyết, nhập môn, thiên diệt quyết, chưa nhập môn, tam chuyển trọng nguyên công, đại thành, huyết hồn chân kinh, chưa nhập môn. Kỹ năng, tam giai đan sư, 200 và 000. Cách tầng dưới chỉ có 3 năm, chậc chậc, cái này nếu là đổi ngũ linh căn, lại đến hơn 20 năm trở lên. Nếu như tu hành một thuộc tính công pháp tăng cấp tầng dưới thời gian, còn có thể lại co lại ngắn. Thứ yếu, để cho Trần Quân quan tâm không gì bằng luyện đan xác suất thành công, lại toàn bộ đan dược tăng lên 10%. Cứ như vậy tại luyện chế nhị giai đan dược thời điểm, hắn luyện đan xác suất thành công chịu đến đang thánh chuyển thế đang đạo sơ giải cùng hoàn bảo chủ nghĩa liên hợp bổ trợ, cơ sở xác suất thành công cao tới 40%. Nếu như là tam giai đan sư, luyện chế nhị giai đan dược sẽ còn lại tăng thêm 20% xác suất thành công. Đẳng Trần Quân thăng cấp tam giai đan dược thời điểm, luyện chế nhị giai xác suất thành công của đan dược sẽ cao tới 60%. Cố gắng một chút, 7, 80% không nói chơi. Phổ thông đan sư có cái 3 4 thành sát suất thế là tốt rồi, mà hắn trực tiếp tăng gấp đôi. Đan Thánh, đan Thánh, một tôn tử tử bay lên đan đạo cư phách. Hắn tuy là còn chưa từng lộ ra họ Dương tên, nhưng hắn một chút hào quang liền đầy đủ lấp loè thế nhân mắt chó. Còn có 1 năm rưỡi liền muốn bắt đầu đan sư biết đan sư khảo hạch. Ta phải nhanh một chút đem luyện đan sư đẳng cấp gan đến tam giai mới phải. Thông qua tam giai đan sư khảo hạch, đem trực tiếp mang đến tinh thần cung đan sư biết, trở thành tinh thần cung phía dưới tam giai đan sư. 22 tuổi tam giai đan sư, chỉ sợ vẫn là lần đầu tiên gặp a. Làm đạt tới mục đích này, Trần Quân quyết định bắt đầu từ hôm nay đóng lại cửa hàng chuyên chú Luyện Đan. Tam Dương Kinh Doanh bảng hiệu một chàng đi ra, ở ngoài cửa chờ rất nhiều tu sĩ nhộn nhịp mất hứng mà về. Trải qua hơn 1 năm kinh doanh, Trần Quân Đan Các đã trở thành bản xứ điểm du lịch rút thẻ địa điểm. Thế là tới đây tu sĩ cũng sẽ ở nơi này nhìn một chút. Lúc này một chiếc rồng lân mã xe chậm chậm lái qua phố Sát Sơn Đoất, tại lâu đan các phía trước dừng lại, đuổi mã xa đúng là một vị trúc cơ tu sĩ, mà một màn này lập tức dẫn tới người xung quanh cực lớn lòng hiếu kỳ. Theo lấy một đôi trắng non tinh xảo xảo thủ kéo ra đem, một đôi đen sẫm trưởng hoa đạp đi ra, một người dáng dấp bất tu. Thân mang Tam giai sư Đan sư đàn sứ đàn áo nam tử trẻ tuổi nhảy xuống. Nhìn ngươi nhỏ, lập tức có nhận đạo ra lai lịch người này. Đúng là tiểu tư đô thần, hắn nhưng là Thiên Tinh cung trẻ tuổi nhất Tam giai Đan sư năm đó 32 tuổi liền trở thành Tam giai Đan sư. Truyền Văn hắn năm nay muốn xung kích tứ giai Đan sư, nếu như thành công hắn sẽ thành trăm tuổi trở xuống trẻ tuổi nhất tứ giai Đan sư. Dĩ nhiên tư đồ nhất tộc, Truyền Văn tư đồ nhất tộc là luyện đan thế gia, tư đồ thần càng là kim hỏa mục đỉnh cấp luyện đan linh căn tư chất. Mấu chốt nhất là người này tại con đường tu luyện cũng chưa từng rơi xuống, bây giờ 72 tuổi liền đã chúc cơ lần bốn. Tại một đám tiếng nghị luận bên trong, Tư độ thần sớm thành thói quen tập trung tại tầm mắt mọi người phía dưới. Hắn một thân tam giai màu đen đan áo, ánh mắt sắc bén, một bộ thiên kiêu đặc hữu vẻ ngạo mạn. Hắn đi tới lâu đan các phía trước gỗ cửa một cái, không người đáp lại, hướng về bên trong nhìn một chút, bên trong cũng không có người, lập tức thất vọng. Nghe nói nơi này có cái xảo đan tu sĩ, dùng nồi sắt phương pháp luyện chế đan dược, hơn nữa còn có thể luyện chế gia da nhị giai đan, vốn định tới được thêm kiến thức, không nghĩ tới, ngược lại ta vô duyên. Tư độ thần cảm thấy thất vọng. Công tử Mỗ ta nói hơn phân nửa là người kia nghe công tử một đới, thế là sớm thu quán chạy trốn, cuối cùng hắn điểm này bẽ nhỏ đàn thuần, nói cho cùng bất quá là lửa gần người, có thể nào giấu giếm được con mắt của ngài, càng không cách nào cùng công tử đánh động. Đối với thuộc hạ quay mông ngựa, tư độ thần biểu thị mười phần thuần thụ, kỳ thực hắn cũng cho là như vậy. Không phải vì sao cái này lâu đan cát, sớm không đóng cửa, muộn không đóng cửa, hết lần này tới lần khác lúc này đóng cửa. Nói như vậy, người này cũng không có gì chỗ cá minh, không phải thế nào đều không dám mở cửa, thôi, phòng trừng cũng là người tầm thường, trở về đi, ta còn muốn chuẩn bị một năm sau đan sư thăng cấp khảo hạch. Nếu là khảo hạch thành công, ta sẽ thành trẻ tuổi nhất tứ giai đan sư. Tư đồ thần khoát tay áo, lên mát xa, lại lần nữa rời đi. Chương 197, gan ra một cái đan đạo tông sư, chương 197, gan ra một cái đan đạo tông sư. 1 năm rưỡi sau. Lâu đan các hậu viện. Tiêu Hỏa cô độc đứng ở trong sân, hắn một tay phía sau liền nhìn xem vô cùng ít đòi nói ý nói, từ lúc chủ nhân bế quan phía sau, hắn liền cả ngày trong sân ngồi một mình. Thời gian trôi dời, hắn từng bắt thích đại kiếm, bởi vì đại kiếm trọng kiếm không mũi, cảm giác cực kỳ thích hợp bản thân. Trước đây không lâu còn có một cái kim điêu không biết nơi nào bay tới, ưa thích rơi vào trên bả bà vai hắn. Dạng này một người một khắc từng bước quen thuộc, ngược lại làm hắn giải sầu rất nhiều tịch mịch nhảm chán thời gian. Quất két. Trần Quân Luyện đan gian phòng đột nhiên cửa bị đẩy ra. Tiêu Hỏa vội vàng đứng dậy đi tới trước cửa. Theo lấy cửa bị mở ra, vô số đan bình từ gian phòng ẩm ẩm tu ra, trực tiếp lan tràn đến trong viện. Nhìn xem trong phòng rối bời hết thảy, chủ nhân đầu tóc rối tung, vành mắt đen sẫm, liền khuôn mặt anh tuấn đều bợ vậy lên một vòng vẻ mệt mỏi. Nhìn lên có hại chủ nhân gương mặt đẹp trai. A. Trần Quân rũi lưng một cái. Cuối cùng tại hắn ngày đêm không ngủ không nghỉ luyện chế phía dưới, nhưng tính toán đột phá Tam giai đan sư, không dễ dàng a. Một năm này cả ngày mở mắt ra loại trừ luyện đan liền là luyện đan. Lam Mau chóng gan đến Tam giai đan sư, trần quân luyện chế ra 2800 bình lít cốc đan. Những đan dược này toàn bộ là dùng tiểu hoàng thịt bò làm thành, ăn một hạt có thể gánh 10 ngày no, là rất nhiều không muốn làm cơm, hoặc là ra ngoài hoàn Mỹ nấu ăn tu sĩ không có chỗ thứ hai. Chỉ là cái này 2800 bình lít cốc đan, toàn bộ ném đi 10 phần đáng tiếc, lãng phí đồ ăn. Trần Quân quyết định nửa bán nửa tặng Mau chóng gọt lên xuất thủ. Một bình bên trong có 10 hạt, tổng cộng 280 bình. Mở bán. Đóng lại 1 năm lâu đan các lần nữa mở bán, quả nhiên liền đưa tới kịch liệt tiếng vọng. Lại thêm giảm giá bán hạ giá, Trần Quân vừa mới lên giá 280 bình linh cốc đan, không đến cho tới chưa liền bán trống không. Trong phòng, Trần Quân đem túi chứa vật linh thạch đổ ra, chợt vẹn có 15 vạn đông đúc. Chậc chậc. Những cái này linh thạch có thể dùng đến mua một chút dùng tới được đồ vật, vừa vặn đuổi tại 1 tháng sau đan sư trước khảo hạch. Liên quan tới một điểm này, Trần Quân suy nghĩ qua, hắn vốn là muốn mua cái đan lô. Bất quá, linh thạch có thể mua được đan lô, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn một chút. Tác dụng thực tế, kỳ thực rất bình thường. Nhiều nhất chỉ có thể cung cấp 2% xác suất thành công gia trì, trừ phi là đỉnh cấp bảo lô, mới có thể cung cấp 10% xác suất thành công bổ trợ. Cho nên cùng mua đan lô, không bằng mua linh hỏa. Mọi người đều biết, tu sĩ luyện đan chỗ cần hỏa diễm, nhiều nhất tự nhiên là địa âm vở lửa, cũng liền là địa hỏa. Mỗi đại phòng luyện đan đều là dùng loại hỏa diễm này. Chỉ bất quá địa hỏa phẩm chất cao có thật có, cao cùng thấp khác biệt vẫn còn lớn. Thứ yếu liền là trúc cơ tu sĩ đan hỏa. Bất quá, đan hỏa không ổn định, bởi vậy rất ít sử dụng. Thu nhất luyện đan sư yêu hái, tất nhiên liền là thiên địa linh hỏa. Loại hỏa diệm này tương đối đặc biệt, thời gian sử dụng dài phía sau, sẽ kéo dài tăng cao luyện đan xác suất thành công, hạn mức cao nhất là 10% tả hữu. Hiện tại trên thị trường phổ biến tồn tại linh hỏa đều là từ bản nguyên linh hỏa bồi dưỡng mà thành. Chân chính bản nguyên linh hỏa, giá cả có thể so tứ giai thậm chí ngũ giai yêu đan, 10 phần hiếm thấy. Có một gốc bản nguyên linh hỏa, đầy đủ nuôi dưỡng một cái trúc cơ tiên tộc. Bởi vậy không có người nguyện ý bán đi loại vật này. Mà bồi dưỡng đi ra linh hỏa, chỉ là so bản nguyên linh hỏa kém một chút, dùng cũng dùng rất tốt, tính giá trị kèo căng. Bởi vậy loại này linh hỏa rất được ham nên, giá cả cũng tương đối rẻ tiền. Trần Quân không có ý định mua đan lô, ngược lại ra chỉ xác suất thành công cũng là có cũng được không có cũng được, không bằng mua cái linh hỏa. Dù sao về sau luyện chế tam giai đan dược bắt đầu, phổ thông phàm hỏa hoặc là đan hỏa đều khó mà thỏa mãn nhu cầu. Nghĩ tới đây, Trần Quân quyết định đi phòng đấu giá hoặc là phụ cận phường thị đi vài vòng. Nửa tháng đi qua sau, viện một gốc cây đa lớn phía dưới, chống lên mạng lớn chỗ râm. Trần Quân liếc nhìn trên tay đan phương, tính toán từ nhỏ bày ra mua được đan phương toàn tập bên trong, tìm ra chân chính có thể sử dụng đan phương, nhưng cũng tiếc hắn thử một cái liền từ bỏ. Trên thị trường lưu truyền đan phương thật sự là khó phân thật giả. Thật nhiều phòng trường đều là tiện tay viết, cuối cùng Trần Quân vẫn là coi như thôi. Đan phương loại vật này, chỉ có thể tiến về tông môn tìm kiếm. Cũng may một thế này, tại chốc cơ cảnh thời điểm tốc độ tu luyện cực nhanh, còn không có đến quá mứcỷ lại đan dược tình trạng. Nguyên nhân chủ yếu là tam linh căn tứ chất, cộng thêm thiên đạo chốc cơ khủng bố tốc độ tu luyện gia trì. Bất quá đến chốc cơ hậu kỳ, liền bắt đầu cần đan dược. Ở kiếp trước hắn phun ra nuốt vào gần linh đan dẫn đến ăn ra kháng dư tính, một thế này tin tốt lành là hắn có thể chỉnh mình luyện chế đan dược. Nếu như có thể luyện chế thông mạch đan, vậy hắn rất có thể tại trăm tuổi bên trong tân cấp kim đan, trở thành trăm tuổi kim đan chân nhân. Nghe tới đây, Trần Quân trong mắt lập tức nóng rực mấy phần, từ giữa lông mày tử phủ, bay ra một nắm linh hỏa, linh hỏa vòng quanh Trần Quân chuyển một vòng, tiếp đó nhu thuận rơi vào đầu ngón tay. Theo lấy linh hỏa hiện lên xung quanh lập tức nhiệt độ đột nhiên tăng lên. Sích Bạch linh lửa, đời thứ 2 bổ dưỡng phẩm, có thể đạt tới bản nguyên Sích Bạch linh lửa 8 thành ý lực, mà khắc kèm theo 7 phần trăm luyện đan sát suất thành công. Cứ như vậy, ta luyện chế tất cả đan dược cơ sở sát suất thành công đều tại 27. Tất nhiên nếu như là luyện chế cao giai đan dược, bởi vì độ thuần thục không đủ, sẽ khấu trừ một bộ phận sát suất thành công. Tổng thể mà nói, đã 10 phần khả quan. Nhưng liền cái này 7 phần trăm xác suất thành công, tiêu Trần Quân chọn vẹn 6 vạn linh thạch, ngoài ra còn có 4 vạn, Trần Quân cho tiêu hỏa mua một chút thiên nhiên kim khối mục, cường hóa nhục thể của hắn, mặc khắc phù đắp cánh tay, hắn hiện tại lại khôi phục kim đan cấp bậc tường độ. Gần nhất mấy thiên minh lộ ra cảm giác sôi nổi không ít. Cuối cùng dùng thiên địa linh hỏa, phổ thông nồi sắt tự nhiên là không thể thừa nhận nó nhiệt độ cao, bởi vậy Trần Quân tiêu một chút linh thạch, liền dùng lửa đỏ nổ chế tạo một cái nồi sắt mới. Người nhìn nếu như là chế tạo một cái đà lô, ít nói phải kể tới vạn linh thạch. Nhưng nếu như chỉ chế tạo một cái nồi sắt, cũng chỉ cần 2000 linh thạch liền có thể có thể tiết kiệm không cần tiết chi tiêu. Tất nhiên sau này nếu như gặp phải đỉnh cấp đan lô trấn quân khẳng định phải dùng đan lô luyện chế đan dược. Ken ken ken. Theo lấy ngoài cửa truyền đến một trận kim thiết tiếng gõ, Trần Quân biết 5 năm một lần đan sư khảo hạch đại hội chính thức bắt đầu, hắn cũng muốn nhích người đi đến. Vĩnh Nguyên Đạo, Luyện Đan khảo hạch hội trưởng. Người nào không biết tinh thần cùng đan sư sẽ giàu đến chảy mỡ, hàng năm đều có thể đạt được tinh thần cung đại lượng tài chính đầu nhập. Bởi vậy đan sư hội tụ tập một nhóm lớn luyện đan nhân tài. Mỗi 5 năm đều có vô số người muốn đạt được tinh cung chứng nhận trở thành vô số người đỏ mắt luyện đan sư. Phải biết nhất giai luyện đan sư chỉ cần khổ luyện là được, nhị giai khả năng cần một điểm tài lực giá trị, nhưng đến tam giai liền là một cái trọng yếu đường ranh giới, đến có tiền cộng thêm có thiên phú mới có thể đến. Nếu là đến từ giai, vậy liền cần tương đối cao thiên phú và khá nhiều linh thạch. Ngũ giai lục giai, cần lượng lớn tài lực cùng định cấp thiên phú, hơn nữa muốn dài đằng đẵng thời gian luyện chế suy nghĩ chim ngắm, bình thường đều phải kể tới trăm năm lâu dài. Bởi vậy trở thành ngũ lục giai đan sư, chủ yếu đều là kim đan chân nhân. Người thường khó nguyên không đạt được. Về phần 8 9 giai đan sư, chỉ tồn tại ở Trung Châu cổ lão tiên tộc tiên tông. Loại nhân vật này Hơn phân nửa cũng là nguyên anh đại tu, dạng này đan sư, không bản là tu vi vẫn là địa vị đều là trên phiến đại lục này đỉnh tiêm, giẫm chân một cái đều có thể run ba run. Chương 198, đan sư khảo hạch hiện trường, chương 198, đan sư khảo hạch hiện trường. Tinh thần cung đan sư khảo hạch hiện trường. Một mảnh rộng lớn vân đài bên trên, ở giữa là đan sư hội khảo hạch quan chủ khảo vị trí, trước mắt còn trống không. Tại bên phải thì là ngồi mấy vị kim đan chân nhân. Về phân dưới đài thì là thật sớm liền người đông nghìn nghịt, người người nhốn nháo, lẫn nhau ở giữa đều có thể cảm nhận được hai bên hơi thở cùng ý tứ. Đan sư khảo hạch thế nhưng 5 năm một lần thị hội. Phải biết đối với người thường mà nói, loại trừ đan sư khảo hạch, chủ yếu cũng lại nhìn không tới đan sư quá trình luyện đan. Cơ hội khó được. Dưới đại tham gia khảo hạch đan sư, đã từng cái đăng ký tính danh, thông qua người liền sẽ đến một chỗ vị trí chờ đợi. Nghe nói năm nay khảo hạch nhân tuyển lần nữa đột phá, đi tới 1000 người đại quan. Có thể thấy được có bao nhiêu người nằm mộng cũng muốn trở thành tinh thần cung chứng nhận đan sư. Dưới đại cần nghiên cứu thêm bên trong, có một phần nhỏ tương đối sung giả, những cái này nam nữ không có chỗ nào mà không phải là lang phụng chi tử, phong hoa tuyệt bộ mặt, khí thế lớn người, đảm tiểu tự tin bọn hắn chính là năm nay khảo hạch hấp dẫn nhân tuyển. Tư đồ thần, Ngô Khinh Nhan, vòng bộ tàn đảng trùng kích tứ giai đan sư thiên tài luyện đan sư. Trên đài ba vị kim đan chân nhân tại chức khảo hạch ngay tại Tàng Đâu. Một cái thân mặc áo đỏ tay áo lớn lão giả, một cái mang theo mũ trùng đem mặt che lấp lên, hình như không dám gặp người đồng dạng. Còn có một cái tiên phong đạo cốt, râu trắng tóc trắng, ăn nói ở giữa tiên vận chân đệ. Mỗi năm năm đan sư khảo hạch đều sẽ hấp dẫn không ít kim đan tu sĩ trình diện. Nếu như có thể tuệ nhãn biết ánh tài, thật sớm đào đến một cái luyện đan thiên phú mạnh đan đạo thiên tài, mang về toàn lực nuôi dưỡng bồi dưỡng. Sau này lợi nhuận sẽ thì sẽ dùng gấp trăm lần tính toán. Cuối cùng một cái cường đại lại có giá trị tín nhiệm luyện đan sư, đối người thậm chí gia tộc bổ trợ quá lớn. Có thể tại trăm tuổi trở xuống trở thành tam giai luyện đan sư, liền có thể đạt được nhiều kim đan chân nhân ném tới cạnh ô lưu, không phải thu làm đệ tử, liền là kén rể vào con đơn rể, nếu không phải là nhận con nuôi, hoặc là tôn sùng là gia tộc trưởng lão các loại thủ đoạn lôi kéo. Hy vọng năm nay có thể đào đến một cái luyện đan thiên tài, hảo thu làm môn hạ thật tốt bổ dưỡng. Đừng có năng động, đan đạo thiên tài không phải dễ dàng như vậy xảy ra. Gần nhất đan đạo thiên tài liền là Tư Lộ Thần, nhưng người ta là tư độ nhất tộc người. Theo ta được biết, Bắc Minh Đảo Ngô Khinh Nhan cũng không tệ, chỉ là không biết là không danh hòa có chủ không có. Ngô Khinh Nhan 12 tuổi nhất giai đan sư liền đã bị Đông Phượng Đảo cổ tay gia lão tổ thu làm niữ nữ, bây giờ nàng 68 tuổi tam giai đan sư không đến 3 năm, năm nay trùng kích tứ giai đan sư, nếu như thành công nàng đem siêu việt tứ độ tận, trở thành tinh thần cung trẻ tuổi nhất tứ giai đan sư. Nghe đến đó, không ít người âm thầm nhíu mày than vãn. Tốt người kế tục khả năng tại nhất giai đan sư thời điểm liền bị chọn lấy. Hơn nữa phổ thông tán tu kiếm đan, cũng không cách nào cùng nhân gia kim đan tiên tộc tranh chấp, muốn nào cái đan đạo thiên tài trở về bối dưỡng cũng thật là muôn vàn khó khăn. Tất nhiên ánh mắt cũng rất trọng yếu, năm đó Ngô Khinh Nhan 12 tuổi lúc tham gia nhất giai đàn sư khảo hạch, luyện đàn khó khăn, thất bại nhiều lần. Giáng khảo gặp nàng tuổi nhỏ, cho nhiều một cơ hội, nàng mới thành công. Lúc ấy nhiều như vậy Kim Đan lão tổ nhìn kỹ, vì sao chỉ có nhân gia cổ tay gia lão tổ dám làm tức đánh nghiệp thu làm nữ nữ, cũng không hứa hẹn nữ tử này sau này định thành đàn đạo tông sư. Phía sau quả nhiên như cổ tay gia lão tổ nói, lần sau nữ tử khảo hạch nhị giai đàn sư lúc, đã biến như hai người, nước chảy mây trôi, trực tiếp thi tam giai đàn sư. Một trận chiến nổi tiếng. Nói đến Lúc ấy người khác làm sao lại không nhìn ra đây? Đến cùng là ánh mắt không được. Lúc này, từ không trung lấp đến một đạo kim đan hồng quang, vững vàng sau khi rơi xuống đất, nhẹ nhàng tựa như một cái lông vũ rơi trên mặt đất. Hồng quang tiêu tán, một vị trưởng thành đến tiêu sái anh tuấn nam tử áo trắng, lãnh đạo đứng ở vân đài bên trên, cho người một loại mạch thượng nhân như ngọc, công tử văn nhã cảm giác. Theo hắn cất bước, xung quanh không gian từng khúc có đông kết ngưng sương dị tượng. Người này vừa đến, lập tức gây nên một trận sóng to gió lớn. Đúng là Trần Gia Trần Văn Minh. Trần Gia đời thứ 4 tử tôn, mới có 132 tuổi kim đan chân nhân. Đồng thời hắn cũng là song thánh 10 vị thân truyền một dòng, nghe nói hắn cũng là đời tiếp theo Trần gia gia chủ. Trần gia thế nhưng ngàn năm qua vùng dậy lớn nhất tiên tộc, kinh khủng nhất là vận động trạch một đời Trần gia, cùng Thiên Tinh Hải Trần gia, đến từ nhất mạch, thật là khiến người khủng bố. Ngàn năm trước cái này, lượng Trần gia đã tại trên danh nghĩa tạo thành công thủ đồng minh, nhưng khoảng cách chân chính hợp quy một chỗ, còn không nhỏ khoảng cách. Cuối cùng trong đó dính dáng đến trên dưới phía dưới lợi ích quá nhiều quá sâu, e rằng chỉ có Trần gia thái thượng lão tổ tại thế, mới có loại này uy vọng thủ đoạn đem hai nhà triệt để hợp lại. Trải qua ngàn năm thời gian lên men ủ ủ Rất nhiều tại lúc ấy coi là bí mật tình báo, bây giờ đại bộ phận đã bị phơi bày ra. Liền trên phố Bắc Tính, cũng đối Trần Gia sự tình thuộc như lòng bàn tay. Nhìn thấy Trần Vân Minh đến, liền lần này quan chủ khảo, tới từ Tinh Thần Cung ngũ giai đan sư đều muốn đứng dậy cung nghênh. Người nào không biết Trần Gia cùng Tinh Thần Cung khóa lại ngàn năm, Trần Gia tử tôn càng là đời đời có người có thể bị song thánh thu làm thân truyền. Đời thứ tư Trần Vân Minh, 18 tuổi liền bị song thánh tiếp vào Tinh Thần Cung bồi dưỡng, 100 tuổi xuất đầu liền đã ngưng đan, người này sau này nhất định là tiên tinh hải một phương tiên đạo lão tổ. Về phần cái khác tán tu kim đan chân nhân cũng đội vàng lên trước Hàn Huyền. Những người này luận bố phận luận tu vi đều tại phía xa trên Trần Vạn Minh, giờ phút này lại không không thể không khiến Trần Vạn Minh ba phần mắt núi. Trong đó lớn nhất nhân tố liền là hiện hách Trần gia cùng Song Thánh. Trần đạo Hữu lúc này sắp liền muốn đột phá Kim Đan tầng 2, thật là thật đáng mừng. Xứng đáng là Trần gia thiên kiêu, thật là làm cho chúng ta xấu hổ a. Ta nhìn Trần đạo Hữu sau này nhất định nguyên anh có hy vọng, Trần gia vị thứ nhất nguyên anh hẳn là tiểu Hữu. Trần Vạn Minh chắp tay sau lưng có mấy phần náo khí, bất quá lời nói vẫn là đối lập tương đối khách khí. Không dám không dám, may mắn Mân Đan, toàn bộ dựa vào hai vị tôn sư vất vả giáo dục, cùng gia tộc toàn lực trợ giúp. Có chút thiên phú, không dám tự xưng thiên kiêu, về phần Nguyên Anh có hy vọng, tất cả đều là đám tiểu thôi. Nếu là chỉ nghe lời nói này còn thật cho là Trần Vạn Minh tương đối khiêm tốn, trên thực tế, hiện trường ai nấy đều thấy được, hắn đối sau này vấn đỉnh Nguyên Anh lòng tin 10 phần. Được rồi, các vị không nên làm ta bản này khách không mời trì hoãn thời gian, tranh thủ thời gian bắt đầu đàn sư khảo hạch, tại hạ cũng muốn làm gia tộc xuất lực, tìm một vị đàn đạo thiên tài. Trần Vạn Minh cười cười liền chủ động ngồi ở chính giữa vị trí. Hắn chính xác có tư cách ngồi tại vị trí này. Khô khô, người đều đến đông đủ ư? Một cái râu trắng ngũ giai đàn sư lão giả hắng giọng một cái nói, Bẩm đại sư, tổng cộng 1300 tên báo danh, hiện đã toàn bộ đến đông đủ, có thể tùy thời bắt đầu khảo hạch. Ừm. Nhất giai đàn sư khảo hạch chính thức bắt đầu, mỗi có thứ tự khảo hạch, không được vô cơ ồn ào, không được vô cơ ảnh hưởng người khác khảo hạch, bất luận cái gì phá hoại quy củ người, nhẹ thì mất đi khảo thí tư cách, nặng thì lưu vong ngoại yêu hải. Được. Dưới đài tham gia khảo thí người đồng loạt nói. Lúc này Trần Quân mới san san chạy đến, kém chút bỏ qua. Hắn nhìn xem trên đài Trần Văn Minh, thể nội tự nhiên sinh ra một chút huyết mạch thân thiết cảm giác, nhưng cuối cùng nhân ra là Kim Đan chân nhân, Trần Quân không có dám nhìn nhiều. Mà Trần Vạn Minh cũng mơ hồ có cảm ứng hướng về dưới đài tho nhìn, tầm mắt rơi vào một người dáng rất thanh tú tuấn tú nam tử trẻ tuổi trên mình. Kỳ quái người này thường thường không có gì lạ, ta vì sao bỗng nhiên có chút cảm ứng, đoán chừng là ảo giác. Chương 199, nồi sắt luyện đan pháp. Người cho rằng đây là chủ thần tranh bá thi đấu, chương 199, nồi sắt luyện đan pháp. Người cho rằng đây là chủ thần tranh bá thi đấu. Nhất giai đan sư khảo hạch bắt đầu. Phân lượt khảo hạch, lần này người báo danh hơi nhiều, hơn 1100 người, một lần khảo hạch 300 người, phân 4 lần khảo hạch hoàn tất. Nói chung Nhất giai khảo hạch tỷ lệ đào thải tại 30%. Nhưng đến nhị giai đàn sư yêu cầu liền sẽ cao hơn nhiều. Tỷ lệ đào thải liền đạt tới 60. Hiện trường phân phối cơ sở luyện đàn pháp lò có thể tăng lên cao tới 2365% khủng bố luyện đàn sát suất thành công. Về phân hóa điểm thì là đồng dạng phân phối đề phẩm chất địa hỏa, cung cấp 1179% sát suất thành công giá trị. Tất nhiên nếu như tự chuẩn bị đàn lô cũng là cho phép, cuối cùng chỉ có cấp cao nhất đàn lô cùng linh hỏa mới có thể cung cấp không tệ sát suất thành công. Nếu như không có thực lực, dù cho phân phối khá hơn nữa lò cũng vô dụng. Vật kia chỉ là giải hoa trên gấm thôi. Bởi vì nhân số rất nhiều, bởi vậy nhất giai đàn sư khảo hạch tiêu chuẩn đối thời gian hạn chế cực cao. Một khắc đồng hồ bên trong, luyện chế 1 mai nhất giai đan dược, có thể tùy ý lựa chọn các ngươi ám hiểu. Mỗi một loại đan dược đều phân phối 3 phần dư liệu, các ngươi có 3 lần thất bại tỉ lệ. Nhất giai đan tỉ lệ luyện chế thành công tại 5 thành người, xem như thông qua. Theo lấy ngũ giai đàn sư lão giả khàn cả giọng hô lên quy tắc, hắn mặt mo đều có một chút thường hổng. Làm một cái chút cơ tu sĩ, có thể đạt tới ngũ giai đàn sư tiêu chuẩn đã là 10 phần hiếm thấy. Chỉ là đáng tiếc, hắn vọng nguyên không nhiều, hơn phân nửa muốn dừng bước tại cái này. Trần Quân là nhóm thứ 2 khảo hạch, hắn lưu ý đến bên cạnh không ít người rất là căng thẳng, có chắp tay trước ngực yên lặng cầu nguyện, có khẩn trương đầu đầy mồ hôi, có chăm chú nắm chặt nắm đấm, hầu kết nhanh chóng ngọ ngậy. Đối những cái này phổ thông tu sĩ mà nói, có thể trở thành nhất giai đan sư mang ý nghĩa có thể tại Thiên Tinh Hải rất nhiều dược phương đan phương tìm tới một phần không tệ làm việc sống tạm. Trải qua đối lập quang vinh nhân sinh, nhất là theo lấy đan sư càng ngày càng nhiều, gần nhất công khai một hạng quy tắc mới, chỉ cho phép tham gia 3 lần khảo hạch. 3 lần nếu là đều không có đột phá nhất giai đan sư, liền đem vĩnh viễn hủy bỏ tư cách. Điều này càng làm cho người khẩn trương Bởi vậy lần này tại Trần Quân nhìn tới như là quá ra ra đồng dạng khảo hạch, tại càng nhiều người trong mắt thì là thay đổi nhân sinh trọng đại cơ duyên. Nhóm thứ nhất khảo hạch kết thúc, thông qua người 142 người, kẻ thất bại 158 người. Tin tức này vừa ra toàn trường náo động. Cái này một nhóm nhất giai đàn sư tỷ lệ đào thải rõ ràng so trước đó cao không ít. Đầu tiên nguyên nhân đầu tiên liền là thời tiết nguyên nhân, thời tiết quá khô nóng, rất nhiều đàn sư mồ hôi rơi vào trong lò đan, ô nhiễm linh dược, dẫn đến thất bại. Cái thứ hai trọng đại nguyên nhân liền là quá nhiều người, cạnh tranh quá quyết liệt, dẫn đến tâm lý căng thẳng. Cái nguyên nhân thứ ba Liên là mới ra đại phương án, chỉ có 3 lần khảo hạch cơ hội, vô hình trung cũng liên hồi mọi người căng thẳng tâm lý. Thứ, cái thứ 8 nguyên nhân liền là hôm nay kim đan chân nhân quá nhiều, vô hình trung cho giới đại nhất giai đan sư quá nhiều quan tâm cùng áp lực. Thông qua nhất giai đan sư người đăng ký tính danh, rút khỏi khảo hạch khu, nhóm thứ hai vào trận. Một vị chúc cơ giám khảo mặt đen lên uy nghiêm mắt quét xuống toàn trường. Trần Quân thành thành thật thật đi theo đại bộ phận tiến vào khảo hạch hội trường, hắn phân đến không số 88 luyện đan đế, phía trên có đã bài trí lò luyện đan tốt, địa họa công tác cùng linh dược. Khảo hạch chuẩn bị. Khảo hạch bắt đầu theo lấy ra lệnh một tiếng, những cái này nhất giai đàn sư khảo hạch thành viên hỗn nhịp như gặp đại địch, có hiện trường thở sâu, có khẩn trương thái quá trực tiếp té xỉu, lập tức bị người khiêng đi. Có người thậm chí không biết rõ thế nào mở ra địa họa công tác, thò tay muốn hỏi tham giám khảo, liền bị đá ra đi trường thi. Nhìn thấy một màn này, Trần Quân Nghiên lặng lắc đầu. Tiếp đó chậm rãi từ túi trữ vật móc ra một cái đen nhánh nồi sắt lớn, làm phòng ngửa dân lật, Trần Quân móc ra nồi sắt lớn thời điểm, có lẽ là bởi vì đáy nồi quá lóe sáng, loại kia bóng loáng sáng, thoáng cái liền hấp dẫn đến giám khảo. Người đây là vật gì? Bẩm báo giám khảo, đây là tại hạ luyện đàn dụng cụ, tên là lựa đỏ nổ nổi. Giang Khảo vốn là đen kịt mặt càng đen, cơ hồ có thể cùng hắn đấy nổi phân cao thấp, Giang Khảo xoay người sang chỗ khác, trong miệng ủ cục khè khè mắng một câu. Giang Khảo nhìn tới không biết nơi nào tới nổi bất bao đồ chơi, bất quá mỗi lần khảo hạch đều có dạng này dị loại, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nơi sắt tính toán cái gì, hắn còn có thấy người cầm chậu chó tới luyện đan. Hô, chân quân nhàn nhạt phun ra một cái trọc khí, hắn kỳ thực cũng không căng thẳng, vừa vận bên cạnh căng thẳng khí tức, vô hình trung cũng để cho hắn khẩn trương lên. Ta căng thẳng cái dám, nhất giai đan dược ta từ từ nhắm hai mắt đều có bảy thành sắc suất thành công về phần nhất giai đan dược, luyện cái tụ linh đan. Thời thư giãn phía sau, Trần Quân bắt đầu hắn luyện đan thức mở đầu. Đến nổi, chào nóng, hôm nổi, chân nổi, kết thúc. Đan thành. Tổng tốn thời gian 42 giây, tổng cộng 9 đan, thành 9 cái tụ linh đan, xác suất thành công 100%. Trần Quân nổi sắc mới vừa vận gây nên người xung quanh chú ý. Tư đồ thần mấy vị trùng kích tứ giai đan sư thiên điều, nhìn thấy giữa sân có người lật tẹn nổi, cách cái kia vui vẻ đỉnh cười đến không ngậm miệng được. Bất quá rất nhanh tư đồ thần nghĩ tới, một năm trước hình như có cái xảo đan đại sư vang dội vĩnh niên đạo. Sẽ không liền là người này a. Nghe nói người kia có thể dùng sáo đan diệu pháp, luyện chế nhị giai đan dược. Hắn lúc ấy còn muốn đi nhìn một chút, kết quả chưa thấy chân nhân. Chẳng lẽ liền là người này? Trên đại các vị chân nhân nhộn nhịp vỗ tay cười to. Người như vậy, vì sao còn không trùng xuất đi, mất mặt xấu hổ. Đúng vậy a, cái này chẳng phải là tới đây quấy rối sao? Tha thứ ta nói thẳng, nồi sắt luyện đan cũng không phải là không thể, một loại đây đều là bổn xỉn tầng dưới chốt luyện đan sư luyện chế nhất giai rác rưởi đan dược phương pháp, hơi có chút bản sự luyện đan sư, ai sẽ dùng loại vật này luyện đan? Ngũ giai đan sư mày trắng hơi hơi run lên, ánh mắt ra hiệu giám khảo đem cái kia tại đàn sư khảo hạch hiện trường sao ra, làm đi ra. Đàn sư khảo hạch hiện trường là cực kỳ chính thức nghiêm túc trận tử, không phải cho một ít người tới mất mặt xấu hổ. Dạng này sẽ dẫn đến đến tiếp sau đàn sư dùng một loại trêu tức thái độ đối đãi loại này nghiêm túc khảo hạch. Không được, phi thường không tốt. Lập tức, lập tức, làm đi ra. Hai vị trúc cơ tu sĩ nhanh chân đi hướng trần quân. Vị tiểu hữu này, mọi người lập tức rời đi nơi này. Vì sao? Tại hạ là cực kỳ nghiêm túc lại đàn, ngươi nhìn, đàn đã thành. Trần quân tiết lộ nắp nổi, bên trong bất ngờ nằm chín hạt toàn thân chân bóng tụ linh đan, hơn nữa đan đan đều tại lục phẩm trở lên. Cái này. Hai vị trúc cơ tu sĩ sắc mặt đại biến, cấp bách vưng lấy nồi sắt đi tới giám khảo trước mặt báo cáo. Ngay sau đó, giám khảo vốn là mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, ai ngờ liếc qua nồi sắt, cũng đã biến sắc bưng lấy nồi sắt, vưng đến Kim Đan chân nhân trước mặt. Không biết, còn tưởng rằng là chủ thần tranh bá thi đấu. Đan dược này từng hạt tròn trịa như một, sắc hương vị đều đủ, hơn nữa trên phẩm chất đi, nhanh như vậy thời gian liền luyện chế thành công. Nhìn tới, thứ tự nồi sắt luyện đan pháp, ngược lại có sự cao minh chỗ. Thôi, nhìn tới hắn không phải tới đây hồ nháo chứng thi, là thật có bản lĩnh, có thể lưu hắn lại, bất quá, loại này luyện đan pháp Thật kỳ khó thông qua nhị giai luyện đan sư. Ngũ giai đan sư cột mắt nhìn một chút lòng bàn tay tụ linh đan, làm ra đại khái dự đoán. Chương 200, thử tự luyện đan thiên phú tại phía xa trên bọt ta, chương 200, thử tự luyện đan thiên phú tại phía xa trên bọt ta. Kỳ thực tại trong mắt kim đan chân nhân, trần quân dạng này quái nhân còn nhiều. Bọn hắn có thấy một số người mỗi ngày luyện chế tụ linh đan, đến mức xuất thủ liền là đan thành cựu phẩm thiên đạo tụ linh đan. Nhưng ngươi nếu để cho hắn luyện chế những đan dược khác, liền chọn vẹn không được. Có lẽ có người cũng chỉ có dùng đổi thời điểm, mới có thể phát huy ra nguyên bản thực lực. Bất quá loại này cùng chủ lưu luyện đan pháp tướng bội nổi sát luyện đan pháp, chú định đi không giải xa. Nhân tộc lịch sử liền là đời đời kinh nghiệm truyền thừa. Sai lầm lộ tuyến đã sớm thí nghiệm qua, bị đào thải. Nguyên cơ lựa chọn Đan lô là bởi vì Đan lô chính xác thích hợp luyện đan, cái này không thể nghi ngờ. Một ít người làm nhất thời chọc cười, dù loạn thất bát tao công cụ luyện đan, cuối cùng chỉ sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Nhóm thứ hai nhất giai đan sư, khảo hạch người thành công 200 người, khảo hạch kẻ thất bại 100 người. Nhóm thứ ba vào trận, nhóm thứ tư chuẩn bị. Theo lấy đại lượng người xâm nhập khảo hạch hiện trường. Không đến sau nửa canh giờ, Nhị giai đan sư khảo hạch đã triệt để có kết quả. Tổng cộng ngàn người, chỉ có 600 người tiến vào nhị giai đan sư khảo hạch. 600 người phân hai phát vào trận. Nhóm thứ nhất bắt đầu vào trận khảo hạch. Lần này Trần Quân là nhóm thứ nhất tham gia khảo thí người. Yêu cớ là nhị giai quận linh đan, yêu cầu xuống phẩm thành đan tỷ lệ ít nhất phải có 3 thành. Yêu cầu này đối Trần Quân mà nói quả thực quá thấp, hắn bình thường giữ gốc đều là 6 thành xác suất thành công. Bởi vậy tại Trần Quân nhìn như soát bảo quá trình luyện đan kết thúc về sau, hắn chín đan thành tám đan, lúc này trên đại dưới đại đều nhấc lên một trận thảo luận dậy sóng. Ngay từ đầu phần lớn người cũng không cho rằng Trần Quân có thể thông qua nhị giai đan sư, hơn phân nửa liền là lăn lộn cái nhất giai đan sư sự tình. Không nghĩ tới, hắn nhị giai đan xác suất thành công cũng như vậy cao. Chẳng lẽ nói, hắn cái này xào đan pháp có thể thông qua tam giai đan sư? Chẳng lẽ hôm nay muốn sinh ra một vị dùng nồi luyện đan kỳ tài? Lô Khinh nhan dung nhan kia thế, dáng vẻ thanh lãnh như tiên tử, hơi hơi ngưng mi nói, người này luyện đan phương pháp cũng thật là đặc biệt, nhẹ mặt còn là lần đầu tiên gặp. A, có nhiều thứ, nhưng không nhiều, người này phòng trừng có tam giai đan sư thực lực, cố tình giấu bảo phô cho tôi ra không tin hắn tam giai đan sư khảo hạch, còn không lấy ra hắn lò luyện đan. Tư độ thần có chút không ăn vào ý nói. Trên đại kim đan ghế trưởng lão vị mọi người cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Đều muốn biết, cái này Trần Quân đến cùng là thật có thực lực, vẫn là chỉ sẽ luyện chế nhất nhị giai đan dược. Hắn là trốn lấy đồ vật, vẫn là đã át chủ bài ra hết. Bọn hắn nhưng không muốn đối một cái chỉ sẽ luyện chế nhị giai đan dược người ném ra cảnh ô lưu. Lại chờ một chút, nếu như hắn có thể thông qua tam giai đan sư khảo hạch, lại lôi kéo không mượn. Thông qua tam giai, khi đó còn đến phiên ngươi lôi kéo. Lời này cũng là có lý, vậy ý của ngươi là đi trước lấy lòng lại nói. Mấy cái kim đan chân nhân thấp giọng thầm nói. Lúc này Trần Vạn Minh có chân gia tiên tộc nội tình, không cần như một đám tán tu dạng kia quá mức nôn nóng đòi vàng quyết định, hắn có lòng tin, chỉ cần ném ra cành ô liu, người này nhất định có thể thu nhập chân gia tiên tộc. Hay có thể cự tuyệt chân gia mời đây. Trần Quân vừa mới đi tới giới đại, liền bị mấy vị kim đan lão tổ thần niệm truyền âm, hứa hẹn đủ loại chỗ tốt, ý lôi kéo không muốn quá rõ ràng. Nhưng mà Trần Quân đương nhiên sẽ không đối những cái này không có chút nào hứng thú, hết thảy đều từ chối nhã nhặn. Nghị giai đan sư khảo hạch kết thúc, khảo hạch 600 người, thông qua người 200 người Giữa đại một trận náo động sôi trào, lần này chỉ có 200 người thông qua. Lần này tỷ lệ thông qua rõ ràng so trước đó thấp không ít. Vậy mới cái nào đến đây, nhất nhị giai đan sư học mấy ngày kém nhiều không nhiều, nhưng tam giai đan sư mới thật sự là bắt đầu. Lúc này tư đồ thần đám này thiên tài tầm mắt đã nọn nhịp khóa chặt trong đám người Trần Quân. Đều muốn biết vị này nổi sát luyện đan sư sẽ hay không tiếp tục tiếp tục sử dụng hắn nổi sát luyện đan phương pháp, hoặc là nói, muốn sử dụng chân chính lò luyện đan dược. Lúc này trên đại cục diện cũng rất rõ ràng sáng tỏ, lần này, loại trừ Trần Quân bên ngoài, cũng là có mấy cái không tệ người kế tục. Nếu là thường ngày những người này còn thực sẽ trở thành hạch tâm nhân vật tiêu điểm. Nhưng bây giờ đi, một vị dùng nội sát luyện đan luyện đan sư, thành công hấp dẫn chú ý của mọi người. Trên đài kim đan tu sĩ, dưới đài thiên tài đan sư, đều đang ngẩng đầu ngắm trông, chờ đợi người này lên đài biểu diễn. Tất cả mọi người tại ám xoa xoa tích góp một cỗ lực lượng, chỉ cần người này thông qua tam giai đan sư, liền áp lên có thể cầm ra hết thệ chủ mã, lôi kéo người này gia nhập chính mình môn hạ. Ma thân ở trung tâm phong bạo trận quân, lại yên lặng như hổ, tựa hồ đối với xung quanh hết thảy, hoàn toàn không biết gì cả. Tam giai đan sư khảo hạch bắt đầu, nếu như muốn bung ra, hiện tại liền có thể Giáng khảo chắp tay sau lưng lạnh lùng nói, nhưng mà cũng không có người buông tha, ký tực liên tục luyện chế đan dược mười phần mọi mệt mỏi, bởi vậy không ít người đều sớm chuẩn bị khôi phục tinh thần lực cùng thể lực đan dược. Tam giai đan sư khảo hạch, lần này là chỉ định đan dược luyện chế, lần này đan dược là hạ phẩm trúc cơ đan. Giáng khảo một tiếng nói xong, dưới đài lập tức xôn xao khắp trốn. Liên tự đồ thần mấy người cũng nộn nhịp ngạc nhiên đối diện. Đây là trận đầu khảo hạch trúc cơ đan. Bởi vì trúc cơ đan chỗ cần linh dược cực kỳ trân quý, nếu là miễn phí phát 200 phần, cũng là một con số khổng lồ. Thủ bút này không khỏi quá hào phóng. Lần này khảo hạch chỉ cung cấp 3 cái thuốc cơ đan dự liệu phân lượng, chỉ cần luyện chế ra 1 quả thành đan, coi như là quá quan. Giới hạn lúc 2 canh giờ, 3 thành sát xuất thành công. Nhìn như yêu cầu không cao, trên thực tế có thể làm được người lắc đắc lắc đắc. Mà Trần Quân Cơ sở sát xuất thành công, liền đến gần 3 thành, tăng thêm hắn luyện chế đan dược thời điểm đan thuật bổ trợ, hắn có thể tới 5 đến 6 thành. Cho nên niềm tin của hắn vẫn là rất lớn. Lúc này mặc dù Tam giai đan sư còn không mở ra, thế lực khắp nơi liền đã đứng ngồi không yên, bắt đầu chọn lựa mục tiêu. Có chút gan lớn đã vụng trộm tiếp xúc đan sư, nhưng bị giám khảo phát hiện, ngay tại Trô A Lôi Hiện tại, bắt đầu tam giai đàn sư khảo hạch. Vào trận, lần thi này quan diện đối những cái này nhị giai đàn sư rõ ràng so trước đó ôn hòa rất nhiều. Cuối cùng nơi này rất nhiều người tương lai cũng có thể là đồng sự. Tân tân nhị giai các đàn sư, tự nhiên đều là hăng hái, tuy nói tam giai đàn sư khảo hạch còn không kết thúc, nhưng nhị giai đàn sư liền đã có thể trải qua áo cơm không lo sinh hoạt. Tuy nói vào không được tinh thần cùng, nhưng còn lại nhiều đạo đều có thể nhẹ nhõm tìm tới một phần đàn sư làm việc. Mà những người này làm người ta chú ý nhất, tự nhiên là Trần Quân. Số 56 Trần Quân tìm tới vì đó ngồi trên mặt đất, tiếp đó lại lần nữa lấy ra hán lửa đỏ ngùn ngổi. Không ít người nhìn thấy một màn này hơi hít mắt lại. Người này, đến bây giờ còn trổ lấy. Tốt tốt tốt, nhìn tới người này rất có tự tin. Tư đồ thần khệ miệng hơi hơi thanh dương, hắn lần đầu tiên gặp so hắn còn cuồng vọng luyện đan sư. Hắn cho rằng Trần Quân liền là tự tin dùng nồi sắt liền có thể thông qua khảo hạch, cho nên khinh thường sử dụng chính mình đan lô. Vị này Trần đan sư thật là tự tin a, nhẹ mặt năm đó Tam giai đan sư khảo hạch lúc hẩn trương hai tay phát run, bản thân ta sử dụng đan lô cũng là lao tổ nhiều mặt cầu mua mà đến Tử Dương bảo lô, nội hàm 64 đạo bảo cẩm mới giúp ta đột phá Tam giai đan sư, mà vị này chỉ dùng nội sát, thật là khiến người ghé mắt. Nô khinh nhan không chút nào che giấu đối Trần Quân vẻ tán thưởng. Người này nếu là còn có thể thông qua khảo hạch, thiên phú của hắn e rằng áp đảo trên bọn ta. Vong Vũ thận thận sâu nói. Tư đồ thần cùng Nô khinh nhan nghe được câu này, bỗng dưng trong lòng run lên. Chương 201, ta chỉ phụ trách trong ít, thành bại giao cho thiên ý, chương 201, ta chỉ phụ trách trong ít, thành bại giao cho thiên ý. Tam giai đan sư khảo hạch không giống với phía trước, chỉ cần trở thành Tam giai đan sư nửa chân đạp đến lên thượng lưu tu tiên phàm y. Huân nữa tam giai đàn sư có thể tiến về tinh thần cung nhập trước, người khoác đàn áo, mỗi tháng nhận lấy rất nhiều bổng lộc tiền lương, đủ loại phúc lợi đếm mãi không hết. Nguyên nhân chính là như vậy, trên đời mọi người đặc biệt căng thẳng. Chúc cơ đàn vốn là không tốt lựa chế, mà bọn hắn lần này chỉ có một lần cơ hội xuất thủ. Phía trước sẽ chuẩn bị 3 phần dư liệu, có thể thất bại 3 lần. Lần thất bại này một lần, liền trực tiếp rút khỏi. Vừa mới bắt đầu, một vị tố chất tâm lý kém đàn sư liền khống chế hẫm mất ổn, trực tiếp phá một góc dư liệu, dẫn đến thất bại, bất đắc dĩ tiếp núi rút lui. Ngay sau đó lục tục ngoe ngoe rút khỏi quá nhiều người. Không đến nửa canh giờ đã đào thải hơn phân nửa, chỉ còn giữ lại hơn 40 người còn tại trên trận. Hô, lúc này toàn trường chú ý tiêu điểm Trần Quân chậm chậm tu nổi, nhìn về phía giám khảo, tỏ tay ra hiệu, hắn đã luyện chế kết thúc. Lập tức cơ hồ tất cả mọi người không để ý trên trận phải chăng còn có cái khác đang dự, bọn hắn chỉ muốn biết, người này đến cùng luyện chế thành công mấy khóa. Đầu tiên là mặt đen giám khảo đem so với phía trước hắn ôn hòa không ít, lên trước sốc lên mắt nổi, một vòng vẻ kinh ngạc nhanh chóng lướt lên da mặt, cầm trong tay nồi sắt ba chân bốn cẳng, đi tới ngũ giai đàn sư phía trước. Nồi sắt mới bưng lên đi, lập tức dẫn tới cái khắc kim đàn chân nhân điên cuồng gãy mắt. Tuy là không biết rõ bọn hắn nói cái gì, nhưng bọn hắn biểu tình chủ yếu đều là Vê Zâu nói nhỏ vài câu, tiếp đó hướng về Trần Quân bên này, nhiều lần quăng tới thiện ý ánh mắt. Hắn thành, vòng phù tán đã nhìn ra kết quả. Cái này, tư độ thần cổ họng bị ngăn chặn một loại, nắm thật chặt quyển có chút không thể tin được. Nhìn tới vị này mới thật sự là đang đạo tiên kiêu, chúng ta đều xó kém không ít. Ngô Khinh Nhan lắc đầu than nhẹ. Một lát sau, Giang Khảo đi đến Trần Quân trước mặt, cực kỳ khách khí làm ra một cái dấu tay xin mời mời hắn xuống đài tạm thời nghỉ ngơi, chờ đợi một lát sau tứ giai đàn sư khảo hạch. Trần Quân vừa xuống đài, chen chúc mà tới thần niệm truyền âm, tựa như phía trước Hàn Diệp, đương nhiên có thể nghe thấy âm thanh đồng dạng. Trần Đan sư, tại Hạ Phượng Minh Đạo tử ra, cố ý mời Đan sư Đạm Đường bản tộc trưởng lão, đãi ngộ hậu đãi a. Tại Hạ Triệu Vân Cương, đang định sáng lập tông môn, chính xác các hạ ưu tú như vậy luyện đan sư, có bằng lòng hay không cùng tại hạ cùng nhau sáng tạo tông lập nghiệp. Tiểu nữ Phan Liên Liên, muốn cùng Trần Đan sư kết làm đạo lữ, không biết các hạ ý như thế nào. Tại Hạ Hồng Vân chân nhân, muốn cùng tiểu Hữu thật tốt trò chuyện chút, tuy nói tinh thần cung tam giai đan sư đãi ngộ hậu đãi, mà dù sao tăng nhiều thiệt ít. Bởi vì âm thanh quá nhiều, Trần Quân không thể không ngăn cách hết thảy thần niệm, im lặng. Sau 2 cái giờ, thời gian đến. Tam giai đan sư khảo hạch, chỉ có 10 người thông qua. Trần Quân là một vị duy nhất thành lượng đan đan sư. Theo lấy những lời này rơi xuống, hiện trường vô số song hỏa nhiệt thèm muốn ánh mắt ghen tị rơi vào cái này nam tử trẻ tuổi trên mình. Hắn nhìn qua mới chừng 20, dĩ nhiên chúc cơ đan liền có 6 thành xác suất thành công. Đây là biết bao nghịch thiên đan sư, phải biết chỉ dựa vào bản sự này, Trần Quân liền có thể tùy ý chọn lựa tông môn. Chúc cơ đan thế nhưng một cái tông môn căn bản. Người này đã là vật trong túi ta. Mấy vị mời cho Trần Mỗ một bộ mặt. Trần Vạn Minh bưng lấy chén trà thông thả thần niệm truyền âm tạ hữu Kim Đan tu sĩ. Cái khắc Kim Đan tán tu chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Trần Vạn Minh mở miệng bọn hắn cũng liền không tốt lại lôi kéo Trần Quân, đương nhiên, kỳ thực nhân gia cũng không coi trọng bọn hắn. Đây chính là đan sư, tuy là chỉ có chút cơ tu vi, lại có thể để Kim Đan chân nhân lực thiệt ba phần. Cái này nếu là bỏ đi đan sư thân phận, e rằng chân nhân đều sẽ không nhìn thẳng nhìn nhiều Trần Quân một chút. Thứ giai đan sư khảo hạch chuẩn bị. Theo lấy giám khảo ra lệnh một tiếng, lần này đan sư biết mạn kịch quan trọng cuối cùng tiến đến. Đối mặt những cái này trùng kích tứ giai đan sư người, Giang Khảo đổi một bộ lệnh nọn nụ cười. Nếu như nói tam giai đan sư sẽ trở thành đồng sự, cái kia tứ giai đan sư sau này có khả năng sẽ trở thành cấp trên. Tự nhiên muốn sớm lệnh nọn nụ mở. Lúc này Trần Quân thì là tại tính toán chính mình luyện chế tứ giai sát suất thành công của đan dược. Cái này không khó tính ra. Trần Quân toàn bộ đan dược cơ sở tỷ lệ thành công là 20%, tăng thêm linh hỏa gia chỉ 7% đó chính là 27%. Nếu như là luyện chế nhị giai đan dược, sẽ tiếp tục gia chỉ đan đạo sơ giải 20%, lại thêm bản thân luyện chế đ giai đan dược 20 xác suất thành công giá trị Tổng cộng liền là 67% đến gần 7 thành. Nhưng nếu như là luyện chế tứ giai đan dược, tình huống kia liền thật tỏ khác biệt. Cuối cùng Trần Quân hiện tại thanh điểm kinh nghiệm bảng biểu hiện, hắn chỉ là một cái tam giai đan sư. Cho nên tại luyện chế tứ giai đan dược lúc, 27% cơ sở xác suất thành công, e rằng sẽ còn khấu trừ một chút, cuối cùng duy trì tại 20% khả hữu. Cũng liền là 1 phần 5 xác suất. Mà đan sư xác suất thành công bình thường đều muốn tại khoảng 3 phần 10, hai thành xác suất thành công, nếu như vận khí tốt một chút, cũng là có thể thông qua. Nhưng mà rất nhanh giám khảo tuyên bố tứ giai đan sư khảo hạch nội dung, lại để tất cả người lữu lửễu. Tử giai đan sư khảo hạch đan dược là, chú nhân đan, nhưng mà chỉ có một mai đan dược dược liệu phân lượng, thành tựu là tử giai đan sư, không được liền lại đẳng 5 năm sau lại đến. Thời gian thi giới hạn lúc 4 canh giờ, trên đại dưới đại lại lần nữa náo động một mạnh. Chỉ có một lần cơ hội, nếu là lúc trước chỉ yêu cầu 3 thành xác suất thành công, bây giờ lại muốn cầu nhất định cần 100% mới có thể. Hiển nhiên yêu cầu rõ ràng cao hơn. Giảng khảo tuyên bố bắt đầu, nhưng tại trận mọi người lại không một người trước tiên động thủ luyện đan, ngược lại ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào Trần Quân trên mình. Tư độ thần, nô khinh nhan cùng vòng phụ tán, đều muốn biết vị này một đường từ nhất giai đan sư giết đi lên Trần Quân sẽ hay không tiếp tục dùng nội sát. Hẳn là sẽ không a. Đây chính là tứ giai đan sư khảo hạch thị trưởng. Cái kia lấy ra người là lô. Nhưng mà, Trần Quân từ túi chứa vật móc móc, lại lần nữa móc ra lửa đỏ luôn nổi. Rất nhiều đan sư nhọn nhịp híp mắt hít sâu một hơi. Người này, đến cùng có nhiều đáng sợ, đều đến bước này, lại còn có chỗ che giấu. Chẳng lẽ tứ giai đan sư đều không phải cực hạn của hắn? Chẳng lẽ tứ giai đan sư khảo hạch đều bất không ra hắn a lô? Tựa như một vị tuyệt thế kiếm tiên, có thể để hắn ra khỏi vỏ liền là thắng lợi. Bọn hắn cũng không biết, Trần Quân Tử vừa mới bắt đầu liền là dùng nồi sát lư đan, sớm đã thành thói quen, người nói hiện tại bỗng nhiên đổi thành Đa Lô, hắn còn có không tính đứng. Về phần gia tăng điểm này xác suất thành công, đối với hắn loại này vốn là có đại lượng xác suất thành công gia chỉ người tới nói, nhìn có chút không lên. Về phần lần này tứ giai đan sư khảo hạch, Trần Quân nghĩ rất rõ ràng, thành công liền thành công, không được liền lại gan một đoạn thời gian, chờ lần sau khảo hạch tự nhiên giữ chắc tứ giai đan sư. Hắn cứ xảo đan, thành công hay không, đều giao cho triến ý. Thế là lại Trần Quân một trận đỉnh nồi lật xảo phía sau, hắn đem nắp nồi buồn bực ở Tiếp đó ngồi trên mặt đất, khuấy tay, kết quả như thế nào? Hắn sớm đã không thèm để ý chương 202, tại trang ít lĩnh vực, ta thất bại thảm hại, chương 202, tại trang ít lĩnh vực, ta thất bại thảm hại. Mà ở người khác trong tầm mắt, Trần Quân càng giống là quá tự tin, không phải thế nào còn không cần chứng minh da lô. Hơn nữa tự tin còn chưa tính, còn trang một nhóm. Luyện chế kết thúc là ở chỗ đó lóng tạo hình, sợ người khác không biết rõ ngươi lợi hại dường như. Đáng giận, để hắn chăng đến, tức giận a, tư độ thần luôn luôn khiếm tốn, không ngứa nhất loại này người. Tư độ thần nghiến răng nghiến lợi, hắn không ghét trang ý. Hắn chán ghét chính là người khác so hắn có thể trang, trang so hắn xoái. Hắn thừa nhận, tại trang ít lĩnh vực, hắn thua. Bại dối tinh rối mù. Nhân gia đang luyện, không đến nửa canh giờ đã luyện xong. Ngươi nói ngươi luyện xong, ngược lại nhấc tay à, một mặt bước cách nhắm mắt cụp mắt tiến vào nhập định tư thế. Ngươi cũng quá có thể trang a. Bất quá người này đan thuật cũng quá kinh khủng, luyện chế xong cũng không nhìn một cái, đây là như thế nào tự tin a. Tựa như có loại chân nam nhân sẽ không quay đầu lại nhìn bạo tặc đã thị cảm. Xông ra một cái ung dung tự tin. Lại tựa như trên trường thi, người khác còn tại múa bút thành văn thời điểm, Một vị nào đó điệu thấp hòa bá, xoát xoát lượt bút, mắt điểm nội bài thì trực tiếp vung tay đi ra trường thi. Học trai nhóm chỉ có thể ngửa mặt trông lên bóng lưng đại lão. Bước cách chân đầy, không nghĩ tới, cái này 50 năm tới ta bế quan không ngừng ra, không nghĩ tới có thiên tài như vậy đan sư xuất thế, là nhẹ mặt hiền cận, bất quá người này nhìn lên vô cùng lẫm lẫm, không tốt ở chung, không phải, nhất định phải cùng kết bạn một phen. Nô khinh nhan thủ pháp luyện đan nước chảy mây trôi, tựa như vậy mực sơn thủy họa quyển, rung động đến tâm can. Nang luyện đan phía sau thanh linh ánh mắt nhìn liếc qua một chút, đáy mắt sinh ra một chút thái mộ. Người này đang thuật tạo nghệ tại phía xa trên bọn ta, hắn thực lực chân thật hơn phân nửa tại ngũ giai, không phải là lục giai đan sư thực lực a. Con trẻ như vậy a hắn, ôi, oh oh, đây chính là thiên tài ư? So sánh lần này ta vòng mù tạn, dường như cũng liền dạng kia. Ta thế nhưng 72 tuổi liền tam giai đan sư tồn tại, năm đó ta chứng nhận tam giai đan sư, có ba năm vị kim đan lão tổ cố ý tới chúc mừng. Năm đó tự cho là chính mình cũng đã là đỉnh cấp thiên tài tồn tại, hiện tại mới biết, là chính mình nét ngồi lại giếng, tầm mắt thiên cận, tại chính thức thiên tài trước mặt, ta chẳng là cái thá gì. Vòng mù tạn bởi vì trong lòng quá chấn kinh cùng phiền muộn dẫn đến luyện đan lúc không chế ấm không, không chế hảo, đan dược vỡ vụn. Ngay tại chỗ thất bại. Hiện trường không ít người tiếc nuối thở dài. Chu gia Kim đan lão tổ khí tại chỗ bóp nát tay vịt. Chỉ mới qua 2 canh giờ, đan dược liền đều đã luyện chế kết thúc, loại trừ nửa đường thất bại rút lui, cuối cùng giữa sân chỉ còn dư lại 12 người. Giáng khảo từng cái lên trước đăng ký kết quả. Đoạn Trường Sinh, đáng tiếc, thất bại. Tôi Chân Pháp, thất bại. Từ Đồ Thần, thành, thành công. Đan thành tam phẩm, phẩm cấp mặc dù thấp, nhưng thông qua, chúc mừng Tư Đồ đệ đan sư, từ nay về sau ngươi chính là tứ giai đan sư. Giáng Khảo ngay tại chỗ tuyên bố. Tư độ nhất tộc người nhộn nhịp một người làm quan cả họ được nhờ cao hứng tột cùng. Lô Khinh Nhan, thành công, đan thành tứ phẩm, chúc mừng nhẹ mặt tiểu đan sư. Lô Khinh Nhan xách khí phục túi đầu, cười khanh khách gật đầu một cái, hướng về cổ tay thị nhất tộc nhìn đi qua, ở rơ có cái lão tổ khẽ gật đầu đáp lại. Triệu Trầm Trầm Quế, thất bại. Hách chung lại, thành công, đan thành nhị phẩm, chúc mừng. Một cái nhã nhặn tú tài dáng dấp nam tử kích động té xỉu tại chỗ đi qua. Theo lấy trên đài một trận luống cuống tay chân nhấc xuống đi, Giáng Khảo đi đến Trần Quân trước mặt. Lúc này cơ hội trên đài dưới đài tầm mắt mọi người đều tại đây khắc tập trung. Trên đài Vey Zhou lão tổ cứng ngắc không động. Uống trà lão tổ, trà dừng ở bên môi. Cầm trong tay quạt xếp Trần Văn Minh, hơi hơi thẻ cổ một cái, quạt dừng ở không trung. Dưới đài càng là hiện trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người dậm chân rũ cổ, hướng về nhìn bên này tới. Nếu như thành công, Trần Quân chính là trẻ tuổi nhất tứ giai đàn sư, cũng là vị thứ nhất liền sông tứ giai đàn sư phó. Đáng sợ nhất là, nếu như thành công mang ý nghĩa, cái này xa không phải hắn hạn mức cao nhất. Dù sao lấy hắn bày ra tự tin và tư thế tới nhìn, hắn nhưng là liền đan lô đều chưa từng sử dụng. Hạn hạn mức cao nhất khả năng là Ngũ giai đan sư, mà Ngũ giai đan sư khảo hạch, cần tiến về tinh thần cùng, người lục giai đan sư thậm chí song thánh ở trước mặt khảo hạch mới có thể. Đây là như thế nào vinh quang? Ầm. Tư độ thần nhìn như không để ý, thực ra cảm giác trong lòng câu phận, lo lắng bất phần, không tự chủ cảm giác toàn thân khô nóng. Lô khinh nhan không tự chủ cũng ngừng thở, hình như không gian dưỡng khí đều bị rút ra. Giáng khảo cũng là tại xin chỉ thị Trần Quân phía sau, mới cực kỳ cùng kính khách khí chậm chậm tiết lộ nắp nổi. Thành, bại, tại cái này một lần hành động. Mai chân quân từ đầu tới đuôi đều là một bộ không quan trọng bộ dáng. Theo lấy nắp nồi xốc lên, một cỗ nồng đậm đan hương xông vào mũi mà ra. Giáng Khảo trên mặt kinh ngạc bừng lên nổi, gần sát mặt mò, liên tục sau khi xác nhận, một cái khàn khàn giọng nói truyền khắp toàn trường. Đan thành ngũ phẩm, chúc mừng chân quân. Phù phù. Tư Đồ thần đặt mông ngồi trên đế, cảm giác bị người quăng hai bật hai, lỗ tai ong ong, cái gì cũng nghe không rõ, chỉ thấy Giáng Khảo thao thao bất tuyệt nói gì đó, cùng rất nhiều kim đan lão tổ nhộn nhịp lên trước chúc mừng. Đây chính là thiên tài ư? Dưới so sánh, ta Tư Đồ, bất quá là một cái phổ thông đan sư thôi. Vốn là trở thành tứ giai đan sư là một kiện thiên đại việc vui, bây giờ hắn là nửa điểm vui sướng hoàn toàn không có. Hiện trường vang dội tiếng vỗ tay như sấm. Giang Khảo đan sư cùng Kim đan chân nhân lần lượt lên trước chúc mừng. "Chúc mừng tiểu đan sư, tấn cấp tứ giai, sau này nếu là có cầu ở đan sư, mong rằng thỏ tay tương trợ a." Đan Đường vô lượng, thật đáng mừng. "Chúc mừng tiểu đan sư trở thành tinh thần cùng, thậm chí thiên tinh hải trẻ tuổi nhất tứ giai đan sư, ta nhìn trăm ngàn năm có lẽ khó có người siêu việt." Trần Quân tại một đám định nọ tâm thanh bên trong, cũng không có quên quà cho nên. Đối với hắn mà nói, đây coi là tứ giai đan sư thuần túy là vận khí tốt thôi. Không có gì thật tiêu ngạo, Trần Quân từng cái bái tạ. Tiếp trước Lưu lại trọng đại kinh nghiệm giáo huấn liền là tùy tiện không muốn gây thù hận. Không phải, không chừng ngày nào đó nhân quả báo ứng liền tới. Đa tạ các vị chân nhân. Còn có các ngươi mấy vị, may mắn cùng mấy vị đồng đạo đan sư cùng sân khấu cạnh tranh, là Trần Mộ Vinh Hoạch, không thể không nói lần này đan sư khảo hạch, quá trình đặc sắc xuất hiện, mấy vị đan tuật, để Trần Mỗ mở rộng tầm mắt, mà cảm có cơ hội hi vọng hướng mấy vị lĩnh giáo một phen. Trần Quân tự nhận làm tự mình làm đã cực kỳ khiêm tốn khí khí. Nhưng tại tư đồ thần mấy người nhìn tới, người này có phải hay không tại khiêu khích ta? Rõ ràng người này không có phát huy ra toàn bộ thực lực, vẫn còn tại nơi này âm dương quái khí. Thật là đáng giận. Không có cách nào ai bảo nhân gia thiên phú vô cùng cao mình, cuối cùng thế nhưng tinh thần cùng trẻ tuổi nhất tứ giai đan sư a. Không chành cốc một điểm có thể được không? Hừ. Ta tư đồ thần một đời không thua dưới người, ngươi chờ xem." Tư đồ thần giận bước mà đi. "A, có cái gì nhưng đã ý." Vọng Bù tản trùng điệp chừng chần quân một chút. "Chỉ duy nhất Ngô Khinh Nhan trong suốt túi đầu ôn nhu nói, "Các hạ đang tuật tạo nghệ viễn siêu chúng ta, tại hạ khấp phục, cáo tử." Chân quân. Vị này tiểu đan sư dừng bước, có thể mượn một bước nói chuyện. Lúc này một thanh âm truyền đến, Trần Vạn Minh gác tay chậm chậm đi tới. Nhìn ngươi nọ, Trần Quân đột nhiên trong lòng sáng lên. Trần Vạn Minh 3 tuổi thần đồng. Chương 203, ngươi là 3 tuổi thần đồng, chương 203, ngươi là 3 tuổi thần đồng. Người này, dĩ nhiên là ta Trần Quân huyết mạch, truyền thừa 3 tuổi thần đồng. Không có tác dụng gì ròng. Bất quá, nếu như ta nhớ không sai 3 tuổi thần đồng dòng người sở hữu, tại 3 tuổi lúc có thể độc thuộc lòng thơ đường thống tử. Chính xác không có tác dụng gì, nhất là tại cái này tu tiên thế giới. Bất quá, những cái này thơ đường thống tử, tại cái thế giới này đều là độc nhất vô nhị. Trong này mỗi đầu thơ cổ cái thế giới này đều không có. Nói như thế nào đây, nếu như gặp phải những cái kia thứ hự thích ngâm thi tác đối người, liền có chút chỗ rủng, thời gian còn lại, vô dụng. Trần Quân trong đầu lướt qua những tin tức này, lại bình tĩnh lại tới, Trần Vạn Minh đã có chút không vui ý nghĩ. Hắn nói mây câu nói, nhưng Trần Quân đều không phản ứng chút nào. Hắn cao quý kim đan chân nhân, tuy nói ngươi Trần đàn sư tiền đồ vô lượng, nhưng thế nào cũng phải cấp ta một cái chân nhân, một bộ mặt a. Nhiều người nhìn như vậy đây. Trần Quân lần khảo hạch này hoàn toàn chính xác bày đến tương lai lục giai đàn sư tiềm lực. Trần Vạn Minh tuy nói là kim đan chân nhân, nhưng rất rõ ràng, lục giai đàn sư hàm kim lượng. Nói như vậy, xong thấy gặp, đều muốn lịch thiệp ba phần. Kim đan chân nhân tự nhiên không muốn bắt tội. Bên này là luyện đan sư khủng bố đại ngộ. Cái này nếu là kiếp trước, chúc cơ gặp kim đan, nhìn đối phương một chút đều đến bóp mấy lần đổ mồ hôi. "Mời." Trần Quân nhàn nhạt nói. "Hảo, Trần đan sư mời." Một lát sau, một gian bí mật nhà yên tĩnh trong tiểu lâu, trong gian phòng cài đặt trùng điệp cách âm phát trận, bảo đảm một chữ cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Trước mắt trà này, không đơn giản. Trần Quân bưng lấy nhỏ nhấm chén ngọc, nước trà màu sắc như mồi hồ phách một loại, nhàn nhạt thanh hương, chỉ là ngửi một chút, cũng cảm giác tu vi tại tinh tiến. Vốn một hơi cả sạch. Cảnh giới, chốc cơ tầng 2, cách tầng dưới 1 năm. Một chén trà này dĩ nhiên rút ngắn 3 tháng khổ tu, trong trà này mặt hình như có yếu tố khí tức. Trần Quân vẫn tại dư vị mát lạnh hương trà. Tiểu Trần Đan sư cũng thật là có ánh mắt. Lá trà này là dùng tứ gia yêu đan làm nền, mai thành phần lại phối hợp linh trà phối chế mà thành. Chỉ cần các hạ lựa chọn chúng ta trấn ra, mỗi tháng đều có thể uống bên trên như vậy 3 năm ly dạng này linh trà. Trừ đó ra, có ta trấn ra che chở, ngài muốn linh dược linh tài, lấy mãi không hết. Về phần động phủ khu nhà cao, mỹ nữ sẽ xịt, vậy dĩ nhiên không nói chơi. Ta nhìn cùng ta tại nơi này thua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Không bằng tiểu Trần đan sư ngươi nói, ngươi muốn cái gì? Trần Vạn Minh tràn đầy tự tin. Hắn Trần gia tài đại nghiệp lớn, cái gì cũng không thiếu, bọn hắn không có, địa phương khác cũng không có. Trần Quân nghe âm thầm liễu lơi. Thứ gia yêu đan a, ngươi lấy ra mài thành phần phối trà uống. Được a, hiện tại Trần gia hậu sinh đều thật biết hưởng thụ. Hảo, rất tốt, không uổng phí lao tổ năm đó ta tần tần khổ khổ đánh xuống Giang Sơn. Đương nhiên, kỳ thực tiên tinh hải Trần gia có thể có hôm nay cùng Trần Quân quan hệ không lớn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cũng không thể nói như vậy hắn lúc trước thế nhưng ngàn giảm sát sôi, không quan tâm gian khổ, à thiên tinh hải khai chi tán liệt, không có hắn cũng không có đến tiếp sau. Sao có thể nói hắn liền không đưa đến tác dụng đây? Tác dụng mang tính chất quyết định. Đối Trần Quân mà nói, hắn bối phận quá cao, ngươi một cái Trần gia vãn bối muốn lôi kéo hắn. Hắn thực tế vô pháp tùy tiện đồng ý, trừ phi là Trần Nhũ tông tiểu tử kia tự mình đến mời hắn. Về phần mình thân phận chân thật, cũng chỉ có thể cùng Trần Nhũ tông nói, cái khác vãn bối biết cũng sẽ không tin tưởng. Trần Quân hít một hơi thật sâu, một lát sau ngước mắt nói, "Trần Mộ muốn gặp ngươi Trần gia một người." Ồ. Hay. Trần Vạn Minh con ngươi đảo một vòng, Vuốt vuốt lòng bàn tay trấn ngọc, hắn đầu tiên nghĩ tới là, hẳn là lâu tộc một vị nào đó tiên kim tiểu thư a. Cuối cùng như Trần Quân dạng này xuất thân bồn sỉn đàn sư, khẳng định là thèm thuồng trấn ra một vị nào đó thiết kim. Không phải còn có thể là ai? Nói đi, là vị nào lâu tộc thiết kim, bản chân nhân tại trong tộc có chút hy vọng, chỉ cần ta gật đầu, lâu tộc nữ nhi mặc cho các hạ lựa. Nhưng mà Trần Quân lắc đầu. Chúng điệp lắc đầu. Ta chỉ là, trên ngươi người, trên ta. Địa vị cao hơn ngươi. Tiểu Hữu, chỉ là phụ thân ta Trần Lư Nguyên. Hắn tại trấn gia đạm đương hoạch tâm nghị sự tộc lão, đã là ba đời tộc lão. Không còn muốn lên mặt. Trần Quân Phong thả lại rót một chén trà nước. Kỳ thực hắn muốn nói thẳng, hài tử, ngươi bối phận quá thấp. Nhưng Trần Quân lo lắng hắn nổi giận, cho nên tận lực viện chuyển lấy. Chẳng lẽ là, gia gia ta Trần Kỷ Nguyên? Hắn lão nhân gia nhưng là đương kim Trần gia gia chủ lĩnh đệ, tứ đại tổng lão, gia tộc bất cứ chuyện gì đều muốn hắn gật đầu. Không, còn lại muốn phía trên. Cái gì? Ta hơi trực tiếp một chút, ngươi chịu lót. Trần Vạn Minh ánh mắt hơi nhất chuyện, lập tức minh bạch ý tứ gì, vụt đứng lên, một cước đá ngã lăn trước mặt bàn ngọc, sau lưng hiện ra một mảnh vạn dạng băng nguyên kim đan dị tướng. Vô biên vô tận kim đan duy áp mãnh liệt mà ra. Càn rỡ. Trần Tiểu Hữu, ngươi là có chút đan đạo thiên phú, thế nhưng đừng tự tại khi người, tự cho là đúng. Ta Trần gia lão tổ, há lại người nào đều có thể thấy, ngươi? Nếu ngươi là lục giai đan sư, có lẽ có tư cách này, nhưng bây giờ ngươi, xa xa không xứng. Trần Quân giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt cái này tứ đại tử tôn. Không phải hắn không muốn nói thẳng, mà là đây là Trần gia nguyên thủy nhất bí mật, trong đó dính dáng đến tỉ mỉ, chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng. Nói ngươi cũng không tin. Trần Quân híp mắt tưởng tận xem xét hắn chốc lát, bỗng nhiên bưng lấy chén trà tự nhủ, đổ Sương Diệp Hồng tại tháng 2 hoa. Trần Vạn Minh cơ hồ là tốt ra, chỉ là bởi vì những cái này thi từ ca câu hắn từ nhỏ đã biết, nhưng cũng tiếc, tại cái tiên giới này thế giới, sẽ ngâm thi tác đối, cũng không phải một kiện hảo quang sự tình, ngược lại sẽ cho rằng là không làm việc đàng hoàng. Cho nên hắn 3 tuổi lúc vừa mới triển lộ ra phương diện này thiên phú, liền bị phụ thân dập tắt. Nhưng Trần Vạn Minh vẫn là ưa thích chính mình vụng trộm làm thơ. Chỉ là chuyện này, chỉ có hắn biết. Hơn nữa những cái này thi từ, hắn chưa bao giờ lưu truyền ra đi. Hắn muốn cho rằng những này là chính hắn một mình sáng tạo. Nhưng trước mắt vị này vì sao biết câu này? Ngươi, làm sao ngươi biết? Trần Quân nhìn thấy Trần Vạn Minh đầu đầy nghi vấn, không chỉ không trả lời, ngược lại đứng lên gật gù đắc ý cười nói, "Gà lúa, mồ hôi lúa hạt thổ, chứ rượng." Hư hư thực thực trên mặt đất sương. Trần Vạn Minh lúc này bộc phát nhìn không thấu trước mắt vị này họ Trần tu sĩ. Hắn đến cùng là ai? Vì sao biết nhiều như vậy hắn một mình sáng tạo câu thơ? Các hạ đến cùng là ai? Ta là ai ngươi còn không có quyền biết, ta ngược lại biết ngươi 3 tuổi liền có thể ngâm thi tác đối, đúng không? Ngươi, làm sao ngươi biết? Trần Vạn Minh khí tức đều đột nhiên bất ổn. Trước mắt người này làm sao biết nhiều như vậy? Ngươi tuy là kim đan chân nhân, nhưng mối phận quá thấp, trong này để cấp tới Hạch Tâm Bí Yếu, ngươi còn chưa đủ tư cách, để ngươi lão tổ tới, hắn tới, tự nhiên hết thảy rõ ràng minh bạch." Trần Quân nói xong, liền nghiêng người cười một tiếng, phiêu nhiên mà đi. Chương 204, tận thế không gia đại lão, chương 204, tận thế không gia đại lão. Nhìn thấy Trần Quân bay xa, Trần Vạn Minh khẽ mắt mới lướt qua một vòng hắn ý. Người này đến cùng là thần thánh phương nào? Cảm giác như là ẩn thế không gia đại lão. Hắn thế nào sẽ biết nhiều như vậy bí mật? Mấu chốt nhất là, hắn Đường Đường kim đan chân nhân, đứng ở trước mặt người này lại cảm giác ý thức thấp một đầu. Có loại đối mặt nguyên anh đại lão cảm giác ngạt thở. Cái này thật là kỳ quái. Hắn còn là lần đầu tiên gặp loại tình huống này. Phải biết ngày thường gặp tôn sư song thánh, hắn đều có thể nói nói cười cười. Nhưng lần này thấy cái này người trẻ tuổi, trong mơ hồ có loại bị huyết mạch áp chế cảm giác. Bất quá Tử vừa mới ngắn ngủi giao lưu tới nhìn, người này sâu không lường được. Đan thuật tạo nghệ sâu, hơn nữa mới mới có 22 một tuổi vậy mà liền đạt trúc cơ tầng hai, đoán chừng là đơn hoặc là song linh căn, thiên phú chọn vẹn không kém hắn. Sau này 89 phần 10 là một vị ngũ lục giai đan đạo chân nhân. Nghĩ tới đây Trần Vạn Minh không khỏi đến nắm đấm siết chặt. Người này hiện tại còn không chương danh hiện họ, nếu là tiếp qua 2, 30 năm, nhất định vô số nguyên anh lão tổ tranh đoạt, hiện tại là ta Trần gia lôi kéo người này số lượng không nhiều cơ hội, phải năm chắc. Trần Vạn Minh cực kỳ thanh tĩnh, giá trị của người nọ, không thua kém một vị nguyên anh lão tổ a. Tuy nói vừa mới nói chuyện cũng không vui sướng, nhưng cũng có thể nhìn ra người này đối Trần gia cũng vô ý, bằng không cũng sẽ không lộ ra nhiều như vậy. Thậm chí hợp tác ý vị vô cùng dày đặc. Nếu như Trần gia có thể lôi kéo một vị dạng này thiên kiêu, sau này tuyệt đối sẽ là một cánh tay lớn lực. Người này sau này tiên độ tuyệt đối không kém chính mình. Bất quá người này yêu cầu đơn giản muốn gặp phía trên nhất lão tổ. Thế nhưng lão tổ Trần Nhũ tông 30 năm mới phái quan tài đi ra một lần. Hắn tuy là kim đan, nhưng cũng không phải muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Đến mau chóng cùng phụ thân thương nghị cái biện pháp đi ra, người tài giỏi như thế cũng không thể bị người khác cho cướp. Trần Vạn Minh nghĩ tới đây, không nói hai lời trực tiếp vỗ một cái túi trữ vật, độn quang thẳng đến Trần Sương Đạo. Trần gia tổ đạo, Trần Sương Đạo. Trên đảo Tam giai linh mạch, phân ra vô số linh điền, trên đảo nhưng tiếp nhận trăm vạn nhân khẩu, Trần gia bản tộc người ba vạn, phối hợp tạp dịch người hầu hạ, tổng cộng 10 vạn người ở tại trong đảo hải tâm. Ngoại thành tất cả đều là một chút trong đảo phàm nhân. Trần Vạn Minh một đường thẳng đến Trần gia tổ điện. Tại tầng tầng cung điện tiên các bên trong, rơi vào một chỗ viện lạc. Lúc này trong viện tử, một vị lão giả đang cùng cái khác mấy cái tộc lão thương nghị cái gì, nhìn thấy Trần Vạn Minh trở về, mấy cái tộc lão nhột nhị bái lùi. "Vạn khách Hải Nhi, ngươi xuất quan." "Cha, có chuyện Hải Nhi đến cáo chi cha, việc này quan hệ trọng đại." "Ồ." Ba đời tộc lão Trần Lưu Nguyên bây giờ chúc cơ tầng bảy, đã là thọ nguyên sắp tận lão giả, gặp chính mình cái này Kim Đan nhi tử dáng vẻ như Lâm đại địch, biết sự tình khả năng cũng không đơn giản. Mấy canh giờ sau, trong phòng Trần Lưu Nguyên chắp tay sau lưng đi ra viện lạc, vuốt râu cười to, xem thường. Người này ngược lại đang đạo chân nhân có hy vọng, nhưng bây giờ chỉ là một cái tứ giai đan sư muốn gặp lão tổ, đến trước qua ta cửa này, ta ngược lại muốn xem xem, hắn thật có lớn như vậy bản sự. Liền sợ là nói khoác chiếm đa số. Trần Lưu Nguyên cùng Trần Vạn Minh rất nhanh giết tới Vĩnh Niên nào. Một cái nào đó cửa hàng trạch trong phòng. Trần Quân ngay tại thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tiến về Tinh Thần Cung. Hắn dự định tiếp lấy tứ giai đan sư thân phận, tiếp đó gan đến ngũ giai lục giai đan sư lại xuất quan. Trước đó hắn quyết định cũng là không đi. Ngay tại lúc này, Hạ Hỏa nhanh chân đi vào nói, "Chủ nhân, có người muốn cầu kiến, là người Trần gia, Trần Lưu Nguyên cùng Trần Văn Minh." "Ồ, mời bọn hắn đi vào." Chỉ chốc lát, ba người ngồi trên mặt đất, chăm chỉ rót nước. Lâu Lưu Vân Vê Dâu dưới móc thiếu sót nhìn xem Trần Quân, thủy chung cảm thấy phi thường bình thường, thật có như thế ta dị. Đoán chừng là chính mình cái nhi tử này quá mức lễ hiền hạ sĩ. Tuy nói bọn hắn Trần gia nhu cầu cấp bách mở rộng nhân tài, nhưng cũng không thể tư thế quá thấp, thấp liền để người xem thường. Hắn ngược lại muốn xem xem người này đến cùng có bản lĩnh gì, dám kinh động lão tổ. "Các hạ." Trần Lưu Nguyên vừa mới hé miệng, Trần Quân đã mỉm cười, chỉ thấy Nạo Hải hiện ra một nụ rổng trong phòng bí thuật, Trần Quân liền trực tiếp nói: "Ngươi tại chuyện nam nữ bên trên cực kỳ sở trường, đúng không?" "Ngươi?" Trần Lưu Nguyên vơ tay lập tức lúng túng tại không trung. "Cái này, ngươi mẹ nó thế nào liền cái này đều biết?" Phải biết Trần Lưu Nguyên năm đó chỉ là một cái tứ linh căn chi mạch tiểu tộc, liền la dựa vào Sống Hạo, mới trèo lên cảnh cây cao, ở rễ chấn gia chủ mạch đích truyền tiên kim, mới có ba đời tộc lao thân phận. Có thể nói địa vị của hắn tất cả đều là dựa phương diện kia đổi lấy. Mà loại bí mật này, trừ mình ra, không có người nào biết. Thế nào? Ngươi biết đến rõ ràng như vậy, các hạ, rốt cuộc là ai? Trở về a." Trần Quân khoát tay áo rũa lưng một cái liền khoan thai mà đi. Nhìn xem gian phòng trống rỗng, Trần Văn Minh theo phụ thân biểu tình có thể nhìn ra, lại bị người ta nói trúng. "Cha, nhi tử, người này thật sự là sâu không lường được, chúng ta nhanh hơn điểm xin chỉ thị lão gia chủ, liền là nghe nói lão gia chủ cũng tại bế quan, à, phải làm sao mới ở đây?" Trần Lưu Nguyên chắp tay sau lưng mặt mũi tràn đầy lo lắng, hoàn toàn không chú ý tới nhi tử Trần Văn Minh, còn đang suy nghĩ lấy sự tình vừa rồi. "Cha, người này nói là sự thật. Ngài tại phương diện kia thật khắt hẳn với người đường." Chẳng lẽ nói năm đó ngài đi thanh lâu, không chỉ không ra tiền còn kiếm tiền truyền văn là thật. Trần Vạn Minh một mặt bắt quái lại nhảy truy vấn lấy: "Ngươi tiểu tử này, đem miệng bịt kín, cha có hôm nay địa vị, toàn dựa vào chính mình cố gắng. Vậy ngươi vì sao phải gấp lấy tìm gia chủ thương nghị, rõ ràng là bị người ta nói trúng đi." "Ngươi đừng quản, tiểu tử thối, đừng nhìn ngươi là Kim Đan, lão tử muốn đánh ngươi, như cũng đánh ngươi." Trần Lưu Nguyên mặt mò đỏ lên, hắn nhưng không muốn để chính mình cái này Kim Đan nhi tử xem thường, cho rằng chính mình dựa chuyện này hôn đi lên, đây là hắn làm cha duy nhất tôn nghiêm. Nhưng mà Trần Quân đã không có kiên nhẫn tiếp tục chờ đợi bọn hắn. Trong khi cùng Trần Gia nhận nhau cũng không phải việc cấp bách. Hắn hiện tại muốn làm chính là tiến về Tinh Thần Cung nhận trước, tiếp đó tại Tinh Thần Cung che chở cho, nhanh chóng tấn cấp cầm rồng, gan luyện đan kinh nghiệm, sớm ngày trở thành lục giai đan sư. Một thế này đan thánh chuyển thế ban cho cố định dòng cực kỳ cương đại. So với cố định truyền thừa, loại này càng có lợi hơn tại hậu bối dòng, thiên đạo bảo đan quan sát tại tăng cường bản thân vô hạn thuộc tính. Hắn có thể lựa chọn một hạng thuộc tính đạt tới vô cùng lớn. Tất nhiên đây là trên lý luận, thao tác cụ thể thời điểm, còn muốn xem liên quan dược liệu nhiều ít, xác suất thành công cao thấp, còn có đan dược kháng tính các loại. Kỳ dịch cũng không cần nghiêm ngặt trên ý nghĩa vô cùng lớn, chỉ cần đạt tới 1 phần 11% đã vô địch. Một thế này vẫn rất có hy vọng, trực tiếp xung phá hóa thần, du ngoạn chân quân chi cảnh. 1 tháng sau, Trần Quân rời đi đảo này, tiến về tinh thần cung chỗ tổn tại Nhật Nguyên sông đảo. Từ lúc tinh thần cung những năm này phát triển bộ phát lớn mạnh, môn hạ trúc cơ 5000, kim đan cũng mở rộng đến hơn 30 vị, lại thêm mỗi cái đạo chấn thủ chân nhân, toàn bộ thiên tinh hải kim đan gộp lại đều nhanh hơn 100 vị. Ký thực Trần Quân cũng phát hiện, cái này 1 ngàn năm tới, cái thế giới này thay đổi lớn nhất liền là động độ linh khí hùng hậu không biết. Dù cho là tùy tiện trên một con đường linh khí mật độ đều đến gần linh mạch cấp 2. Cái này tại phía trước là không dám nghĩ. Phía trước tại Thiên Tinh Hải thuê một chỗ linh mạch cấp 2 nhà muốn hơn 1000 linh thạch. Bây giờ loại linh khí này mật độ tùy ý có thể thấy được, hiện tại giá trị 1000 linh thạch nhà đều muốn phân phối tam giai linh mạch trung kỳ cường độ, cộng thêm phòng luyện đan các loại mới được. Dạng này đưa đến kết quả chính là ngàn năm qua cường giả xuất hiện lớp lớp, rất nhiều dịệt tuyệt linh vực tiên thảo cũng lần nữa sinh ra. Cùng lúc đó, giữa các tu sĩ cạnh tranh buộc phát quyết liệt. Tóm lại đây là tốt nhất thời đại, cũng là xấu nhất thời đại. Chương 205, nhập chức tinh thần cùng, gặp nhất hồn bảo đồ. Chương 205: Nhập chức Tinh Thần Cung, gặp nhất hồn bảo đồ. Trần Quân tại Nhật Nguyệt Đảo Tinh Thần Cung đăng ký vào sách phía sau, bởi vì cấp bậc khá thấp, cũng không có cơ hội nhìn thấy Song Thánh Tiên Dung. Bất quá đây cũng là bình thường. Nghe nói Song Thánh thọ nguyên bảy ngàn năm, đã là nguyên anh hậu kỳ cường giả, là thiên tinh hải số lượng không nhiều đến gần hóa thần chân quân tồn tại. Bọn hắn rất bận rộn, không rảnh phản ứng một cái tứ giai đàn sư. Gặp qua đàn sư biết, cũng là Tinh Thần Cung, một vị duy nhất lục giai đàn sư đang đỉnh chân nhân sau, chân nhân phi thường hòa nhã không có giá đỡ, cho Trần Quân tiêu mấy chương bánh nướng, liền cười ha hả rời đi. Phía sau Trần Quân liền tiến về đan sư sẽ tổng bộ chỗ tồn tại Cựu Hoang Đảo. Nghe nói Đan đỉnh chân nhân tới từ Trung Châu đại lục, bản thân hắn bây giờ cũng là nửa bước Nguyên Anh. Nếu như có thể tấn cấp Nguyên Anh đời này có cơ hội đụng chạm đến Thất giai đan sư, thất bại thì ngừng bước lục giai đan sư. Trần Quân không khỏi đến cảm khái, rất nhiều người ngàn năm đều chưa hẳn có thể thành lục giai đan sư, mà hắn chỉ cần gan một điểm, liền có thể thoải mái thành lục giai đan sư. Cựu Hoang Đảo là một cái cách gọi, xung quanh năm trăm cỡ nhỏ đảo, hạch tâm chủ đảo nắng xuân đảo, trên núi đào ra vô số phòng luyện đan, vô số tu sĩ si ra ra vào vào, lít nha lít nhí. Mọi núi này tựa như một cái tổ ong đông dạng. Xung quanh đạo đại bộ phận đều là linh tự đạo, phía trên gieo trồng đủ loại linh thảo linh hoa, dùng cho luyện đan chỗ. Công nữ điện. Một tòa tầng 3 cao cung điện khổng lồ phía trước, một vị trung niên tử sam đạo sĩ, nơi ngực theo lên bốn cái tinh tinh, mang ý nghĩa tứ giai đan sư thân phận. Người này tướng mạo hòa nhã thành thật trên đường đi hỏi gì đắc đấy, đối Trần Quân cũng cực kỳ nhã tình. Trần Quân nhìn ra được người này là loại kia không có gì tâm cơ người thành thật. Kỳ thực rất nhiều luyện đan sư đều có loại hướng nội thật thà cảm giác, khả năng là thời gian dại chuyên chú vào luyện đan, vừa xuất quan phía sau liền dễ dàng biến thành lắm lời cái này công đức điện, là tiểu sư đệ cái thứ nhất muốn xem, tại nơi này có thể xác nhận đủ loại nhiệm vụ, cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ, chỉ cần cố gắng đắc điểm là được. Nói lấy Triệu Thăng từ bên hô hy vọng tiếp một khối ngọc bài trên đó viết 10086 mang ý nghĩa 10.086 điểm điểm công đức. Đối cái này Trần Quân cũng không biết đây coi là nhiều hay là ít, nhưng từ khóe miệng của hắn dâng lên vẻ đắc ý suy đoán có lẽ tính toán nhiều. Nhiều như vậy, nhìn tới Thăng sư huynh phi thường của Gam a. Hắc, cũng chưa nói tới chỉ là những năm này bất ăn bất mặc, để dành được. Đối Trần Quân phật lững, Triệu Thăng cực kỳ vừa ý càng không giữ lại chút nào thao thao bất tuyệt lên. Sư đệ ngươi hiện tại điểm công đức là số 0, nhưng mà không cần lo lắng, chúng ta đan sư chỉ cần nghiêm túc luyện chế mấy năm năng lượng, cái gì cũng có, đợ phụ, đạo lư, đan phương, địa vị, muốn cái gì có cái đó. Luyện đan sư là một cái phi thường có tiền đồ nghề nghiệp, sư đệ thiên tư ngạo nhân, sau này thành tựu tất không tại thăng nào đó phía dưới. Nếu là sư đệ sau này trở thành kim đan môn anh, cũng đừng quên sư huynh ta a. Triệu Thăng thật thà quay lấy Trần Quân bả vai cười nói. Đó là tự nhiên. Trần Quân thuận miệng nói tiếp. Nói lấy hai người bước vào công đức điện, trên đất ngọc thạch màu đen gạch phản chiếu lấy bóng người, trong đại điện phi thường rộng lớn lẫn nhau ở giữa dùng ngọc thạch quẩy hàng lẫn nhau ngăn cách từng khối không gian. Tại một chỗ to lớn màn sáng màu đen nổi lên hiện ra từng hàng đủ loại chữ nhỏ, đều là liên quan tới đủ loại nhiệm vụ. Có tổ đội săn thú, có rất nhiều một ít dược thảo, có rất nhiều luyện chế đan dược các loại. Trong đó, có chút nhiệm vụ là vô kỳ hạn vô hạn thu lấy, tỉ như thượng phẩm ngẩn linh đan nhiệm vụ, biểu hiện vô hạn, mỗi một mai thượng phẩm ngẩn linh đan, ban thưởng 3 điểm điểm công đức. Trừ đó ra còn có tụ linh đan, chúc cơ đan, thông mạch đan, đều là vô hạn thu lấy. Mà điểm công đức tác dụng thì là thể hiện tại mặt khắc trên quan bích. 300 điểm công đức đổi một mai thượng phẩm ngẩn linh đan. 500 điểm công đức, đổi nội môn đệ tử thân phận. 1000 điểm công đức, đổi trúc cơ trung phẩm công pháp. 1500 điểm công đức, đổi hạ phẩm trúc cơ đan. 2000 điểm công đức, đổi trúc cơ thượng phẩm công pháp. 7000 điểm công đức, đổi trúc cơ đàn phương. 8000 điểm công đức, đổi trung phẩm kết kim đan. 9000 điểm công đức, đổi tam giai thượng phẩm linh mạch độc phụ. 1 vạn điểm công đức, đổi ngoại môn trưởng lão chức vị. 2 vạn điểm công đức, đổi thiên đạo trúc cơ đan. 3 vạn điểm công đức, đổi thiên đạo kết kim đan. 4 vạn điểm công đức, đổi cấp ba thiên đạo hiến. 6 vạn điểm công đức, đổi pháp bảo nhiếp hồn đồ, tàn 9 vạn điểm công đức, đổi âm dương chân viêm. 10 vạn điểm công đức, đổi hồn nguyên bảo đỉnh, cộng thêm song thánh thân truyền đệ tử thân phận. 10 vạn điểm công đức phía sau, liền trực tiếp đến 100 vạn điểm công đức. 100 vạn điểm công đức, tinh thần cung hạ nhiệm trưởng giáo. Trần Quân Đại Khải nhìn xem tới hết sức kinh ngạc, điểm công đức có thể đổi vạn vật. Có thể nghĩ tới, cơ hồ đều có thể đổi, trong đó còn có một chút kim đan chân nhân thân truyền đệ tử thân phận dĩ nhiên cũng có thể đổi. Chỉ là cần 1 vạn 5000 điểm điểm công đức. Trừ đó ra, Trần Quân còn đặc biệt chú ý tới, 6 vạn điểm công đức đổi pháp bảo nhiếp hồn đồ, hình như, dường như là mẹ nó. Hắn khổ tìm nhiều năm xanh biết thân chúc nguyên bộ bộ kia bảo đồ. Trần Quân nhớ bộ kia pháp bảo nguyên bộ gọi lao tẩu thả câu đồ, hắn chỉ có cần câu, cũng liền là câu hột, còn kém một bộ bảo đồ, liền là cái này nhiếp hồn đồ. Tên đầy đủ lao tẩu thả câu đồ, Kim Nan nguyên anh kỳ pháp bảo. Đáng tiếc, phía trước hắn đem cần câu đánh vào một ngọn núi nội bộ, nếu như không người phát hiện, hắn có thể đi trở về tìm xem. Nếu là có người phát hiện, cũng chỉ có thể luyện hóa tấm này tàn đồ, lại cảm ứng thân chúc tổn đại. Bất quá cần 6 vạn điểm công đức a. Một mai tụ linh đan một điểm điểm công đức, cần luyện chế 6 vạn mai. Đây là cái gì khái niệm? cho chính mình luyện đan. Bất quá cái này điểm công đức ngược lại có thể đổi không ít đồ tốt, đủ loại đan dược, nhất là cuối cùng 10 vạn điểm công đức cái kia Hỗn Nguyên Bảo Định. Nhìn thấy Trần Quân ánh mắt si ngốc nhìn xem cái kia 10 vạn điểm công đức bảo điện, Triệu Thăng cười cười. Trần Quân biểu tình hắn cũng không ngoài ý muốn. Là cái luyện đan sư, cơ hội tất cả người đi lên luyện đan trên đường đều sẽ điên cuồng truy cầu cao cấp hơn Thiên Địa Linh Hỏa, cùng cao cấp hơn Bảo Định. Cuối cùng không có cái nào luyện đan sư sẽ ghét bỏ chính mình luyện đan xác suất thành công cao. Đối cái này, Triệu Thăng lưu loát cho Trần Quân giới thiệu. Nguyên lai like. Cái này huấn nguyên bên trong đỉnh phong ấn 164 đạo bảo cấm, đã có thể làm pháp bảo niệm người, cũng có thể làm giam cầm chói bố chỗ, cũng có thể luyện đan. Năng lượng cao nhất cung cấp 15% luyện đan sát suất thành công. Đỉnh này là dùng ngực ngoại tiên ngoại huyền kim luyện chế mà thành. Nghe nói, chỉ có 1000 năm một lần tinh thần hiến tế nghi thức bên trong, mới có cơ hội đạt được vực ngoại thiên ngoại huyền kim. Trần huynh nhìn một chút là được rồi, chớ mơ tưởng xa vời, tinh thần cung thành bên trong mấy ngàn năm, tới bây giờ chưa từng có người tích lũy đủ 10 vạn điểm công đức, sắp được nói, liền 5 vạn điểm công đức người đều không có. Ồ Trần Quân trong lòng trầm xuống, nếu như mình điên cuồng luyện chế tụ linh đan, phải chăng có cơ hội. Vừa vận hắn cần luyện chế đại lượng tụ linh đan gan luyện đan sư đẳng cấp. Nhưng hắn pháp bảo nhất hồn đồ cùng âm dương chân viêm cùng hỗn nguyên đỉnh đều muốn, cái này cần 25 vạn điểm công đức. Luyện chế 25 vạn tụ linh đan. Mỗi ngày luyện chế 100 mai, 1 năm xuống tới 3 vạn mai, liền cần luyện chế 8 năm. Gan, Gan Đao, chương 206, sự kiện dòng khoáng thế luyến ái bọc cặp yêu phỉ nổ tinh thần chúc phúc, chương 206, sự kiện dòng khoáng thế luyến ái bọc cặp yêu phỉ nổ tinh thần chúc phúc. 1 năm sau, Trần Sương Đạo dưới đất tầng 8 tổ lăng trong mật thất. U ám dưới ánh đèn, một chỗ bàn phía trước thờ phụng ngũ giai đại yêu thi thể, dùng thay thế xúc vật, đĩa trái cây bên trên trưng bày đều là tứ ngũ giai linh thảo linh quả. Treo trên vách tường tiên đạo hai chữ. Phía dưới bài vị, chỗ cao nhất cung phụng một vị lão tổ, cũng là Trần thị nhất mạch khai sơn thái thượng lão tổ. Thái thượng lão tổ Trần Quân Chi Linh. Lúc này, Trần thị nhất mạch hoạch tâm thành viên nọn nhiệm chỉnh diện. Thất đại tổng lão, trong đó ba vị là tứ đại tổng lão, hai vị là ngũ đại tổng lão, Trần Kim Hải, Trần Lưu Nguyên cùng các vị kim đan đều đã chỉnh diện. Mọi người nọn nhiệm quanh tay đứng ở hàn băng trường sinh quan phía trước. Theo lấy quan tài mở ra, một khối nồng đậm hàn yên lan tràn ra, để người không tự chủ vận công trống cự. Cái này hàn băng quan chính là năm đó sau Thánh thu đô Trần Vạn Minh lúc tặng cho một khối vạn tái huyền băng, một khi nằm đi vào, liền tiến vào trạng thái chết giả, có thể tận khả năng kéo dài thọ nguyên. Theo lấy trong quan tài lão nhân bị người chậm chậm đỡ dậy đi ra, từ dài đằng đẵng xa vào bên trong thức tỉnh, hắn còn có chút thần tình hỗn độn, trẻ tuổi có chút nôn nóng Trần Vạn Minh vừa muốn lên trước bẩm báo, liền bị Trần Lưu Nguyên kéo lại. Lão nhân cũng không vội vã hỏi thăm tự tôn vì sao đem chính mình thức tỉnh, mà là chắp tay sau lưng thong thả đi tới trước bệ vị. Về hương quỷ lại, trong miệng nói lẩm bẩm hồi lâu. Một lát sau, sáng rực trong đại điện, Trần Nhự Thông ngồi thẳng thủ tịch, Tả Hữu phân biệt ngồi Trần Kim Hải đảng hạch tâm kim đang tộc lão. Nói đi, chuyện gì? Trần Nhự Thông biểu tình vẻ nhạn, theo thói quen dùng chén trà thổi mạnh một trà. Trần Vạn Minh phu tử đứng dậy, liếc nhau một cái phía sau, Trần Lư Nguyên hướng giọng một cái nói, "Lão tổ, việc này không biết nên từ đâu nói đến, Lưu đồng chỉ có thể nói, có người có thể nhìn ra chúng ta Trần gia huyết mạch bí mật." Lời này vừa nói ra, lập tức toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn xem Trần Lư Nguyên. Lúc này Trần Vạn Minh cũng đứng ra chứng minh đem phía trước phát sinh sự tình từng cái nói tới. Tóm lại, hắn một chút liền có thể nhìn ra chúng ta chịu đựng loại ngày nào đạo trúc phúc, hắn đến cùng là ai, việc này quan hệ trọng đại, cho nên mới đem lão tổ thức tỉnh. Nghe vậy, Trần Nhũ Tông trùng điệp buông xuống chén ngọc, sắc mặt biến hóa, chắp tay sau lưng bước chân có chút bối rối. Còn lại tộc lão cũng trầm âm thanh nói nhỏ nhọn nhịp chậc lưỡi lắc đầu thần tình nghiêm trọng. Lâu tộc huyết mạch bí ẩn là Trần gia bí mật lớn nhất. Một khi để lộ, Trần gia sẽ có họa diệt môn. Nghe nói năm đó Trần gia thái thượng lão tổ liền là bởi vì chuyện này để lộ mới dẫn tới sát thân tri kiếp. Phía sau, Trần gia tử tôn càng cẩn thận chặt chẽ nhưng không biết làm sao, Trần Gia lực lượng vết mạch quá cường đại. Căn bản là không có cách ngăn chặn. Có chút tử tôn tự nhiên tự thành thiên đạo chư cơ, có tử tôn nhưng sớm tiến vào bí cảnh, có tử tôn dĩ nhiên có thể miễn dịch thương tổn, còn có tử tôn trong lúc vô tình dĩ nhiên có thể một ngày bước vào kim đan chi cảnh. Thiên đạo thật là đối ta Trần Gia quá lọt mắt xanh. Bởi vậy Trần Gia tuy là qua loa trưởng thành, nhưng vẫn là không thể làm gì trở thành đỉnh lưu tiên tộc. Cũng may Thiên Tinh Hải tại song thánh dưới sự thống trị, còn tính là ổn định hòa bình, lại thêm Trần Gia cùng Tinh Thần Cung sớm đã khóa lại cực sâu, những năm này mới bình an vô sự. Nhưng nếu như bí mật này lưu truyền ra đi, có đảm bảo có người sẽ không đối trong tộc tự tôn hạ thủ. Lão tổ, ta nhìn không bằng diệt trừ người này, chấm dứt hậu hạn. Lập tức một vị tộc lão thỏ tay làm ra mã sát động tác. Những người còn lại nộn nhịp gật đầu tán thành. Loại người này tồn tại một ngày, tựa như trong mắt ai, trong thị đinh. Nhưng Huyền Tôn cho rằng, người này hình như cũng vô lý, hơn nữa cùng chúng ta chẩn ra nguồn gốc từ sâu. Hắn có thể hay không liền là bạn tộc người? Trần Vạn Minh không người cẩn thận nói. Đương nhiên, Trần Nhũ Tông nghĩ đến một loại khả năng, hắn trên khuôn mặt giàn mua, nhanh chóng hiện ra một vòng vui mừng, tiếp đó Tạ Hữu Dạ bước tốc độ đột nhiên tăng nhanh, buồn cười hai tiếng nhưng lại lông mày rủ xuống, lắc đầu, lẩm bẩm lù bù, không có khả năng, quả quyết không có khả năng. Thái thượng lão tổ đã, a, sẽ không, hắn lao nhân ra, vạn nhất đây, nhưng trừ đó ra còn có thể là nguyên nhân gì? Ta Trần gia gia tộc bí mật, đời đời lập xuống cấm chú, gần năm qua chưa bao giờ phạm sai lầm. Hơn nữa hắn cũng họ Trần. Trần Nhữ Tông đột nhiên nghĩ đến cái gì, một trưởng đem bàn ghế quay thành một mịt. Tôn Nhi, hắn tên gọi là gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Hắn, hắn gọi Trần Quân A, lão tổ ta biết ngài muốn nói cái gì, ta suy đoán hắn hẳn là Trần Vân. Cái này mây không kia quần, thái thượng lão tổ tiên thăng hơn 1000 năm, này làm sao? Trần Vạn Minh nghe được Trần Quân danh tự trước tiên liền đem khả năng này loại bỏ. Nhưng mà Trần Nhũ Tông lại tin tưởng vững chắc, hắn trở về, lão tổ trở về. Tại tất cả người không hiểu trong ánh mắt, sống mấy ngàn năm lão già hỏa, cắn thật chặt lấy động môi dưới, hai hàng thanh lệ, bất chênh khí dị giáo chảy xuống. Cha, Tông Nhi vẫn là đợi đến lão ngài. Tông Nhi liền biết, liền biết ngài sẽ không dễ dàng như vậy tiến thăng. Đáng tiếc lại ca, không có đợi đến ngày đó. Trần Nhũ Tông nước nợ chốc lát, xoay người sang chỗ khác, bà vai lắc lư nửa ngày, âm thanh biến đến 10 phần lạnh lẽo cùng gián. Hắn tại địa phương nào? 9, Cựu Hoàn Đảo, hiện tại là Tinh Thần Cung tứ giai đàn sư. Trần Vạn Minh không người phục hồi. Tuy nói không biết rõ đến cùng từ duyên có gì, khả năng nhìn rõ ta lâu tộc huyết mạch bí ẩn, cũng chỉ có lão tổ. Trần Nhữ Tông vô cùng kiên định, ta Trần thị nhất tộc huyết mạch chí lực, liền bắt nguồn từ thái thượng lão tổ, hắn lão nhân gia bị thiên đạo lọt mắt xanh, ta lâu tộc huyết mạch cũng đi theo bị thiên đạo chúc phúc, người như hắn, làm sao lại tùy tiện tiến thăng? Xê không. Trần Nhũ Tông hít một hơi thật sâu, gian mua ánh mắt vô cùng sinh cơ bừng bừng. Liền là hắn, lập tức khởi hành, tiến về Cựu Hoàn Đạo, triệu tập Kim Đan cấp tộc nhân, cùng nhau đi tới. Cựu Hoàn Đạo, xanh non tươi tốt bên trong dược viện, một đạo thanh sang thân ảnh đi ra nhà tranh, sáng sớm sương mù còn chưa tan đi, đi, mông lung bên trong, chỉ thấy mấy đạo linh quang từ nam tử lòng bàn tay rời khỏi tay. Lập tức một mạng lớn linh vũ bao trùm vài trăm mẫu linh điền, những linh điền này quy hoạch cực tỉ, nồng đậm mùi thuốc, để Trần Quân vui vẻ trị dưỡng. Trong dược điền, một cái cao lớn một tay hắn tử, mang theo mũ rơm, đứng ở đồng ruộng ở giữa, nhìn xem linh vũ có nhỏ xuống. Có rơi trên mặt đất hóa thành một tia hơi nước. Trong lòng Tiêu Hỏa Yên lặng nói, nước hóa lỏng cùng khí hóa, tại liên tục chuyển đổi. Ngàn năm qua, tiêu hóa thực tế quá nhàn, rước khoác nghiên cứu bắt nguồn từ lại lý lẽ. Ngôi sao dị quý tích cùng vận hành quy luật, đại địa trọng lực pháp tắc quy luật các loại. Hắn hôm nay đã rất có thu hoạch. Lúc này Trần Quân trầm trầm nói, dạng này lặng lặng tu luyện, cũng là vẫn có thể xem là một kiện chuyện vui. Ta có hoàn bảo chủ nghiệp nhưng ngoài định mức đạt được 3 thành linh thực thu hoạch, để ta dùng cho luyện đan. Trải qua 1 năm vất vả luyện chế, ta đã luyện chế ra 3 vạn mai tụ khí đan, lại đến 1 năm liền có thể đối nhiếp hồn đồ. Trần Quân Tử trong túi trữ vật đổ ra một đống lớn đàn bình, yên lặng tính toán lấy, tiếp đó lại thu về, đương nhiên hắn phát giác được một chút đột phá dung động. Tiêu Hỏa, Hộ Pháp. Đúng. Tiêu Hỏa lấy xuống ngũ sơn phóng lên tận trời, canh giữ ở dược viên lối vào. Lúc này, Trần Quân ánh mắt sáng lên, theo lấy khí tức đột nhiên một tầng, hắn bước vào chúc cơ tầng 3. Dòng. Một. Dòng tên, quang thể luân hái, sự kiện dòng. Dòng màu sắc, vô sắc. Dòng miêu tả. Bắt đầu, màu trắng, xuất sư không nhanh. Bên trong trình, màu lam, lập nghiệp không nữa. Trung yên, màu tím. 10 ngày chỉ là ta sơ thí ra mộ châu, cũng là ngươi cả một đời vô pháp đến hạn mức cao nhất. Chú thích: Sự kiện rồng, cần hoàn thành sự kiện tương quan, căn cứ sự kiện độ hoàn thành, thu được rồng, lại không cần ba chọn thứ nhất, như hoàn thành toàn bộ sự kiện, nhưng thu được toàn bộ rồng, có thời gian hạn chế, cần tại sự kiện kết thúc phía trước hoàn thành. 2. Dòng tên rồng: Bọ cạp yêu phỉ nhỏ, sự kiện rồng. Rồng màu sắc: Vô sắc. Rồng miêu tả: Kim đan chi tứ, màu tím, bọ cạp yêu, phỉ, đáng tiếc cả một đời là cái sú kim đan. Chúc cơ chi tứ, màu lam, bọ cạp yêu, phỉ, nho nhỏ chúc cơ rên người như rết gà. Luyện khí chi tứ, màu trắng, bộ cẩm yêu, a, ta dường như giết chết cái con rệp. 3. Dòng tên, tinh thần chúc phúc, sự kiên dòng. Dòng màu sắc, vô sắc. Dòng miêu tả. Thân pháp nhìn, màu trắng, người kia dường như một con chó. Thân nhìn chăm chú, màu lam, tiểu tử này có chút thú vị. Thần chúc phúc, màu tím, ngươi cở mở nở cũng thật là một thiên tài. Chương 207, cung nên thái thượng quân lão tổ, chương 207, cung nên thái thượng quân lão tổ. Sự kiên dòng. Đây là lần đầu tiên xuất hiện Tuần nữa cũng là lần đầu tiên có thể đồng thời chọn 3 loại ròng. Quái dị luyến hái bỏ cả yêu phỉ nhỏ tinh thần chúc phúc cái này 3 cái sự kiện, nhìn qua tựa hồ có chút chủ tượng, nhưng có thể đạt được rất nhiều ròng, dù cho là màu trắng ròng đều hữu dụng, dù cho vô dụng, ta muốn tất cả đều muốn. Căn cứ kinh nghiệm của kiếp trước, mặt ngoài đồ vô dụng, sau này đều sẽ hữu dụng. Ròng ta chưa từng lại nhiều, chỉ là hệ thống không có rõ ràng nói đây rốt cuộc là chuyện gì kiện, thời gian chưa định, địa điểm chưa định, chỉ có thể dựa vào chính mình tìm kiếm, cho một cái đại khái phàm vi. Chân quân của mắt, trong lòng tự nhiên cảm ứng ra một mảnh bản đồ. Nói đến hắn còn là lần đầu tiên nhìn lớn như vậy bản đồ. Ở chính giữa chính là Trung Châu Đại Lục, chiếm cứ 90% diện tích lãnh thổ, mà Vân Mộng Trạch cùng Tiên Tính Hải, xem như tít ngoài rìa khu vực, hình tượng nói là trùng châu hai cái chân. Hắn nghe nói Trung Châu Đại Lục tiên đạo hưng thịnh, loại trừ có bình thường tu sĩ bên ngoài, đủ loại ma tu, tà tu, quỷ tu cùng tu công đức phương pháp đều có thể tu luyện, hơn nữa bất luận cái gì một chi đều có hóa thần chân quân xuất thế. Giữa so sánh bọn hắn nơi này, thật tính toán mà đến hoang mang rắp danh. Đẳng Kim Đan phía sau, nhất định phải đi Trung Châu Đại Lục nhìn một chút. Chỉ ở địa phương nhỏ xưng vương xưng bá có cái gì hứng thú? chắc định cái mục tiêu nhỏ, nhất thống Trung Châu đại lục, để Trần gia trở thành vạn năm tiên tộc. Mà ba cái cảm ứng đại khái phàm vi, dùng Trần Quân hiểu rõ, một chỗ tại Vân Mộc Trạch, một chỗ tại Thiên Tinh Hải, một chỗ tại Thật Vũ Quốc tới gần Trung Châu ngoại vi địa khu. Đây là giải thích cái này ba lần sẽ tồn tại dòng sự kiện. Bất quá việc này cũng không phải là việc cấp bách. Chấm chấm Newton. Bảng. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Trúc Cơ tầng 4, cách tầng dưới 5 năm. Chỉ số bổ trợ: 50 tốc độ tu luyện, phòng ngự bổ trợ 600, thọ nguyên 100, luyện đan xác suất thành công 20. Thọ nguyên: 24300.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 Bởi vì lần này không có lựa chọn rộng, bảng không có gì để mắt, duy nhất quan tâm trọng điểm ở Trô Trần Quân lại luyện chế hai vạn năng lượng, liền có thể trở thành tứ giai đan sư. Hắn hiện tại là tinh cung nhận chứng tứ giai đan sư, trên thực tế thuần túy là vận khí tốt, luận tứ giai năng lượng, Trần Quân sẽ luyện chế không nhiều, xác suất thành công cũng khá thấp. Ngay tại dược viên này, đem đan sư gan đến lục giai lại xuất quan. Vừa vận còn có thể đổi một thoáng tông môn ban thượng, vẹn toàn đôi bên, hắc hắc. Trần Quân trong lòng mừng thầm thời điểm, lúc này ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào âm thanh. Trong dược viên ngoài cửa. Trần Nhũ Tông đã là tóc trắng xóa. Từ bên cạnh nhiều kim đàn tộc nhân đỡ lấy, lần này một lần tới mười vị, cái khác không phải bế quan, liền là bận đột phá, hoặc là có cái khác chuyện quan trọng, vô pháp chạy tới đầu tiên. Có thể lập tức tới, hôm nay đều tới. Đều là Trần gia hạch tâm nhất mạch, đối gia tộc chuyện bí mật đều lòng dạ biết rõ. Hôm nay Trần gia mang theo 10 cái kim đàn rơi vào nhật nguy đạo, để tinh thần cung trưởng lão một lần vô cùng cảnh giác, còn tưởng rằng Trần gia muốn tạo phản. Trần gia liên tục nói rõ, chỉ là tìm người, nhưng tinh thần cung trưởng lão y nguyên không tin, nhất định cần muốn đích thân đi theo. Lúc này ở bên cạnh đứng đấy hai vị thân mang mũ chủ máu vàng kim đàn cấp trưởng lão chính là tinh thần cùng Kim Khôi trưởng lão cùng Ngân Khôi trưởng lão, hai người dùng luyện chế khôi lỗi mà nổi danh. Nơi này hẳn không có Trần lão gia tổ muốn tìm người, nếu không vẫn là tản đi đi, nơi này chỉ là một chỗ đệ giai linh dược viên. Kim Khôi trưởng lão đứng ở dược viên bên ngoài trận pháp, tại khi nói chuyện nhịn không được chế nhạo, thầm nghĩ cái này Trần gia lão tổ thật là giàn nên hồ đồ rồi. Tìm ngươi tìm tới loại địa phương này tới, còn đến phiền phái bạn trưởng lão đích thân ngồi tiếp. Cái khác Trần Kim Hải, Trần Vạn Minh mấy người cũng buồn bực. Ngươi nói người này thật là thái thượng lão tổ? Cảm giác này có chút khó có thể tin. Thế nhưng vì sao lão tổ như vậy tin tưởng đây? Trưởng lão xin tất chất pháp, là có còn hay không là, đi vào vừa nhìn liền biết. Trần Nhũ tông mặt mũi tràn đầy căm phách, thậm chí nói trông mòn con mắt. Năm đó phụ thân tiên thang phía sau, đại ca từ đó liền từ bỏ con đường, thậm chí buông tha trưởng sinh băng quan tới kéo dài tuổi thọ. Bọn hắn biết phụ thân so với tiên tinh hải, càng ưa thích Vân Mộng Trạch Trần Thị nhất mạnh, mỗi lần tới tiên tinh hải đều là ngắn ở mấy ngày, nếu không phải là thuần quý bế quan. Tiên tinh hải chỉ là hắn lão nhân ra tạm thời nghỉ chân địa phương, nhưng Vân Mộng Trạch Trần gia cũng là ấm ắc cảng. Hai huynh đệ một mực liều mạng muốn cho Trần gia càng tốt, dạng này phụ thân lần sau tới thời điểm, có thể sống thêm mấy ngày. Thế nhưng từ lúc phụ thân tiên thăng phía sau, đại ca một mực đến nay kỳ vọng thất bại, từ đó lại không động lực, hình như cả đời kỳ vọng đến đây đoạn tuyệt. Mà Trần Nhũ Tông thì thủy chung không buông bỏ. Hắn nhìn tới, phụ thân chịu tiên đạo chúc phúc, chẳng thị đến tiên đạo nhìn chăm chú, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy liền chết tại tập nhân thủ hạn? Tuyệt không có khả năng. Bây giờ thoáng qua liền là ngàn năm thời gian. Nghĩ đến chỗ sâu Trần Nhũ Tông mắt lão lại lần nữa lệ quang lả trã. Rất nhiều tử tôn nhộn nhịp che mặt than vãn. Mời trưởng lão đi trấn pháp, để lão tổ vào xem một chút, vạn khắc nhất định nhớ hai vị đại ân. Trần Vạn Minh ôn quyền lên trước thi lễ nói: Nhưng mà Kim Khôi trưởng lão sợ khóc sợ cười nói, trận pháp này chỉ có thể trong dược viên người mở, ta tuy là trưởng lão lại mở không được. Mọi người nghe vậy nộn nhịp than vãn. Lúc này, một đạo hung hãn nam tử nhanh chân đi ra, thổ cổ hậm nói, tại hạ Tiêu Hỏa, chủ nhân nhà ta đang lúc bế quan, nơi này là dược viên cấm địa, mời nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy Tiêu Hỏa, Trần Nhũ Tông thoáng cái liền nhận ra được, âm dung nói, Tiêu Hỏa, hắn là lão tổ sát mình có lỗi, Tiêu Hỏa, ta là Nhũ Tông, phụ thân nhưng tại bên trong. Nhìn thấy Trần Nhũ Tông, Tiêu Hỏa trước sau như một khờ ngốc vào đầu nửa ngày, hình như mới nhớ tới, khom người nói, gặp qua gia chủ Chủ nhân liền tại bên trong, ta liền đi thông báo. Đa tạ, đa tạ. Nhưng mà còn không chờ Tiêu Hỏa thông báo, một đạo đồng dạng mang theo vài phần mất tự nhiên âm thanh truyền đến. "Để Nhữ Tông bọn hắn đi vào." "Là chủ nhân." Tiêu Hỏa rơi xuống trận pháp, vây quanh trăm dược viên huyễn trận thu đi, trước mắt dược viên xanh ùn tùm một màn lập tức rơi vào mọi người đáy mắt, tại đồng ruộng ở giữa, một chỗ nhà tranh phía dưới, một bộ thanh sam Trần Quân mỉm cười hướng về bọn hắn nhìn tới. Đối Trần Quân tới nói, cái này 1000 năm bất quá là chớp mắt một cái chớp mắt. Khả năng khác người khác tới nói, cũng là 1000 năm. Từng phút từng giây đều không ít. Trần Nhũ Tông đẩy ra con cháu bước nhanh đi tới Trần Quân trước mặt, chỉ một cái liếc mắt đối diện, hắn liền xác định không thể nghi ngờ. Phu phù một tiếng, tại hoa hoa thảo thảo tốn nhau lên phía dưới, lão nhân quỷ dưới đất khóc không thành tiếng. "Cha, Nhũ Tông, ngươi cũng giả." Trần Quân mỉm cười, nhìn mây trắng thong thả, tiêu vào bụi bên trong cười. Chương 208: Vì sao ngươi 20 tuổi có thể có mấy trăm tuổi tôn tử? Chương 208: Vì sao ngươi 20 tuổi có thể có mấy trăm tuổi tôn tử? Một ngày đêm sau. Sương sớm mông lung. Ngoài phòng một đám tử tôn tộc lớp, quả thực là đứng một đêm. Bất quá so với đứng một đêm, Thái thượng lão tổ lần nữa phục sinh mới là phần chấn nhân tâm. Đây chính là Thái thượng lão tổ a. Trần gia huyết mạch chi lực đều bắt nguồn từ Thái thượng lão tổ. Nghe nói hiện tại Trần gia mỗi 30 năm một lần cấm chú nghi thức cũng là bắt nguồn từ lão tổ. Chẳng trách lão tổ có thể tùy tiện nhìn thấy trong cơ thể của bọn hắn huyết mạch chi lực. Xứng đáng là lão tổ. Đã nhiều năm như vậy, ta một mực không biết rõ mình rốt cuộc có hay không có huyết mạch chi lực. Không tệ, ta cũng muốn biết. Còn có ta, tuy là chúng ta đều đã là kim đan chi khu, chưa chắc đã nói được còn đồng thời kế thừa vết mạch cường đại tổ phúc. Mọi người ở đây mặt mày hớn hở hứng phấn thảo luận khả năng là cái gì huyết mạch chi lực thời điểm. Trần Nhũ Tông cùng Trần Quân cười tủm tỉm đi ra. Nguyên lai là bái Huyền những người kia, bất quá từ khi năm đó ngài xảy ra chuyện phía sau, ba bọn hắn liền khẩn cấp bế quan, không qua 500 năm liền nhộn nhịp vớ lạc, đáng tiếc. Nói đi nói lại, cha, lần này nói cái gì ngài cũng muốn tại Thiên Tinh Hải lưu cái 30 năm 50 năm. Bằng không, Tông Nhi liền một đầu đụng chết. Trần Nhũ Tông thở phì phò nói, có lẽ là lớn tuổi ngược lại có chút tiểu hài tử bộ dáng. Tông Nhi, ngươi thế nhưng nhất tộc lão tổ, sao có thể nói loại lời này? Ta sẽ còn tại nơi này lưu 1 năm 2 năm, đặng ta đổi nhất món đồ, liền sẽ rời khỏi, các ngươi không cần lo lắng cho ta, lão tổ ta ngàn năm không chết, bây giờ càng sẽ không chết. Sau đó có thời gian ta sẽ đến cái này lý đa ở một đoạn thời gian, đặng tiếp đại ca ngươi, hắn nếu là sống sót, chúng ta ba ta cũng có thể thật tốt nói ôn chuyện, thôi, không để cập nữa. Con đường trường sinh đều là như vậy, người đến người đi, đèn đến đèn tắt, cái kia quen thuộc. Trần Quân có chút buồn vô cớ cười nói, "Lão tổ, ngài muốn cái kia nhất hồn đồ, cần 6 vạn điểm công đức, ta nhìn ngài cũng đừng phiền toái, chúng ta đụng một chút, cho ngươi trực tiếp đổi chính là" chúng ta những cái này bất hiếu tử tôn, còn không đến mức chút bản lĩnh này đều không có. Trần Nhữ Tông tức giận đập đầm ầm ầm lệnh qua trượng, cho con cháu nhóm một ánh mắt ra hiệu. Trần Vạn Minh phản ứng đầu tiên, móc ra kim đỉnh tông lệnh bài thân phận hai tay giơ lên, đây là tiểu đối một điểm tích súc, không nhiều cũng liền một vạn 5000 điểm cống hiến, đây đối ta vô dụng, liền hiến cho Thái thượng lão tổ. Trần Quân nhất thời thật là có điểm ngượng ngùng. Thế nhưng, ta làm Thái thượng lão tổ, sao có thể thu ngươi đồ vật? Lão tổ, những vật này nếu là đối ngài có thể tạo được một chút trợ giúp, Minh Nhi liền sâu cho là quan Vinh, ngài tuyệt đối không nên chối từ. Phía trước Minh Nhi đối lão tổ thật thất lễ chó vừa vặn cũng coi là nhỏ lỗi. Trần Vạn Minh quỳ đất hai tay nâng lên đưa tới Trần Quân trước mặt. Một giây sau, cái khác tử tôn cũng nột nhịp dâng lên lệnh bài thân phận. Có 3000, có 5000, có 500, nhiều tự nhiên mặt đỏ lên vội vã lên trước biểu hiện, có chút ít, cảm thấy xấu hổ, nút ở đằng sau, sợ lão tổ ghét bỏ. Tính gộp lại lên, vừa vặn 3 vạn, coi là Trần Quân 3 vạn tụ khí đan, vừa đúng có thể đổi nhiếp hồn đồ. Cái kia, lão tổ liền không khách khí. Con cháu nhóm một mảnh hiếu tâm, ta có thể nào cự tuyệt. Trần Quân cười ha hả đáp ứng, bất quá liên quan như thế nào đổi hắn còn không phải rất rõ ràng quá trình. Nhưng mà con cháu nhiều chỗ tốt liền là chuyện gì, đều không cần hắn tốn nhiều suy nghĩ, lập tức bảy tám tấm miệng liền tranh đoạt lấy nói cho hắn biết như thế nào như thế nào. Chỉ chốc lát, chân quân mọi người ở đây vây quanh xuống, tiến về công nước điện, tiến hành đổi. Công nước điện, công nước đổi trước quẩy. Một cái giữ lại Zhou Ze, không nhịn được hướng phó tới trước đổi điểm công nước tu sĩ, một bên ngáp một cái, một bên nhìn một chút dở. Lập tức liền tan việc, lại đẳng một khắp đồng hồ, lúc này đừng cho ta lại đến việc gì, ta chỉ muốn yên lặng đợi đến tan tầm. Đổi đại hoàng lão tại công nước điện làm hơn 50 năm, dựa vào nhi tử tại tinh thần cũng đảm đương ngoại môn trưởng lão. Mới dùng luyện khí tầng 7 nhặt được như vậy một cái thanh nhẫn công việc béo bở. Hoàng lão nhìn chuẩn khoảng cách Tam Tâm Trị còn dư lại 5 phút, có thể sớm tan việc. Một loại lúc này, hắn việc gì cũng không tiếp, ngày mai lại đến. 3. Phủ lên tạm dừng tiếp đãi bằng hiệu, Hoàng lão liền chuẩn bị không mặc y phục rời khỏi công đúc điện, nghĩ đến buổi tối ăn chút gì. Lúc này, một cái nam tử cùng một đám người cùng nhau tiến lên. Lương bước, ta là trang dược viên, muốn đổi 3 vạn điểm công đúc. Đây là toàn bộ tụ khí đan, tổng cộng 3 vạn 3000 mai. Nhìn thấy trước mắt cái này ngây ngô người trẻ tuổi, dĩ nhiên cầm 3 vạn tụ khí đan đổi, Hoàng lão sắc mặt đều biến, không phải Thực sự có người hướng chết bên trong luyện chế tụ khí đan a. Còn hơn 3 vạn, hơn nữa sớm không tới trễ không tới, lúc này tới. Chuyện này chỉ sợ hắn phải cùng quán sự thương lượng một chút. Cuối cùng mức này thực tế quá lớn. Hơn nữa lần đầu tiên gặp. Đạo Hữu, tạm dừng tiếp đãi, có trông thấy được không? Ngày khác trở lại. Không được, hôm nay liền đổi, 3 vạn tụ khí đan, quét mắt một vòng liền có thể biết mấy, cũng không phải việc khó gì, lãng phí không được ngươi bao nhiêu thời gian." Một bên Trần Nhũ tông nặng nề nói. Bởi vì Trần Quân nếu như bây giờ đổi, tối nay liền có thể đi Trần Sương Đạo, mà không cần đợi đến ngày mai. Ngươi nói tính toán, vẫn là ta quyết định, ngày mai." Hoàng lão khí không nhịn được mặt đen nói, thở phì phò dọn dẹp đồ vật, đằng hắn xoay người lại, mười mấy đại hán ôm cánh tay ngăn ở trước cửa sổ, từng đạo kim đan khí tức bạt phát. "Wen, Kim đan tầng 2." "Wen, Kim đan tầng 5." "Wen, Kim đan tầng 1." Mấy mắt toàn bộ công đức điện đều tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả người há to miệng nhìn xem cái này một màn kinh khủng. Mười vị kim đan khí tức đem to như vậy công đức điện nhét tràn đầy. Công đức điện bên trong tất cả mọi người nháy mắt hóa đá đầu dạng. Cái này khiến Trần Quân nhớ tới khi còn bé một cái cố sự. Lão sư để học sinh nghĩ biện pháp dùng ít nhất tiền, đem phòng học đổi vào. Có chấm đến, có dùng cái khác. Hiện tại Trần Quân có đáp án của mình. Dùng kim đan tu sĩ. Tát hảo, 10 vị kim đan, tình huống như thế nào? Cái này, đây là thần thánh phương nào, tựa như là người Trần gia. Không phải dường như, liên mẹ nó là, người kia là Trần gia lão tổ. Lão hoàng thảm, ngày bình thường lão tiểu tử này cậy giá lên mặt, tính tình liền không được, hôm nay thế nhưng đắc tội đại nhân vận. Nhiều như vậy kim đan tu sĩ bạo phát khí tức, hoàng lão đã sớm hù dọa thành đại hoàng, trực tiếp chui ghế dựa dưới đất đi, hai cố run run run. Một cỗ mùi tanh tưởi từ ngăn lại truyền ra. Nhiều như vậy Kim Đan đại tu, hắn nơi nào trêu chọc lên, ngày bình thường cũng hiển hĩ là công đức đền người, đối không ít đại tu hở hứng. Lần này thế nhưng đụng tới đinh. Lúc này trong đám người, cùng nhau khiếp sợ Tử Sam đan sư Triệu Thăng, vừa mới đi vào không biết rõ tình huống, nhưng mà hắn nhìn thấy Trần Quân bị một đám Kim Đan bao vây. Ngáy mắt cho là Trần Quân đắc tội những cái này Kim Đan đại tu. Tại hơi do dự phía sau, Triệu Thăng cực kỳ giáng nghĩa khí bước nhanh xông lại, kéo lấy Trần Quân tay nói: "Trần huynh, đi mau, nơi đây không thích hợp ở lâu." A. Ah. Trần Quân trợ khóc trợ cười nhướn mày cười một tiếng. Nhìn thấy Triệu Thăng khẩn trương như vậy, bỗng nhiên cảm giác người này còn thật láu lặc. Vậy liền cho ngươi long trọng giới thiệu một chút. Lão Triệu, đừng đội kinh hoàng, những người này đều là ta tôn đối, không phải ngoại nhân. A. Triệu Thăng há to miệng, đều có thể nhét xuống một đầu con voi. Người mẹ nó 20 tuổi, có nhiều như vậy kim đan tôn đối. Lượng tin tức này quá bạo tạc, hắn CV nháy mắt liền cho làm nốt. Chương 209, Hắc Tử nói chuyện đề nghị ngươi đổi nghề làm tiêu thụ, chương 209, Hắc Tử nói chuyện đề nghị ngươi đổi nghề làm tiêu thụ. Công đức điện 10 vị kim đan khí tức không bố rất nhanh liền gọi đến phụ trách bổn điện trưởng lão quản sự các loại một đám người phụ trách. Tại hạ công đức điện quản sự, gặp qua Trần gia các vị tiền bối, không biết rõ khi nào làm to chuyện như vậy. Một cái hơi mập nam tử cười híp mắt hỏi, "Không phải cái đại sự gì, không cần cần trương, chỉ là chúng ta muốn đổi ba vạn tụ linh đan, người này nhất định muốn ngày mai lại làm, nhưng chúng ta nhất định muốn hôm nay làm." Trần Nhũ tông ánh mắt lẫm nhiên nói, "Nếu là hôm nay không cho một cái vừa ý trả lời, nơi này mỗi cái người phụ trách đều chạy không được." Trần gia không nói những cái khác, tại tinh thần cung đạm đường cao vị tử tôn nhưng đi. Quả nhiên vừa dứt lời, Rất nhiều tử tôn nhộn nhịp ngoắc ra lệnh bài, Quang Minh thân phận. Tại Hạ Chấp pháp đường, Trần Trường lão. Tại Hạ Linh dược đường, Trần quản sự. Vào cuối tháng Giang phòng, Trần Phong chủ. Tại Hạ Công pháp Các, Trần Các lão. Tại Hạ Bất Tài, Song Thánh thân truyền. Lập tức quản sự biểu thị chưa từng thấy lớn như vậy trong diện, lập tức để tất cả mọi người ngừng lại trong tay sống, đem cái này 3 vạn tụ khí đan cho kế toán. Lập tức, lập tức. Thế là rất nhanh một đám người tập hợp một chỗ kiểm kê tụ khí đan. Rất có năng suất sau 3 phút, liền đổi 3 vạn điểm công đức, cộng thêm 3 vạn, đổi nhất môn đồ. Cái này nếu là bình thường Loại này quy mô đổi thế nào cũng muốn báo cáo mấy cấp, chờ lợi trả lời mới có thể quyết định. Nhưng mà, bây giờ người Trần gia khí thế hùng hổ, ai dám trêu chọc? Cho nên vốn là phức tạp quá trình thoang cái giảm bất rất nhiều, cái này khiến Trần Quân cùng ngày liền lấy đến tâm tâm niệm niệm nhiếp hồn độ. Hào một chương bảo độ, Trần Quân tiện tay dương ra, bảo độ linh quang trong vắt, hư không trôi nổi, nhưng vô hạn tăng trưởng, chính giữa một vị lão giả lâm dương thả câu, pháp bảo linh ngẩn bước người, cực kỳ bất phàm. Hảo, đặng trở về cầm tới câu hồn cốt, coi như là đầy đủ. Tốt. Trần Quân hài lòng bỏ vào trong túi. Đang muốn rời đi, nhìn thấy vẫn là mặt mũi chứa tràn đầy ngốc lăng kinh ngạc Triệu Thăng, nhất thời không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Một năm trước bọn hắn còn cùng là tứ giai đan sư, là tinh thần công một cái có chút tác dụng, nhưng không quá lớn đinh. Ai biết hiện tại Trần Quân quay người biến đổi, biến thành cử lão, mà hắn vẫn là đinh. Trong nhân thế chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Triệu lão đệ, sau này nếu là có khó xử, những tới Trần Sương đạo, bọn hắn sẽ tận nó có khả năng tương trợ tại ngươi. Trần Quân vô vô bợ vai của hắn liền cười lấy mà đi. Triệu Thăng chỉ mở miệng, nói không ra lời, bởi vì quá mẹ nó khó có thể tin. Tôi mắt ngơ ngác nhìn Trần Quân tại một đám tôn bối kim đan vây quanh xuống rời đi công đắc điện. Lập tức vạn phần thèm muốn, hắn nếu là có một cái kim đan tử tôn, buổi tối đi ngủ đều có thể cởi tỉnh. Nhân gia có mẹ nó 10 cái. Bên trong một cái vẫn là đại danh đỉnh đỉnh song thánh thân truyền, Trần Văn Minh. Ô ô, người với người khoảng cách thế nào lớn như vậy? Trần Sương Đạo, giọng lớn ngoài đại điện, gần nhất 30 năm tân sinh Trần thị tử tôn, bị triệu tập tới Trần gia nghị sự đại điện. Ngoài điện một đám Trần thị thế hệ trẻ tuổi tài tuấn đều đang thì thầm nói chuyện. Đến cùng chuyện gì? Cái này ai biết được? Nghe nói là Trần thị thái thượng lão tổ cũng chưa chết. Thái thượng lão tổ à, cái này đều gần năm, chẳng lẽ nói cùng tông lão tổ đồng dạng, dựa vào lạnh băng huyền quan tại sống đến bây giờ. Có khả năng, có khả năng. Theo lấy từng cái tử tôn xếp hàng tiến vào trong điện. Trần Quân ánh mắt đảo qua trước mắt cái này dáng vẻ mất tự nhiên cung kính Trần thị hậu bối huyền tôn nữ. Châu Dao sững thành. A, cái này. Trần Quân Nhiên lặng nửa ngày, há to miệng, vốn muốn hỏi hỏi một chút, cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là tình toán. Tiếp một cái. Đan Đạo sơ giải. Thứ linh căn. Thì ra là thế, ngươi là làm cái gì? Trần Quân nhàn nhạt nói. Bẩm thái thượng lão tổ tông, tiểu bối là luyện phù một đạo. Sai, ngươi cái kia luyện đan, sau đó học luyện đan nhất đạo. Hả? Đa Tạ lão tổ tông chỉ điểm sai lầm. Tiếp một cái. Trong phòng bí thuật, Trần Quân nhìn một chút, cái này tôn bối một mặt hư tướng, dặn dò, chớ qua sắp tổn hại sức khỏe, tiếp một cái. Cái kia tôn bối lập tức minh bạch lão tổ ý tứ, đỏ mặt túi đầu. Tiếp một cái. Lão đại đồ bi thương người xếp hạng. Lão nhị, bẩm lão tổ. Vậy không xử tỉnh, tiếp một cái. Hắc tử nói chuyện vừa vặn làn ra ngăm đen, ngươi thích hợp xử lý gia tộc Trào Hàng sinh ý, đề nghị đổi nghề. Đa Tạ lão tổ chỉ giáo. Một ngày kim đan. Tốt tốt tốt. Thử tử cần lương cao hậu lộc nuôi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trần Quân căn dặn xong, rõ ràng người kia ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn quần áo bù xịt, thuộc về là gia tộc giáp danh tử tôn, gần nhất còn đang vì một ngày ba bữa phát sầu đây. Không nghĩ tới, lại bị Thái thượng lão tổ nhìn trúng, còn muốn lương cao hậu lộc nuôi. Thông nhi minh bạch, ngươi lưu lại. Được, lão tổ. Người kia liên tục gật đầu mười phần sợ hãi, lại vạn phần xúc động, hiển nhiên hắn lão tổ làm như vậy là có dụng ý. Mệnh thị giúp thể, bốn. Cái này, ngươi rời gói có phải hay không có bốn cái tử tôn? Trần Quân gọi lại một người dáng dấp tương đối anh Tuấn xuất khí, nhìn quần áo, tựa hồ là họ hàng gần gần tộc công tử văn nhã. Bẩm thái thượng lão tổ, tôn nhi chỉ có 2. Người này nói lấy nhưng tránh né ánh mắt sớm đã bán rẻ hết thảy. Lúc này Trần Kim Hải lên trước nói, "Bẩm lão tổ, tiểu tử này là ta 13 tử, Trần Lưu Hán, Thiên Tính Phong Lưu phóng đãng, không làm chính sự, lão tổ đã nói ngươi sinh bốn cái, như thế nào nói sai, nói đến cùng mấy cái?" Trần Kim Hải lập tức tàn khớp chất vấn. Trần Lưu Hán lập tức phủ phục quỳ đất lơm lớp lo sợ nói, "Lão tổ anh minh, đích thật là bốn cái, ta ở bên ngoài còn nuôi hai, nhưng ta không dám cáo trì chính thế." Thì ra là thế." Trần Quân cười nhạt một cái nói, "Kim Hải, sau đó để ngươi nhi tử này nhiều tạo tự sinh tôn, tại ta Trần gia rất có tác dụng lớn, ngươi cũng lưu một thoáng." "Được." Trong lòng Trần Kim Hải mừng thầm, không nghĩ tới tên tiểu tử túi này kế thừa Trần thị cường đại huyết mạch chúc phúc, không phải lão tổ sẽ không nói như vậy. Thằng đến trạm vạng tối mới đưa 30 năm tất cả tử tôn, đại khái có 3500 người, toàn bộ kiểm tra hoàn tất. 7 vị một ngày kim đan, 4 vị chúc cơ trì hoãn, 2 vị sớm tới chậm lui, một vị mễ thị rút thẻ. Cái khác đều không có gì tác dụng lớn, hết thảy không để ý đến cuối cùng tổng cộng 17 người, có thể tiến vào mật thất dưới đất tổ tông linh vị phía trước, hương thuận lời thề, lập xuống cấm chú, mới sẽ nói cho bọn hắn Trần thị bí mật của huyết mạch. Bên phía trước, thiên đạo hai chữ làm môi cảnh, Trần Nhữ Tông sắc mặt nặng nề nói, các ngươi nhưng biết vì sao ta lâu tộc có thể có hôm nay. Phía dưới quỳ lấy 17 vị hậu bối, y nguyên còn không lấy lại tinh thần, đắm chìm tại bạo tạc lượng tin tức bên trong, có chút xí nóc. Không nghĩ tới, ta Trần thị nhất tộc lại bị thiên đạo lọt mắt xanh chiếu cố. Trong cơ thể ta chạy xuôi theo có thể trong vòng một ngày liền tấn thăng lạm kim đan lực lượng. Ta có thể sớm tiến vào bí cảnh. Chẳng trách ta Trần Thị nhất tộc ngắn ngủi ngàn năm liền có thành tựu như thế này, thì ra là thế. Lúc này Trần Quân ngắt lời nói, "Được rồi, chuyện hôm nay các ngươi vô pháp tiết lộ ra ngoài một chữ, bảo thủ hảo bí mật, Trần gia tương lai liền dựa vào các ngươi." "Được, thái thượng lão tổ." Chương 210, lão tổ trở về, ta đích thân đón, chương 210, lão tổ trở về, ta đích thân đón. Vân Mộc Trạch. Thang Long Sơn. Thang Long Sơn hạch tâm là một chỗ tam giai thượng phẩm linh mạch, xung quanh đem 3 khối linh mạch cấp 2, 11 linh mạch cấp 1 hợp thành một màn lớn. Năm đó đại Vu Sơn đã trở thành trấn thị tổ mạch, chỉ có hạch tâm tộc lão cư trú, hoặc là hàng năm lúc tế tự mới sẽ đi. Hiện tại trấn thị phần lớn người đều đã chuyển tới Thang Long Sơn. Thang Long Sơn phía dưới Thang Long Thành, càng là Vân Mộng Trạch trước ba nhân khẩu 3000 vạn hùng thành. Thang Long Thành dùng ngũ hành bát quái xây dựng mà thành, chỉnh thể dựa vào sơn mạch mà thành lục giai trấn pháp, để nó không thể phá vỡ. Thành chia làm nội ngoại hai thành, nội thành chỉ có trấn thị nhất tộc cư trú. Hôm nay, Thang Long Thành, trấn thị diễn đạo trận, ngay tại cử hành 5 năm một lần trấn thị lục mạch luận võ. Thắng lợi lấy được điểm tích lũy có thể dùng để đổi đủ, đủ loại tài nguyên mà chân thị nhất tộc bởi vì tiên kiêu xuất hiện lớp lớp, mỗi năm năm một lần tỉ thí, đồng dạng dẫn tới những tông môn khác tiên tổ quan tâm, thời gian dài, dĩ nhiên tạo thành một loại vân ngộng trạch tất cả tông môn liên lụy trong đó tỉ thí. Trận chung kết, Lưu Chí nhất mạch lâu nước chảy đối chiến đỉnh chữ nhất mạch Trần Đình Trung. Hai người bọn họ đều là thiên đạo trúc cơ tu sĩ, chỉ bất quá một người là đơn linh căn, một người thì là song linh căn, hơn nữa một người thể tu, một người thì là kiếm tu, đến cùng ai mới là lâu tộc năm nay tối cường tiên tiêu, kính thỉnh chờ mong tiếp xuống hai người cuối cùng trận chiến cuối cùng. Trên lôi đài, người chủ trì nhiệt huyết phí nhảy nói: Giữa đại cung vang lên từng trận lỗi minh viêm thanh hoan hô. To lớn diễn đạo trận quy mô hùng vĩ, mỗi 5 năm, năm một lần luận võ hấp dẫn vô số thiên kiêu chú ý, hiện tại có thể hay không tại Trần Gia diễn đạo trên trận có có thể phát huy, mới có thể quyết định ngươi là có hay không là chân chính tiên tiêu. Như vậy có thể thấy được Trần Gia hiện tại đã trở thành văn mộng trạch không hề nghi ngờ đệ nhất tiên đạo thế lực. Lại kéo ra tên thứ hai mấy cái đẳng cấp. Năm đó Kim đỉnh tông, Tử Vân tông, Ngự thú tông các loại nhộn nhịp suy tàn. Mạnh như Kim đỉnh tông, theo lấy Nguyên Anh bãi huyền sau khi tỏa hóa, liền ngày càng lụ bại, bây giờ ngàn năm sau đó, Kim đỉnh tông đã chỉ có không đủ 3 vị Kim Đan tam lưu tông môn. Các khác tiên tông cũng nói chung như vậy, mà chân thị nhất tộc chiếm cứ Vân Mộng Trạch 1/3 linh mạch, Hạch Tâm tộc nhân 5 vạn, họ Trần Kim Đan 20 vị, họ khác 12 vị. Trần Như Hi, Nguyên Anh tầng 2, Trần Lưu Tinh, Nguyên Anh tầng 1. Hiện tại Trần gia đã trở thành nói một là một kinh khủng tồn tại. Một trận chiến này người thắng, đem đạt được Nguyên Anh tinh lão tổ ban thượng chân nguyên quả, cũng hy vọng lão tổ nữa ngày chỉ điểm. Chú thích: Chân nguyên quả nhưng tăng thêm 30 năm tu vi. Thủ tịch Ngọc tọa bên trên một vị lão giả tóc bạc cũng không tận lực đọc nhấn rõ từng chữ dương âm thanh, nhưng thanh âm của hắn lại toàn trường đều biết. Người này thật là đương nhiệm Trần gia gia chủ, Trần Kim Long. Kim đan tầng 2 tu vi, bây giờ cũng hơn 700 tuổi. Nghe được là chân nguyên quả, hiện trường vô số người lộ ra vẻ hâm mộ. Nhưng so sánh với việc này, hy vọng lão tổ nửa ngày chỉ điểm, hình như càng bất phàm. Phải biết loại này nguyên anh đại lão, đối đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ cực kỳ khắt sâu, chỉ cần đạt được một chút chỉ điểm, có lẽ liền kim đan có hy vọng. Nhưng vào đúng lúc này, xem như đứng đầu một nhà Trần Kim Long lại nhận lấy một phong tuyệt mật mộc giản. Bẩm báo gia chủ, tới từ Thiên Tinh Hải Trần thị nhất mạch, Trần Nhữ Tông lão tổ, chính tay viết. Nha Trần Kim Long không khỏi đến sắc mặt biến hóa. Từ khi năm đó lão tổ tiên thăng phía sau, hai chi Trần gia đã công khai liên hợp, bây giờ ngàn năm đã qua, người chứa nhất mạch cũng chỉ còn lại hy vọng lão tổ, cùng vị trưởng thượng này tổ. Hai người này tại Trần gia địa vị tự cao. Nếu như Trần Nhũ Tông tới đây, hai vị nguyên anh lão tổ đều muốn không người nên đón. Nếu là hắn Ngọc Giản, nhất định quan hệ trọng đại. Trần Kim Long đem Ngọc Giản đặt chỗ mi tâm, một lát sau, lập tức bị bên trong tin tức khiếp sợ tột đỉnh, lập tức vứt xuống mọi người, hóa thành một đạo hổng quang lực thiên mà đi. Lưu lại toàn trường khán giả yên lặng đối diện không nói. Phải biết mỗi năm năm lục mạch lại bị gia chủ trừ phi gặp phải trấn gia hủy diệt lực, bằng không, muốn toàn chỉnh thăng ra, đồng thời cuối cùng còn muốn giao giải. Đây là ngàn năm qua làm bằng sắt quý cũ, tới bây giờ chưa từng biến động. Nhưng ngươi rồi nhìn trấn gia chủ sắc mặt, hình như có chuyện cực kỳ trọng yếu phát sinh. Đến cùng là chuyện gì, có thể để lão gia chủ như vậy vội vàng rời đi. Vân Tiên Phong. Thương Long Sơn mạch chỗ sâu nhất, cũng là linh cơ phong phú nhất chỗ, nơi dưỡng hai vị nguyên anh lão tổ tu luyện đều thừa sức. Trên đỉnh, dãy núi trung điệp, cây xanh rậm rạp, bên vách núi có tiên lộc độc gỗ, dưới cây cổ thụ có linh chi tiên hoa, đây là một chỗ tuyệt hảo nơi tu luyện. Hai vị lão tổ ngày đêm tại cái này tu luyện, thời gian dài, liền trên đỉnh núi đều hoặc nhiều hoặc ít in dấu xuống huyền ảo pháp văn. Trên đỉnh đủ loại đại trận đáng sợ cùng bẫy dập cấm chế tùy ý có thể thấy được. Tùy tiện xông vào chỉ có một con đường chết, dù là Trần gia lão tổ, Trần Kim Long cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bái tại chân núi, chờ đợi lão tổ đáp lại. Tại hạ Trần gia gia chủ Trần Kim Long, có chuyện quan trọng bái kiến hai vị nguyên anh lão tổ. Một lúc lâu sau, một đạo mây mù ngưng tụ thành nhân hình khuôn mặt chậm chậm tạm thành. "Chuyện gì?" Bẩm Tinh lão tổ, Thái thượng quân lão tổ trở về, hiện tại Thiên Tinh Hải Trần Sương đạo Trần gia Nghe được câu này, Yên Lặng Sương ngủ dày đặc, lập tức kích hoạt lên một loại, trong thiên địa truyền đến ầm ầm nổ mạnh, hình như có ma bàn ép qua. Một cái thân mặc trắng tinh trường bào, trưởng thành đến tuấn tú vô cùng, mãy kiếm dày đặc bên trong lộ ra một chút hàn khí. Ngươi lời ấy thật chứ? Nếu là trêu đùa lão phu, ta không buông tha ngươi. Trần Lưu Tinh trải qua ngàn năm, nhưng bề ngoài cùng phía trước cũng không có quá lớn biến hóa, duy nhất biến hóa liền là thành tu ca. Lão tổ, ta sao dám, đây là Trần Nhữ Tông chính tay viết. Trần Lưu Tinh kiểm tra một phen, đích thật là hắn thân bút, như vậy nhìn, hẳn không phải là bấy giờ. Chẳng lẽ lão tổ thật phục sinh? Trần Lưu Tinh vẫn là khó mà tin được, cảm thấy cái này quá không chân thật. Lão tổ tiên thăng ngàn năm lâu dài a. Ngươi lui ra, việc này ta biết cái kia xử trí như thế nào. Đúng. Nhìn thấy Trần Kim Long lui ra, Trần Lưu Tinh lại nhìn một chút Ngọc Giản, tỉ mỉ xác nhận nét chữ, trong lòng nhiều hơn mấy phần lực lượng, một đầu chìm vào trong sương mù, một lát sau. Tại một chỗ đỉnh núi rơi xuống, trên đỉnh tiên lâu các đại, vô số tiên nữ lởmở, tựa như nhân gian tiên cảnh. Lúc này ngồi ngay ngắn ở chỗ cao nhất thuyết giáo thuyết pháp chính là Trần Nhữ Hi. Nàng ngồi thẳng đỉnh núi, thân hình cùng mây trắng hình như muốn hòa làm một thể, không phân cách biệt ở dưới đệ tử nghe say mê, không biết thời gian tự nhanh. Thời gian không còn sớm, đều sớm đi lui ra, tối về thật tốt tiêu hóa hôm nay cho đến. Được, sư tôn. Trần Nhữ Hi nói xong ánh mắt liền rơi vào chỗ không xa toàn thân áo trắng Trần Lưu Tinh trên mình, hắn một mặt vội vàng dáng vẻ, cực kỳ không tầm thường. Vị này vẫn bối ngày bình thường luôn luôn thâm trầm một trọng, rất ít vội vã như vậy. Đoán chừng là cái đại sự gì? Bái kiến cô bà. Ta nói, lúc không có người ngươi ta liền tỉ đệ tương sướng, cái gì cô bà, cảm giác ta hình như rất lớn tuổi bộ dáng. Trần Nhữ Hi bất mãn lườm Trần Lưu Tinh một chút. Nhưng mà Trần Lưu Tinh lại không có tâm tình đàm luận cái này, hắn vô cùng rõ ràng, chính mình tiếp xuống một câu nói xong, cô bà cũng không tâm tình đàm luận cái gì bối phận tuổi lớn nhỏ. Cô bà, lão tổ trở về. Lão tổ? Cái nào lão tổ? Tại trấn gia, còn có ai có thể để ngươi ta xưng là tổ? Trần Nhữ hí mắt vượt nhất chuyện, lập tức đồng tử trơn có lại, run giọng nói, ngươi nói là, chà ta. Trần Lưu Tinh trùng điểm bật đầu. Chính là thái thượng quân lão tổ. Chương 211, tuổi còn trẻ liền trải qua về hưu dưỡng lao sinh hoạt, chương 211, tuổi còn trẻ liền trải qua về hưu dưỡng lao sinh hoạt. Một ngày sau, Toàn bộ Vân Mộng Trạch tụ hội cũng sa vào đến nào đó sợ hãi bên trong, luôn luôn bế quan trần da hai vị nguyên anh lão tổ, tập thể nhất người, mặt khác họ Trần Kim Đan hơn phân nửa lên tiên chu. Trong chưởng tiên chu xẹt qua vùng trời Vân Mộng Trạch thời điểm, không biết do dẫn tới bao nhiêu phàm nhân quý bái, cũng không biết để bao nhiêu tu sĩ nhịn không được phủ phục quý đất. Không có người biết chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tiên giới lại muốn đại chiến? Không phải, đến tột cùng là ai có thể kinh động Trần gia xuất động như vậy quy mô cường đại tu sĩ? Một tháng sau, Trần Sương Đạo, nghị sự lại điện. Cha, Trần Nhũ Tông. Cha ta đây, nhanh đem lão tổ giao ra. Trần Nhũ hi bước vào đại điện, làn váy y lê y lê như nguyệt hoa lưu động, hắn dáng đi thay đổi ngày thường ung dung đoan trang, gió. Nang nhìn xung quanh, tìm kiếm Trần Quân thân ảnh, cuối cùng ánh mắt rơi vào đại điện cuối cùng Trần Nhũ Tông trên mình. Theo sát phía sau, còn có Trần Lưu Tinh cũng tại bốn phía tìm hiệu, chỉ là đáng tiếc đại điện này thiết lập rất cường đại cấm chế, liền nguyên anh cường giả thần thức đều không thể tùy tiện bốn phía tra xét. Trần Nhũ Tông một bộ bình tĩnh tư thế, "Lão tỷ tỷ, người ta tỷ đệ lần đầu tiên gặp nhau, không bằng ngồi xuống uống chén trà lại nói." Trần Nhũ Tông, "Ngươi dám gọi ta, ta hôm nay cùng ngươi không xong." Trần Nhũ hi mày ngài nhíu chặt quanh thân nguyên anh pháp vực không tự chủ ngoại phóng, xung đố nguyên anh khí tức phía dưới, trong cửa hàng rất nhiều kim đàn tộc lão nhọn nhị biến sắc. Nhưng mà Trần Nhũ Tông nhưng cũng không sợ hãi. Cha tại hậu viện ngủ trưa ngươi muốn đánh thức hắn lão nhân gia. Cái này? Kỳ Nhi không dám, ngươi nói như vậy, cha là thật. Trần Nhũ hi vừa nghe đến Trần Quân Tôn danh, lập tức dày thu nhỏ mèo. Trần Nhũ Tông cười nhạt một cái nói, không phải đây, còn có ai đối bản tộc huyết mạch bí ẩn, thuộc như lòng bàn tay. Không phải cha, còn có thể là ai? Ta vốn là hảo tâm nhắc nhở, không đi tới, lại lấy oán trả ơn, đi lên liền đối ta chất vấn, a. Sắc mặt Trần Nhũ hi lập tức đại hỉ, tâm tình tự nhiên tốt, tử chỉ cũng khôi phục phía trước nguyên anh lão tổ quan thái khí chất. Nói đến thái thượng lão tổ đích truyền ngươi chữ mạch, cũng chỉ còn lại bọn hắn tỉ đệ. Người khác đều đã tại thời gian trước mặt còn làm đất vàng. 300 năm trước Trần Nhũ hướng chết, 200 năm trước Thương Lạc anh không nhìn thấy lão tổ trở về một ngày, buồn bực sầu não mà chết. Đây là vạn năm linh căn, ngàn đào mượn tọ, tới từ bí cảnh, một mai có thể gia tăng trăm năm quả nguyên, coi như là tỉ tỉ đưa cho ngươi một điểm lễ gặp mặt. Đa tạ, ta liền không khách khí. Tại khi nói chuyện, một đạo thanh âm quen thuộc, tuy là nhẹ nhàng như lông hồng Nhưng tại Trần Nhữ Hi cùng Trần Liêu Tinh trong lốt hai, lại như là Lôi Đình sẽ đánh, như hồng trung đại lư. Là ngươi hy vọng cùng Liêu Tinh tới. Trần Quân một ghế thanh sam không thay đổi, cầm trong tay quyển sách chắp tay sau lưng chậm chậm đi ra, giữa lông mày đều là một mảnh cùng non nớt ra mặt không phù hợp hi lạnh. Trần Nhữ Hi nguyên có chút nửa tin nửa ngờ, lão đảo lên trước hai bước, chỉ là liếc nhau, liền, cái gì cũng không cần hỏi, cái gì cũng không cần nói. Máu bù tình thâm tình trạng, vượt qua ngàn vạn lời nói, trực tiếp đâm đầu thẳng vào Trần Quân trong lòng, nghẹn nào khóc thút thít. Cha, thật là ngài, hi nhi nhưng tính toán gặp lại cha. Hi nhi a. Trần Quân cũng mười phần cảm khái cố gắng ngẩng đầu 45 độ nhìn xem xả nhà, mới không để nước mắt rơi xuống. Đệ tử bái kiến sư Tôn lão tổ, Tinh Nhi không có nhục sứ mệnh, thành công bước vào Nguyên Anh chi cảnh. Trần Lưu Tinh Quỷ một gói xuống trước người, âm thanh lang lãng đồng thời, cũng như gõ thiên quân cánh nặng. Lão tổ năm đó đem Trần gia giao cho hắn, hắn nhưng tính toán không có nhục sứ mệnh, để Trần gia không chỉ không có diệt vong, ngược lại phát triển không ngừng, trở thành vân mộng trạch đệ nhất tiên đạo thế lực. Không người có thể nhìn bóng lưng tồn tại. Hạo Tinh Nhi, không hổ phí lão phu năm đó bồi dưỡng. Ta sớm biểu thị ngươi sau này tất thành Nguyên Anh, những năm này các ngươi đều khổ cực. Trần Quân ba người khỏe mắt đều có chút lệ quang la trá, không khỏi đối diện thời điểm, chợt mỗi người cười lên, tựa như đã sớm thương lượng xong đồng dạng. Bẩm lão tổ, tại hạ là Trần gia gia chủ Trần Kim Long, bái kiến thái thượng lão tổ, bái tiêu tiên chu đã chuẩn bị thỏa đáng, khi nào nhích người về nhà? Trần Kim Long làm Trần gia gia chủ đương thời tự nhiên cũng muốn lên trước, chỉ là hắn cảm thấy không tư cách cùng hai vị lão tổ đồng dạng địa vị, chỉ có thể mượn về nhà việc cớ, lên trước lộ lộ mặt. Nói một chút về đến nhà, Trần Nhự Tông như là bị kích thích đến đồng dạng, lập tức không vui nói, cái gì về nhà? Lão tổ, ngài mới ở mấy ngày, những hài nhi này Tôn Nhi còn chưa từng tận hiếu không bằng lại ở 10 năm như thế nào. Vừa dứt lời, Trần Nhũ Hi liền lập tức trừng mắt liếc, "10 năm, tông đệ ngươi lòng ham muốn không nhỏ a, lão tổ vừa mới trở về, còn không có về Vân Mộc Trạch, ngươi không biết rõ ta có bao nhiêu lời muốn lão tổ nói, không được hôm nay liền đến đi." Các vị lão tổ tại thượng, tại hạ Trần Kim Hải, Thiên Tinh Hải nhất mạch Trần thị gia chủ, nghe hai vị nguyên anh lão tổ đại danh hồi lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng kính trọng về kính trọng, lão tổ trở về trước tiên liền là liên hệ chúng ta Thiên Tinh Hải nhất mạch, có thể thấy được lão tổ là cả nghiêng về lưu tại Thiên Tinh Hải, các ngươi hà tất như vậy bức lão tổ đây? Trần Kim Hải cũng không muốn như vậy để lão tổ đi, lập tức cũng muốn tranh đoạt tư thế. Lão tổ hiện tại tu vi còn kém, cần đại lượng tài nguyên, ta Vân Mộng Trạch so sánh Thiên Tinh Hải tài nguyên càng dồi dào, càng có thể để lão tổ nhanh chóng tu luyện thật sớm ngày nương đan, làm lão tổ trưởng sinh đại kế, Thiên Tinh Hải nhất mạch cũng nên chủ động buông tay mới là, đây mới là con cháu chân chính cái kia làm sự tỉnh. Trần Lưu Tinh không cam lòng yếu thế chậm rãi mà nói: "Chuyện cười, ta Thiên Tinh Hải nhất mạch làm sao lại tài nguyên không đủ, ta Trần gia tại Thiên Tinh Hải cắm rễ ngàn năm, để dành được đến không hết tứ giai ngũ giai linh dược linh đan, không hẳn liền so ngươi Vân Mộng Trạch nhất mạch yếu, tu muốn coi thường người?" Trần Nhữ Tông sầm mặt lại dạy dỗ. Trần Lưu Tinh tuy nói cao quý nguyên anh lão tổ, bối phận chính xác kém Trần Nhữ Tông quá nhiều. Luôn bối phận, Trần Nhữ Tông cùng Trần Nhữ Hi là tử tôn trong hậu bối bối phận cao nhất. Trần Lưu Tinh ôn quyền thấp tối đầu. Ngược lại hôm nay nhất định cần đi, tông đệ, ngươi lễ vật cũng thu, có phải hay không cái kia bảy tọ một chút. Trần Nhữ Hi cười tủm tỉm nói. Nghe vậy Trần Nhữ Tông lập tức đem linh đào mừng thọ trả lại Trần Nhữ Hi. Chỉ là đào mừng thọ, không cần cũng được, ta chỉ cần lão tổ. Ngươi? Trần Nhữ Hi không nghĩ tới cái này đệ đệ như vậy cố chấp vu lão tổ, nhất thời không biết nên xử lý như thế nào chỉ có thể nhìn hướng lão tổ, mặc cho lão tổ quyết định đi hướng nơi nào. Trần Quân cười hì hì nhìn xem con cháu hậu bối như vậy yếu thuận, trong lòng vạn phần thoải mái, hắn còn quá trẻ liền trải qua về hưu dưỡng lão sinh hoạt. Cùng kiếp trước vất vả đánh liệu, quả thực là khác nhau một trời một vực a. Còn có không quân đây. Lão tổ, ngài đến cùng muốn đi Vân Mộng Trạch vẫn là Thiên Tinh Hải, ngài làm quyết định, người lão tổ kia, khi nhi nhận thức không ít kim đan nữa tu, có thể vì lão tổ giới thiệu một hai. Trần Nhữ hi nhàn nhạt dám chỉ một thoáng, nàng biết phụ thân một mực là cái đầu giường lặng tử. Nhưng mà nàng không biết là Trần Quân kiếp trước chủ công vượng sổ lần tử bởi vậy mới chịu nhiều sinh cứ nhiều, một thế này chủ công đan thánh chuyển thế cộng thêm càng chú trọng bản thân tu luyện, dương đệ vui vẻ tất nhiên là vui vẻ cả người. Nhưng so với bản thân đại đạo, liền lộ ra không đáng giá nhắc tới. Lão tổ, tông nhi cũng có thể làm lão tổ giới thiệu kim đan nữ tu a. Lão tổ vẫn là Vân Mộng Trạch càng thích hợp lão ngài. Tốt tốt. Trần Quân khoát tay hướng giọng một cái, hắn cần về Vân Mộng Trạch cầm tới câu hồ cốt, không phải nhiều tại Thiên Tinh Hải ở chút năm tháng, cũng là không sao. Cha, muốn về Vân Mộng Trạch. A Trần Nhũ Tông nghe vậy lập tức gương mặt vẻ thất vọng lắc đầu. Bất quá tông nhị ngươi có thể cùng ta cùng đi ở mấy năm đi. Cái này chương 212, dòng chẳng khác người thường, chương 212, dòng chẳng khác người thường. 5 năm sau. Vân Tiên Phong, viễn sơn đen nhạt, cùng gió đưa ấm. Màu xanh biết tập cái người, khắp núi xanh tươi. Trải rộng nguyên anh pháp văn vân vân tiên giới đỉnh, Trần Quân một bên uống trà một bên quan tưởng. Từ lúc chính mình đi tới Vân Mộng trại sau, Trần Lưu Tinh cùng Trần Nhũ Hi liền đem chính mình Vân Tiên Phong nhường cho hắn. Nói nơi này có bọn hắn tu luyện hơn trăm năm lưu lại nguyên anh pháp văn, mỗi ngày quan tưởng, tại tinh tiến, tại đột phá, tại ngưng đan đều rất có ích lợi. Trần Quân biểu thị, cùng chính mình tự tôn liền không cần dối trá khách khí. Hắn mạnh mới có thể tốt hơn phúc phận con cháu đời sau. Ngay hôm đó, Trần Quân ngay tại quan tượng pháp văn, đột nhiên trong lòng hơi động. Hắn cấp bách ngồi khoanh chân tĩnh tọa, sau 1 canh giờ, oen, khí tức của hắn lại trèo lên tầng 1 bậc thang, chúc cơ tầng 5. Từ tới, một dòng tên, chẳng khác người thường. Dòng màu sắc, màu lam. Dòng miêu tả, là ngươi lẫn vào trong năm người lúc, ngươi tổn tại cảm giác sẽ giảm xuống 90%. 2. Dòng tên, nhân trung long phượng. Dòng màu sắc, màu lam. Dòng miêu tả Là ngươi tại vượt qua 5 người trong đám người lúc, ngươi sẽ đặc biệt lóe mắt, cừu hận độ 10 mị lực 20 điểm. 3. Dòng tên, phía trên có người. Dòng màu sắc, màu lam. Dòng miêu tả. A. Trần Quân nhìn thấy cái này ba đầu trụ tượng âm gian rồng, lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng. Chúc cơ tầng 5, dĩ nhiên có thể đồng thời nhìn thấy ba đầu màu lam rồng. Được được được, chỉ có thể cắn răng chọn một chọn. Đương nhiên, màu lam rồng cũng là có tác dụng. Nhân trung long phượng có thể tăng cao mị lực điểm. Hân. Vẫn là nhìn một thoáng cái khác rồng a. Chẳng khác người thường có thể giảm xuống tồn tại cảm giác. Cái này cũng không tệ, thuận tiện sau này chạy trốn, chỉ cần ta chui vào đám người, người khác liền sẽ xem nhẹ ta. Trần Quân theo bản năng cũng đã đem dòng sau này công dụng trò tưởng tượng ra tới. Vậy liền, lựa chọn chẳng khác người thường. Bảng gia khỏi hàng. Tên danh, Trần Quân. Cảnh giới, trúc cơ tầng 5, cách tầng dưới 10 năm. Chỉ số bổ trợ, 50 tốc độ tu luyện, phòng ngự bổ trợ 600, thảo nguyên 100, luyện đan xác suất thành công 20. Thảo nguyên, 30300. Dòng, Phượng Sô lẫn tử, màu, đang đánh chuyển thế, màu, tam chuyển trọng nguyên công, đỏ, nhận qua ai nội lông, lam, linh căn một. Trắng, chúc cơ trì hoãn, tím, đan đạo sơ giải, trắng, bờ UFFTu thật người, lam, số ý tộc duyệt, tím, hoàn bảo chủ nghĩa, tím, chẳng khác người thường, lam, công pháp, kim hồ thụ nạn quyết loan vạn quyết, nhập môn, thiên diễn quyết, chưa nhập môn, tam chuyển trọng nguyên công, đại thành, huyết hồn chân kinh, chưa nhập môn. Kỹ năng, năm giai đan sư, 100-100000. Từ bảng có thể thấy được, bây giờ ta đã triệt để trở thành tứ giai đan sư. Chỉ là đáng tiếc, tứ giai đan dược, ta mở khóa cũng không nhiều, bởi vì đan phương loại vật này, trừ phi là đan đạo thế gia, Vàng không vẫn là rất khó chiếm được, cái này đã sớm là tiên giới bệnh chung, đó chính là quét che từ chân, dù cho Đan Phương đánh hĩnh rơi cũng không muốn cho người khác. Trở thành tứ giai đan sư mang ý nghĩa luyện chế tứ giai đan dược, loại trừ cơ sở sát suất thành công 27% sẽ còn lại thêm 10%, cũng liền là đến gần 4 thành sát suất thành công. Nếu như không phải tứ giai đan sư liền không có cái này một bộ phận bổ trợ. Đây chính là trở thành tứ giai đan sư ý nghĩa, chính là vì bộ phận này sát suất thành công bổ trợ. Từ bảng có thể thấy được, ta còn cần luyện chế 10 vạn viên đan dược liền có thể gan thành ngũ giai đan sư. Bất quá những năm này luyện đan luyện tâm tình bực bội, dự định dừng lại Một trận vây cánh hoạt động âm thanh truyền đến, một cái kim điêu rơi vào trên lưng đỉnh, cùng lúc đó, một đạo khí tức trầm vang rơi xuống. Tiêu Hỏa bái kiến chủ nhân. Tiêu Hỏa dựa theo chủ nhân phân phó phạm vi bốn phía nghe ngóng, cũng không tìm tới cái gì quỷ dị chỗ. Tiêu Hỏa một mặt trách cứ thấp tối đầu. Trần Quân hướng đi hắn, nhìn một chút hắn gần nhất mới đổi một bộ kim đan tầng 4 thân, dùng linh hỏa rèn luyện mài giũa một lần, nhục thân so trước đó bộ kia sắp mục nát thân thể mạnh mẽ gấp trăm lần. Dung mạo cũng so trước đó xoái không ít, hơn nữa hình thể cùng thường nhân không khác. "Tốt a, lui ra." "Đúng." Tiêu Hỏa gặp chủ nhân chưa từng trách cứ nhẹ nhàng thở ra, ngón tay Kim điêu rơi vào trên bả vai hắn. Cái này kim điêu đi theo tiêu hỏa từ Thiên Tinh Hải đến Vân Mộng Trạch, xem như tình cảm thấm hậu. Nhìn xem tiêu hỏa như là đồ đần dường như bội tiếp kim điêu tại trong sơn dã giật giật, Trần Quân không khỏi đến hơi hơi lắc đầu. Có đôi khi hắn thèm muốn tiêu hỏa. Kỳ quái, sự kiện dòng vì sao như vậy khó tìm? Trần Quân đóng chặt đôi mắt lại lần nữa cảm ứng, tại Vân Mộng Trạch tới gần Thiên Tinh Hải Hải Đạo Phu Cận, chính xác một mực tại lớp loé, đây chính là sự kiện dòng cấp cho đại khái phạm vi. Phu Cận đây khả năng sẽ phát động sự kiện. Sự kiện dòng sẽ không biến mất, chỉ có sự kiện biến mất phía sau mới sẽ biến mất. Cho nên thời gian không xác định, 5 năm qua, Trần Quân tìm hiểu qua mấy lần, cũng là không thu hoạch được gì, bởi vì nơi này quá lớn. Phải làm sao mới ở đây? Nếu như lại tìm không đến, chỉ có thể vứt bỏ, tiến về tiếp một cái sự kiện điểm hạt vương phỉ nổ liên quan tới cái sự kiện này, ta gần nhất thăm dò được, Trung Châu giáp danh một vùng, chính xác có một cái bộ cạp yêu hình hành, nghe nói đã gây nên liên quan tiên tông chú ý, bắt đầu xuất động tu sĩ, chuẩn bị liên hợp giao sát. Ta Trần Mỗ tự nhiên cũng muốn góp chút việc vui, trước đó, lại đi tìm một lần khoáng thế huynh hái. Lão phu đi, tiêu hoạt, nếu là con cháu tìm đến Liên nói ta tiến về Vân Mộng Trạch Đông Nam khu vực, Cựu Chân Đạo Phàm Y là chủ nhân. Trần Quân Túng gió lao đi, dưới thân núi sông ngã về phía sau, tại trong túi trữ vật kiểm tra một chút, bảo đảm phòng ngự linh phù bao no, bảo đảm mặc con cháu hiếu kính phòng ngự pháp bảo Long Hoàng Giáp, bảo đảm đeo tứ giai linh phù thế tử phù, bảo đảm đeo truyền âm vòng tay, bảo đảm mang theo đại lượng cứu mạng năng lượng, Thủy Liệu đan, Hồi Xuân đan, Phục hồi Như Cúc đan, Hợp Hoàn đan các loại. Trần Quân Tích nhất liền là cái này vòng tay màu bạc, chỉ cần truyền động vòng ngọc liền có thể tùy thời truyền âm, thuận tiện tự tôn định vị tọa độ, tùy thời tới cứu. Ân, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng cộng thêm bởi UFF thu thập người 600% phong ngự, có lẽ, không, có gì nguy hiểm. Xuất phát cựu chân đạo. Chương 213, đại yêu, chương 213, đại yêu. Cựu chân đạo. Sa nhập tươi tốt hoang vắng tiểu đảo. Nơi này lại thuộc vào Vân Mộng Trạch tận cùng phía Nam Nguyên, chính giữa mấy trăm dặm không người cư trú hoang sơn giá lĩnh, dấu kín lấy rất nhiều luyện khí trúc cơ đại yêu. Từ lúc linh khí bành trướng phía sau, đủ loại đại yêu bắt đầu tầng tầng lớp lớp. Nếu là ngàn năm trước, địa phương quỷ quái này cũng sẽ không sinh ra nhiều như vậy đại yêu. Bây giờ thế nhưng khắp nơi đều có. Bởi vậy cựu chân đạo là cái chỉ có khoảng hơn trăm nhân khẩu tiểu đảo. Dựa vào đánh giá hữu sinh, nơi này bách tính đều là năm đó tiên giới đại chiến lúc chạy nạn đến tận đây. Về sau bám rễ sinh chồi lại mầm, lưu lại từ tôn huyết mạch, bởi vậy sinh sôi đến nhiều người như vậy. Nơi này tuy nói hoang vắng, cũng không có tiên nhân, quan phủ thống trị, tự cấp tự túc, cũng là vẫn có thể xem là một cái địa phương tốt. Màu trắng trên bãi biển, Hải Tử Dương lên cát sung sướng chạy nhanh sau lưng lão Ngô thân đổi theo kịp khí không đỡ lấy khí. Lúc này, bỗng nhiên bầu trời phóng xuống một đạo hắc ảnh. Một cái to lớn hải điều, từng chiếc lông vũ như là kim loại chế tạo, tản mát ra mảnh liệt kim loại đen sống động lây, sắc bén như là lợi kiếm. Mở ra chân chuột vào cái kia đã bị hù dọa đến đặt ngông ngồi tại trên các hải đồng. Một giây sau, một cước ngang trời, mấy cái lông vũ rơi xuống sau, hải điêu hoạt động lấy chui vào trong biển rộng, kèm theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nhanh chóng đỏ tậu. Ba ba. Trần Quân phủi tay, cái này khắc dĩ nhiên cũng là trúc cơ đại điều, không phải, không phải chỉ là để bị thương. Nhìn tới thế đoạn này, không nhanh chút tu hành cũng không được, liền một cái tiểu yêu đều không thể xem chết. Ngay tại Trần Quân lẩm bẩm thời điểm, hắn nhớ tới pháp bảo của mình lao tẩu thả câu đổ, chỉ là đáng tiếc đây là kim đang cấp trở lên pháp bảo, trúc cơ cưỡng ép sử dụng, uy lực to lớn cắt giảm không nói. Linh lực phương diện cũng cực kỳ khó nhọc. Vẫn là tôi. Đa Tạ Tiên Nhân đại ơn tứ mạng. Nhanh hạ tùng, bài kiến tiên nhân. Phụ nhân mang theo Hải Đồng cùng nhau quyỵ lệ không thôi. Không có gì, chỉ là nơi này mười phần nguy hiểm, vì sao không chuyển rời đến nhân tộc quần tụ chỗ?" Trần Quân nhàn nhạt nói. "Hồi bẩm tiên lão ta, nơi này khoảng cách nhân tộc chỗ tụ tập, cách lấy mấy trăm dặm Hoàng Sơn Giá Lĩnh, nguy cơ tứ phía, thân thể sắc phạm thực tế vô pháp xuyên qua." "Thì ra là thế, tốt a." Trần Quân phân biệt rõ một thoáng miệng. "Đúng rồi, ngươi biết phụ cận có cái gì cái khác đại yêu? Cái này?" Phu nhân khó xử thấp tối lâu nói, "Quá nhiều, tiểu phu nhân cũng không biết cái kia từ đâu nói đến." "Đúng vậy a." Trần Quân âm thầm suy nghĩ, kỳ thực hắn cũng suy đoán nói nhiệm vụ lần này cùng đại yêu có quan hệ, nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ, đại yêu quá nhiều, cũng không thể một cái động phủ một cái động phủ tìm đi. Lớn như vậy phạm vi ít nói mấy trăm vạn cái động phủ, cái này muốn tìm tới ngày tháng năm nào? Bởi vậy chỉ có thể dựa vào thông minh ngài nào, thật tốt phân tích một chút, cái này yêu đến cùng là cái gì yêu? Phu cận có cái gì thôn vắng giang miếu, có hay không có quỷ dị ẩn hiện, đặc biệt thông đồng đi ngang qua thương khách hiệp khách? Tiểu phụ nhân lắc đầu nói, "Này ngược lại là không có." "Vậy có hay không xã yêu?" "Có, còn có chi chu yêu đây, thế nhưng bên kia vô cùng nguy hiểm, tiên nhân lão gia muốn coi chừng a." "Không có việc gì, tại địa phương nào, chỉ cho ta nhìn." Ngay tại hướng tây bắc ngoài 30 dặm, có một chỗ sơn cốc, trong đó có một cái động phủ nghe nói quanh năm bắt cường tráng nam tử, trong thôn không ít nam nhân đều bị bắt đi. Trần Quân nghe lập tức ánh mắt kiên định, biết hơn phân nửa ngay tại phủ gần đây. Với tay từ biệt tiểu phụ nhân liền thẳng đến cái kia một chỗ sơn cốc đi. Trong sơn cốc, dòng suối nhỏ trong suốt thấy đáy, hai bên thỉnh thoảng truyền đến nguyên đề âm thanh. Trần Quân xoắn đem mặt, ngồi tại trên tảng đá phát sầu, đây rốt cuộc tại địa phương nào a? Phu cận đều tìm khắp, không có gì đại yêu a. Ngay tại lúc này, một tiếng mỏng manh âm thanh truyền đến. Cứu, cứu mạng a. Lúc này Trần Quân nhìn thấy chỗ không xa có hoang ở giữa, có một cái nam tử tại cầu cứu, hắn nhún người bay vút, rơi vào bên cạnh hắn, trước mắt nam tử gãy ra bọc xương, hốc mắt h ám sâu biến thành màu đen, một bộ bị hút khô bộ dáng. Yếu lấy ta, phía trước nguy hiểm không thể đi râu, có lệnh đại yêu cầu dẫn người qua đường, hấp thụ tinh nguyên. Trần Quân vỗ một cái túi chứa vật bay ra một khỏa hồi nguyên đan, cộng thêm một khỏa lục cốc đan, một khỏa thủy liệu đan. Một quả, thôi, cho ngươi một cái, đều ăn đi. Ngược lại lão tử thuốc còn nhiều. Trần Quân rót vào một nắm lớn đan dược. Ăn đan dược phía sau, có lẽ là dược lực quá mạnh, nam tử một cái gắc lưỡng, khom lưng lưng, một bộ muốn rát bộ dáng. Thân thể cứng ngắc lại một lát sau, thật dài thở ra một cái hơi nóng, sắc mặt cũng theo đó hồng lên, ánh mắt cũng nhiều một chút sinh cơ bừng bừng. Dễ chịu, cảm giác thân thể lại khôi phục lực lượng, đa tạ tiên nhân lão gia ân cứu mạng. Nam nhân từ dưới đất bò dậy, đã có thể bình thường đứng thẳng hành động. Từ những đan dược này có thể nhìn ra trước mắt vị này người trẻ tuổi hẳn là có thể luyện đan tiên nhân, tên gọi tất tiên nhân. Không có gì, một cái nhấc tay thôi, ngược lại ngươi gặp cái gì? Nói lên chính mình tao ngộ nam tử không kèm nổi mặt lộ dư vị vô hạn. Trần Quân, có một con lệ đại yêu, bắt đi thôn bên cạnh cường tráng nam tử, ngày đêm tìm lấy, hấp thụ tinh nguyên, vẻn vẹn 3 ngày, ta liền từ 170 cân thành hiện tại da bọc xương. Nếu không phải ta cực lực lĩnh hợp, đến đại yêu niệm vui mới có cơ hội đảo thoát đường sống, bằng không hiện tại đã là một bộ khô cốt. Nhìn thấy hắn một mặt dư vị bộ dáng Trần Quân ngắt lời nói, cái tia đại yêu dung mạo ra sao? Là cái hắc quả phụ. Cái này yêu cũng không ăn thịt người hạ người, liền là vô độ tìm lấy mân khí. Phần lớn người bị ép khô ăn sạch mới bị thả đi, tuổi già đều chỉ có thể ngồi phịch ở trên giường, cũng lại không làm được sống lại. Đối nông dân mà nói, không làm được sống, cùng chết không có gì khác biệt. Khô khụ, Tiền Bối cáo tử, ta vừa mới trở tới, muốn về nhà sớm lo tụ, Tiền Bối cũng liền xin dừng bước, đừng có lại đi đến, cái kia yêu cực kỳ lợi hại. Yên tâm, loại này đã yêu, ta không biết rõ còn tốt, biết tất nhân trừ, để tránh càng nhiều người bị nó giết chết. Tôi ca, ta, ta nhìn Tiền Bối cũng là có chút thủ đoạn tiên nhân, tiểu nhân không dám xen vào, xin được cáo lui trước. Nam tử liên tục không người chạy trốn. Trần Quân gặp cái này biết nhiệm vụ hơn phân nửa là nhiệm vụ này. Lại lần nữa xác nhận chính mình đủ loại pháp bảo toàn đã đầy đủ, vậy mới yên tâm to gan đi lên phía trước, đi chưa được mấy bước liền thấy một cái quần áo chỉnh tề tiểu cô nương, khổ tức tức nói ra ra mình là loại lá trà bán lá trà, dọc đường đau chân, liền lại phía trước trong sân động, để Trần Quân hỗ trợ cô trở về. Không cần nhìn liền biết cái này đáng giận bán trà nữ, là cái kia đại yêu bắt người tới tộc nữ tử, thật thuận tiện lừa gạt người qua đường. Chương 214, Chi Chu tinh quá cường lực không thể địch lại, chương 214, Chi Chu tinh quá cường lực không thể địch lại. Quả nhiên không ra Trần Quân sở liệu, vừa tiến vào động phủ trụ chính liền ầm vang rơi xuống, từng đạo mạng nhẹn phun ra hắn đẩy người đều là. Mấy cái luyện khí chi chu yêu vây quanh phun ra, loại này mạng nhẹn đối với hắn mà nói, nhẹ nhàng xé ra liền phá. Ngay tại Trần Quân suy nghĩ lung tung thời điểm, luyện khí tiểu yêu đem cái này hiếm thấy không có la to nhân tộc, phun ra thành động một loại, lăn vào trong một gian mất hết. Tiếp đó bị một cái hình thể hơi lớn chi chu tinh rót vào một chút thuốc tê nắm, trước khi đi vào Trần Quân liền đã ăn vào tích độc đan, chỉ là loại này tiểu độc, chọn bện vũ trụ. Cứ như vậy Trần Quân bị lần nữa cắt ra thật dày tơ nện, tiếp đó hai tay hai chân đều bị tơ nện buộc chặt quấn quanh. Bởi vì hết thảy đều còn nắm trong lòng bàn tay, Trần Quân cũng không sốt ruột. Hắn nếu là muốn đi tùy thời đều có thể. Cuối cùng Trần Quân được đưa tới một gian trang trí cùng nhân tộc gian phòng đồng dạng to lớn gian phòng, chính giữa có một chỗ to lớn tắm rửa bình đài. Gian phòng một gian trong góc, góc tường chất đống hơn 10 vị cường tráng nam tử. Bọn hắn đều cũng không có bị trói buộc, chỉ là khuây tay, đầy mắt sợ hãi, không dám chạy trốn đi. Mà Trần Quân cũng bị ném đi đi vào, thành thành thật thật cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Tiếp đó luyện khí chi chú yêu liền rời đi. "Lão huynh, ngươi cũng bị cái kia bán trà nữa lừa đi vào." "Đúng vậy a, chẳng lẽ các ngươi cũng là" Trần Quân ra vẻ trấn tĩnh nhìn xem một bên cái kia vẫn tính đỏ hồng nam tử. Chúng ta đều là, nhất thời từ triệt tâm, ai biết cái nha đầu kia đúng là nhện cùng một bọn, thật là làm người tức giận a. Phải nghĩ biện pháp chạy khỏi nơi này." Trần Quân nhàn nhạt nói. "Trốn? Bên ngoài tất cả đều là đại yêu trấn giữ, thế nào trốn? Bất quá hôm qua có một cái trốn ra, bởi vậy hôm nay phòng thủ càng nghiêm, càng không có khả năng chạy đi, trừ phi bị hút khô, vậy liền thả ngươi đi, bất quá đến lúc kia, cơ bản cũng là người phế nhân, cả một đời không làm được sống lại." Bên cạnh cái này mặt tròn nam tử trung niên nói lên tối hôm qua cái kia lăng dịệt không gọi đến sinh lòng tính ý, tiếp tục nói, người kia là kẻ hung hãn, đem chi chu yêu hầu hạ dễ chịu, hắn chồm chạy trốn, phòng trứng hiện tại có lẽ chạy đi. Trần Quân nói tiếp, người kia khi ta tới nhìn thấy, ta còn cứ hắn, hắn để ta đứng đến, nhưng mà ta muốn trừ ma vệ đạo. Nghe vậy mọi người nhộn nhịp đồng loạt dùng một loại nhìn tiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn xem hắn. Trừ ma vệ đạo. Không có sao chứ huynh đệ, huống mấy lượng á say thành dạng này. Phía trước có cái luyện khí tu sĩ đều bị bắt tới, người kia nói yêu quái này là trúc cơ đại yêu, loại cấp bậc này là yêu, đến trúc cơ thậm chí kim đan cấp bậc tiên nhân mới có thể đánh giết, chúng ta loại này dân chúng bình thường, chỉ có thể chờ lấy bị hút khô. Một cái giữ lại râu ria nam tử ôm lấy đầu gối núp ở góc tường bí ẩn nhất, hình như dạng này liền sẽ không bị đại yêu tuyển chọn đồng dạng. Mới nói được nơi này, một cái to lớn chi chu yêu dữu nhã vung vây tám cái nhỏ nhắn chân ngọc đi đến, quả nhiên như người kia nói, mắt rất lớn, vòng eo tinh tế, bắp chân càng là tinh tế quả cảm, nếu như có thể không chú ý hắn toàn thân lông xù hết vào, cùng trong miệng từng vòng từng vòng loại trùng rất hút. Ngược lại cũng có thể nhịn chịu một hai. Ta nhìn một chút tối nay chọn cái nào điểm tâm nhỏ. Chớ khẩn chương nha, ân, cái này một nhóm cũng không tệ. Hy vọng có thể để lão nương cao hứng một chút, tối hôm qua cái kia cũng không tệ, đáng tiếc tiểu tử kia cô phụ lão nương một mảnh tâm tình. Chi Chu ưu dò xét một vòng, tựa hồ tại tiến hành chọn lựa, mọi người nhộn nhịp rụt lại đầu, giả bộ như chi cút, ai cũng không muốn bị tuyển chọn. Lúc này Trần Quân chẳng khác người thường lặng yên phát động. Chỉ cần nhân số vượt qua 5 người, hắn tổn tại cảm giác sẽ cực kỳ giảm xuống. Bởi vậy hắn không cần rụt cổ lại, hắn thậm chí có thể thoải mái dựa vào tường bắt chéo hai chân, từ nhẹ lấy tiểu điệu. Trí Chu yêu tầm mắt chính xác quét Trần Quân một chút, nhưng hình như thoáng qua liền quên đi hắn tồn tại, dường như nơi đó không có người lởn dạng. Kỳ quái, lão nương dường như thấy cái gì đồ vật, thế nào không gặp? Lớn tuổi rồi, ghi nhớ không tốt. Trí Chu yêu lắc lắc đầu to lớn, còn đang nghi hoặc. Trần Quân một kiếm này vốn định dựa vào chẳng khác người thường giết cái xuất kỳ bất ý, nhưng cái này chút cơ định phong nhẹ đại yêu, cũng không phải bình thường. Hơn nữa nó trên mình mặc đầy tỉ mỉ lẫn giáp. Một đạo kiếm quang hiện lên, Trí Chu tinh trong chớp mắt nghiêng đầu tránh đi một chút phong mang, nhưng Trần Quân kiếm này, thế nhưng bị nguyên anh pháp tắc linh văn gia trì, Tuy là có thể nói pháp bảo, mà không phổ thông pháp khí linh bảo có thể so. Trực tiếp tại trên người nó lưu lại một đạo thật sâu vết thương, huyết tinh chi khí lan tràn ra. Trần Quân không muốn trong sơn động chiến đấu, vạn nhất ngộ thương cái khác phàm nhân liền không tốt, thế là người theo kiếm đi, xuất hiện ở bên ngoài đại sảnh. Đúng là cái cường tráng tu sĩ nhân tộc. Chi Chu Tinh tám đầu chân không giằn nỗi lên trước, trong thanh âm lộ ra một cố cấp bách, bởi vì quá xúc động, trực tiếp đem cửa phòng đụng ầm vang sụp đổ, vách tường chung quanh cũng nứt ra vô số khe hở. Giờ phút này nghe tiếng mà đến tiểu yêu cũng đem Trần Quân tầng tầng vây quanh. Trần Quân bốt bốt trên tay kiếm vòng, trong lòng lướ qua trăm ngàn cái ý niệm. Dùng thực lực của hắn, tự nhiên là không cần lo lắng, cuối cùng tại loại địa phương này, gặp được loại này trúc cơ cấp bậc tiểu yêu, nếu là liền gọi người, truyền đi thế nào đến. Chỉ là hắn một thế này còn chưa từng đạt được chân chính bảo mệnh hộ đạo ác chủ bài, cái này làm hắn nhiều một vòng lo lắng. Nhưng xử lý trước mắt những cái này tiểu yêu, cũng là không đáng để lo. Dù cho như vậy, Trần Quân cũng quyết định cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt không cho chi chu tinh nửa điểm cơ hội. Có câu nói nói hay lắm, tính mạng con người chỉ có một lần, nếu như có thể, ta hy vọng nhân sinh của ta dạng này vừa qua. Chú tiểu nhân, cho ta bắt sống, đừng làm bị thương tiểu bảo bối của ta. Chí Chu Tinh hưng phấn liếm môi một cái quát to. Các ngang Trần Quân suy nghĩ, theo lấy một đám tiểu yêu lít nhá lít nhít tuôn ra, ít nói cũng có hàng trăm hàng ngàn chỉ, bắt đầu phun ra tơ nhện, nếu như một cái xử lý không làm, chẳng mấy chốc sẽ bị biến thành vẻ kén. Nhưng mà Trần Quân khẽ miệng hơi hơi dương lên, bỗng nhiên thân hình nhảy một cái, nhảy vào tiểu yêu bên trong. Chẳng khác người thường lặng yên phát động. Người đây, không biết Chí Chu Tinh kinh hãi, tám đầu chân hốt hoảng qua lại cuộn, cái khác tiểu yêu cũng lập tức ngây ngẩn cả người, vừa mới còn ở nơi này, thế nào nháy mắt không còn hình bóng. Thuần thân phương pháp Chi Chu Tinh nên nói qua tu sĩ nhân tộc có thuần gian di động thần thông, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền lập biến mất tại trăm trượng ngàn trượng bên ngoài. Nhưng cái kia phải là nhân tộc đại tu mới có thần thông. Liên tiểu tử kia nếu là có bản sự này không cần như vậy phiền toái. Ta tại nơi này. Một đạo lạnh giọng dõng nhiên nhô tới, cùng lúc đó kèm theo một đạo lóe mắt kỳ quang, giang giặc. Một tiếng dùng mình êm thanh vang lên, Chi Chu Tinh bị chém đứt một chân. Cái này, làm sao có khả năng? Tiểu khả hái, ngươi mau ra đây, mau ra đây. Chi Chu Tinh có chút điên cuồng hướng sau lưng vách tường tới gần. Nó thế mới biết tu sĩ nhân tộc đáng sợ. Đây rốt cuộc là cái gì? Thuần thân phương pháp, vẫn là tàng hình phương pháp? Không hiểu, tròn vẹn không hiểu. Trần Quân trong lòng chợt chợt cười thầm. Hắn nam nhi bảy thước, mà những con nhện này tinh, miệng gương ba thước, hắn đứng ở nhện tiểu yêu bên trong, như thế hạc giữa bầy gà, chi chu tinh, dĩ nhiên nhìn không tới. Thượng Như mù lòa đồng dạng. Trưởng thành vô ích một vào mắt. Cái này chẳng khác người thường không nghĩ tới loại trừ dùng cho chạy trốn, tiến công rõ ràng cũng là như vậy dùng tốt. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là những cái này tiểu yêu là chi chu tinh người nhà. Cái này nếu là nhân tộc khác, e rằng chi chu tinh sẽ trước tiên đem có nhân tộc tiêu diệt. Bởi vì đây đều là chính mình tiểu yêu, nó mới có kiên kỵ. Người đây, ta thấy được. Chi Chu Tinh mới nhìn thấy Trần Quân, kết quả một giây sau, liền lại quên đi, dường như ký ức thiếu thốn một cái nào đó phân đoạn. Bởi vì chẳng khác người thường kèm theo, tồn tại cảm giác giảm xuống, thật sự là quá ngụy tiên. Dù cho nhìn thấy cũng sẽ bởi vì tồn tại cảm giác quá thấp, mà không có ấn tượng gì. Thật giống như tìm chìa khóa, rõ ràng ngay tại trên bàn, kết quả lật khắp toàn bộ nhà đều không tìm được. Nhưng trên thực tế chìa khóa là ở chỗ đó, cũng không lẩn núp, thậm chí mắt người đều thấy được, lại không cách nào lưu lại ấn tượng. Vừa vặn vậy ngươi, thí luyện kiếm của ta phong Một tiếng nói xong, Trần Quân bỗng nhiên lại lần nữa giễu rả, lần này, chi chu tinh ba cái chân, tận gốc mà đoạn. Nó bởi vì tả hữu chân không cần đối, bởi vậy ầm vang ngã xuống đất. "Ngươi đi ra cho ta." Giấu đầu dấu đuôi, tính toán cái gì nhân tộc tu sĩ? "Đi ra." Đáng giận nhân tộc. Ngay tại lúc này, chi chu tinh giận bộ cùng nộ, thực ra đã sớm thông qua khứu giác khóa chặt Trần Quân vị trí. Nó minh bạch dùng mắt nhìn không tới cái này giàu hoạt tu sĩ nhân tộc, cần dùng lỗ mũi. Nó bỗng nhiên phun ra một cái nồng đậm xương độc, khí độc trô đến, luyện bạch đa cứng rắn đều bị ăn mòn tràn đầy mập mờ. Vây phần Trần Quân xung quanh tiểu yêu, tự nhiên là một cái đều không đạo thoát, nháy mắt đều bị ăn mòn nổ chết. Bởi vậy Trần Quân cũng liền vô pháp che giấu mình, xuất hiện tại Chi Chu Tinh trước mặt, cũng may hắn đã sớm chuẩn bị đại lượng tích độc đan. Cấp bạch đan vào hai quả, liền xoay người thẳng đến ngoài động phủ làm đi. Mà giờ khắc này Chi Chu Tinh cung hỉ, có mẹo lão đạo nghiêng ngả đuổi theo. "Tiểu khả ái, đừng chạy, tỷ tỷ sẽ yêu ngươi. Đây là động phủ của ta, bên trong con con quân quẫn, tựa như mê cùng, ngươi trốn không thoát tỷ tỷ lòng bàn tay." Chi Chu Tinh âm thanh cũng không một tia dụ hoặc, ngược lại là cực hạn sát ý cùng thần ý. Cuối cùng nó bị một cái xa xa yếu hơn nàng người tộc tu sĩ gây thương thích, sớm đã tức giận bốc khói trên đầu. Luôn chạy trốn, đích thật là hai cái chân, chạy không qua mấy đầu chân. Rất nhanh tại một chỗ ngõ cụt cuối cùng, Chi Chu tinh đoạt mệnh điên cuồng đuổi theo, quèo quạc mà liền thấy Trần Quân tuyệt vọng vỗ vỗ với đá, tiếp đó sắc mặt trắng bệnh đặt ngông ngồi xuống, một bộ đã bỏ đi chạy trốn bộ dáng. Hắc hắc, tiểu khả ái, ta nói, ta. Chi Chu tinh nói đến một nửa, đột nhiên âm thanh biến đến đứt quãng lên, nó vậy mới bất ngờ phát hiện, bụng mình đã chẳng biết lúc nào bị cắt ra một đạo thật to lỗ hồng. Ngay sau đó nó lại ngẩng đầu thời điểm, Liên đã nhìn thấy Trần Quân vỗ tay, một mặt nhẹ nhõm bộ dáng. Tiếp tới, một đạo kiếm mang từ Chi Chu Tinh Sơn lưng cách đó không xa trong thổ nhũng, ông một tiếng, lần nữa xuyên thủng Chi Chu Tinh. "Ngo nhỏ Chi Chu Tinh, thật cho là ta sợ ngươi sao? Mười cái ngươi, cũng không gây thương tổn được ta mấy mai." Trần Quân nhàn nhạt nói lấy, không gọi đến từ trong túi trữ vật lấy ra một khối trắng tinh vải trắng, tinh tế lau sạch lấy dính đầy vết máu kiếm phong. Phía trên từng đạo nguyên anh pháp tắc linh văn hiện lên, ẩn chứa chân nhân tâm phách lực lượng. Thật là sắc bén, Chi Chu Tinh cũng không biết chính mình bị cắt phần bụng. Đây là lưu tinh hiếu kính. Đồ tốt, nghe nói phía trên Linh Văn đều là hắn cùng ngươi hy vọng, cùng nhau ấn khắc, tiêu hơn 200 năm thời gian đây. Không tệ, không tệ, hai đứa bé này đều cực kỳ hiếu thuận. Trần Quân vừa ý thu kiếm trở vào bao. Chương 215, dòng Trung Yên, chương 215, dòng Trung Yên. Thừa dịp Chi Chu tính đầu nhập lúc, Trần Quân bỗng nhiên phát động, một kiếm xuyên thủng Chi Chu tính, vì dân trừ hại. Đinh Đông, chúc mừng ký chủ hoàn thành khoáng thế lên hái cao nhất đánh giá. Ngài thu được Trung Yên, màu tím. Trung Yên, ngài kiếm thứ 10 thương tổn, chính là phía trước cửu kiếm thương tổn tầng hòa, giới hạn kiếm đạo phổ thông thương tổn. Commoner Tuy là ta còn không nghĩ tới vật này đất dụng võ, nhưng cảm giác có chút mạnh. Nếu ta là kiếm tu, phía trước một kiếm một vạn thương tổn, cái kia cuối cùng một kiếm cao tới 9 vạn, thương tổn lần 9 lần. Cảm giác còn có thể. 9 lần khái niệm gì, cùng cảnh nội 9 lần cao thương tổn, tại xuất kỳ bất ý dưới tình huống, chợt vẹn có thể tạo thành nghiền ép hiệu quả. Hơn nữa cái dòng này, mặc kệ cảnh giới cỡ nào đều có thể hiện dụng. Có chút mạnh. Trần Quân đối lần thu hoạch này kết quả vẫn tính vừa lòng thỏa ý, về phần hắc quả phụ thể nội tứ giai yêu đan, hắn cũng không khách khí bỏ vào trong túi. Tiện thể lấy, Trần Quân ra khỏi phòng đem còn lại luyện khí tiểu yêu chơi chết. Tiếp đó trở về trong phòng, dự định giải cứu gặp rủi do nam tử. Được rồi, Chi Chu yêu đã bị ta tiêu diệt, các ngươi tự do, ta mang các ngươi về nhà." Trần Quân khoát tay chợt lại nói. Sau 3 ngày, động phủ Trần Lưu Tinh bên trong, cầu nhỏ nước chảy, thanh lanh lưu đầm, tích tích từng trận hàn yên. Cao tới tứ giai linh mạch cường độ, để trong này linh khí ngưng kết thành sương mù, tại vùng trời động phủ tạo thành một đạo linh khí thái hồng. Một khối tinh xảo trong linh dược viên, Trần Lưu Tinh ngay tại cẩn thận xử lý, những linh dược này hắn nuôi mấy năm, đều là chờ đợi sau này trùng kích hóa thần chỗ. Nhưng gần nhất lão tổ trở về hắn dự định đem bên trong một chút linh dược dâng lên, giúp lão tổ nhanh chóng phá giai tiến cảnh. Làm như vậy kỳ thực cũng không có quá nhiều lý do. Chỉ cần một đầu liền có thể, Trần Quân coi như là mình ra, thậm chí đối với hắn đối chiếu thân nhi tử còn tốt. Càng đương đề cập tụ nghiệp ân sư đại ân, lời nói khó mà cùng tận nói đại ân đại đức. Năm đó phụ thân Trần Kim Đỉnh ngơ ngơ ngắc ngắc, không thành tài được, bị tộc nhân coi nhẹ, liền ra ra cũng cực kỳ khinh thường, lưu lạc làm trong tộc tầng dưới chót, không bị coi trọng, không bị trọng dụng. Chính mình cũng bất quá là kỳ nữ nữ nhi tử. Là lão tổ, tuệ nhãn biết anh tài. Một chút nhìn ra hắn là Thiên Linh căn, thu làm môn hạ, bằng không hắn hiện tại khả năng không hẳn có thể còn sống. Phía sau phụ thân mạch này triệt để trung hưng, bây giờ đã trở thành trong tộc trước ba lực lượng. Trừ đó ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Hắn biết rõ lâu tộc lực lượng đều bắt nguồn từ lão tổ, lão tổ chỉ có quay về kim đan, lại lên đỉnh phòng, trấn gia mới có thể tiếp tục nhanh chân tiến lên. Bởi vậy lão tổ ân tình đó là mười đời đều chẳng nợ không rõ, bất quá là một chút linh thảo linh dược thôi, ngược lại sau đó có rất nhiều. Trấn Kim Long bái kiến Tinh lão tổ. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một thanh âm, Trấn Lưu Tinh bỗng nhiên nhấc lông mày nhìn lại, lạnh lùng nói: Đi vào. Trần Lưu Tinh khoát tay chặn lại giật trùng điểm phát trận, cộng động phủ lẫm ẩm dâng lên. Trần Kim Long một mặt bộ dáng thị cứ như đang muốn nói lại tôi, chậm chậm đi vào, đầu tiên là túi người hành lễ, tiếp đó làm nhà lẳng lặng nói, cái kia, Tinh lão tổ, ngài biết gần nhất trên phố liên quan tới Thái thượng quân lão tổ truyền văn không có. Lộn xộn cái gì? Trần Lưu Tinh có chút không vui, suy nghĩ cái này Trần Kim Long đứng đầu một nhà, thế nào sạch nói chút không đứng đắn lời nói, hắn bận bịu cùng cái gì đường dạng, nào có rảnh rỗi đi trên phố dạo phố suy loạn, cái này Trần Kim Long thật lạ. Là... Nhìn tới vẫn là vị trí gia chủ ngồi quá thoải mái, không muốn phát triển Cái này truyền đi muốn người chê cười. Chương 216, nghe nói gần nhất phát sinh một kiện đại sự, chương 216, nghe nói gần nhất phát sinh một kiện đại sự. Trần Lưu Tinh có chút không vui. Trên phố lời đồn, hắn mới khinh thường đi nghe ngóng, hơn nữa liên quan tới lão tổ lời đồn, hắn càng là một chữ cũng sẽ không nghe. Tuân thủ nghiêm ngặt tôn sư trọng đạo lý lẽ, không biết, không hứng thú, nếu như ngươi chỉ là nói việc này, liền nhanh chóng rời đi. Mặt khác, thân là Trần gia tử tôn hậu bối, đối có quan hệ lão tổ Chu Văn, phải làm đến ba không, không nghe không hỏi không nói. Hiểu. Trần Lưu Tinh mặt mũi tràn đầy uy nghiêm dạy dỗ Trần Kim Long. Lập tức phất tay áo hạ lệnh chủ khách. Trần Kim Long một bộ táo bón biểu tình, mày nhíu lại thành một đoạn, há to miệng gật đầu nói, "Tốt ta, chính xác, lão tổ chuyện tình rõ ràng, vẫn là không muốn nghe ngóng thì tốt hơn." Trở về, mấy canh giờ sau, nhìn xem đầy bản vỏ trái cây uống rượu còn dư lại ly, Trần Lưu Tinh một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Quá ngắn. Nếu như cô sự có thể một chút tốt nhất rồi. Những cái này nghe xong liền biết là trên phố lời đồn, sao có thể coi là thật. Lão tổ thế nào là loại người như vậy? Buồn cười. Ngươi lùi ra đi. Đúng. Trần Kim Long chân trước mới làm, Trần Lưu Tinh liền xuất hiện tại động phủ Trần Nhữ Hi ngoài cửa. Bại kiến cô bà lão tổ." Không người đáp lại. "Bại kiến Hi tỷ tỷ, đệ đệ chuyện gì a?" Trần Nhũ Hi phi nhiên mà ra, thân như nhẹ nhàng giao long đứng vững sau, chỉ là một cái vừa ý, trong lòng hai người đồng thời lẩm bẩm. "Hắn biết." "Nàng cũng biết." Khô khụ, "Hi tỷ tỷ có biết hay không gần nhất có chuyện truyền bá cực lớn?" "Hả? Chuyện gì?" Trần Nhũ Hi giả vờ không biết, cuối cùng loại việc này, biết, ngược lại mang ý nghĩa đối lão tổ bất kính. Nàng có thể nào tùy tiện mở miệng để người mở cớ? Hy vọng tỷ ngài nếu biết, chúng ta không lại thăng thản." "Ồ, ta biết cái gì?" Đơn giản là liên quan tới lão tổ một chút truyền văn, ta căn bản không tin. Trần Lưu Tinh bản tay lớn vẫy lên tiếp tục nói, ta cho rằng có lẽ lập tức bóp chết những cái này không hiểu thấu môn luận, bảo vệ lão tổ danh dự. Ân, lời này ngược lại không giả, ta cũng nghe đến một chút truyền văn, bảo vệ lão tổ uy danh, con cháu người người đều có trách nhiệm, ta cho rằng nguyên cớ xuất hiện loại truyền văn này, truy tìm nguồn gốc, vẫn là bởi vì lão tổ một thân một mình, ta nhìn cái kia cho lão tổ tìm cái chính thế. Nói lên cái này, Trần Lưu Tinh trùng điệp giật đầu. Tân Nghi cũng có ý này, làm lão tổ thành thân sự tình đã cấp bách, không phải tiếp một lần không ngừng xuất hiện cái gì cái khác kỳ quái chủng tộc chuyến văn. "Ừm." "Hả? Cái gì kỳ quái chủng tộc, ý tứ gì?" Trần Nhữ hi nhử mày. Trần Lưu Tinh kinh ngạc nói, "Ngài không biết sao? Ta chỉ là nghe nói lão tổ gần nhất tương đối Phong Lưu, chủ tộc là có ý gì?" Trần Lưu Tinh nghe vậy thần thần bí bí cười cười, không khỏi đến sinh ra một loại ta biết ngươi không biết cảm giác ưu việt. Nhìn tới Hy vọng lão tổ, biết hơn nhạn, ha ha ha. "Không phải, đến cùng chuyện gì, ngươi cười đến mười phần biến thái." Trần Lưu Tinh nhàn nhạt nói, cũng không có việc gì. Đơn giản liền là lão tổ chu diệt một chút yêu tà thôi. Cứ như vậy Trần Nhũ Hi càng hiếu kỳ, nhưng nàng thân là lão tổ tự nhiên ngượng ngùng ngủng trộn chuẩn đi nghe ngóng bắt quái, hít một hơi thật sâu, tiện tay đánh ra một đạo linh quang, một gốc sen lẫn tứ giai linh dược hồng ma kỳ hoa. Có thể dùng để chế tạo hưu liệu, mang bên mình đeo, có thể tăng vào thần thức. Nói: "Hảo, tuy nhiên cũng là từ trong miệng người khác biết được, ngược lại việc này ta là không tin, ta đã hạ lệnh phong sát bất luận cái gì liên quan môn luận, bảo vệ lão tổ thanh danh." Chương 217, một thế này chủ công kiếm tu, chương 217, một thế này chủ công kiếm tu. Vấn tiên dưới đỉnh Một bức hùng vĩ họa quyển trải rộng ra, nên phong biến đến giải, mộca tròn vẹn 30 năm mươi trượng, rộng cũng có 10, 20 trượng. Trong bức họa một vị lão tẩu ngồi một mình bờ sông làm thả câu tư thế. Giờ phút này Trần Quân đứng lơ lửng trên không cầm trong tay xanh biết cần câu, tiện tay hất lên, Trần Quân lập tức sắc mặt xoát một trắng, cấp bách bổ sung một cái bộ linh đan. Cần câu đầu đoạn diễn sinh ra mấy cái pháp tắc sợi tơ, vèo một cái, tinh chuẩn câu đến dưới chân núi trong bụi cỏ một cái thỏ con. Cái kia thỏ nháy mắt cứng ngắc, tiếp đó một đầu ngã quý, lúc này trên bức họa đã thêm một cái thỏ ngồi tại lão tẩu chỗ không xa. Trần Quân vừa ý gật đầu một cái, rơi trên mặt đất Chu pháp bảo, hảo bảo, không hỗn phí ta tiếp trước vị ngươi mà chết, đáng tiếc nhất hồn đồ còn chưa từng chọn vẹn luyện hóa, nếu là chọn vẹn luyện hóa, không kém hơn nguyên anh pháp bảo. Nghĩ không ra ta Trần Quân cũng có pháp bảo của mình. Nói lên cái này, gia công pháp này cũng đến đổi một cái. Trần Quân chắp tay sau lưng lâm vào suy tư. Tam chuyển trọng nguyên công có thể thỏa mãn hàng ngày tu luyện, nhưng hơi yếu, so với cái khắc kim đan công pháp mà nói. Huyễn hồn chân kinh không tệ, nhưng dù sao cũng là ta công, ai biết có hay không có cái khác tác dụng phụ, vẫn là ít luyện thì tốt hơn. Tu hành một mặt ham muốn tốc độ, tuyệt không phải chính đạo, muốn đi đến lâu dài Còn cần một bước một cái dấu chân mới phải. Bởi vậy, Trần Quân quyết định vẫn là suy tính một chút những công pháp khác. Một thế này quyết định chủ tu cái gì đây? Trần Quân còn thật không biết, không bằng chuyển kiếm tu như thế nào. Cái này 10 ngày trung nguyên liền là kiếm tu chế tạo riêng. Nói lên cái này, Trần Quân chợt nhớ tới cái gì, vỗ một cái túi trữ vật bay ra một cái màu vàng kim chúc cơ cấp bậc pháp khí tiểu kiếm, phía trên có lịt nha lịt nhít linh văn gia trì, để nó không thua pháp bảo. Tại Trần Quân điều khiển xuống, phi kiếm xiu xiu xiu, liên tục 9 lần tại trên một tảng đá lớn lưu lại từng đạo vết kiếm sâu. Cùng lúc đó, Trần Quân trong tầm mắt cũng xuất hiện một cái tính toán 1 2 3 4 5 6 9, nhưng làm lần công kích thứ 10, lại trực tiếp bổ ra khối cự thể này. Tàng đá kia thế nhưng tử văn cương hạch, 10 phần cứng rắn tồn tại. Phạm tộc Đao binh, căn bản đều không thể tại phía trên lưu lại một đạo dấu tích, không nghĩ tới lại bị hắn một kiếm bổ ra. Thật mạnh uy lực, nếu là dùng cho kiếm tu, cũng thật là một cái không tệ dòng. Mười ngày trung niên muốn hay không muốn như vậy dòng làm tâm, thu thập liên quan dòng, chủ công kiếm tu đây. Trần Quân trong lòng lướt qua 1800 cái ý nghĩ, có thể làm một đầu mẫu tím dòng đổi tu kiếm tu, cũng không tránh khỏi quá mức tùy ý vẫn là nhìn một chút sau này giòng lại nói, Kim Đan đột phá thời điểm sẽ cho màu đỏ ròng, đến lúc đó làm tiếp lựa chọn. Có đôi khi ngươi muốn chọn cái gì ròng, ngược lại càng là không đến không bằng thuận theo tự nhiên. Nghĩ tới đây Trần Vân đang muốn thu pháp khí, đương nhiên trong đầu linh quang lóe lên, lại lần nữa thi triển vừa mới kiếm pháp, bất quá, lần này hắn chém ra cựu kiếm phía sau, cuối cùng một kiếm cũng không chém ra. Mà trong tầm mắt tính toán, Dĩ Nhân cũng lưu lại tại chín bên trên. Chẳng lẽ nói, cái này cuối cùng một kiếm cũng không có thời gian hạn chế. Vậy dạng này thứ nhất, ta có thể sớm xúc một kiếm này kiếm uy, nếu là gặp được nguy hiểm, lại chém ra một kiếm này chắc chắn vượt quá địch nhân dự liệu. Nếu như là dạng này, cái này 10 ngày trung liên dòng rất có triển vọng. Phải biết cùng người đối chiến, có thể phát huy ra bình thường 70% thực lực cũng không tệ, càng nhiều hơn chính là chiến đấu lúc quá bối rối, dẫn đến thương tổn mất đi, vậy vậy nếu như tại cùng người lúc đối chiến 10 ngày trung liên sợ là tác dụng không lớn. Nhưng nếu như sớm tại sân huấn luyện tụ lực ảo, chốn lấy cuối cùng một kiếm, gặp địch lúc mới có thể xuất kỳ bất ý. Cuối cùng ai có thể nghĩ tới kiếm của ngươi uy khủng bố như thế đây. Nghĩ tới đây, Trần Quân quyết định tìm một bản kiếm tu công pháp kiếm quyết luyện một chút. Hiện tại liền đi. Trần gia tảng kinh cá Hắn đã sớm nghe thấy, một mực không có cơ hội đi, bởi vì hắn không thiếu công pháp. Trần Quân tìm đến Trần gia chi chủ Trần Kim Long, dẫn chính mình tiến về Thang Long Sơn nội địa chỗ sâu tàng kinh các. Bởi vì gia tộc tàng kinh các vị trí quá trọng yếu, người không quen thuộc còn thật khó tìm. Tại Thang Long bên trên một chỗ bí ẩn thâm cốc, một chỗ tầng 6 cao thạch điện đứng vững ở trong sơn cốc, xung quanh cổ thụ che trời, dây leo quấn quanh, dọc theo bậc thềm mà lên, cuối cùng xuất hiện hai vị luyện khí tu sĩ. Nhìn thấy quê nhà tổ cùng thái thượng lão tổ hai người quỳ một chân trên đất gỗ trưởng cung kính nói: "Tham kiến thái thượng lão tổ, tham kiến Trần gia chủ." "Ân, các ngươi đi nghỉ ngơi trong lạc." gia cùng Thái thượng lão tổ đi vào hang thú. Được, lão tổ mời, đây là chúng ta Trần gia bí ẩn nhất tàng kinh các, bình thường chưa có người tới. Đi tới cao lơn trước cửa đá, trên cửa đá rõ ràng bao trùm lấy tầng một thất thải quái mạng, hiển nhiên nơi này thiết lập cường đại nguy hiểm cấm chế. Lão tổ chờ chút. Trần Kim Long từ trong ống tay áo kích xạ ra một đạo lệnh bài, vừa đúng rơi vào cửa đá một bên chỗ long xuống, chốc lát sau, màn ánh sáng thu lại, cửa đá mở ra, bước vào trong tàng kinh các, mới biết được nơi này có nhiều lớn. Đỉnh đầu một khóa to lớn nhiệt viêm châu Tản ra có nhiệt, đã để trong này sáng như ban ngày, cũng có thể để trong này không đến mức quá ẩm ướt tù mù. Một tầng lầu thoạt nhìn như là một cái hình tròn, vách tường trung quanh bên trên mở ra mấy cái hành lang cửa đá, thông hướng đủ loại công pháp. Có Đan đạo, Phù đạo, Khí đạo, Công pháp, Thân pháp, Kiên quyết, thần thông các loại đây đều là Trần gia ngàn năm qua góp nhặt thâm hậu nội tình. Đúng rồi, ta còn không có hỏi đây, lão tổ ngài muốn chọn công pháp gì? Ta muốn lựa chọn chút cơ cấp bậc kiếm tu công pháp, không biết rõ có hay không có. Hả? Có, ngược lại có mấy bộ vẫn tính thừa thừa, xin mời đi theo ta. Đi theo Trần Kim Long đi vào một đầu kiếm đạo hành lang. Xuyên qua đen sì hành lang, rất nhanh liền đi tới một chỗ cỡ nhỏ công pháp phòng. Trong gian phòng trang trí cực kỳ xa hoa, còn phân phối lấy bản ghế sofa các loại, vách tường chúng quanh bên trên móc ra từng cái hình vương long xuống, công pháp hiện xếp hàng tại trong đó. Trần Quân từng hàng quét xuống đi. Thần phong kiếm quyết quyết, Kiếm linh chân quyết, Thiên tinh kiếm quyết, Cửu Dương kiếm quyết, Phong Trần Tuyệt Nghi chém, Xanh Lôi Thần kiếm, Súc lực buôn lôi quyết, Tụ lực buôn lôi quyết. Trần Quân tầm mắt từng cái đảo qua, bởi vì cái tên này quá kỳ hoa hắn không khỏi đến tới mấy phần hứng thú tiện tay một chiều, kiếm quyết ngọc giản rơi vào lòng bàn tay, đặt chô mi tâm một lát sau. Một phần chừng 300 chữ tổng cương hiện lên ở não hải. Đơn giản tới nói quyển kiếm quyết này đặc điểm là, tu lực càng lâu uy lực càng lớn. Nếu là đại thành, tu lực cao nhất nhưng để kiếm thương đạt tới 200% thương tổn. Trần Quân nhìn lập tức sáng chói cười một tiếng. Hắn cần liền là loại này có thể tăng cao kiếm thương uy lực kiếm quyết. Hơn nữa 200% kiếm thương, e rằng những công pháp khác tuyệt đối không làm được. Cuối cùng cái này tăng phúc quá mỹ tiên. Nhìn thấy Trần Quân đối quyển công pháp này hứng thú dày đặc, Trần Kim long mở miệng nhắc nhở, "Lão tổ, không phải tiểu bối xem vào" bản này kiếm pháp thế nhưng khô khan vô cùng, cùng người lúc đối chiến còn muốn tụ lực, mới có thể phát huy ra một chút ý lực. Nhưng chân chính gặp được địch nhân, đều là cậu nhanh, ai sẽ hiền lành nuốt nhát để ngươi tụ lực đây. Bởi vậy quyển công pháp này vốn là thuộc về trúc cơ trung phẩm công pháp, gần nhất đều bị đá đến trúc cơ hạ phẩm, thậm chí rất nhiều nơi đều không phổ biến quyển công pháp này, bởi vì căn bản liền không người luyện, luyện chỉ sẽ vẹn vẹn lãng phí tinh lực. Chương 218, mượi bọ cạp yêu đại nhân hung hăng phỉ nhổ ta, chương 218, mượi bọ cạp yêu đại nhân hung hăng phỉ nhổ ta. Trần Quân lại không đốc, tự nhiên một chút nhìn ra quyển kiếm quyết này to lớn lôi thùng cũng không đủ cũng liền là hắn có thể cần dùng đến quyển kiếm phổ này. Người khác nếu là tu luyện, sợ là sẽ phải chết càng nhanh. Lao tổ ta đương nhiên biết, ta làm như vậy tự có thâm ý. Tuyết, cái khác liền không nhìn, trước tiên đem bản này luyện hảo lại nói." Trần Quân nói xong cũng cầm lấy quyển công pháp này phiêu nhiên mà đi, lưu lại Trần Kim Long khó hiểu ánh mắt nghi hoặc sững sờ tại chỗ. Sau 3 tháng, Vân Tiên dưới đỉnh, dưới một cây đại thụ, lá cây xào xạc vang lên, xung quanh cỏ xanh đều dán vào tận cỏ, hướng về một phương hướng gặp lưng tối đầu. Dưới cây, một cái nam tử áo xanh, hơi hơi khum lưng, cầm trong tay một cái linh kiếm tạo thành một cái to lớn vòng xoáy linh lực, vô số lực lượng hướng cái này gom lại. Theo lấy hét lớn một tiếng, cái này súc một canh giờ kiếp ý, đột nhiên nổ ra, đem 10 mét bên ngoài một khối to lớn tự văn cương thạch xuyên thủng một cái lỗ lớn. Trần Quân vừa ý lau mồ hôi quanh chân ngồi xuống, bổ sung hai khóa bổ linh đan, mừng rỡ nhìn xem 10 ngày trung nguyên tính toán đi tới 9. Quả nhiên dễ dụng. Cứ như vậy, ta kiếm thứ 10 uy lực tăng lên gấp đôi. Bình thường tới nói, nếu như ta một kiếm uy lực là 1, cái kia kiếm thứ 10 uy lực liền là 9, lập chín lần. Lần tu luyện này tụ lực buôn lôi kiếm quyết để mỗi một kiếm uy lực từ biến đổi thành 2. Cứ như vậy Kiếm thứ 10 uy bi lực biến thành 18, cuối cùng tổng cộng lật 18 lần. 18 lần a. Phải biết cùng cảnh tác chiến, thương tổn tăng gấp đôi, liền đã có thể náo thị cùng cảnh tu sĩ. Lật 18 lần mang ý nghĩa, cùng cảnh bên trong, Trần Quân đã chưa có đối thủ. Hiện tại cũng là thời điểm đi Trung Châu đại lục biên cảnh khu vực, tìm một chút cái kia hạc rồng, sự kiện rồng, nếu như có thể đạt thành cao nhất đánh giá, một lần có thể đạt được 3 đầu rồng. Nếu như ba cái sự kiện đều viên mãn đạt thành liền có thể đạt được 9 cái rồng. Đây cũng quá sảng. Bởi vậy lần này bỏ cả yêu phỉ nổ hắn là tất đi không thể nghi ngờ. Sau so với quái dị duyên ái hạt vương phỉ nhổ Trần Quân biết xác thực địa điểm, ngay tại Vân Mộng trại hướng Tây Bắc Đại Chu triều cảnh nội. Nghe nói hiện tại đã có không ít đại tu chạy tới Đại Chu triều, chuẩn bị đánh giết đại yêu, cấp đoạt yêu đan. Hắn cũng phải nắm chắc bằng không đi trễ, liền canh đều không đến uống một ngụm. Bất quá trước đó muốn xem một chút bảng. Triệu Hán bảng. Tình danh: Trần Quân. Cảnh giới: Chúc cơ tầng 5, cách tầng dưới 5 năm. Chỉ số bổ trợ: 50 tốc độ tu luyện, phòng ngự bổ trợ 600, thọ nguyên 100, luyện đan xác suất thành công 20. Thọ nguyên: 303%. Dòng: Phượng Sô Lấn Tử, màu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 Từ bảng có thể thấy được, Trần Quân tấn cấp tầng tiếp theo thời gian rút ngắn một nửa, đó là bởi vì gần nhất hắn đập rất nhiều thượng phẩm vận linh đan. Hắn vẫn là càng ngứa thích loại này thôn bạo kéo lên cảnh giới phương thức. Đẳng hạt vương nhiệm vụ trở về lại luyện chế một lò, trực tiếp thăng cấp chúc cơ tầng 6. Trình thủ tại 50 tuổi phía trước kim đan. Cái này mở lại liền là thuận. Đại Chu triều cảnh nội. Đại Chu triều thuộc về là Trung Châu phía nam nhất thế lực tiên khu cửa bồi dưỡng đại diện của triều, mà tiên khu cửa sở hữu hai vị nguyên anh lão tổ, cùng hơn 20 vị kim đan. Vẹn vẹn từ thực lực mà nói, cùng chân gia không kém nhiều, bất quá nhân gia là vạn năm tiên tông chư nam bộ một đời đã đến không hết bao nhiêu năm tháng, nội tình cực kỳ thâm hậu, cùng Trung Châu mối đại thế lực quan hệ mật thiết, nhất là Trung Châu đệ nhất tiên tông, Thái thượng cảm ứng tông môn cố tay sai. Kỳ thực nói đến, Thiên Khu cửa xem như ngăn tại Trần Gia tiến vào Trung Châu lớn nhất chướng ngại vật. Nghe con cháu đồng lứa nói lên, Thiên Khu cửa những năm này cùng Trần Gia chợt có ma sát, chảy máu sự tình thường có phát sinh. Song phương thế lực oán hận chất chứa hồi lâu. Bởi vậy vừa rơi xuống đất Đại Chu cảnh nội, Trần Quân liền mai danh nhận tích giả dạng ngắn mặc, nhưng rất nhanh hắn ý thức đến làm như vậy không cần thiết, hắn có chẳng khác người thường chỉ cần hướng trong đám người một chen, liền lập tức cùng người thường không khác, trừ phi cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới tài năng một chút phát hiện hắn không giống bình thường. Cố thành bên trong, xe ngựa phi nhanh, trên bầu trời thỉnh thoảng lướt qua một đạo uy áp vạn cổ kim đan khí tức, thoảng qua tức thì. Về phần chốc cơ tu sĩ càng là như là cố sao trổi siêu siêu cách một hồi liền bay qua mấy vị, bây giờ trong thành bách tính từ lúc mới bắt đầu kinh sợ, đến hiện tại sớm đã chết lặng. Một nhà linh dược cửa hàng phía trước, Trần Quân cười mặt mũi tràn đầy rực rỡ, bởi vì hắn ngạc nhiên phát hiện, rất nhiều cửa hàng vội vã đóng cửa, rất nhiều linh dược đánh gãy xương bán hạ giá. Tuy nói Trần Gia không thiếu khuếch loại này, nhị tam giai đan dược hạch tâm linh dược, nhưng mà nhặt chỗ tốt có thể mang đến khoái hoạt. Mạnh mẽ tiêu phí một đợt, lần này mua linh tài đầy đủ luyện chế năm lọ ẩn linh đan, đặng lần này trở về liền hung hăng cắn, trực tiếp xông phá trúc cơ tầng 6. Cố thành bên trong phàm nhân đều tại mang nhà mang người nâng nhà di chuyển, bởi vậy trong thành nhất thời bận rộn cảnh tượng, các lộ khách sạn khách sạn đều đã không còn kinh doanh. Đều là bởi vì phụ cận đại yêu tàn phá bốn phía, theo đó càng ngày càng nhiều tu sĩ gia nhập, để người thường trong lòng bộ phát không chắc, sợ bị tác động đến cho nên thật sớm rời khỏi nơi đây. Liên tục quét sạch mấy nhà linh dược cửa hàng phía sau. Trần Quân rõ ràng cảm giác bị mấy đạo trúc cơ đỉnh phong khí tức khóa chặt theo dõi. Cực kỳ hiển nhiên, có tu sĩ mục tiêu là bỏ cặp yêu, có người mục tiêu thì là phổ thông tu sĩ. Cũng may Trần Quân chẳng khác người thường 10 phần dùng tốt, lẫn vào trong đám người, rất nhanh đối phương liền vô pháp tiếp tục khóa chặt hắn. Mục tiêu mất đi, một nam một nữ nghi ngờ trong đám người đi ra. Trong đó nam tử trưởng thành đến ra bọc xương, có loại gió thổi tức ngược lại cảm giác, ánh mắt âm u sắc bén, phảng phất là có thể ăn người gián động. Về phần nữ tử thì là ý chí trong sáng vô tư, vóc người nóng bỏng tức tha. Hai người thần thức trong đám người từng lần một quét hơi, lại không thu hoạch được gì công gọi đến vô cùng chấn kinh. "Lão quỷ, thật là kỳ quái, tiểu tử kia nháy mắt liền không hành nhi, ngươi nhưng từng gặp loại thân pháp này? Lão phu ngang dọc trung châu bao nhiêu năm tháng, còn chưa từng thấy lợi hại như vậy thân pháp, đều nhanh đến gần thuần thân phương pháp, cho nên nói tiểu tử kia xem xét liền là thế gia đại tộc tử tôn, trên mình chất béo phác phú, nếu như có thể làm cái này, một chuyến ngươi ta có thể nghỉ ngơi mấy chục năm không cần đi làm." Liên La là tiểu tử này không biết rõ chạy đi đâu, cái này từ đâu tìm lên? Một chỗ trong hẻm nhỏ nhìn liếc qua một chút, theo lấy rơi xuống cười lạnh một tiếng, một đạo hắc ảnh leo tường rời đi. Chương 219, dòng kim đan chi tử Chương 219, dòng Kim Đan chi tứ. Thu Ưu Sơn, ngọn núi này trước sau trùng điệp mấy trăm dặm, quanh năm bao phủ mây mù, nghe nói từ lúc trăm năm trước tới một tôn Bỏ Cạp yêu dựng thẳng lên trấn hưng yêu đạo đại kỳ, chiêu mộ không ít đại yêu hảo hãn, truyền văn chúc cơ cấp bậc trở lên đại yêu liền chiêu mộ 108 vị. Trong đó Kim Đan cấp bậc liền có 3 vị, một vị báo đầu mắt to báo yêu, một vị lưng hùng vai gấu hùng yêu, cùng một vị lưng hùng vai gấu hổ yêu. Còn có một cái là nguyên anh cấp bậc Bỏ Cạp yêu. Bỏ Cạp yêu thân cao trăm trượng, hình thể cũng đỉnh núi cân bằng, một trận chiến này Tiên khu cửa xuất động vài trăm chốc cơ, 10 vị kim đan, lít nha lít nhít tiên trụ như vắt ngang tại chân trời chửng hạ. "Vy, ngươi đời này cũng liền chỉ xứng kim đan. Vy, chúc cơ phế vật cũng dám đến tìm cái chết. Luyện khí cật bá, ra ra một cước liền có thể giết chết một nhóm, tới a." Bọ cạp yêu toàn thân đẫm máu 10 phần vết lưới, hướng về trên bầu trời bị vô số tiên chu bảo vệ chủ chiến chiến thuyền, đạo kia thanh lanh tuyệt trần tinh bảo thân ảnh, ném đi tiêu gào nhìn hằm hằm. Trong đó lớn nhất chủ chiến chiến thuyền, dài đến trăm trượng tiên chu, xây dựng người tầng tầng cung điện lộng lác, mơ hồ có tiên nhạc truyền đến, có kình thiên giá biển khả năng nguyên anh lão tổ, một thân tinh bảo tóc trắng, gặp cái này bỏ cảm yêu cuồng vọng công người, hắn nhếch miệng mỉm cười. Tựa hồ tại cái này náy mắt, liền ngôi sao đầy trời tinh quang đều lộ ra ảm đạm mấy phần. Náy mắt phía sau, trong tiên địa sát cơ đột nhiên kéo lên vạn mét, khủng bố nguyên anh uy áp, tựa hồ muốn mỗi một mảnh lá cây nghiền nát làm một mịn. Thiên khu cửa vô số tu sĩ cắn răng mặt lộ sắc ý. Một đạo thanh lãnh ngưng trọng âm thanh ở trong tiên địa vang vọng vang vọng. Thiên khu cửa đệ tử nghe lệnh, Chu Diệt yêu tà, một tên cũng không để lại. Được. Từng tiếng hô to dứt mạnh, tựa hồ muốn mây trắng xé nát, đem lại địa băng liệt. Lúc này bên ngoài chiến trường một chỗ đỉnh núi trên tảng đá lớn Nhìn xem cái này cùng bố đại chiến, Trần Quân do dự mãi phía sau quyết định vẫn là đường mẹ nó tới gần. Thái Cây Nhi tàn bạo thảm thiết, dùng hắn cái này chúc cơ tu ví dụ cho có nhiều pháp bảo hộ thân, sợ là mới đến gần bỏ cạp yêu liền bị thiên khu cửa vô số công kích dư ba chết. Thôi thôi, xem ra chính mình tới chậm. Không đúng, chính mình đến sớm, vậy liền muốn một mình đối mặt nguyên anh bỏ cạp yêu cùng một đám kim đan yêu chúng, khả năng chết thảm hại hơn. Đúng rồi, ta có lao tẩu thả câu đồ, nếu không đánh một toán có cái tham gia cảm giác, cũng không phải một chuyến tay không. Trần Quân nghĩ tới đây, chậm chậm bay lên 0.0m, không dám thăng quá cao. Vạn nhất bị cái gì nguyên anh đè mắt tới liền thảm. Ba ba hai đạo linh quang đánh ra, bảo đồ theo gió chảy ra mà tới, linh quang mở mịt, bảo khí ngăng, dọc. Trần Quân vội vã xuất thủ không muốn kéo dài, tiện tay một câu, ba đạo pháp tắc sắc sợi tơ từ câu hồn cột đầu đoạn kích xạ kéo dài mà ra, nháy mắt liền đánh trúng và khoác lên đạo bảo màu xanh lục hạt tử tinh. Vĩ hậu trầm. Ngay tại trong lúc kịch chiến hạt tử tinh trong chốc lát dừng lại như thế không đến ba hơi, liền lập tức khôi phục bình thường, gãy gãy sau gáy, cả giận nói: "A, ai đánh lén bản yêu vương ra ra? Phi, là cái nào dấu đầu lộ đuôi nhân tộc kim đan phế vật?" không cần thần niệm của hắn truy tung quá chặt, một chỗ trên đỉnh núi một bóng người đã đi ra ngoài 30 dặm, một bên chạy một bên bổ sung hồi linh đan thuốc. Pháp bảo này quá tiêu hao linh lực, thiên đạo chốc cơ đều khó mà duy trì. Nhìn tới chỉ có thể đợi đến kim đan dùng nữa. Bất quá một kích này cũng không biết đưa đến tác dụng không có. Đinh. Ngài thu được hạt vương phỉ nhỏ kim đan chi tứ. Ngài công kích siêu việt toàn trường 95% tu sĩ. Cờn mờn. Pháp bảo này vẫn là rất mẹ nó lợi hại, dĩ nhiên có thể để nguyên anh đại tu, dừng lại ba hơi, cái này đã cực kỳ khủng bố. Bất quá cái này kim đan chi tứ là có ý gì? Trần Quân tìm Sơn động rơi xuống, khoanh chân ngồi xuống tới nhìn kỹ lại. Kim Đan chi tứ, tím, ngài 200 tuổi lúc đem trực tiếp đột phá kim đan cảnh giới. Trần Quân, đi ngươi đại gia, lão tử chính mình ngưng đan đều không cần 200 tuổi, rắc rưởi dòng. A. Trần Quân ngầm thở dài, hiển nhiên dòng này nếu như đặt ở kiếp trước, là có tác dụng lớn, nhưng một thế này chính mình tư chất quá tốt, lại là Đan đạo tông sư, căn bản không cần 200 tuổi tới ngưng đan. Bởi vậy dòng vẫn là rất mạnh lực, muốn trách thì trách chính mình quá mạnh. Hệ thống đã theo không kịp hắn mạnh lên bước chân. Cứ như vậy Trần Quân liền nghĩ tới một món khác cực kỳ khủng bố sư tình. Phượng số luân tử dòng truyền thừa nếu là truyền thừa kim đan chi tứ ta Trần Quân không phải một đời một cái kim đan, một đời một cái kim đan, một đời một cái kim đan. Cái này mẹ nó. Phía trước sinh con nữ tất có linh căn, bây giờ sinh con nữ tất có kim đan. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dường như cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì tiếp một lần truyền thừa dòng xuất hiện tại kim đan đột phá cảnh giới. Kim đan đột phá có cực lớn sát suất ban thượng màu đỏ dòng, còn có đan thánh chuyển thế ban thượng vô hạn thuộc tính năng lực, cái này cái nào đều để người muốn ngừng không thể, khó mà lựa chọn a. Chậc chậc chậc. Trần Quân chống lạnh than vẫn cười khổ, chính mình mới chúc cơ tầng năm. Dĩ nhiên đã tại vì Kim Đan đột phá thời điểm dòng lựa chọn bắt đầu lựa chọn khó khăn chứng. Ta thật đúng là phòng ngừa chu đáo a. Cái này nếu là vàng thật đan đột phá, sợ là chỉ lựa chọn liền đến chọn 3 năm 5 năm. Trần Quân biết nơi đây không thích hợp ở lâu, vẫn là rút lui trước lùi thì tốt hơn. Rời khỏi sơn động, bay vút không đến 20 dặm xa xa liền thấy hai cái trúc cơ tu sĩ gần đường, chính là phía trước tại cổ thành bên trong gặp được một cái gầy quòm lão giả, một cái vóc người nở nang nữ nhân, hai người tựa hồ cũng là trúc cơ trung kỳ tu vi. Gặp hai người kẻ đến không tiện, xung quanh cũng không có có thể lẫn vào đám người, Trần Quân cách xa đứng vững chắp tay cười nói, hai vị Làm sao lại coi trọng tại hạ, tại hạ chỉ là nhất giai bần chua tán tu, không đáng đến hai vị xuất thủ. Tiểu tử, ngươi giấu giếm được người khác, cho là giấu giếm được lão phu. Lão phu vừa mới nhìn thấy tay ngươi cầm pháp bảo, hơn nữa cổ thành bên trong ngươi mua linh dược liền xài mấy vạn linh thạch, ngươi hơn phân nửa là một cái nào đó tiên tộc tử tôn a, nói ra để lão phu nghe một chút." Trần Quân ánh mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới vừa mới chính mình thi pháp thời điểm bị người này nhìn thấy. "Cái kia, tại hạ họ Trần." Trần Quân chỉ là đơn giản thổ lộ bốn chữ, hai người này liền lập tức sắc mặt đại biến, trong đôi mắt là thật sâu kiêng kỵ vẻ sợ hãi. Thế nhưng Vân Mộng Trạch Trần gia tiếp tục. Không tệ. Trần Quân cẩn thận thưởng thức trên mặt hai người sợ hãi. Lão đầu tử nếu không tính toán, cái này Trần gia cũng không tốt chêu trọng, Trần gia huyết mạch cực kỳ cường đại, đời đời kim đan không ưức, bây giờ Trần gia có hai vị nguyên anh tọa trấn, dù cho mạnh như Thiên Khúc cửa, những năm này đã khó nén Trần thị phong mang. Nói nhảm, lão tử tất nhiên biết, nhưng ngươi ta hôm nay thả hắn rời đi, ai dám cam đoan hắn sẽ không quay đầu trả thù hai người chúng ta, đã như vậy, không bằng mạo hiểm thử một lần, tiểu tử này trên mình chắc chắn có rất nhiều quý giá pháp bảo. Hai người ngắn ngủi thần niệm sau khi trao đổi, ngược lại càng xác định hôm nay thử tử tử hẳn phải chết không nghi ngờ. "Mời hai vị thả ta rời đi." Trần Quân mặt như tự băng, "Ta nếu là không nói gì." Lão giả âm u cười một tiếng, trong lòng bàn tay chậm chậm lưng ra một bộ hồ tiên, hắc khí dày đặc. Trần Quân liếc qua, khóe miệng vung lên một chút để người dùng mình cười lạnh. "Cái kia tại chỉ có thể cầm hai vị tế ta trong lòng bàn tay chi kiếm." Chương 220, Nguyên Anh lão tổ thần truyền, chương 220, Nguyên Anh lão tổ thần truyền. Một cái kiếm nhỏ màu vàng kim quay tròn chuyển động từ lòng bàn tay toát ra. Mới nhìn lão giả xem thường, một giây sau Nhìn rõ ràng kiếm nhỏ màu vàng kim bên trên khắc dấu 12 đạo nguyên anh pháp văn, lập tức sắc mặt trắng bệ. Cái này, đây là nguyên anh lão tổ đích thân khắc dấu pháp văn. Ngươi là ai? Ngươi nhất định không phải phổ thông Trần thị tử tôn. Lão giả vẫn tính có chút kiến thức, liếc mắt liền nhìn ra kiếm này bất phàm, âm thanh đều tại run nhẹ nhẹ. Không tệ, đây thật là nguyên anh tu sĩ đích thân khắc dấu pháp văn, để cái này khiến trúc cơ pháp khí, có có thể sở so pháp bảo uy lực. Về phần ta là ai? Ngươi e rằng không xứng biết. Ta duy nhất có thể nói là được. Ta một kiếm này, ngươi ngăn không được, lại tu 100 năm cũng ngăn không được. Trần Quân ánh mắt phất lệnh, cổ tay rung lên, phổ thông một kiếm thường thường không có gì lạ vọt ngang mà ra. Lão giả và nữ tử nhộn nhịp tế ra phòng ngự pháp khí cùng từng đạo linh phù, nhưng mà đạo kiếm quang này thực tế quá khủng bố, mang theo tỏi khô lạm hộ uy lực, đem hết thảy phòng ngự như là giấy đồng dạng, tùy tiện nghiền nát sẽ nát. Răng rắc. Hai người nhộn nhịp vẫn lạc từ trên cao rơi xuống. Siu. Trần Quân rơi trên mặt đất, hai người còn lưu lại một chút ý thức, miệng phun máu tươi, khiếp sợ nhìn xem Trần Quân, còn tại không được lẩm bẩm, ngươi là ai? Ngươi nhất định là Nguyên Anh lão tổ thân truyền, không nghĩ tới Lao Phu lần này gây ra đại họa. Ha ha. Trần Quân thu kiếm tơi một tiếng, "Lão tổ thân truyền, ta nói thật cho ngươi biết, Trần gia hai vị nguyên anh tu sĩ gặp ta đều muốn bái sưng lão tổ, ngươi nói ta là ai?" Lão giả bỗng nhiên đồng tử trơn co lại, thái thượng lão tổ lâu. Còn chưa nói xong lão giả liền tắc thở rồi. Trần Quân vô cùng kinh ngạc không nghĩ tới lại có người biết đại danh của hắn, hai lòng thu hai người túi chữ vận, chậc chậc lắc đầu. "Vừa mới để các ngươi đi, các ngươi không đi, nhất định để ta thử kiếm. Không đen không thôi, một kiếm này uy lực thật là kinh người." Hai vị trúc cơ chúng kỳ, phòng ngự kéo căng, chọn vẹn ngăn không được một kiếm này. Trần Quân nói thầm mấy câu, Liên hóa thành một đạo pháp thiên lưu quang biến mất ở chân trời rực rỡ trong dáng triệu. Hắn chân trước đi không đến nửa cánh dở, hai đạo bí ẩn kim đan khí tức liền lặng yên rơi xuống. Kỳ quái, vừa mới ngửi được lão tổ khí tức, tại sao lại không còn? À, cái này khổ sai sự tình thật là làm khó dễ ngươi ta huynh đệ hai người, lão tổ xuất quỷ nhập thần, muốn cùng tung hắn bảo vệ hắn, thật là quá khó khăn, hy vọng hắn không muốn tham dự vào bộ cạm bẫy yêu chi chiến, thiên khu cửa đối ta tràn ra một mực lòng mang oán hận, nếu để cho bọn hắn biết lão tổ tại cái này, ta sợ bọn hắn dùng thủ đoạn gì. Hai cái song bảo thai kim đan tu sĩ đều trưởng thành đến lông mày mở mắt động Sống lưng như núi, hai đạo lông mày tựa như hai đạo triền núi là to. Hai người này là chữ lót vạn song bảo thai tử tôn, đều truyền thừa đồng đội Hải Ương. Đại ca, mau nhìn, hai người này bị người một kiếm xử lý, hơn nữa vết thương vô cùng bản phạng, phía trên hình như tổn tại nguyên anh pháp văn lực lượng dấu tích. Chẳng lẽ nói đây là lão tổ làm? Không thể nào, hai người này thế nhưng chút cơ trung kỳ, lão tổ một kiếm xử lý hai người. Thật bất ngờ ư? Đây chính là Trần thị thái thượng lão tổ, ngàn năm không chết lão quái vật, ngươi thật cho là lão tổ bại trí không được, đây chính là thái thượng lão tổ a. Hai người chợt chợt sợ hãi thán phục lấy. Trong Long Sơn, Vấn Tiên Phong, đan tất nội hỏa chỉ trung thiên, nhiệt độ cao tập kích người, từng đạo linh quang đánh vào trên vách tường, kích phát vách tường băng hàn linh văn, từng trận hàn nhiết lở lở, làm trong phòng hạ nhiệt độ. Đi. Trần Quân vô một cái túi trữ vật, một tôn ba chân ngân bạch bảo lô bay ra, vững vàng nổi giữa không trung. Cửu Dương Chân Viêm, theo lấy khu thẳng bắn ra, chín đám hỏa diễm đem bảo đỉnh trung địa bao vây, nháy mắt liền ấm lên mấy va độ. Cái này vạn pháp bảo đỉnh quả nhiên không tầm thường, dĩ nhiên có thể tại Cửu Dương Chân Viêm dưới nhiệt độ cao, đem nhiệt độ khống chế bảo trì như vậy tốt. Sướng đáng là hai vị nguyên anh con cháu hiếu kính cực phẩm bảo đỉnh linh hỏa, làm ta lại tăng thêm 2 thành xác suất thành công. Vân Linh đan xem như tam giai đan dược, ta dùng tứ giai đan sư luyện chế, lại thêm 3 thành năm chắc, tăng thêm cơ sở 2 thành, thấp nhất liền là 7 thành. Nếu như phát huy tốt, có thể 100% xác suất thành công. Wen, đan lô nấp đỉnh bay lên, từng hạt đan dược tản ra linh quang chỉnh tề rơi vào trần quân trong lòng bàn tay trong minh ngọc. Trần quân tối đầu đổ vào lòng bàn tay đến, tổng cộng 9 cái đan dược, thành 8 cái. Tỷ lệ thành công này nhanh đến gần 9 thành. Chỉ là, xác suất thành công tất nhiên là cao. Bất quá phẩm chất đan dược lại một lời khó nói hết, tám cái thanh đan, chỉ có 3 cái đan thành thất phẩm, là thượng phẩm vận linh đan, còn lại đều là trung phẩm. Trung phẩm cùng thượng phẩm chênh lệch vẫn còn rất lớn. Thượng phẩm vận linh đan một mai có thể gia tăng 2 tháng tu vi, mà trung phẩm cũng chỉ có 1 tháng. Về phần cụ thể vì sao sẽ như cái này, Trần Quân cũng không biết, khả năng là ngộ tính có quan hệ. Vẫn là nói chính mình luyện chế đan dược còn chưa đủ nhiều, cũng hoặc là thủ pháp liên quan, đan thuật phương diện còn không có đến tự hạ. Cũng khả năng là linh dược phẩm chất một loại. Khả năng nguyên nhân quá nhiều, Trần Quân cũng không cách nào tùy tiện hạ quyết định ngược lại luyện thêm là được. Ngay sau đó liền lại luyện 10 lò, nhiều nhất một lò sản xuất 4 cái thượng phẩm vận linh đan, còn lại đều là 3 cái hoặc là 2 cái. Như vậy có thể thấy được tiên đạo bảo đan có nhiều khó khăn. Đan thành cửu phẩm, cái kia đến luyện đến cực hạn, không thể có chút nào tí vết mới có thể. Cuối cùng tổng cộng đạt được 25 mai thượng phẩm vận linh đan, ăn hết tất cả, vừa đúng đến chúc cơ tầng 6. Một thế này khác biệt ngày trước, ta mặc dù tại chúc cơ cảnh, nhưng thượng phẩm vận linh đan còn chưa từng ăn ra kháng dư tính, cho nên có thể đại lượng dùng ăn. Luyện đan sư chính là điểm này chỗ tốt, vạn sự không cầu người, muốn đan chứng minh thu thập chính mình lực chế. Nhìn một chút trong tay Trì Vũ nặng đang rượi, Trần Quân quyết định bế quan 2 tháng, trùng kích chúc cơ tầng 6. Bắt đầu bế quan. 2 tháng sau. Vân Tiên Phong, ngoài động phủ, gió núi gào thét, Lâm Hải nghe sóng, lên xuống trùng điệp sơn mạch, không biết nói bao nhiêu lịch sử chuyện cũ. Theo lấy trong động phủ một đạo sáng sảng tiếng cười truyền đến. Trần Lưu Tinh cùng Trần Nhữ Hi ngạc nhiên liếc nhau một cái. Lão tổ lại đột phá. Đúng vậy à, cha ta tiến cảnh rất nhanh, kỳ thực ta suy đoán hắn lão nhân gia có thể chết mà cầu sinh, hơn phân nửa cũng là bởi vì huyết mạch bí mật nguyên nhân, một thế này hắn mạnh đáng sợ. Trần Nhữ Hi mỉ môi hơi hơi run. Phải biết một đời trước phụ thân Ngũ Linh căn tứ chất, tu luyện, tuy nói đã rất nhanh, nhưng nghe mẫu thân nói, phụ thân tại kích phát huyết mạch chi lực phía trước, 30 tuổi vẫn chỉ là luyện khí tầng 1. Bây giờ phụ thân tu luyện như uống nước, mới ngắn ngủi 30 tuổi liền đã trúc cơ tầng 6. 50 tuổi đạp phá kim đan quan hải không phải việc khó. Ta Trần Gia đem tái sinh một tôn Nguyên Anh lão tổ. Đến lúc đó, ngày này nải khu cửa, có tư cách gì đem ta Trần Gia ngăn ở vùng Đông Nam Thủy? Thiên khu cửa trưởng môn sắp tọa hóa, sau đó cũng chỉ có một vị Nguyên Anh cường quyền, mà ta Trần Gia bắc gia trùng châu xu thế, cũng không còn cách nào ngăn cản. Truyền văn Trung Châu có một tông tên là Thiên Cơ Các, tuyên bố đủ loại bằng đơn, trong đó có nhất bảng tên một chữ làm lăn lộn linh bảng, đặc biệt ghi chép huyết mạch cường đại tiên tộc. Ta trần ra cái kia danh liệt bảng này trước ba. Trần Lưu tinh ánh mắt sáng rực nhìn hướng Bắc quần quần phồn tinh bầu trời. Chương 221, dòng nữ quyền chủ nghĩa lớn tiếng gọi người, chương 221, dòng nữ quyền chủ nghĩa lớn tiếng gọi người. Trong độc phủ, Trần Quân ánh mắt sáng lên, vui đón người mới đến tươi ra lọ ba đầu dòng. 1. Dòng tên, lớn tiếng gọi người. Dòng màu sắc, màu lam. Dòng miêu tả, người trước tiên phát động công kích lúc, thương tổn tăng cao cấp 3. 2. Rồng tên: Thăng Thiên con rể. Rồng màu sắc: màu trắng. Rồng miêu tả: người đánh cờ dù sao vẫn có thể vượt qua đối thủ con rể. 3. Rồng tên: Nữ quyền chủ nghĩa. Rồng màu sắc: màu tím. Rồng miêu tả: làm ngài đạt được phái nữ giới tính, hoặc là cầm tới giới tính chuyển đổi dòng sau, ngài sẽ bị phái nữ coi là tỉ muội mà sẽ không bị phái nữ giết chết. Chú thích: Âm Dương Điên Đạo Thư hùng khó phân biệt ta là nữ vương các loại đều có thể cung cấp giới tính chuyển đổi. Nghiêng. Ngài. Trần Quân Sở lên cằm cẩn thận xét lại một thoáng cái này 3 đầu rồng, chưa nói xong thật thật khó khăn chọn. Đầu tiên là lớn tiếng đọa người đối địch thương tổn tăng cao gấp 3, có thể nói là làm 10 ngày trung niên chế tạo riêng mà thành. Cứ như vậy thương tổn trực tiếp lật gấp 3 liền là kinh người 54 lần. Nhưng mà, khi nhìn đến nữ quyền chủ nghĩa phía sau, hắn liền lại có chút lựa chọn khó khăn. Chọn lựa đầu tiên nữ quyền chủ nghĩa có thể cho 300% phòng ngự bộ trợ phối hợp BFF thu thập người thư yếu, một khi cầm tới có thể giới tính chuyển đổi dòng, liền có thể sẽ không bị phái nữ giết chết. Cái dòng này có thể phát huy không gian cực lớn. Bởi vậy, nhất thời còn thật vô pháp lựa chọn đây. Đương nhiên về phần thắng thiên con rể bị Trần Quân trước tiên liền vứt bỏ. Đến cỡ có cái gì dùng? Lợi hại hơn nữa, lại như thế nào? Góp đủ số dòng thôi. Cái kia thế nào chọn đây, đau đầu. Thôi, cũng không nhất thời vội vã. Ta để Lưu Tinh nghe ngóng tinh thần tin tức, hiện tại cũng nên có kết quả. Trần Quân đi ra đợi phủ, lúc này Trần Lưu Tinh vừa đúng cùng Trần Nhũ Hi nói lên tinh thần sự tình. Tinh thần tế tự đại điển, đem tại sau 3 tháng, tham kiến lão tổ, gặp qua lão tổ. Ân, nói tiếp. Trần Quân khoát tay trên mặt còn mang theo lựa chọn dòng dầu gì biểu tình. Đúng. Cái gọi tinh thần tế tự đại điển mỗi 900 năm cử hành một lần, địa điểm ở vào Tiên Tinh Hải một vùng. Tế tự bắt đầu thời điểm, sẽ có tinh thần ngắn mũi phủ xuống, đến lúc đó nó sẽ ngẫu nhiên chọn lựa triệu kiến năm người lên trước, đạt được tinh thần triệu kiến người, yêu các loại, trừ phi sau này bỗng nhiên bạo chết, bằng không tất thành nguyên anh. Tộc truyền xong thánh cùng yêu tộc nguyên anh cùng một phần nhỏ linh tộc nguyên anh đều là năm đó yết kiến qua tinh thần, mới tại về sau trên tiên độ, thông suốt. Ta cùng cô bà không tiện tiến về, nhưng thiên tinh hải nhất mạch trưởng gia có thể tham gia tinh thần tế tự, ngại nhưng tiến về thiên tinh hải. Tất nhiên, nói đến rất tốt, nhưng đến lúc đó tham gia người phòng chừng người đông nghìn nghìn, có thể được tuyển chọn tỉ lệ tiểu lại nhỏ, lão tổ đừng bao quá cao kỳ vọng. Trần Lưu Tinh cho rằng Trần Quân nghe ngóng tinh thần tế tự, hơn phân nửa là muốn thiết kiến tinh thần, từ đó tại trên tiên độ đi càng xa. Đang tiếp 900 năm một lần tinh thần nhất kiến, mỗi tử trong biển người mênh mông ngẫu nhiên chọn lựa năm người, hơn nữa nghe nói tinh thần càng nghiêng về chọn lựa huyết mạch thuần linh linh tộc, nhất tộc đã liên tục 3 lần chưa từng có người yết kiến tinh thần. Cùng tương phản, linh tộc cơ hồ mỗi lần đều có người chúng tuyển. Bởi vậy linh tộc đời đời có nguyên anh hàn thế. Linh tộc. Trần Quân chợt nhớ tới mình số ít tộc duệ liền là linh tộc huyết mạch. Không tệ, linh tộc là trong biển rộng thập phần cường đại chủng tộc, nhưng bọn hắn cực kỳ sùng bái huyết mạch chí lực, dùng huyết mạch tinh khiết làm ngạo. Vậy vậy từ trước đến giờ chỉ ở trong tộc Thông Hôn, dẫn đến nhân khẩu càng ngày càng ít, bây giờ linh tộc đã không đủ hai và người. Nhưng linh tộc cùng chúng ta lâu tộc đồng dạng, đều chịu thiên đạo ưu hái lọt mắt xanh, linh tộc huyết mạch nam tử cực kỳ anh tuấn, nữ tử cực kỳ xấu xí, hơn nữa bọn hắn trời sinh trưởng tỏ, tại con đường tu luyện thiên phú cực cao. Trần Quân nghe lấy Trần Lưu Tinh lời nói, yên lặng gật đầu, cùng dòng miêu tả không sai biệt lắm. Bất quá hắn suy đoán, linh tộc nhân khẩu ít một cái khác trọng yếu nguyên nhân sợ là phái nữ cực kỳ xấu xí a. Đã tinh thần ưu ái tại linh tộc, chính mình vừa vặn có linh tộc huyết mạch, nhìn tới vẫn là có cơ hội tương đối hiếm kiến tinh thần, đặt thành viên mãn thành tựu rộng. Tinh thần chúc phúc. Ta tự nhiên biết tỷ lệ xa vời, nhưng dù cho là một tia cơ hội cũng muốn tranh thủ. Trần Quân gánh vác lấy tay nhàn nhạt nói, tuy nói một thế này khoác lác càng lớn, nhưng thế gian này mưa gió khó lường, liền không hẳn dám nói nhất định có thể nguyên anh hóa thần. Đủ loại bất ngờ nhân tố thực tế quá nhiều. Trần Lưu Tinh cùng Trần Nhữ Hi cảm thấy tiếng lối. Cha, vậy ta cùng Tinh Nhi e rằng không thể đi cùng, Thiên Tinh Hải dù sao cũng là song thánh địa bàn, chúng ta không thể tự tiện tiến về. Huân nữa cũng lo lắng tiên khu cửa, thừa cơ chất vấn, ngài chỉ có thể một người tiên đến, hy vọng ngài hết thảy bảo trọng. Trần Nhữ Hi thật sâu nhìn xem Trần Quân, một bộ không yên lòng lao phụ thân đi xa dáng vẻ. Trần Quân cười cười, năm đó bị hắn che chở tiểu nha đầu, bây giờ đã trưởng thành đại tụ che trời, có thể ngược lại bảo vệ hắn. Đây thật là làm cha làm mẹ vui vẻ nhất sự tình. Mẹ ngươi nếu là có thể sống đến hiện tại liền tốt. Cha. Tốt, loại này thương cảm sự tình liền đừng nhắc lại. Trần Quân khoát tay xoay người nói, bất quá chúng ta quyết định phái ra hai vị kim đan đi theo một đường bảo vệ lão ngài. Trần Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, Bảo vệ, tính toán, Kim Đan xem như hộ vệ, sẽ chỉ để ta lộ ra càng rõ ràng, ngược lại buộc phát nguy hiểm, không bằng ta mang theo tiêu hỏa đi liền có thể, lại nói, bên kia Trần thị nhất mạch cũng không ít Kim Đan, phương diện an toàn ngươi không cần lo lắng. Được rồi, các ngươi làm chính các ngươi sự tình, đừng quan tâm ta, lão tổ ta cái gì sóng to gió lớn chưa từng thấy. Trần Quân sợ hai cái tiểu bối tiếp tục lại nhại, rứt khoát ngừng lại câu chuyện. Trần Lưu Tinh cùng Trần Nhớ Hi hoàn toàn chính xác còn có những án bại khác, gặp lão tổ đều nói như vậy, chỉ có thể đem mặt khác chuẩn bị lời nói toàn diện nuốt vào trong bụng. Lão tổ đi Trần Quân một bước đạp không mà lên, mang lấy kim quang phá thiên mà đi. "Cha, ngài gặp được nguy hiểm nhớ dùng linh trận, ta cùng Tinh Nhi sẽ mau chóng tiến về cửa ngài." "Biết." Lại nhảy bên trong rông dài sủ nha đầu. Trần Quân một bên lắc đầu, đáy mắt lại toát ra một chút thật sâu hạnh phúc. Chương 222, động chân thị quân lão tổ người, chết. Chương 222, động chân thị quân lão tổ người, chết. Tinh thần đảo. Ở vào vân mộng trạch dược vạn trong biển bên ngoài một tòa khủng lô đảo, trên đảo xây dựng tinh thần làm chủ đệ đủ loại thần miếu, hàng năm trên đảo cư dân đều sẽ cử hành đại lượng tế tự. Bây giờ 900 năm đã qua, tinh thần đem lại lần nữa phủ xuống vùng biển này. Trên đạo từng nhà đều tại ngày đêm nốt hương cầu nguyện, đạt được tinh thần chúc phúc. Từng đạo tới từ các phe hồng ánh hồng quang rơi vào trên đạo, đông hướng bên vách núi, một mảnh loạn biển đá ngầm. Một cái mặt như ngọc đồng tử hơi lam lão giả, đứng ở trên đá ngầm cầm trong tay cần câu thả câu, lưới câu rủ xuống chỗ, tạo thành một mảnh phương viên bên trên Bạch Lý Hải vừa khủng bố vàng xuôi hái, một cái xui xẻo ba ba yêu bị to lớn lực hút dính dáng đi trong đó. Lao tổ tham mạng, tại hạ là Hải yêu nhất tộc, cùng linh tộc chính là Lãng Dương A, tham mạng. Nhưng mà lão giả sắc mặt không thay đổi, đang muốn đem đầu này Hải yêu câu đi lên. Lúc này một đạo huyết tinh yêu khí ầm vang rơi xuống. Một cái trên đầu sinh ra sừng hiệu một dạng hai sừng, toàn thân trải rộng lên thiên, một đôi mắt rồng tình quang bắn mạnh, khoát tay chặn lại to lớn hải dương vòng xoáy theo đó tán đi, đầu kia ba bà yêu bộ trốn mất dạng. "Mày trắng, ngươi thương ta tử tộc quá mức, làm ta cái này Viễn Hải yêu vương là cái bài trí." "Ha ha." Bạch Mi lão tổ Tiêu Sái đứng dậy, chậm rãi thu hồi cánh dài, vừa mới chỉ đùa một chút mà thôi, Sinh Lân vương hà tất nghiêm túc như vậy? Sinh Lân yêu vương vân vê râu rồng tức nghi răng. "Hừ hừ lão giả, ngươi săn giết ta yêu tộc còn thiếu, mỗi lần đều giá họa nhân tộc, tuy nói nhân tộc không phải vật gì tốt, nhưng ngươi linh tộc cũng không sạch sẽ, đều không phải vật gì tốt." Bạch Mi lão tổ mỉm cười, hắn vừa thân mập lập, dù cho tuổi đã cao, y nguyên có thể thấy được năm đó lúc tuổi còn trẻ phong thái biết bao vượt trội. Không biết năm nay Tinh Thần Đế tự lại điện, Ta Linh tộc lại muốn ra mấy vị Nguyên Anh, lần trước Ta Linh tộc có 3 vị Yết Kiến Tinh Thần, trong đó 2 người ngay tại chuẩn bị trùng kích Nguyên Anh cảnh giới. Chập chập, lại tiếp tục như thế, Ta Linh tộc sợ là muốn độc bá Viễn Hải, đến lúc đó, ngươi mang theo yêu tộc cùng nhân tộc một chỗ hỗn hợp. Mày trắng mặt mũi tràn đầy thần khí, khí sắc Lân Vương lão mặt bộ phát đỏ dựng mấy phần. Nói đến cũng là kỳ quái, Tinh Thần vì sao như vậy yêu quý Linh tộc? Hắn yêu tộc lần trước chỉ có 2 người Yết Kiến Tinh Thần. Đương nhiên thảm nhất chính là nhân tộc, hình như không bị tinh thần chào đón, đã liên tục 6, 7000 năm chưa từng biết kiến vượt trội tộc. Thôi, ngược lại so nhân tộc mạnh là được. Xích Lân Vương nghĩ như vậy, lúc này một tiếng sói tru âm thanh, kinh động thiên địa, ánh trăng rơi vô số hoa râm, để lại Hải nhìn lên sóng nước lấp loáng, như là một tâm tính. Một đầu dài 30 trượng trở lại linh hổ, vượt biển mà tới, ngồi ở trên lưng một cái hoàng bào lão đạo, vóc dáng thư bé, lộ mùi đỏ dựng. Lão hủ đi chậm. Linh hổ lão tổ, ngươi tới hay không không có người nào để ý? Xích Lân Vương ôm cánh tay cười lạnh nói: "À, 900 năm một lần tinh thần tế tự, lão hủ tất nhiên muốn tham gia, hơn nữa lão hủ nghe nói hôm nay sẽ đến hai cái tiểu gia hỏa, ta cũng muốn kiến thức một chút đây này. Linh hồn lão tổ thong thả ngồi xuống. Sinh Lâm cùng Bạch Mi lão tổ trao đổi một cái mờ mịt ánh mắt, bọn hắn thế nào không biết rõ hôm nay có cái khác lão tổ đến. Mới nói được nơi này, đột nhiên từ giữa tháng rơi xuống một loạt trắng tinh dài thang, một nam một nữ toàn thân tinh quang rạng rỡ, tựa như từ giữa tháng đi xuống tiên thần, mặt bài kéo căng. Nữ tử da thịt trắng nõn trong suốt, đường nét nhu hòa, ánh mắt dịu dàng, sinh ra một quả mỹ nhân trí. Nam tử thì là ánh mắt lánh khốc nghiêm nghị. Hắn nói có ý tứ. Theo lấy hai người này xuất hiện, tất cả mọi người nhộn nhịp có chút tiến khí. Ngài Thánh cùng Trang Thánh, song thánh ngàn năm không thế nào ra ngoài, chẳng biết tại sao lần này Tinh Thần Thế Tự, dĩ nhiên cũng làm phiền các ngươi đại giá. Mày trắng ngưng mắt nói, gặp qua các vị đồng đạo, hồi lâu không gặp, các vị đại đạo lại có tin tiến, thật đáng mừng, cũng không biết tiếp qua ngàn năm, trong chúng ta còn có mấy người còn có thể tiếp tục tới đây tụ họp một chút. Trang Thánh âm thanh thanh linh lọt vào tai, không bàn người đang suy nghĩ gì, tựa hồ cũng sẽ bị thanh âm của nàng hấp dẫn. Nói lên việc này mọi người không khỏi đến càng khái. Lần trước từ biệt vẫn là ngàn năm phía trước, bây giờ ngàn năm đã qua, có không ít nguyên anh đều vẫn lạc. Nguyên anh tu sĩ thọ nguyên 3000 năm, muốn đột phá hóa thần quân hải, nói nghe thì dễ, không thể đi lên, cũng chỉ có thể khô đẳng thọ nguyên hao hết. Chuyến văn giới này đã vô pháp hóa thần. Yên lặng lạnh giá ngai thánh, đột ngột mở miệng. Để không khí hiện trường lại lần nữa theo đó một băng. Bọn hắn cũng nghe nghe giới này hóa thần con đường đã phá hỏng. Không phải vì sao khoảng cách đời trước hóa thần đã qua 6000 năm, tới bây giờ lại không một tôn hóa thần sinh ra. Vô pháp hóa thần, mang ý nghĩa bọn hắn đều sẽ đều sẽ chết. Dù cho là nguyên anh Cũng cuối cùng sẽ có một ngày muốn nên đón vận mệnh tận thế. Hai vị hẳn là cũng có hơn 4000 tuổi a, ta nhìn hai vị lần này xuất sơn, cũng là vì tìm kiếm người thừa kế mới, hảo tiếp tục khống chế tinh cùng, duy trì thiên tinh hải ổn định cục diện. May trắng ánh mắt sáng rực một câu liền nói bên trong phím. Song Thánh cũng không che giấu một điểm này, bọn hắn Thọ Nguyên đã sớm không sai biệt lắm, chỉ bất quá một mực rựu vào duyên Thọ Đan dược cùng linh căn, nhiều chóng 1000 năm. Cho tới bây giờ, bọn hắn mừng bước Nguyên Anh hậu kỳ, vô pháp tiến lên nữa một bước, loại trừ chờ chết bên ngoài, cũng chỉ có thể tìm một chút người thừa kế. Không tệ, lần này chúng ta dự định tại tinh thần trong cung, chọn lựa hạch tâm tinh nhuệ mang đến cận thần đại, như bị tinh thần triệu kiến, người kia, chúng ta sẽ thu làm đóng cửa chân truyền đệ tử. Tiếp trưởng tinh cung chức trách lớn. Nhưng mà song thánh lời nói này lại để ba người khác không tự chủ được bật cười. Người nào không biết nhân tộc đã nhanh 3000 năm chưa từng bị tinh thần nhế yến. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì, bất quá ta cùng phu quân, mời quẻ hào lão tổ quẻ một tượng, biểu hiện lần này tinh thần tế tự, ta nhân tộc sẽ ra một vị đại khí vận đại năng. Người này chọn vẹn có thể tiếp trưởng tinh cung. Nghe vậy, còn lại ba người ánh mắt tạm đạm mấy phần, nhưng cũng không đến đây tin tưởng hào quẻ một đạo, nghe một chút liền hảo, không cần coi là thật. Ngay tại lúc này, hai đạo lưu quang tại biển trời một đường chân trời thoáng qua tức thì, lướt qua vạn dặm hải vực, chớp mắt liền rơi xuống tại trên đảo. Các vị đạo hữu hảo, tại hạ Trần Nhữ Hi, tại hạ Trần Lưu Tình, may mắn gặp qua rất nhiều tiền bối. Hai người hơi hơi cúi người hành lễ. Đúng là lâu tộc hai vị mới xuất hiện nguyên anh tân tú, lão phu cũng ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Linh hổ lão tổ hiếp hiếp mắt giống như cười mà không phải cười nói. Nói đến chúng ta song thánh cùng lâu tộc rất có nguồn gốc, gần nhất nghe quý tộc thái thượng lão tổ tái hiện nhân gian, thật là thật đáng mừng. Trong thình ánh mắt dị sắc liên tục, đối lâu tộc rất có hào cảm. "Sẽ không phải, ngươi Vân Mộng Trạch Trần Thị cũng muốn nhúng tay tinh thần nhất kiến nghi thức a, cho như vậy Vân Mộng Trạch còn không thỏa mãn được ngươi Trần Thị khẩu vị." Tích Lân Vương nói thẳng tới thẳng đi, ôm cánh tay lạnh lùng nói: "Nếu như hai vị tiểu hữu mục đích là tinh thần nghi thức, may trắng e rằng không thể cùng ý, cái này 900 năm một lần tinh thần hiến tế, quan hệ nguyên anh cơ duyên, muốn gia nhập, e rằng không đơn giản như vậy. May trắng rõ ràng đối hai người này đến có chút chán ghét cùng kháng cự. Chủ yếu là ngàn năm qua Trần Thị phát triển quá nhanh, tốc độ quá kinh người, truyền văn Trần Thị huyết mạch tử tôn, trời sinh bị thiên đạo ưu ái." Hậu bối cực dễ dàng sinh ra thiên kiêu anh tài. Thiên Tinh Hải nhất mạch Trần thị tuy nói kim đan khuyết, nhưng thủy chung chưa từng sinh ra nguyên anh, vẫn còn trong phạm vi khống chế. Nếu như Vân Mộng Trạch nhất mạch Trần thị cũng gia nhập Thiên Tinh Hải, thế tất sẽ để cái này Thiên Tinh Hải cạnh tranh cực độ tăng lên. Tài nguyên càng khan hiếm, đối với bất kỳ người nào đều là bất lợi. Trần Nhữ hi mày liễu dài mảnh, mỹ mâu sáng rực lại cực kỳ sắc bén. Các vị đạo hữu không cần lo ngại, chúng ta Vân Mộng Trạch mục tiêu là hướng Bắc Trung Châu đại lục, Thiên Tinh Hải chúng ta không có hứng thú. Cái này tới chỉ là muốn nói một việc. Đây là tinh thần nghi thức ta Trần thị nhất mạch thái thượng quân lão tổ tham gia. Trần Nhũ Hy đã nói trước, mặc kệ là Thiên Tinh Hải Trần Thị, vẫn là Vân Mộng Trạch Trần Thị, Thái thượng quân lão tổ đều là hai ta mạch nghịch lần. Ai dám đụng cái này nghịch lần, hai ta mạch tử tôn, tuyệt đối sẽ để các vị hối hận. Trần Lưu Tinh giận đập một bước, trầm giọng nói, ta cái này cô bà lão tổ nói chuyện quá mức huyền chuyện, ta Trần Lưu Tinh liền tương đối trực tiếp. Đụng đến ta Trần Thị quân lão tổ người. Chương 223, chiều cường sắp nổi, tinh thần sắp tới, chương 223, chiều cường sắp nổi, tinh thần sắp tới. Nhìn xem hai đạo truy nguyệt mã đi lượn quăng. Các vị nguyên anh lão tổ ánh mắt phức tạp giao hội nháy mắt. Một lúc lâu sau mày trắng híp mắt mắt không biết đang suy nghĩ gì, thật sâu nói, thật là cường thế lâu tộc, ngắn ngủi ngàn năm không đến Vân Mộng Trạch bên kia liền sinh ra một chi đáng sợ như vậy nhân tộc tiến tộc. A, bất quá là hai tôn Nguyên Anh tiểu quỷ, có sợ gì ư? Nếu là dám càng lỡ, ta Sích Lân nhất tộc, tam tôn Nguyên Anh đủ san bằng lâu tộc. Sích Lân giao vương mười phần không phục cười lạnh. Ngay thánh lại không cho là như vậy, cười lạnh nói, tam tôn Nguyên Anh. A, ngàn năm trước bái huyền, Sích Quang, linh nguyện không phải Nguyên Anh. Ba người liên thủ đối phó lâu tộc lão tổ, dĩ nhiên ngược lại bị nhân gia trọng thương, phía sau không xuất thiên năm đều vẫn lạc. Ngươi yêu tộc nếu không phục cũng có thể đi thử xem một hai. Nghĩ tới đây, Xích Lân lão tổ ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ, y nguyên không phục nói, "Ta yêu tộc cũng không phải nhân tộc nguyên anh phế vật, liền cái nho nhỏ tìm đan đều cầm không xuống, thật là buồn cười đáng thẹn." "Theo ngươi nói thế nào a, ngược lại nhiều chuyện tại trên mặt ngươi." Ngay thánh cũng là không cùng hắn tiếp tục gạch, xoay người sang chỗ khác. Nói đến, năm đó Trần gia thái thượng lão tổ sau khi ngã xuống, đều cho là Trần gia sẽ đến đây lưu lạc làm nhị lưu tiên tộc, không, có gì uy hiếp, ai biết Trần gia chịu đựng, không đến ngàn năm dĩ nhiên sinh ra hai tôn nguyên anh, chợt trợn chợ. Mỹ trắng thân là linh tộc, tự nhận làm chính mình huyết mạch đủ cường đại, nhưng hôm nay xem xét, Trần thị huyết mạch thật là quá kinh khủng. Ha ha, tuy nói hai vợ chồng ta thọ nguyên sắp tận, vô pháp tiếp tục chúa tể Thiên Hải, nhưng cũng may nhân tộc thủy chung không thiếu thiên kiêu đại năng, nhìn tới lại thay cái chủ nhân mới, trấn áp các ngươi linh tộc yêu tộc. Trong thánh cười trang điểm lộc lẫy, Mỹ trắng cùng Sích Lân nghe nhột nhịp sắc mặt biến hóa. Những lời này cũng thật là nói tại bọn hắn trong tấm cảm. Vốn cho rằng song thánh cuối cùng hâm chết, lại Thiên Thiên Hải phủ cận không có nguyên ảnh, bọn hắn linh tộc yêu tộc có thể phản công tức lại, lần nữa đoạt lại bộ phận hải vực đảo. Không nghĩ tới Trần thị lại chèo lên lịch sử võ đài, tuy chỉ triển lộ ra vũ vật, liền đầy đủ để nhân sinh sợ. Dùng lão phu ý kiến, cái này vân mộng trách cùng Thiên Tinh Hải, sớm muộn đều là Trần thị môn môn. Ta nhìn cũng lạ, Trần thị Phong Mang đã vô pháp ngăn cản. Năm đó Trần thị Thái thượng quân lão tổ một người, dùng tu vi kim đan đánh rơi ba vị Nguyên Anh, từ đó liền lại không Nguyên Anh dám thèm thuồng Trần thị huyết mạch bí ẩn, tới bây giờ cũng không, có người biết cái kia Trần quân đến cùng dùng thủ đoạn gì trọng thương Nguyên Anh. Đúng vậy à, Trần thị đến tiếp sau ngàn năm hòa bình, hơn phân nửa đều là Trần quân công lao, một nửa kia liền là hai vị này Nguyên Anh tiểu bối, bây giờ Trần gia Sớm muộn sẽ độc bá tinh hải, uy áp trung châu, chúng ta thời đại, kết thúc. Nói như vậy, không dùng đến mấy tháng liền có thể nhìn thấy vị kia trong truyền thuyết Trần Thị lão tổ, lão phu ngược lại muốn xem xem, hắn đến cùng thần thánh phương nào, vậy mà như thế đến. Trần Sương Đạo. Phòng luyện đan bên trong, Trần Quân mặc không thay đổi đi ra, tại kết thúc hàng ngày tu luyện, cộng thêm 100 mai tụ linh đan luyện chế phía sau, hôm nay xem như không có việc gì. Hắn còn cần liên tục mạnh như vậy độ luyện chế 3 năm 5 năm mới có thể tấn cấp luyện đan ngũ giai. Chậc chậc, gan đau, cường độ quả cao, Trần Quân quyết định sau đó một ngày một lò, từ từ đi. Ngoài cửa tiêu Hỏa theo tại một gốc trăm năm linh căn đào mừng thọ dưới cây, nhìn xem lòng bàn tay cái này rơi xuống đào mừng thọ, rơi vào trong chẩm tư. Có lẽ bởi vì quá mức đầu nhập, Liên Trần Quân đi ra đều chưa từng cảm thấy. Phía trước hắn còn nghĩ qua phải trang dụng tiên diễn quyết cùng tiêu Hỏa cùng nhau tu luyện, để hắn cũng tu vi tăng lên, nhưng vậy sao? Hắn buồn tha. Dạng này quá chậm, còn không bằng đặng chính mình giết một cái nguyên anh, hoặc là mua một bộ nguyên anh thi thể trực tiếp cho hắn đổi lên. Ngược lại tinh hồn không đổi, người vẫn là người này, chỉ là thân thể đổi mà thôi. Tiêu Hỏa tinh hồn vốn là chỉ là một cái tam giai lang yêu con non, bởi vậy tỉnh tỉnh hiểu hiểu. Bây giờ trải qua ngàn năm lịch luyện đã có không tầm thường trí tuệ, chỉ là bình thường nhìn qua đần độn, thực ra không phải. Phía trước chỉ có thể nghe hiểu đơn giản một chút mệnh lệnh, thì như công, thủ, hiện tại đã có thể suy nghĩ một chút chuyện phức tạp. Ngươi nhìn hắn hiện tại phòng chừng đã tại suy tư một chút liên quan tới trọng lực pháp tắc phức tạp vấn đề, sau đó đến đổi tên gọi tiêu hồi. A Lửa, nghĩ gì thế? Bái kiến chủ nhân, A Lửa đang nghĩ, truyền văn võ đạo thành thánh giả, đem thể nội đồng bảo lực lượng phát huy đến cực hạn, nhưng A Lửa phát hiện đảo bên trong cũng có đảm bảo, nếu như đảo đem đồng bảo lực lượng phát huy đến cực hạn có thể hay không trở thành đỏ tinh. Chân quân Ta, vấn đề này quá phức tạp, chủ nhân cũng không cách nào trả lời ngươi. Liên chủ nhân đều không thể trả lời. Nhìn tới vấn đề này chính xác cực kỳ khó. Tiêu hóa một trận vào đầu. Đừng nghĩ, ăn cơm. Trần Quân khoát tay chặn lại 10 bình tụ linh đan liền nhét trong ngực hắn. Lo liệu lấy không lãng phí nguyên tắc, mỗi lần Trần Quân luyện chế 100 mai tụ linh đan đều để tiêu hóa tiêu hóa. Rắc băng rắc băng. Trần Quân nhích người xuất hiện tại đạo biên hải bên cạnh. Gần nhất thời tiết một mờ sáng sủa trên đảo, đột nhiên mông lung một mảnh nông đậm sương mù, bờ biển nghe tiếng sóng mơ hồ, nông lung sương mù phía dưới, vô số cung đình lầu các, tựa như tiên cảnh. Trên trời tinh đấu khỏa khỏa sáng rực, cực kỳ nhiều, so trước đó bất cứ lúc nào, cảm giác đều muốn nhiều. Gần nhất liền thiên địa ở giữa linh khí hình như cũng tới thăng một bậc thang, hình như đang có loại chiều cường sắc nội tình thế. Đây chính là tinh thần sắp tới báo hiệu ư? Không biết rõ lần này nguyên anh cơ duyên, ta lại có thể có được mấy phần. Tại tinh thần tiến đến phía trước, lại nhìn một chút bảng. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Trúc cơ tầng 6, cách tầng dưới 15 năm. Chỉ số bổ trợ: 50 tốc độ tu luyện, phòng ngự bổ trợ 600, thọ nguyên 100, luyện đan xác suất thành công 20, 3 giây. Thọ nguyên: 31300. Rồng, Phượng sô lẫn tử, màu, đang thánh truyền thế, màu, tam chuyển trọng nguyên công, đỏ, nhạn qua ai nổ lông, lam, linh căn một, trắng, chúc cơ trì hoãn, tím, đan đạo sơ giải, trắng, và UFFTu thật người, lam, số ít tộc duyệt, tím, hoàn bảo chủ nghĩa 10 ngày trung yên, tím, kim đan chi tứ, tím, công pháp, kim hồ thổ nạp quyết loan vạn quyết, nhập môn, thiên diễn quyết, nhập môn, tam chuyển trọng nguyên công, đại thành, huyết hồn chân kinh, chưa nhập môn, kỹ năng, nam giai đan sư, 1010000. Chương 224, tinh thần tế tự sắp bắt đầu. Chương 224, Tinh thần tế tự sắp bắt đầu. Bẩm báo quân lão tổ, tông cao tổ mời lão tổ tiến đến nghị sự đại điện, nói, tinh thần đại tế sắp bắt đầu. Tới nhanh như vậy. Trần Quân vẫy lui Trần thị trước mặt trẻ tuổi hầu bối, thân thể hơi động, lướt qua từng tòa lầu các đại điện, nhìn thấy vô số Trần gia Hạch Tâm tổng nhân, nhộn nhịp đứng dậy, tiến về Hạch Tâm chủ điện để chuẩn bị. Theo lấy Trần Quân đi vào trong đại điện, thảm trải sàn cuối cùng, Trần Nhũ tông hình như cùng Trần Vạn Minh thấp giọng thương nghị cái gì. Ta liền sợ lão tổ sẽ không đồng ý a. Trần Nhũ tông mới nói được nơi này, liền nghe đến Trần Quân âm thanh cười lấy truyền đến, cái gì sẽ không đồng ý. Hả, Tôn Nhi bái kiến lão tổ. Tiểu bối Trần Vạn Minh tham kiến quân lão tổ, mẹ, việc này không biết nên như thế nào mợ miệu. Trần Vạn Minh nhìn Trần Nhũ Tông một chút, một bộ muốn nói còn thôi, áp á áp úng bộ dáng. Mau nói. Trần Quân bệ vệ phất tay áo ngồi xuống. Trần Vạn Minh cúi đầu lên trước, tổ chức một thoáng lời nói, mới nói, là rằng này, Tôn Nhi chúng truyền cẩn thần đài 10 vị thân truyền một trong. Không chờ Trần Quân hỏi tham cái gì gọi là cẩn thần đài. Trần Nhũ Tông liền lên phía trước giải thích nói, tinh thần phủ xuống phía sau, vòng trung tâm tử, cũng liền là khoảng cách tinh thần gần nhất người, có khả năng nhất bị tinh thần tuyển chọn. Cho nên, mỗi đại nguyên anh lão tổ đại biểu mỗi người tổng nhân, chọn người trẻo lên cận thần đài, cận trên thần đài tổng cộng có ước chừng 100 người, mà bộ phận này người đều là hoạch tâm bên trong hoạch tâm, tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thì ra là thế, đây không phải chuyện của ta, Minh Nghi ngươi lần này có rất lớn xác suất thiết kiến tinh thần a, mấy trăm năm sau, Thiên Tinh Hải nhất mạch trấn thị sẽ sinh ra vị thứ nhất nguyên anh. Trần Quân chậc chậc gật đầu cao hứng rủn cho hắn. Trần Quân nhìn ra, Trần Bạn Minh rất có tư chất, rất có thể tấn cấp nguyên anh. Nhưng, Tôn Nhi muốn đem cơ hội này nhường cho lão tổ. Cái gì? Trần Quân uống trà động tác theo đó cứng đờ. Trần Nhữ Tông vội vàng nói, Nếu là lão tổ yết kiến tinh thần, sau này đem tất thành nguyên anh, ta muốn ta Trần thị nhất mạch trợ giúp lớn hơn." Trần Quân Dung mạo rủ xuống, chắp tay sau lưng đứng dậy, nhất thời mặt không biểu tình. "Đương nhiên, việc này ta đã cùng sư tôn nói tới, bọn hắn tự nhiên là không quá cao hứng, bất quá bọn hắn có cái yêu cầu, nếu là yết kiến tinh thần phía sau, cần lão tổ bái nhập xong thánh môn hạ, làm chân truyền đệ tử. Phải biết xong thánh thân truyền không ít, thật là truyền một vị đều không có, chân truyền mang ý nghĩa muốn tiếp trưởng tinh thần cùng, coi như mình ra loại cấp bậc kia, địa vị cao hơn nhiều thân truyền." Đối Trần Quân mà nói, Nhật Nguyên Song Thánh là tinh hải nhân tộc Định Hải Thần Châm, thủ hộ nhân tộc mấy ngàn năm, che chở vô số sinh linh, bậc này nhân tộc đại thánh, thật bái nhập môn hạ, Trần Quân cũng không cảm thấy bôi nhỏ chính mình. Hơn nữa tại Nguyên Anh một đạo cũng có thể cho cho hắn rất nhiều chỉ điểm. Chỉ là, đây là tiểu bối cơ duyên, hắn đường đường lão tổ, thế nào có ý tốt chính tay đoạt. Hung chi cái này cận thân đài, rõ ràng đều là mỗi đại lão tổ hạch tâm đệ tử, hắn đi, vị trí hết sức khó xử. Lùi thêm bước nữa nói, nếu như là 1 phần 5 xác suất, hắn liền mặt dày thu nhận cái này Nguyên Anh cơ duyên. Nhưng nghe bọn hắn nói, tổng cộng vượt qua 100 người, 1% Cái này tỷ lệ thực tế quá thấp, không, có gì tất yếu. Nếu như là Tử Tôn hậu bối vào hiến pháp bảo gì kỳ trân, hiếm có linh dược yêu đan, hắn có thể tới người không cự tuyệt, hết thảy vui vẻ nhận. Nhưng quan hệ trọng đại cơ duyên, vẫn là tôi. Thôi, cơ duyên này vẫn là lưu cho chính ngươi thì tốt hơn." Trần Quân nói lấy, gặp hai người hình như còn muốn thuyết phục chính mình, trùng điệp khoát tay nói, "Không cần nhiều lời, việc này đừng nhắc lại." Gặp lão tổ thái độ như thế kiên quyết, Trần Nhự Tông cùng Trần Vạn Minh bất đắc dĩ lắc đầu, tức thì coi như thôi. "Lão tổ, mời lên thuyền, tiến về Tinh Thần Đạo." Tinh Thần Đạo. Vùng trời hồn đạo vòng trung tâm một chỗ đầy đủ tiếp nhận vào người, từ vân khí ngưng kết mà thành bình đài, liền là trong truyền thuyết Cận Thần Đài. Trên bình đài mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh, mà tại bình đài xung quanh đã bị hơn 10 vị kim đan liên thủ phong tỏa. Bất luận cái gì người không liên quan các loại, tới gần liền là một chữ chết. Cận Thần Đài 10 giặm địa ngoại, liền là Thiên Tinh Hải hạch tâm nhất gia tộc thế lực, đủ loại bảo chu phi cầm cự thú lơ lửng trong hư không, đây là gần với vòng trung tâm tử một đường thế lực mới có thể đến địa phương. Thiên Tinh Hải thế lực lớn nhất tự nhiên là Trần gia, bọn hắn nhân số cũng nhiều nhất, bảo thuyền cũng lớn nhất, thứ yếu liền là Hàn, Liêu đảng tiến tốc cùng năm sáu nhà kim đàn tông môn, lại hướng sâu 100 dặm bên ngoài, liền tất cả đều là tiểu tộc tiểu tông, có liền bảo thuyền đều thuê không nổi, chỉ có thể ngồi phi chu hoặc là phi hành pháp khí. Từ lúc tinh thần nghi thức sinh ra đến nay, chỉ có một lần tuyển chọn 100 dặm bên ngoài tu sĩ. Còn lại đại bộ phận lựa chọn đều là vây quanh hoạch tâm cẩn thần đài. Mà tầng thứ 2 gia tộc tông môn thế lực, tinh thần trong lịch sử chỉ tuyển trúng qua 3 lần. Không chỉ số lần ít, cạnh tranh cũng dị thường quyết liệt. Cẩn thần đài là cùng cái khác 99 người cạnh tranh, mà tầng thứ 2 bảo thuyền thì là cùng 999 người cạnh tranh. Tầng thứ ba đó chính là cùng 9999 người cạnh tranh. Trần gia trăm trưởng tiên truyền trên bông thuyền, Trần Quân ngồi thẳng ngọ ghế, mặt mũi tràn đầy xuân phong mỉm cười tiếp đãi rất nhiều mộ danh mà tới bái kiến gia chủ tộc lão trưởng lão các loại. Kẻ hẹn này Hàn thị gia chủ Hàn Sơn bái kiến quân lão tổ, hữu ngưỡng đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên phong thái vượt trội. Hàn gia chủ khách khí. Tại Hạ Vân Tiêu tông lý Vạn Tiên trưởng lão, gặp qua quân lão tổ, lão tổ loại tư chất này, Nguyên Anh có hy vọng, Trưởng sinh có hy vọng. Ha ha, năm trưởng lão các luôn. Văn đuối mến đã lâu lão tổ lại danh. Trần Quân vốn cho rằng rất nhanh liền kết thúc, thật không nghĩ đến, biết được Trần thị Quân lão tổ hôm nay cũng ở tại chỗ, hấp dẫn càng nhiều tu sĩ xếp hàng bài kiến. Lít nha lít nhí, trực tiếp từ trong trượng bảo thuyền đầu thuyền, xếp tới đuôi thuyền. Thực tế quá nhiều người, Trần Quân dứt khoát không còn tiếp kiến. Cùng lúc đó, trong thiên địa đột nhiên nhắc lên linh khí chiều cường, trong mơ hồ sắp đột phá tứ giai linh mạch trình độ. Bảo thuyền trên tiên chu tu sĩ, nhộn nhịp không còn nghi luận, mọi người rất có an ý ngồi quanh chân tĩnh tọa chân quý khó được tứ giai linh mạch tu luyện cơ hội. Phải biết tam giai linh mạch, theo lấy ngàn năm qua, linh khí bành trướng, tam giai linh mạch động phủ đã không tính hiếm có. Nhưng tam giai trở lên linh mạch đạo phụ, vẫn là 10 phần hiếm có, lại bị Nguyên Anh lão tổ chiếm hữu. Kim đan cũng không xứng nắm giữ tứ giai linh mạch. Về phần ngũ giai lục giai, cái kia tồn tại ở trong truyền thuyết. Trần Quân xem như thiên đạo tu sĩ, điên cuồng lại vô cùng đói khát tự động vận chuyển linh lực, trong chốc lát cũng cảm giác tu vi lại có tiến tiến. Nếu như thiên địa linh khí một mực như vậy liên tục, Trần Quân đóng chặt ánh mắt, chậm chậm mở ra hắn không cần cùng phàm thông tu sĩ đồng dạng, cố gắng nghiêm túc đạt tọa vận chuyển chu thiên, thiên đạo cơ sở sẽ tự động hoàn thành đây hết thảy. Ngay tại lúc này, chân trời đột nhiên trống lên một đạo cao vút đường vàng cùng. Sau một lát, mới ngạc nhiên phát hiện, đó là một đầu mây trăm trượng to lớn vô biên, đầu của nó tựa như một tòa di truyền đảo, nó khiếp người khí tức trọn vẹn có lục giai cấp bậc. Theo lấy nó hiện thân, vô số đại dương tử trên mình hướng bốn phương tám hướng chảy xuống. Ngay sau đó một tòa vạn màu thiên hồng thủy tinh tiên cung chậm chậm hiện lên tại trên lưng. Loại trừ cầm đầu khí tức lục giai nguyên anh hải thú, còn có một đầu quái vật khổng lồ màu đen linh kỳ cũng tại đến gần đất giai, cùng một đầu che khuất bầu trời của lớn, đồng dạng là thất giai cấp bậc. Đây chính là vạn năm linh tộc nội tình. Cũng thật là dọa người a. Trần Quân híp mắt tự lẩm bẩm. Chương 225, lão tổ trà dư Chương 225, lão tổ trưởng dư. Đứng nhìn hiện tại Trần thị tiên tộc danh tiếng cực thịnh, nhưng so với những cái nải vạn năm tiên tộc, nội tình bên trên kém rất rất nhiều. Trần Quân không khỏi đến ánh mắt ngưng lại, âm thầm cảnh cáo chính mình, tất không thể bởi vì hiện tại trần gia điều kiện tốt, liền viêu. Quyên bảo mệnh thứ nhất nguyên tắc. Ở kiếp trước như không phải cô hồn giả quỷ phục sinh đại giới hắn sợ là nhìn không tới bây giờ Tà Dương. Cho nên bất cứ lúc nào, tiến công có thể yếu chút, nhưng phòng ngự nhất định cần kéo căng. Cuối cùng không đánh lại được chúng ta còn có thể chạy có thể cầu có thể hầm chết địch nhân, nhưng mất mạng, liền cái gì đều không còn. Sau này dòng lựa chọn vẫn là muốn tiến hướng ổn thỏa một chút. Nếu như nói như vậy, vậy lần này rảnh, hình như cũng không cần lại thêm suy nghĩ, chỉ có thể lựa chọn nữ quyền chủng nghĩa. Ngay tại Trần Quân bỗng nhiên liên tưởng đến một điểm này, lâm vào do dự thời khắc, lại đột nhiên cảm thấy cũng không đúng. Nữ quyền chủng nghĩa cần giới tính chuyển đổi rộng, e rằng trong thời gian ngắn khó mà tập hợp, lại nói, thật muốn giới tính chuyển đổi ư? Thật sao? Trừ phi có rảnh để ta cũng nam cũng nữ, nhưng loại này rảnh lại không biết ngày tháng năm nào mới có thể đến. Bởi vậy, không bằng thay cái mạch suy nghĩ, có đôi khi tiến công liền là phòng thủ tốt nhất. Đánh một quên mợ, miễn chăm quyền tới. Ở kiếp trước nếu là không có chính mình trọng thương tập kích hắn bốn vị nguyên anh lão tổ, có thể nào đổi lấy ngàn năm hòa bình? Một mắt phong ngự cũng không phải thượng sách, vẫn là muốn tình huống cụ thể cụ thể phân tích mới phải. Tỷ như một thế này ta như tận toàn lực, chế tạo gấp trăm lần nghìn lần vạn lần thương tổn một kiếm, sánh vai chí cường kiếm ý, hóa thần phía dưới, một kiếm chu diện. Xin hỏi còn có ai dám đụng ta Trần Quân xui xẹo? Nói như vậy có lẽ lựa chọn lớn tiếng giò người, dường như cũng khó có thể tùy tiện quyết định. Đối Trần Quân loại này, lựa chọn khó khăn chứng tới nói, loại việc này quá mức thống khổ. Chờ một chút đi, ngược lại giằng lại không biết biết. Chẳng qua nếu như gặp được loại kia có thể phục sinh dòng, vẫn là đến ưu tiên suy tính một chút. Ai sẽ ghét bỏ chính mình nhiều một đầu mệnh đây? Về phần cô hồn dã quỷ phục sinh đại giới tổ hợp này, hắn hẳn là sẽ không gặp lại. Từ lúc cầm tới dòng bắt đầu, hình như không gặp được lập lại, bởi vì thời gian quá xa xưa, dòng quá nhiều, Trần Quân đã không nhớ rõ. Ngay tại Trần Quân suy nghĩ lung tung thời điểm, linh tộc người đến, loại trừ Tam Tôn Kình Thiên giá biển nguyên anh hải thú bên ngoài, còn tới lệnh tôn linh tộc nguyên anh lão tổ, cầm đầu tựa hồ là một vị Bạch Mi lão tổ, hắn trước tiên dẫn dắt linh tộc hạch tâm tinh nhuệ 25 người, trèo lên cẩn thần đài. Linh tộc đã đến, yêu tộc sẽ còn xa ư? đáp án là 0. Nếu như nói linh tộc là một hồn đảo nhanh chóng tới gần, yêu tộc kia liền là một mảnh màu đen lục địa, mãnh liệt đánh tới. Trong biển rộng mắt Trần có thể thấy chỗ, tất cả đều là đại yêu, khủng bố yêu triều, để rất nhiều phía trước trải qua yêu triều tản phá bốn phía tu sĩ, sắc mặt tái nhợt vô ý thức muốn rút kiếm mà lên. Nhưng nghĩ lại, đây là 900 năm một lần tinh thần tế tự, các vị nguyên anh lão tổ sớm đã thỏa đàm, bất luận kẻ nào không được xuất thủ. Bởi vậy đây cũng là số lượng không nhiều yêu tộc có thể tùy tiện giết vào duyên hải cơ hội. Mên mông yêu triều, trùng thiên yêu khí gần như là thật chất, để người đến từ nội tâm có chịu lập tức trên bảo thuyền nghị luận ầm ĩ. Một tôn, hai tôn, tam tôn, 35 tôn lục giai đại yêu, tương đương với 35 tôn kim đan hậu kỳ đại tu a. Trừ đó ra, còn có tam tôn Nguyên Anh đại yêu dẫn đội, đứng đầu thân mang áo đỏ, sinh ra long giác chính là Xích Lân yêu vương, truyền văn đã thọ nguyên 3500 năm, Nguyên Anh tầng 7. Đây bất quá là yêu tộc thực lực một góc băng sơn thôi. Ngẫm lại ta nhân tộc vậy mà tại cái này hai đại tộc thế lực phía dưới, dĩ nhiên có thể mở mang 72 đạo, tồn tại đến nay nhờ có song thánh công. Ai nói không phải, liền là song thánh phía sau. Không biết rợ ai còn có thể tiếp tục chống lên Thiên Tinh Hải ức vạn sinh linh bầu trời. Xích Lân Yêu Vương mang theo yêu tộc 25 người tinh nhuệ trèo lên Cận Trần Đài. Ngay sau đó, lúc này tới từ hướng bắc một đạo bảy sắc cầu vồng, không được tại trong hư không tăm tối miễn cưỡng hiện diện, biến ảo vô hạn, thời thời khắc khắc đang diễn hóa thiên địa pháp tắc. Cầu vồng bên trên một nam một nữ nhộn nhịp rơi vào Cận Trần Đài, phía sau bọn họ đi theo 10 vị nhân tộc thiên kiêu, Trần Quân hình như nhìn thấy Trần Vạn Minh dáng người. Theo sau, lại tới một vị linh hồ lão tổ, một tôn to lớn linh hồ đáp lấy 10 vị thiên kiêu rơi vào Cận Trần Đài. Trừ đó ra, Một chút bình thường không thế nào hiện lộ tính danh lão tổ giờ phút này cũng nhộn nhịp hiên thân. Có thể rõ ràng nhìn ra, yêu tộc cùng linh tộc phân 50 cái danh nghịch, nhất tộc bên này thì là mỗi đại tông môn lão tổ phân 50 danh nghịch, trong đó tinh thần cùng cùng linh hồn tông đều phân 10 cái danh nghịch. Phía sau tới mấy vị lão tổ phân 30 danh nghịch. Cuối cùng trên đài loại trừ trăm vị chờ đợi yết kiến tinh thần thiên kiêu bên ngoài, nhiều nguyên anh lão tổ cũng nhộn nhịp rút lui. Cuối cùng bọn hắn lại bị tinh thần nhất kiến, cũng không cách nào tiến thêm một bước, hạ tất nhiều cái quấy nhiễu tuyển hạng, không bằng đem cơ hội lưu cho phía dưới tự tôn tộc lớp. Triệu Lấy Tinh cùng Song Thánh xuất hiện, nháy mắt để tại trận không ít người đều trong lòng an tâm một chút. Hai vị này có thể nói tinh hải thủ hộ giả, có bọn họ, yêu tộc cùng linh tộc cũng không dám quá mức phách lối. Truyền văn song thánh tu luyện là song tu công pháp, hai người bọn họ sớm chiều ở chung đã 4000 năm, hai người của bọn họ hợp lực một kích, nghe nói có hóa thần uy lực. Bình thường nguyên anh không người dám nên đón bọn hắn một chiêu nửa thức. Mọi người ở đây chủ đề xoay quanh song thánh bảy ra lúc, Trần Thị Bảo Truyền trên tiên chu, đột nhiên bị mấy đạo cường đại nguyên anh thần niệm bao phủ. Không phải một đạo, mà là bảy tám đạo. Lập tức Trần Thị Bảo Truyền lập tức trở thành toàn bộ tinh thần đạo quan tâm hải tâm. Bởi vì nguyên anh thần niệm quá rõ ràng cùng cường đại, làm bọn hắn chuyên chú vào nào đó một chỗ lúc quá mức rõ ràng. Lúc này Trần Thị Bảo Tuyền liền giống bị đặt kính lúp bên dưới, dẫn tới vô số người vây xem. Mà những cái này khủng đổ nguyên anh thần niệm lẫn nhau chồng chất phía dưới, tạo nên khủng đổ nguyên anh uy áp, gần như thức chất, quả thực như hỏa trời lật đồng dạng. Trần gia gia chủ Trần Kim Long mồ hôi chảy không thôi, hai chân run rẩy, vị tượng đều khó mà đứng vững. Như không phải thân là gia chủ, chết đều không thể tùy tiện quỳ gối, hắn đã sớm quỳ xuống. Về phần cái khác Trần Thị tộc nhân, tu vi thấp nọn nhịp gánh không được cái này khủng bố linh áp nhọn nhịp quỳ gối xuống đất, đầu gối đập ra từng cái to to nhỏ nhỏ hổ sâu. Cho Nguyên Anh lão tổ quỳ xuống cũng không mất mặt. Giờ phút này cái khác trên bảo thuyền người thậm chí có chút thèm muốn. Cuối cùng, người khác có thể không có phần này vinh hạnh, bị nhiều như vậy Nguyên Anh lão tổ thần niệm khóa chặt. Cái này tượng trưng cho vô thượng vị dự. Phải biết những thần niệm này bên trong, loại trừ nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ, còn có linh tộc, yêu tộc. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lâu tộc tại rất nhiều trong lòng đại lão, nghiêm nhiên đã trở thành tinh hải đệ nhất tiến tộc. Bằng không, như thế nào tu được đại nộ như thế? Nhưng mà chỉ có Trần thị tộc nhân mới biết được, những thần niệm này tập trung hội tâm, chỉ có một người, Thái thượng quân lão tổ. Cái khác tự tôn bất quá là bợ, vì ngồi chung một đầu bảo tuyển, bởi thế bị thần niệm tác động đến thôi. Nhưng vẻn vẹn là tác động đến liền để bọn hắn rất nhiều kim đan không có sức chống cự. Nhưng tại những thần niệm này tập trung trung tâm, Thái thượng quân lão tổ một người liền gánh chịu lấy đến gần 10 vị lão tổ thần niệm nguy nghiêm, khủng bố thần niệm trọng chất dưới chẳng thái, xung quanh không gian đều phát sinh vặn bẹo, mặt nền đều hướng phía dưới hơi hơi lom xuống. Nhưng Trần Quân rõ ràng mặt như bình hồ, đứng như thương tùng, quản ngươi gió tới tuyết hướng, ta tự sừng sững không động. Cái này không khỏi đến để Trần thị tộc nhân trong lòng tê hô. Quân lão tổ chẳng ư. Chương 226, dòng mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, chương 226, dòng mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Loại này đáng sợ nguyên anh uy áp trọng chất chỉ kéo dài mười hơi liền nổn nhịp giải tán. Cuối cùng Trần Quân chỉ là một cái trúc cơ tiểu tu, có thể duy trì mười hơi không quỷ, nghiêm nhân nếu như người sợ hãi than. Nếu là tiếp tục, e rằng sẽ chỉ để người cho là bọn họ những lao giả này chỉ sẽ bắt nạt tiểu bối. Theo lấy Nguyên Anh thần niệm thu lại, Trần thị tộc nhân đều toàn thân hư thoát một dạng đứng lên, nhìn về phía Trần Quân ánh mắt, càng nhiều hơn một phần vô cùng tôn kính. "Lão tổ ngài không có sao chứ?" Trần Kim Long lau mồ hôi tiến lên phía trước nói. Trần Quân cử trọng nhợ khinh mỉ cười, hình như vừa mới cái gì cũng không phát sinh. "Không có việc gì, chỉ là mấy đạo thần niệm mà thôi. Lão tổ." Trần Kim Long đầy mắt nước mắt, phục sát đất. "Lão tổ chỉ là chút cơ tu xá, si dĩ nhiên đối mặt nhiều như vậy Nguyên Anh đều có thể bình tĩnh như thế." Nhưng mà Trần Kim Long không biết là, Trần Quân cũng là nhẹ nhàng tỏ ra a, nếu như lại kiên trì một hồi hắn cũng không kèm được bị nói cho Nguyên Anh lão tổ quỷ cũng không phải chuyện mất mặt gì. Nhưng Trần Quân thân phận quá đặc thù, hắn là Thái thượng lão tổ, hắn nếu là quỳ xuống, liền Trần Nhữ Hi cùng Trần Liêu Tinh đều vô hình trung thấp cái khác Nguyên Anh một đầu. Lúc này, Nguyên Anh lão tổ tề tụ vân đài bên trên, mọi người biểu tình không đồng nhất. Vừa mới đối Trần gia Thái thượng lão tổ lần đầu tham gia để bọn hắn những cái này cao quý lão tổ lão giả, cũng có chút đậy bụi đất, không nghĩ tới một cái chỉ là trúc cơ tu sĩ, dĩ nhiên đối mặt mấy đạo trọng chất linh áp, đều rừng sưng không ngã. Cái này Trần Quân quả có chỗ hơn người, chẳng trách làm Trần gia Khai Sơn lão tổ Thử tử hoàn toàn chính xác không giống bình thường, sau này không thể khinh thị. Tuy nói mới nhìn thử tử không có gì khác biệt, nhưng vừa vận thăm dò có thể nhìn ra, người này xác thực rất có một chút màu nền, như vậy nhìn tới, bãi huyền mấy người bại bởi người này, ngược lại cũng không ngó ý. Lúc này mày trắng Vê Dâu kinh ngạc khẽ ồ lên một tiếng. Quái thai, lão phu thế nào tại thử tử thể nội cảm nhận được một chút tới từ linh tộc bản nguyên huyết mạch khí tức? Cái này, làm sao có khả năng? Linh tộc bản nguyên huyết mạch, trải qua vạn thế sớm đã mỏng manh không ra hình thù gì, linh tộc chỉ cần dựa vào trong tộc thông hôn mới có thể miễn cưỡng chậm chạp huyết mạch làm loãng trĩnh độ. Sao có thể có thể sẽ có loại này tinh thuần phản tổ huyết mạch chi lực. Bạch Mi lão tổ vô cùng chấn kinh, ánh mắt lóe lên một lượt một lượt tinh quang cùng tính toán, ánh mắt dày đặc, lâm vào trầm tư bên trong. Mọi người nghe xem thường, cho rằng hắn khẳng định là sai lầm. Nhân gia đường đường thuần chủng nhân tộc, vì sao lại có ngươi linh tộc huyết mạch? Mày trắng tuy nói Trần thị huyết mạch cường đại, nhưng ngươi linh tộc cũng không kém đông nút ít, hạ tất làm cho trên mặt mình thất vàng, nói loại lời này đây. Linh hổ lão tổ lão âm dương người, lúc này kịp thời âm dương quấy khí mà nói. Mày trắng tức giận hừ một tiếng, linh hổ, hắn lâu tộc tất nhiên cường đại, nhưng ta linh tộc vạn năm nội tình, còn không đến mức luân lạc tới một bước này. Lùi thêm bước nữa nói, Trần Thị là có chỗ hơn người, nhưng ai có thể bảo đảm Trần gia có thể sống được mấy cái ngàn năm, nhưng ta linh tộc vạn năm là năm, thủy chung đứng ở trên bàn đánh bài, không người nào có thể lay động, chỉ một điểm này, Trần Thị khoảng cách ta linh tộc kém đâu chỉ 10 vạn 8000 lần giặm. Mấy trắng 10 phần tự ngạo ném đi một vòng lênh quang. Đối một điểm này mọi người ngược lại không có gì đáng nói. Linh tộc chỉ là mấy vạn tộc nhân, nhưng thủy chung là thiên tinh hải đỉnh cấp thế lực, có thể thấy được chi này tộc duyệt cường đại. Rất nhiều nguyên anh hoảng sợ thật sâu nghị luận. Lúc này bỗng nhiên bầu trời như có dị tượng, không biết rõ khi nào Trên trời tinh đấu, vô cùng sáng rực lóa mắt, cho người một loại hình như toàn bộ thế giới đều tươi mát trong suốt cảm giác, thò tay tựa như liền có thể lấy xuống tinh thần đồng dạng. Ngay tại trên bảo thuyền mọi người kinh ngạc nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy bầu trời lít nhá lít nhít tinh đấu, đột nhiên hóa thành lưu tinh truy lạc, mỗi một đạo lưu tinh xẹt qua lúc, linh khí trong thiên địa đều sẽ đột nhiên lại đến một bậc thang. Đồng thời cảm giác linh đài vô cùng thanh minh, phía trước trên việc tu luyện không hiểu sự tình, giờ phút này bỗng nhiên lập tức có lĩnh ngộ. Không ít tu sĩ nhộn nhịp như nhạc chợ bảo, vội vàng khoanh chân ngồi xuống tiêu hóa vừa mới nháy mắt cho đến. Mọi người đều biết, có đôi khi trong tích tắc đốn ngộ, so mà đến mấy chục năm khổ tu. Lúc này tại Nguyên Anh Vân Đài bên trên, những cái này Nguyên Anh lão tổ cũng như nói như khát dùng thần nghiệm bệnh lưới lớn, ngăn lại những cái này lưu tinh. Đối phổ thông tu sĩ mà nói, bọn hắn chỉ biết là trong tiên địa linh khí bạo tăng, nhưng mà chỉ có Nguyên Anh lão tổ mới biết được, đây cũng không phải là cái gì lưu tinh, mà là vực ngoại pháp tác đạo ngân. Nếu là có thể có chỗ cảm ngộ, ít nói có thể tinh tiến trăm năm khổ tu. Hòa thuộc tính pháp tác đạo ngân, lão phu đối lựa một đạo lại có cảm ngộ mới. Thì ra là thế, đây chính là kiếm liền nói vết, phía trước lão hủ Nguyên Lai đi lối rẽ. Không nghĩ tới đúng là như vậy, thu hoạch tương đối khá. Tu mạch tương đối khá. Nhiều Nguyên Anh lão tổ khoe chân cảm ngộ, người người mặt đỏ lên hưng phấn không thôi, cái này tinh thần thế tự, nào chỉ là phổ thông tu sĩ tấn cấp Nguyên Anh cơ duyên, đồng dạng là Nguyên Anh lão quái trọng đại cơ duyên. Ngay tại lúc này, một đạo thôn tiên đạp đất khủng bố thần niệm đem trọn cái tinh thần đạo phương viên ngàn dặm đều chọn vẹn bao phủ. Hình như Trần Quân nhìn thấy đại hải nhấc lên vạn trượng hai ba, muốn hủy diệt hết thảy sinh linh, loại kia khủng bố cảm giác nạt thở, để tất cả mọi người tâm thần run rẩy dữ dội. Nó tới. Tất cả mọi người biết một điểm này, lúc này một mảnh không giống bình thường tinh vân hiện lên ở trong hư không, vô cùng sáng rực lóa mắt, tinh huy dạng rỡ rơi vô số hải cương. Theo lấy tinh thần đến, trước hết nhất thoát đi ngược lại là Nguyên Anh tu sĩ. Thân là gần với thiên đạo tồn tại, nó đại biểu lấy thiên đạo tại ở một phương diện khác cực hạn diễn hóa, bởi vậy càng là đến gần thận, càng dễ dàng bị thiên đạo đồng hóa. Mà đối với phổ thông kim đan tu sĩ thì không có gì quá lớn ảnh hưởng. Một luợt dạng rỡ tinh quang, như một cái to lớn đèn pha, nhanh chóng đảo qua toàn trường tu sĩ, từ ngoài trăm rậm tầng thứ 3 giáp danh thế lực phàm vi, cuối cùng rơi vào cận trên thần đài. Chỉ là đảo qua Trần Thị bảo truyền thời điểm rõ ràng cảm giác được cỗ này đèn pha rõ ràng biến đến chậm chạp rất nhiều, trong thiên địa linh khí cũng bộc phát sôi trào điện cuồng. Đinh, ngài thu được tinh thần thoắt nhìn. Ngài thu được một đầu ngỗ nhiên màu trắng rộng mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, trước khi động thủ, đi trước mười bước, có thể làm cho kiếm thương tăng gấp đôi, giết người sau, trong ngàn dặm sẽ không lưu lại dấu tích. Cờn mờn. Mạnh a, thương tổn tăng gấp đôi nữa, hơn nữa động thủ sau, còn kèm theo tiêu trừ tung tích. Ngươi quản cái này gọi màu trắng rộng, bỗng nhiên cảm giác, dường như sự kiện rộng đều rất mạnh lực a. Hiện tại thẻ 10 ngày trung niên cộng thêm sức lực buôn lôi quyết gấp đôi thương tổn, đã đi tới 18 lần kiếm thương bổ trợ, tại tăng gấp đôi, liền là 36 lần. Trùng, hồng hăng trùng, trùng đến gấp trăm lần nghìn lần và lần, hóa thần phía dưới một kiếm dây. Đương nhiên, Trần Quân vốn là không dự định đối lần này dòng ôm lấy quá lớn kỳ vọng, nhưng một cái mầu trắng dòng đều mạnh như vậy, hắn dĩ nhiên trong lòng cũng có chút lo lắng lên. Hy vọng đạt được tinh thần nhìn chăm chú. Chương 227, chẳng khác người thường làm hại ta, chương 227, chẳng khác người thường làm hại ta. Lúc này cận trên thần đài. Trong vị tiên kiêu tắm dục rỡ tinh quang, trong lòng xúc động vạn phần vừa khẩn trương vô cùng. Ai không muốn bị tinh thần tuyển chọn a? Thế nhưng cơ hội thật sự là sắp rồi. Lúc này, tại linh tộc khu vực, một vị cực kỳ xấu xí nữ tử, trưởng thành đến răng hô mui to, còn có chút đầu trọc, chỉ thấy nàng bị tinh thần tuyển chọn, chắp tay trước ngực, đóng chặt đôi mắt, hình như tiến vào bình thường nhập định tư thế. Nàng bị tinh thần lực lượng chậm chậm nâng lên bay lên không. Ngay sau đó, linh tộc một vị anh tuấn nam tử cũng ngồi lao tăng nhập định tư thế, khuynh chân bay lên không. Lại lần nữa dẫn tới một trận thèm muốn mà lại ghen tị náo động. Hai cái linh tộc. Linh tộc huyết mạch khủng bố như vậy a. Nghe nói linh tộc huyết mạch trời sinh thuần linh tự nhiên, chịu thiên đạo lọt mắt xanh, chịu tinh thần ưu hải. Chỉ là dạng như vậy xấu nữ tử đều có thể yết kiến tinh thần đã có vẻ như Phan An, lại không có cơ duyên. Lúc này trong yêu tộc đột nhiên giống như thủy triều tách ra, một vị mực ngũ giai đại yêu, cũng làm khoanh chân tư thế, chậm chậm bay lên không. Ngay sau đó tinh thần thần niệm lại lần nữa giống như thủy triều cuốn tới, tất cả mọi người cảm nhận được một đạo vị cách cực cao lực lượng tinh thần, từ bọn hắn hồn hải lướt qua, giống như lông vũ khẽ vướt mà qua. Bọn hắn không dám làm nhiều mảy may chống lại. Một giây sau, để mọi người sợ hãi than phục thất vọng là, lại là hai tôn yêu tộc đại yêu lơ lửng mà lên, theo lấy tinh thần tinh thần lực lượng thu về bản thể, nhân tộc đều than vãn liên tục. Vẻ thất vọng treo đầy trên mặt mọi người. Cuối cùng Tinh thần vẫn là không có hướng nhân tộc căng tới nhìn chăm chú, thật sự là tiếc hận. Đây đã là liên tục 4 giới tinh thần nhất kiến trong nghi thức, nhân tộc người tới nhiều nhất, nhưng hết lần này tới lần khác lại nhất bị xem nhẹ chung tộc. Nguyên Anh lão tổ Vân Đài bên trên, nhân tộc lão tổ nhân quân sắc mặt tối đen, có trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, có trước mặt mọi người biểu thị sẽ không bao giờ lại tới tham gia tinh thần tế tự. Nhất Nguyên Song Thánh cảm thấy thất vọng, vì sao tinh thần đối nhân tộc làm như không thấy, chỉ duy nhất đối linh tộc cùng yêu tộc như vậy yêu quý, không thể nào hiểu được. Ha ha, nhân tộc nghiệp chướng quá sâu, giết chóc quá nặng, tự nhiên không nhận tiên đạo ưa ái. Đây không phải mọi người đều biết sự tình ư? Sích Lân Vương phong thái vượt trội, vốn là sích hồng mặt, càng đỏ mấy phần. Lần này yêu tộc có 3 người đạt được tinh thân nhất kiếm, chấp chấp, trở về liền đem 3 người này thu làm chân truyền, ngày đêm bảo vệ, liền đẳng mấy trăm năm sau, yêu tộc lại sinh ra Tam Tôn thất gia yêu vương. Linh tộc mày trắng cũng tâm tình vui vẻ, lần này linh tộc không bằng yêu tộc, cũng có thể tiếp nhận, dù sao lợi lướng đều là linh tộc chiếm ưu. Lão phu cũng tán thành Sích Lân lão hữu lời nói, nhân tộc có lẽ thật tốt hối lôi hối lôi chính mình hành động. May trắng đắc trí, nhất là nhìn thấy nhân tộc nguyên anh khí áp chấm thấp, liền tâm hoa độ phóng. Đến cùng là nhân tộc tại Thiên Tinh Hồ một vùng khí vận đã tận a. Cái kia đem Thiên Tinh Hải trả lại cho linh tộc cùng yêu tộc. Hơn phân nửa đặng xong thánh trăm năm phía sau, nó phía dưới thực lực căn bản là không có cách ngăn cản linh tộc cùng yêu tộc quy mô sầm lớn. Vệ phân còn sót lại đủ loại môn anh, đều chẳng qua là người tầm thường, không có tác dụng lớn. A, Đường Vụ Ngô cùng, ta xong thánh lại như thế nào cũng muốn lại đặng 900 năm, không tin đặng không ra một tôn nhân tộc đại năng sinh ra. Cái này tinh hải, có ta hai người tại, không lật được trời. Nhất Nguyên xong thánh vung tay áo lạnh lẹ nói. Xong thánh không muốn lại nhìn hai người này phách lối diện mạo chuẩn bị trước về tinh cung, ngay tại chuẩn bị đứng dậy thời điểm, vừa mới bị tinh thần tuyển chọn ba vị yêu tộc hai vị linh tộc, nhộn nhịp lần nữa trở lại vừa mới vị trí. Tô sơ giản lược tính toán, bọn hắn nhất kiến tinh thần thời gian, cũng bất quá vài trăm tức, hơn phân nửa không có gì quá lớn cơ duyên. Bất quá trăm tức tả hữu, phòng trường cũng khó được cơ may lớn gì, hai vị cao hứng quá sớm. Đúng đấy, liền 500 tức cũng chưa tới, sợ lần này các ngươi cái này năm cái, không có cái gì manh để làm. Nhân tộc còn lại nguyên anh nhộn nhịp lấy lại danh dự. Mày trắng híp mắt cười nói, vậy cũng so liền nhất kiến tinh thần cơ hội đều không có nhân tộc mạnh hơn bao lần. A, chờ xem. Linh hồn lão tổ giận dữ vung một cái hồ lô đang muốn rời đi. Lúc này, vốn nên tiêu tán tinh thần, chợt đem như triều cường tinh thần lực rơi vào Trần Thị trên bảo thuyền. Không đúng, có biến cố. Nhận nguyên song thánh nhanh mấy bước đi tại Vân Đài giáp danh, dương mắt trông về nơi xa. Lúc này, Trần Thị bảo thuyền lại lần nữa trở thành toàn trường vạn người hạch tâm tiêu điểm. Chỉ thấy từng tôn không gọi nổi danh tự Trần Thị tộc nhân từng cái bị tinh thần tuyển chọn, bay lên không vài mét, tiết kiến tinh thần. Một vị, hai vị, ba vị, bốn vị. Còn có, nam, 6, 7, 8. Cái này, làm sao có khả năng? Không có khả năng. Tinh thần khi nào đồng thời yết kiến nhiều người như vậy? Bạch Mi lão tổ lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ bối rối, ánh mắt vạn phần ngưng trọng khuỷu. Tịch Lân Vương lại không vừa mới nửa điểm ý phong đáp ý, kinh ngạc miệng há hốc nhìn xem một màn này, thật lâu không phép được. Mỗi lần tinh thần chỉ chọn lựa năm người, lần này chỉ là Trần Thị Nhất Mạch, liền chọn tám cái. Hơn nữa đều là khí tức thường thường chút cơ. Điều này sẽ như cái này. Ha ha, nhìn tới Trần Thị Huệ Mạch, càng cao hơn ngươi linh tộc rất nhiều lần a. Trong thánh mày ngài hơi hơi dương lên, giễu cợt nói. Mày trắng đè xuống lửa giận trong lòng, cố gắng vui cười tư thế nói, gấp cái gì, yết kiến tinh thần có khách khí. Thời khắc mấu chốt, thời gian ngắn, khả năng tinh thần chỉ là hiếu kỳ, cũng sẽ không truyền thụ pháp tắc đại đạo. Cẩn Tiên Đài bên trên, chúng tiên tiêu không khỏi kinh hãi. Trần Vạn Minh ánh mắt run rẩy dữ dội. Vì sao? Vì sao cái khác phổ thông trần thị tộc nhân có thể được tuyển chọn, chỉ duy nhất ta không được? Trần Vạn Minh lâm vào thật sâu bản thân trong hoài nghi, đồng thời hắn còn chú ý tới, liên thái thượng quân lão tổ đều chưa từng được tuyển chọn. Vì sao người khác có thể đi? Trên bảo thuyền, Trần Quân sắc mặt đại biến, giọng chẳng khác người thường lặp đi lặp lại rằng lên: "Ta, cái kia dòng đệ ta tồn tại cảm giác quá thấp, vô pháp bị tinh thần tuyển chọn." Đoán đó Dòng làm hại ta. Ngay tại Trần Quân gọi thẳng xối xẹo, bỏ qua ý kiến tinh thần cơ hội nghìn năm thời điểm, tinh thần tinh thần lực cuối cùng trong đám người đem Trần Quân một mực khóa chặt. Ngay sau đó Trần gia lão tổ Trần Quân, vô ý thức hai chân quanh lại, ba phủ dưới ánh trắng hắn, toàn thân da thịt trong suốt, mơ hồ có thể thấy được phía dưới từng chiếc mạc cốt. Nhìn xem bay lên không Trần thị tổng nhân, Trần thị trên bảo thuyền bộc phát ra một trận núi kêu biển gầm. Tất cả họ Trần, liền bình thường nhất Trần thị tổng nhân, giờ phút này lồng ngực đều vô cùng căng thẳng. Thấu trời tiên tộc Kim Đan Nguyên Anh, không một không bằng tới thèm muốn ánh mắt gân thị. Lâu tộc Trương Du luân huyết mạch cường đại, ai có thể so sánh với chúng ta? Ta cởi cái kia linh tộc ý chí, yêu tộc ý nhu, nên làm ta lâu tộc làm đệm chân thạch. Trần Kim Long xem như lão gia chủ hàng hái, bày thành kích động. Bất quá, hắn lập tức liền ý thức đến, bị tinh thần triệu kiến 9 vị Trần thị tộc nhân, dường như đều có một cái cùng đặc thủ. Truyền thừa trúc cơ trì hoán độc chính là thiên đạo cơ sở. Thì ra là thế, e rằng mạnh như tinh thần cũng chưa từng tại nào đó một tiên tộc trên mình, gặp qua nhiều như thế thiên đạo cơ sở. Lão tổ cũng hơn nửa là bởi vì nguyên nhân này mà được vời gặp. Mặc kệ như thế nào, lần này sau Ta Tiên Tinh Hải nhất mạch không biết rõ muốn sinh ra bao nhiêu nguyên anh à. Ha ha. Chương 228, dòng tháng tiên con rể, chương 228, dòng tháng tiên con rể. Thú vị. Quả nhiên là thú vị. Ta chưa bao giờ thấy qua như vậy huyết mạch thú vị tiên tộc. Nhất tộc bên trong lại có thật nhiều người đúc thành thiên đạo cơ sở, cái này rất không tầm thường. Ta hiếu kỳ lực lượng này nguồn gốc, phát hiện đúng là bắt nguồn từ ngươi. Ngươi tên là gì? Mên Ngông âm thanh mờ mịt, từ trong hư ảo, từng bước chân trực lên, Trần Quân chậm, chậm chậm mở mắt ra, trước mắt là một chỗ bao la tính mịch tinh không, tinh thần âm thanh từ Mên Ngông tinh hải trong hư không rõ ràng truyền vào trong hai. Trần Quân không biết nên hướng phương nào bài kiến, Tả Hữu vặn vẹo gõ néo đầu nói, "Bài kiến tinh thần, tại hạ Trần Quân, Trần thị nhất mạch thái thượng lão tổ. Ta cái này huyết mạch chi lực, bắt nguồn từ thiên đạo chúc phúc." "Thiên đạo chúc phúc? Ngươi không thể gạt được ta, bất quá ta không có ý nhìn trộm trong lòng ngươi cơ mật, trong cơ thể ngươi lực lượng, ta cũng không cách nào chống lại. Vừa mới trên người ngươi hình như có cô vô pháp được tuyển chọn lực lượng, liền ta đều liên tục 3 lần mới đưa ngươi tuyển chọn." Nghe vậy Trần Quân nhẹ nhàng thở ra. Do lực lượng, hắn quyết không thể để lộ mày may. Đa tạ tinh thần lý giải, vậy kế tiếp ta cái kia làm chút gì đây? Nói, muốn nói cái gì liền nói cái gì, bất quá một dạng hoa hoa, ưa thích dạng giải thiên địa đại đạo cảm ngộ, ta sẽ cho ngươi, trong lúc này, ngươi sẽ thu hoạch cực phàm phú. Mặt khác, ngươi nếu là có thể cho ta mang đến càng nhiều niềm vui, ta cũng sẽ ban cho ngươi càng nhiều lễ vật. Thì ra là thế. Trần Quân trong lòng hơi động. Nếu như ngươi không có gì muốn ta nói, ta đem đưa ngươi rời khỏi, cũng đưa ngươi một kiện lễ vật nhỏ nhỏ, tất nhiên nếu như ngươi có thể vui vẻ ta, ta hồi báo cũng sẽ cực kỳ phàm phú. Trần Quân bỗng nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng không người nói, Trần Quân hiện tại liền nói Là người hai đời trải qua để Trần Quân tại con đường tu luyện có rất nhiều nghi vấn, vừa vận lúc này cầu trợ ở tinh thần. Thế là hắn thao thao bất tuyệt giảng giải trên con đường tu hành nghi hoặc, mà tinh thần tuy là trả lời rất có kiên nhẫn, nhưng rõ ràng vấn đề tương tự, hắn trả lời qua vô số lần, mười phần lừa biếng, bên người linh khí cũng cực kỳ không xôi nổi. Mà tinh thần trả lời để Trần Quân hiểu ra, dùng chưa bao giờ có nhiều góc độ lần nữa xét lại con đường tu luyện, phát hiện trong đó đủ loại lỗ hổng, vô cùng ngạc nhiên. Trần Quân còn phát hiện trên bảng hắn giờ phút này bị cung cấp 1000% nộ tính bổ trợ cộng thêm 500% trí nhớ bổ trợ, chẳng trách hắn có thể thao thao bất tuyệt nói lên đã từng trải qua bất luận cái gì nhỏ bé nhẽ quới. Tình huống như vậy kéo dài không đến 300 tức liền không lợi có thể nói, bởi vì hắn tất cả nghi hoặc đều bị trả lời. Như ngươi không cái khác để ta cảm thấy hứng thú sự tình, ngươi có thể lui xuống. Cái này, Trần Quân kinh ngạc phát hiện chính mình chưa đạt thành sự kiện thành tiểu tối cao tinh thần chúc phúc. Xem ra chính mình cũng không vui vẻ tinh thần, hắn còn cần làm ra càng nhiều cố gắng. Nhưng hắn đã không biết do nói cái gì cho phải. Trần Quân tính toán giảng cố sự Thì như hẳn lệ cố sự, cố sự muốn từ một cái tiểu lục bình bắt đầu, nhưng mà còn chưa bắt đầu, tinh thần liền lấy bàng bạc vĩ lực, nháy mắt thôi diễn ra cố sự phía sau vạn loại hướng đi, mỗi cái hướng đi lấy ra tới, đều so nguyên bản cố sự sinh động thú vị. Trần Quân người đã tê dần, nhưng nhiệm vụ vẫn không có đạt thành. "Tốt, ta đã có chút mệt mỏi, hôm nay trở đến, đầy đủ ngươi tiến giai nguyên anh, nhận tâm cuốn, ở chỗ Tham Lam hai chữ, hi vọng ngươi minh bạch ta thẩm ý." "Cái này?" "Tốt a." Trần Quân hơi tiếc nuối quay người, thầm nghĩ cái này thành tựu tối cao chung quy là cùng chính mình vô duyên. Nhưng đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, Một đầu dòng chậm chậm hiện lên ở trong tâm mắt. Thang Thiên, con rể, lựa chọn của ta là Thang Thiên con rể." Trần Quân đột nhiên khác thường dẫn tới tinh thần nhìn chăm chú cùng tò mò. Một giây sau, hắn nhìn thấy phía trước củ rũ tối đầu người trẻ tuổi dõng nhiên tự tin hơn gấp trăm lần. "Điện hạ, trước khi đi, có thể cùng tại hạ ván kế tiếp cờ." Đánh cửa. "Ha ha, ngươi rất thú vị, nhưng ngươi hình như phi thường đần độn, ngươi thật cho là nhân tộc loại kia ngây thơ ván cờ có thể làm khó được ta? Ta nhưng từng giây từng phút thôi diễn 3000 đại đạo, vô số người vận mệnh hướng đi, ta cũng có thể một giây thôi diễn đến mấy ngàn vạn năm." Đánh cửa. Đối ta mà nói, như là ba tuổi ngây thơ hải đồng đồ chơi. Ngươi không nửa phần thắng lợi khả năng. Mây điện hạ cầm đen, vẫn là cầm trắng, thứ không dám dối giếm, tại hạ thi từ ca phú, chỉ cỡ tối cường, được xưng là nhân tộc kỳ thánh, tới bây giờ chưa từng bại qua. Ồ, tinh thần miễn cưỡng treo lên mấy phần tinh thần, nhưng y nguyên không hăng hải lắm, bất quá nghệ tỉnh tiểu tử này thể nội hình như có một cỗ trời sinh lực lượng đáng sợ, có lẽ hắn nói có mấy phần có thể tin. Nhưng tinh thần không nhận làm có người có thể ở trên văn cỡ, vượt qua chính mình. Chọn vẹn không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nếu như thế, liên dụng tinh không làm bản cờ, tinh đấu làm tử, lạc tử vô hồi, thua, ngươi liền tự động rút khỏi, hy vọng ngươi là thật có thực lực, mà không nói khoác cùng luôn. Tinh thần âm thanh biến đến lãnh đạm mấy phần. Hiển nhiên hắn nhìn tới Trần Quân hơn phân nửa là muốn lấy loại phương thức này lấy lòng nó, nhưng cũng tiếc nó no phi thường chán ghét loại này phù lãng xem thường người. Tinh thần gặp quá nhiều quá nhiều tương tự người, mở miệng liền là đại đạo như thế nào, im miệng liền là pháp tắc như thế nào, một bộ tràn đầy tự tin, thực ra tại tinh thần trong mắt, cùng ba tuổi Hải Đồng không có gì khác biệt. Nói cho cùng đơn giản là hết ngồi đáy giếng, tự cao tự đại. Chưa từng đưa đầu ra nhìn một chút thế giới bên ngoài, liền tự cho là đúng, tự cho là nắm giữ một lòng chân lý pháp tắc. Vốn là đối Trần Quân ấn tượng còn không tệ, chỉ là không nghĩ tới, hắn cùng những người kia cũng không có gì khác nhau quá nhiều. Tự cho là đánh cờ có thể thắng được hắn. Chuyện này là hắn nghe qua buồn cười nhất sự tình, có lẽ không có cái thứ hai. Nhưng đã thử tử tự tin như vậy trong đời, liền tạm thời cho một cơ hội, tạm lên tiêu khiển vui mừng. Tốt, Trần Quân trùng được đáp. Lúc này, Nguyên Anh trên đài, theo lấy từng tôn Trần thị tộc nhân nhột nhịp chậm, chậm chậm chờ xuống bả thuyền, Bạch Mi lão tổ nhẹ giọng chế nhạo. Giai nhất mất quá 300 tức. Ta đã nói, tinh thần đối lâu tộc huyết mạch cảm thấy hứng thú mà thôi, 300 tức có thể có cái gì tiên duyên. Ngươi cược cái gì? Trần gia lão tổ còn tại thiết kiến tinh thần, hắn tuyệt đối có thể vượt qua 500 tức, không tin đánh cược như thế nào. Ngai thánh ôm cánh tay trầm giọng nói: "Hạo, không biết các hạ muốn đánh trò gì? Nếu là vượt qua 500 tức, linh tộc yêu tộc lui lại 3.0000 vạn dặm." Mây trắng nhìn về phía Sích Lân lão tổ, Sích Lân tương đối sảng khoái vỗ tay cười nói: "Chỉ là 3.0000 vạn dặm liền để ngươi người tộc, ta nhìn tiểu tử này nhiều nhất 400 tức. Nếu là không đủ 500 tức, ta nhân tộc lui lại 3.0000 vạn dặm." Thùng khoái, nhân tộc khác lãnh tụ lại khẽ nhíu mày, cảm giác cực kỳ không ổn, nhân tộc nếu là lui lại 3,0000 vạn dặm, mang ý nghĩa là mất đi một bộ phận trọng yếu ngoại vi đảo, lại sau này không gian sinh tồn đem lại lần nữa bị áp bức. Bao nhiêu người đem mất đi gia viên cả tộc di chuyển. Nhưng mà nếu là song thánh đánh cược, người khác cũng không có gì năng lực xen vào. Chỉ hy vọng cái Trần thị này thái tổ, lại như thế nào chết mãi cứng rắn ngâm cũng muốn vượt qua 500 tức. Chương 229, tại hạ 10 dặm dốc cẩn thận, có thể chỉ điểm 12, chương 229, tại hạ 10 dặm dốc cẩn thận, có thể chỉ điểm 12. Nguyên anh lão tổ tiền đặt cược rất nhanh truyền đến vô số bảo thuyền tu sĩ trong hai, nhân tộc lại lùi 3.0000 vạn dặm. Cái tin này quan hệ vô số người lợi ích, lập tức trên thuyền nhân tâm lưu động, than vãn liên tục, thế là chỉ có thể đem ánh mắt cầu trợ ở còn tại tinh thần trước mặt trận quân trên mình. Hy vọng hắn chết sống cũng muốn vượt qua 500 tức a, hiện tại đã 327 tức, nhưng ta cảm giác hình như hắn đã không được. Tinh thần lực lượng bắt đầu từ trên người hắn mất ra, hắn muốn rút khỏi huyết kiến tinh thần siêu nhiên trạng thái. Vô số người nhìn thấy một màn này đồng thời siết chặt lòng bàn tay. Nhưng mà một giây sau, Trần Quân hình như lại lần nữa bị tinh thần uy lực bao phủ trong đó. Hơn nữa, bọn hắn phát hiện ngôi sao trên bầu trời sắp xếp dĩ nhiên tạo thành một bộ bản cờ to lớn. Dùng tinh không làm bối cảnh, dùng tinh đấu làm tự, có người tại dùng phương này tức cầm đen cầm trắng, bắt đầu trước mọi người đánh cờ. Đúng là cờ vây, Trần Quân lão tổ dĩ nhiên cùng tinh thần đánh cờ. Tại hạng 10 giảm tốc cờ thần, có thể làm các vị dạng giải 1 2. Tại hạng lưu nhị thôn 18 đời kỳ vương cũng hơi thông kỳ đạo. Thấy là đánh cờ vây, các tu sĩ đều có biết một hai. Lúc này trong hư không truyền đến tinh thần hội viện âm thanh mà bị Là người rơi xuống cờ thứ nhất, ta đã tính toán ra 38.000 loại kết quả, những kết quả này bên trong, không một loại là ngươi thắng, ngươi còn có xuống xuống đi tất yếu ư? Nếu như ngươi chỉ là kéo dài thời gian, ta e rằng cũng không hào hứng. Tại hạ Trần Quân, không hiểu cái gì 38.000 loại kết quả, ta chỉ biết là ta hạ cờ, ta thắng. Hảo, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đến cùng có mấy phần chất lượng, dám nói lớn lối như thế. Rất nhanh, song phương hạ cờ đều rất nhanh, đen trắng đầu đá, ở trong thiên địa diễn hóa đại đạo biến ảo lý lẽ, một chữ bị ăn, một quả tinh cầu trực tiếp vẫn diện. Hai phương ngươi tới ta đi. Hạ Cờ nhợ nh nhạt, rất nhanh liền đến cuối cùng, tiếp xuống mỗi một từ đều cực kỳ mâu chốt, ngược lại tinh thần Hạ Cờ rõ dự. Hắn không ngừng thôi diễn, nhưng thế cục hình như không đúng lắm. Trái lại Trần Quân Cơ hồ là nháy mắt Hạ Cờ, không có chút nào suy nghĩ cùng rõ dự. Cái này khiến không ít người nhìn bắt đuổi quay đã tê dận. "Lão tổ, mời trầm một chút phía dưới a, nhân tộc 3.0000 vạn giảm cương thổ." Toàn bằng lão ngài một ý niệm. Trần Kim Lão nắm chặt con lưỡi trong lòng căng thẳng vật vần. "À, tinh thần không nên như vậy quên chữ a, chúng ta mời giảm tốc cờ thần tới nhìn, cái này một con hạ sai." Tang Nưu Nhị Tôn Kỷ Vương cũng cho rằng như vậy. Tha thứ ta nói thẳng, tinh thần không thông kỳ đạo, ta bên trên đều mạnh hơn hắn, suýt nhỏ giọng một chút, tiểu bối không mạo phạm ý nghĩ. Tại hạ tinh thần cung lão niên tổ kỳ thánh, theo ý ta, Trần Quân nhiều lần có thần tuyết giỡ tay, đánh vỡ thông thường, tinh thần đã khó mà chống đỡ, trừ phi tinh thần nghe ta lời nói, hạ tại nơi này, có lẽ có chuyển bại cầu thắng khả năng. Tại nguyên anh trong mắt cường giả, những cái này hơi một tí kỳ vương kỳ thánh, cũng liền là thanh đồng trắng ngân tùy bình, cũng dám ở nơi này ngông cuồng nghị luận vương gia đại sư. Buồn cười buồn cười. Tinh thần dùng thiên địa vĩ lực, nháy mắt liền có thể thôi diễn ngàn vạn biến hóa. Không nghĩ tới Trần Quân dĩ nhiên có thể để tinh thần như vậy khó khăn. A, nhanh a, tinh thần không có khả năng vừa, đã 450 tuổi. Mày trắng trong lòng lo lắng tại tiên đài bên trên liên tiếp giáp bước, vẻ mặt nghiêm túc. Nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ cũng không dám buông lỏng cảnh giác, phải biết hai người hạ cờ quá nhanh, chốc lát ở giữa liền có thể phân ra thắng bại. Tuy nói Trần Quân dẫn trước, nhưng không hẳn có thể chống nổi 500 tức. Tinh thần Trần chờ hồi lâu mới khó khăn lắm rơi xuống một con, mà Trần Quân chớp mắt liền lập tức hạ cờ, lập tức tinh thần hạ kỳ, lại lần nữa hụy diện một màn lớn, mấy cái tinh cẩu lần lượt dẫn mạo. Cái này, ta thua con rẻ, thủy chung thua con rẻ. Ta diễn hóa ngàn vạn lần, vẫn thua con, con rể, làm sao có khả năng? Ta minh bạch, ngươi lực lượng mới liền gọi là Thăng Thiên con rể. Hảo một cái Thăng Thiên con rể, chẳng trách ngươi giống như cái này lực lượng, ta xem thử ngươi, ta khâm phục, lại đến một ván. Tinh thần đã phía trên, hắn biết Trần Quân lực lượng đáng sợ, nhưng không tin, hắn tùy tiện lấy được lực lượng, liền có thể áp chế hắn. Hắn nhưng là thần, đến gần tiên đạo thần a. Hắn nhất niệm lên, và giảm Hải Cương, có thể hóa thành biển máu tự vực. Vì sao, lại thắng không được một cái nho nhỏ nhân tộc? Lực lượng của hắn, đúng như cái này cường đại. Khâm phục, lại đến Hạ cỡ ở giữa, từng khỏa tinh cầu vẫn diện, vô số sinh linh biến mất. Mà đây hết thể ngọn nguồn chỉ bắt hồn từ thần nhất thời hứng khởi. Cao vị ô phía dưới đối sinh linh vô tình nghiến ép, tại lúc này bất quá là vui vẻ thần linh một chuôi con số. Đại đạo lạnh giá, thiên đạo vô tình. Ta muốn ngươi chết, tại ngươi có dính dáng gì? Đã bảy trăm tức, mày trắng, mọi người tuân thủ chấp thuận trớ thật tín với ngươi. À, khá lắm lâu tộc, khá lắm Trần thị thái thượng lão tổ, liền tinh thần đều kém hắn quá đơn dễ, ta mày trắng bại bởi hắn lại có cái gì? Mày trắng tuy là nói như vậy, nhưng lòng dạ vẫn là ổ lấy một đám lửa khí. "Thần A, ngươi cho thêm chút sức được hay không?" "Ta lại thua. Ta không phục, lại đến." Tinh Thần cũng không tức giận tức giận, hắn không có hết thảy tâm tình tiêu cực, tương phản quanh thân hắn linh lực cực kỳ sôi nổi, chưa bao giờ có sôi nổi, lực lượng của hắn quá mức cường đại, sơ sơ vận dụng vài may, liền có thể vẫn lạc vô số tinh thần. Nhưng hắn chỉ có giờ phút này mới có thể đem những lực lượng này phát huy ra một hai. "Có thể." "Bất quá, liền không muốn dùng Tinh Thần làm tử, tại hạ không muốn phía sau Thiên Tinh Hải Hải tử." Ngẩng đầu nhìn không gặp Tinh Thần. "Nói rất có đạo lý, liền thỏa mãn ngươi." Tinh Thần tiện tay liền ngưng ra một bộ bản cờ to lớn, vắt ngang hư không. Hai cái đen trắng trong tay, chiều dài vượt qua 400 trượng, một tay có thể bóp nát trăm trượng tiên trùng. Trên bản cờ ngươi tới ta đi, giết hồn thiên hắc địa nhật nguyệt vô quang. Đảm mắt, một canh giờ đã qua. Một canh giờ. Ha ha, còn có người nói Trần Quân có thể hay không chống nổi 500 tức, nhân ra đều vượt qua 3 vạn tức. 3 vạn tức a, Trần Quân a Trần Quân, ngươi đến cùng người mang như thế nào huyền cơ. Ta nhìn, ta nhân tộc đại năng danh tiếng, hình như đã vô cùng số động, cũng không biết Trần Quân có thể nguyện ý trưởng quản tinh cung. Trong tiên cung, một đạo tọa mãn thanh âm vừa dứt. Ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Ngươi muốn cái gì? Ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Tỷ Như, dưới trận như có địch nhân của ngươi, ngươi nhưng nói cho ta, ta lập tức chết chết, nếu như ngươi muốn bọn hắn toàn bộ chết, cũng bất quá là một ý niệm. Tinh thần phô thiên cái địa lực lượng tại bảo thuyền cận thần đài cùng nguyên anh lão tổ trên pháp đài bồi hồi bất định, tùy thời chuẩn bị động thủ. Vô số nguyên anh lão tổ kim đan tu sĩ toàn thân độ mồ hôi. Cái này, cái này quá kinh khủng, đây chính là vui vẻ tinh thần phía sau lấy được thủ la ư? Có thể sát tinh bóng nhậm chức cái gì một người? Cái này, may mắn ta mày trắng còn chưa từng đắc tội tiểu tử này, không phải, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta yêu tộc ngày hôm trước nói muốn san bằng Trần gia, đây chẳng qua là nhất thời nói đùa Trần gia lão tổ sẽ không phải nghiêm túc a." Xích Lân yêu vương hai chân run lên mạnh mẽ nuốt xuống một miếng nước bọt nhìn xem Trần Quân. "A, ta Nhật Nguyệt Song Thánh ngược lại không sợ, cuối cùng chúng ta tinh thần cùng cùng Trần gia đợi đời đời giao hảo, bất quá yêu tộc nhưng là không hận, hôm qua có người nói khoác không biết ngượng nói muốn san bằng lâu tộc đây." Trong thánh cố tình lớn tiếng ồ nào lấy. Xích Lân nhất tộc yêu vương nguyên anh nột nhịp hù dọa đến đầu đầy mồ hôi, còn thiếu quỳ xuống đi cầu nàng đừng nói nữa, vạn nhất thật để cho Trần Quân nghe được liền thảm. "Trong thánh tiên tử, bổn vương, bổn vương chỉ là chỉ đùa một chút." Chương 230, dòng tinh thần chúc phúc, chương 230, dòng tinh thần chúc phúc. Đinh, ngài hoàn thành cao nhất sự kiện thành tựu tinh thần chúc phúc. Tinh thần chúc phúc, màu tím, ngài có một lần có thể lựa chọn hai cái dòng cơ hội, giới hạn một lần. Cơ MN. Cái này nhưng quá tốt rồi, cái dòng này phải cẩn thận sử dụng, thời khắc mấu chốt có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định. Mọi người đều biết tại tiến hành đại cảnh giới đột phá lúc, thải sắc dòng cố định dòng, bản thân liền rất có lực hấp dẫn, đồng thời còn sẽ bạo phát cấp bậc cao màu sắc dòng, mua đến lúc kia, liền sẽ gặp phải vô pháp lựa chọn nan đề. Nếu như có thể đồng thời lựa chọn hai cái dòng loại tình huống này liền thật to làm dịu. Sướng đáng là tinh thần chúc phúc. Trần Quân trong lòng cũng hỉ phía sau cũng không quên hướng về tinh thần không người cuối đầu. Tuy nói lần này tại lớn tiếng dọa người nữ quyền chủ nghĩa bên trong, lãng phí một lần phi thường cơ hội quý giá, mà chọn một đầu không có gì quá tác dụng lớn thắng thiên con rể. Nhưng cũng dựa vào thắng thiên con rể thắng đến tinh thần chúc phúc. Mà tinh thần chúc phúc có thể để hắn năng lực kém nhất tại kim đan cảnh nhiều chọn một đầu màu đỏ dòng. Nếu như tại nguyên anh cảnh sử dụng, vô cùng có khả năng nhiều chọn một đầu màu vàng kim dòng. Như vậy xem, hắn tổn thất một chút, lại thu hoạch gấp mấy trăm lần. Kiếm lời đã tê dận. Đa tạo điện hạ, tại hạ đã đạt được trong lòng sở cầu đồ vật, lại không hẳn cầu. Tại hạ biết điện hạ vĩ lực kinh người, nhưng cái gọi tu tiên là hướng bên trong cẩu, như nói nhiều tại bên ngoài cẩu sẽ bị loạn căn bản. Tinh thần đối Trần Quân Giác ngộ đại vệ vừa ý. Ngươi là ta gần nhất vạn năm qua tiếp xúc qua thú vị nhất tiểu tử. Hy vọng lần sau còn có thể nhìn thấy ngươi. Ta thiếu ngươi một phần nhân tình, hiện tại ta ban ngươi một đạo lực lượng, hoặc đối ngươi có một chút trợ giúp. Một đạo nhỏ bé tinh quang như có như không, vèo một cái, bắn vào Trần Quân Tử phụ bên trong. Trên tử phủ hồn hại xuất hiện một mảnh nho nhỏ tinh vân, không biết để làm gì ý, nhưng tinh thần sẽ không ra hại chính mình. Trần Quân gõ trưởng đạo cảm ơn. Đa tại điện hạ, Trần Quân cáo lui, hy vọng 900 năm sau đó có thể cùng điện hạ gặp lại, đến lúc đó, hy vọng điện hạ có thể thắng bởi tiếp một tử con rể. Hảo, ta làm cố gắng nghiên cứu kỳ đạo. Tinh thần lực lượng chậm chậm thu lại, ba khóa Trần Quân lờ mờ tinh quang theo đó lờ mờ lui, mà tinh thần hài lòng biến mất tại bên ngông vô bờ màn trời phía sau. Tinh thần tế tự đại điện, tuyên bố kết thúc. Lớn nhất bên thắng, Trần gia cùng Trần Quân. Bởi vì lần này thu hoạch quá nhiều.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 Trắng, bờ UFF thu thật người, lam, số ý tộc duyệt, tím, hoàn bảo chủ nghĩa, tím, chẳng khác người thường, lam, 10 ngày trung nguyên, tím, kim đan chi tự, tím, trắng thiên quangôn rẻ, trắng, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, trắng, lam, tinh thần chúc, phúc, tím, công pháp, kim hồ thổ nạp quyết loan vược quyết, nhập môn, thiên diễn quyết, nhập môn, tam chuyển trọng nguyên công, đại thành, huyết hồn chân kinh, chưa nhập môn, kỹ năng, nam giai đan sư, 10 10.000-100.000. Hô, Trần Quân hít một hơi thật sâu, sự kiện lần này rảnh, hắn có thể cầm rổng đều cầm đấy kỳ sinh, rất lớn, nhưng cũng may kết quả mười phần khả quan. Không bản là 10 ngày trung nguyên vẫn là tinh thần chúc phúc nếu là vận dụng thỏa đáng, uy lực không thể khinh thường. Nhất là tinh thần chúc phúc cái này đồng thời chọn hai lần dòng cơ hội, hắn đến suy nghĩ thật kỹ luôn trước. Thứ trên lý luận tới nói, càng về sau lợi nhuận càng lớn, nhưng cũng không thể một mặt về sau kéo, cuối cùng vạn nhất không để ý không có sau đó, nhưng là toàn bộ xong. Không bằng tới trước Ngưng Kim đang ngảy, nhìn một chút kim năng rỗng, nếu như vừa ý, có thể liền trực tiếp sử dụng. Nói đến, chân quân trong đáy lòng càng nghiêng về Ngưng Nguyên anh thời điểm lại sử dụng. Mặc kệ, mục tiêu tiếp theo liền là mau chống trùng kích Kim Đan cảnh giới, nhìn một chút có thể hay không vận dụng tinh thần chúc phúc cầm tới hai cái cường lực dòng. Còn có đan thánh truyền thế nếu có thể ở Kim Đan cho đến cường lực thuộc tính đan dược, cũng có thể cầm. Khó mà nói, đại cảnh giới đột phá dòng đều quá cường lực. Việc cấp bách là bế quan trùng kích cảnh giới. Nói đến, một thế này tiên đạo kết Kim Đan hình như, dường như còn phải đến Đồng Vũ quốc nhị giai bí cảnh a. Thiên linh lão gia già dung mạo hiện lên ở náo hải. Nhớ tới đã từng chứng minh chấp thuận hóa thần phía sau, đem hắn vớt ra tới, được không? Ngàn năm thời gian trôi qua, hắn không tiến ngược lại thụ lui. Phòng trường hắn lão nhân gia sẽ rất thất vọng a. Bất quá đây cũng là không thể làm gì sự tình, hy vọng lần này có thể đột phá hóa thần, đem hắn từ trong bí cảnh vớt ra tới. So với ở kiếp trước, một thế giới này chính mình cường đại đáng sợ. Ở kiếp trước làm đánh muộn, dựa vào phòng ngự, điểm nhấn chính phòng thủ lưu, chết mãi cứng rắn mãi, một thế này, chủ công Miểu sát lưu, cùng lần trước phong cách tác chiến liền khác biệt quá nhiều. Nhị giai bí cảnh mở ra thời gian, nếu như đoán không lầm lời nói, đại khái là chừng 10 năm. Tranh thủ tại phía trước bí cảnh, đột phá chốc cơ tầng 7. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như toa. 10 năm là cái gì? Lạc cổ cây khô héo mười lần, là một đời người còn trẻ thanh xuân. Bao nhiêu người cảm khái tuổi xuân trôi nhanh, dung nhan rồi lão, nhưng đối với Trần Quân mà nói, bất quá là nghĩ ngơi một chạng. Hắn giang ra chơi lưỡi vòng eo từ trong động phủ đi ra. Gió núi từng trận, lôi kéo góc áo của hắn. Nhìn dưới đỉnh núi to như vậy đạo, các ô san sắt nối tiếp nhau, thương hộ tiếng gào to hết đợt này đến đợt khác. Trần Quân ánh mắt chiếu tới, thân tức đi theo chút xuống, chỉ thấy trên đạo các nơi bến cảng cực kỳ phồn hoa, lui tới truyền không, rực, trên đạo hoan thanh tiểu ngữ, bạch tính an vui. Trên đường, nan nhĩ cái này cha mẹ mua kẹo hồ lô tiểu nữ hai Lúng liễu dạ ngây thơ, bàn mọi cách. Ven đường, hai vị thất tuần lão nhân còn lưng lưng hồi ức trước kia, cảm khái thời gian cực nhanh. Họ đường, từng trận lang lãng hảo cầm thành, từng tiếng điệt hai. Hảo phồn vinh Trần Sương đạo, chỉ là đạo này vẫn là nhỏ hơn không ít, ai có thể nghĩ tới, năm đó ta Trần Quân vốn dự định tại Cựu Long đạo làm nhạn qua Hổ Long thí nghiệm, thế là sinh hạ Trần Nhữ Huyền cùng Trần Nhữ Tông, ngàn năm sau, lại sinh sôi ra lớn như vậy nhất tộc. Trần Quân trong lòng đùi ngồi mãi thôi, thu tầm mắt lại, ánh mắt rơi vào chỗ không xa một tòa tinh xảo nhỏ nhắn dưới lưng đỉnh, chính giữa một khối trên bệ đá, chất đống rất nhiều không tra duyệt ngọc giản. Đây đều là mỗi đại thế lực đưa tới thiệp mời ngọc giản. Trần Quân phất tay áo ba quát, rất nhiều tin tức tại trong đầu chợt loé lên. Đại bộ phận tin tức đều là tới từ Nguyên Anh lão tổ thông gia thiệp mời. Cuối cùng xem như hiện tại lâu tộc lão tổ Kim đang cấp bậc thông gia, đã không xứng thân phận của hắn. Thấp nhất cũng đến Nguyên Anh, tán tu, còn không làm mắt, đến có nhất định nội tình bối cảnh mới có thể. Nhưng sàng lọc phía sau, trong đó có mấy thì tin tức trọng yếu. Trần Bạt Minh truyền đạt xong thánh muốn thu hắn làm chân truyền mật mờ ý nghĩ, hy vọng hắn sớm quyết định, song thánh trấn áp tinh hải, địa vị tôn sùng không người có thể đụng, không thể lãnh đạo. Yêu tộc linh tộc nhượng bộ 3.0000 vạn dạng, Tinh Hải lại đem nhiều năm mươi bảy đảo, hy vọng lâu tộc phối hợp Tinh cung tiến về tham gia mới đảo khai phá làm việc, chủ yếu bao gồm Chu Diệt tham gia yêu tộc linh tộc thế lực, xây dựng trấn pháp, bảo vệ tuyến đường các loại. Vân Mộng Trạch Trần Gia đưa tới một cái thông gia hơn hiệp, nói thông gia người là Thiên Khu cửa cao vị Kim Đan trưởng lão, nếu là cùng bí mật thông gia, sau này nhưng để người này xem như nội ứng. Nhìn tới tiếp xuống một đoạn thời gian có khó khăn, bất quá trước đó. Từ tới. Chương 231, dòng kiếm đạo đại sư, chương 231, dòng kiếm đạo đại sư. 1. Dòng tên Kiếm đạo đại sư. Dòng màu sắc: màu tím. Dòng miêu tả: Chúng tự chọn kiếm khí làm vũ khí lúc, ngài sử dụng kiếm khí mỗi so sánh phẩm chất tăng lên một cấp, phổ thông kiếm hại tăng gấp đôi. Chú thích: Kiếm khí đẳng cấp: phàm thiết, pháp khí, linh bảo, pháp bảo, tiên khí, thần khí, đạo binh tất đẳng, cao nhất cung cấp gấp 7 thương tổn. 2. Dòng tên: Nỏ đạo đại sư. Dòng màu sắc: màu tím. Dòng miêu tả: Là người lựa chọn cung tên loại lại phạm vi làm trong 5m, ngài mỗi bắn ra một tiễn, nhưng tiến vào ba hơi tàng hình trạng thái. 3. Dòng tên: Quyền đạo đại sư. Dòng màu sắc: màu tím. Rong miêu tả, tại một trận chiến đấu bên trong, ngài mỗi đánh trúng địch nhân một quyền, năm đấm uy lực đều sẽ tăng lên 1%, thẳng đến chiến đấu kết thúc. Đối phái nữ, thì mỗi một quyền tăng cao 10%. Kiếm đạo đại sư, Trần Quân trong lòng lẩm bẩm, vỗ một cái túi trữ vật, một chôi kiếm nhỏ màu vàng kim tại lòng bàn tay ngưng kết mà thành, thân kiếm ấn khắc đầy phức tạp nguyên anh pháp văn, để thanh kiếm này lực lượng có thể tăng cầm đến pháp bảo cấp bậc. Nhưng liền cái này khiến kiếm nhỏ màu vàng kim thuộc về pháp khí cấp bậc, liền linh bảo cũng không bằng. Nếu như ta nghĩ biện pháp làm một chôi pháp bảo, chẳng lẽ có thể trực tiếp lật gấp 4 thương tổn? 10 ngày trung nguyên để ta có thể thẻ chín lần thương tổn, tụ lực băng liệt quyết để ta lại tăng lên gấp đôi, 18 lần thương tổn. Nếu như tay ta cầm kiếm khí pháp bảo tại cơ sở 10 ngày trung nguyên chín lần kiếm thương dưới tình huống, nhân với xúc lực buôn lôi quyết 2 lần, lại nhân với kiếm đạo tông sư 4 lần, lại nhân với 10 bức giết một người, ngàn dặm không lưu hành 2 lần, ta đem đạt được. 144 lần. Ta mạnh đáng sợ. Trần Quân mạnh mẽ nuốt xuống một miếng nước bọn, hưng phấn chắp tay sau lưng tại chỗ giạp bước, nhìn tới đã không cần suy nghĩ cái khác rộng. Ta chỉ cần mạnh mẽ chồng thương tổn là được, tu sĩ khá suy tính cũng rất nhiều. Liên hỏi cái này 144 lần kiếm thương đến cùng là loại trình độ nào. Đây là cái vấn đề. Đến tìm người luyện tay một chút. Bất quá trước đó, cái khắc dòng vẫn là nhìn một chút thì tốt hơn. Nội đạo đại sư kỳ thực cũng rất mạnh, nhất là sát mình chiến đấu, có thể ba hơi tăng hình, chập chập tưởng tượng một bên tăng hình một bên sát kích, cũng vẫn là rất thú vị, chỉ là Trần Mộ tu luyện kiếm đạo, liền nên dùng kiếm đạo làm hoạch tâm thành lập dòng. Nếu là cái này muốn vậy cũng muốn, đến cuối cùng cái nào đều làm sao? Quyền đạo đại sư kỳ thực chiến lực cũng rất mạnh, đáng tiếc, một thế này ta thế nhưng vô địch kiếm tu a. Chân Quân âm thầm nghĩ tới, lựa chọn của ta là kiếm đạo tông sư. Bảng đã đổi mới, mời tra duyệt. Tên danh: Trần Quân. Cảnh giới: Chúc Cơ tầng 7, cách tầng dưới 25 năm. Chỉ số bổ trợ: 50 tốc độ tu luyện, phòng ngự bổ trợ 600, thọ nguyên 100, luyện đan xác suất thành công 20, 3 giây. Thọ nguyên: 41300. Dòng: Phượng Sô lẫn tử, màu: đang thánh truyền thế, màu: tam chuyển trọng nguyên công, đỏ, nhạn qua ai nổ lồng, lam, linh căn 1, trắng, chúc cơ trì hoãn, tím, đan đạo sơ giải, trắng, và UFFT thu thật người, lam, số ít tộc duyệt, tím, hoàn bảo chủ nghĩa, tím, chẳng khác người thường. Lam, 3 giây chân nam nhân, trắng, tao chào thay nhau nổi lên, Lam, 10 ngày trùng hiền, tiểm, kim đan chi tự, tiểm, tháng thiên quan ôn rẻ, trắng, 10 bước. Giết một người, ngàn giằm không lưu hành, trắng, ta muốn cởi trời, khoái hoạt vô biên, Lam, tinh thần chúc phúc, tiểm, kiếm đạo tông sư, tiểm. Công pháp, kim hồ thổ nạp quyết loan vực quyết, nhập môn, thiên diệ quyết, nhập môn, tam chuyển trọng nguyên công, đại thành, huyết hồn chân kinh, chưa nhập môn. Kỹ năng, năm giai đan sư, 40.100.000. Từ bảng có thể nhìn ra, chúc cơ hậu kỳ cần thời gian là càng ngày càng nhiều. Lần này thượng phẩm vận linh đan cũng đập xong, hơn nữa, đan kháng cũng bắt đầu hiện hiện, vận linh đan đan dược hiệu quả ngày càng sa sút, có thể lên phẩm vận linh đan, lại suất hàng ít. Cảm giác không cắn bao nhiêu, liền bắt đầu có đan kháng. Nhìn tới chỉ có thể luyện chế thông mạch đan. Bất quá cũng không nội, sắp đến đồng vũ quốc nghị giai bế cảnh, nhưng để ta thuận lợi vượt qua chút cơ cảnh, cho nên cũng chưa chắc cần luyện chế thông mạch đan. Mặt khác, đan dược 10 năm luyện chế ra hơn 3 vạn mai tụ khí đan, toàn bộ cung cấp gia tộc tính toán, coi như luyện lấy chơi a. Ta ít nhất còn cần 20 năm mới có thể đột phá ngũ giai đan sư. Gan dao Hiện tại trước mắt quan trọng nhất liền là xử lý một chút bên người phức tạp sự vụ, đúng là không bái sư xong thánh chuyện này làm ra đáp lại, tiếp đó tiến về đồng vũ quốc, tham gia nhị giai bí cảnh. Nghĩ đến những cái này, Trần Quân chậm chậm mở mắt ra, tiện tay vỗ một cái túi trữ vật, vô số đan bình chồng chất thành núi. Chậc chậc, những độ linh đan này đều dùng không ít tài liệu, không thể lãng phí. Không bằng quên cho gia tộc linh đan các, cũng có thể trợ giúp một thoáng gia tộc bọn họ bối, để tiêu hóa cắn, hoàn toàn lãng phí linh tài. Đi. Trần Quân vừa dậm chân, mang lấy một đạo gió rơi vào dưới chân núi trong thành. Ngọc đan các, một tòa cực giống đan lô tầng 9 đan các. Đây là trấn xương đạo lớn nhất đang cát, cũng là từ trấn gia làm ủng hộ đang cát, phẩm chất có bảo đảm, bởi vậy mỗi ngày tới đây mua đan người nối liền không rức. Đi vào trong đại điện, chỉ là mua bán vài hàng liền có năm 60 cái, trong đại sảnh khắp nơi đều là người. Nghe nói xem như Ngọc phía sau đang cát, cung cấp luyện đan ủng hộ luyện đan đại lão là một vị trúc cơ tầng 7 ngũ giai đan sư, Ngọc đan chân nhân. Chân nhân a. Nho nho trúc cơ, cũng chỉ có đan sư dám tự xưng chân nhân. Bất quá nghe, người này tính tình cứ kém, có chút không thuận liền hơi một tí nhục mạ. Dù cho là gia chủ Trần Kim Hải, đều bị đánh đỉnh đầu mặt mắng nhiều lần. Trần Kim Hải mấy lần ồn ảo lấy muốn đuổi đi lao thất phu này, nhưng cuối cùng vẫn là túi đầu nhận sợ. Cuối cùng ngũ giai đan sư để chỗ nào đều là bà bối, bên ngoài có rất nhiều người tranh đoạt. Cuối cùng Trần gia còn cần nhờ Ngọc Đan các kiếm lấy linh thạch. Tuy nói tự tôn hậu bối có rất nhiều người truyền thừa nhạn qua nhổ lông nhưng theo lấy linh màu ngành nghề hữu quảng, lại tăng thêm tộc nhân nhanh chóng bành trướng, dẫn đến nhạn qua nhổ lông đã khó mà nuôi dưỡng lớn như vậy tiên tộc. Nếu như chỉ là thỏa mãn cơ sở tài nguyên tu luyện ngược lại không khó, nhưng cẩn thận tính toán, vẹn vẹn một cái lâu tộc liền muốn nuôi dưỡng nhiều như vậy kim đan, kim đan tiêu hao tài nguyên được sừng tụng như núi như biển. Bởi vậy điều này sẽ đưa đến, hiện tại Trần Gia bề ngoài nhìn xem cực kỳ to lớn, nhưng trên thực tế nội bộ chống rống vô cùng, chủ yếu đều là mượn mới còn cũ, mỗi năm thiếu vay, miễn cưỡng duy trì. Thiên đạo choker làm Trần Gia quần quật không dứt cung cấp kim đan đồng thời, cũng để cho Trần Gia Lâm vào tại nguyên chưa đủ nghiêm trọng vấn đề, ngược lại lần này mới đào khai phá, hẳn là có thể làm dịu không ít linh thạch túng quấn vấn đề. Chương 232, trước quên cái ba vật đan, chương 232, trước quên cái ba vật đan. Ôn Ao Ngọc đại điện đan cát, hắc kim gạch phản chiếu lấy một đạo thanh sam thân ảnh. Khô khô Theo lấy Trần Quân một tiếng ho khan, chúc cơ tầng bảy khí tức lên như diều gặp gió, nháy mắt hiện trường yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn tới, nháy mắt sau, từ sau quay đi ra một cái thanh sam nho bảo nam tử trung niên, lên trước xác nhận một chút, cùng tính đại đạo, đỉnh chữ nhất mạnh, Trần Đình Hoa bái kiến thái thượng quân lão tổ. Đúng là lão tổ. Lão tổ xuất quan. Chữ thiên mạch tử tôn bái kiến lão tổ. Nơi này cơ bản đều là Trần thị tộc nhân, cũng có người ngoài, tại tộc nhân khác nhắc nhở phía dưới, cũng hốt hoảng không người bái kiến. Ngươi là nơi này quả sự. Trần Quân chắp tay sau lưng tạ hữu đánh giá một cái nói. Được, tại hạ là Ngọc Đan các quan sự, chủ quản hết thảy sự vụ, không biết lao tổ tới, có nhu cầu gì?" Trần Đình Hinh Hoa nói lấy, dẫn Trần Quân muốn lên lầu 2 nhã gian nói chuyện. Nhưng Trần Quân khoát tay từ chối nhã nhặn, "Không phải cái gì tư mật chuyện quan trọng, chút lát liền tốt." Trần Quân đã rất ít tới mua đan dược, huống chi qua 1000 năm, rất nhiều đan dược giá cả, hắn còn thật không chút tỉ mỉ nghe ngóng. Thế là đi tới trước quầy nhìn lướt qua. Hắn kinh ngạc phát hiện, tuy nói ngàn năm qua linh khí rồi giảm không ít, nhưng đan dược giá cả ngược lại tăng. Khả năng là bởi vì tu sĩ cũng thay đổi nhiều duyên cơ a. Một mai tụ linh đan tăng ba linh thạch một mai Hạ phẩm vận linh đan 301 mai. Chập chớp chớp. Hạ phẩm thông mạch đan 2102. An tư a. Hạ phẩm trúc cơ đan 80001 mai. A. Năm đó hạ phẩm trúc cơ đan 140,001 mai. Thăng lên gấp đôi. Về phần kết kim đan, không có. Kết kim đan chỉ có thể đến từ lục giai đan sư trong tay, ngũ giai đan sư xác suất thành công quá thấp, e rằng liền 5% xác suất đều không có, một loại không người mời ngũ giai đan sư là chế. Mà lục giai đan sư, toàn bộ thiên tinh hải tổng cộng không ra năm ngón số lượng. Tuy nói là ngàn năm đã qua, bất quá đỉnh cấp đan sư số lượng cũng không như thế nào tăng trưởng có thể thấy được đang đạo tu sĩ, bậc nào hiếm có a. Cũng may ta Trần Mỗ một thế này chỉ cần hơi hơi gan một chút, liền có thể tự thành đỉnh cấp đan sư. Lão tổ mời uống trà. Trần Đình Hoa tiếp nhận phía dưới người đưa tới nước trà, đích thân con người dâng lên. Trần Quân gật đầu một cái, vừa ý nhìn một chút hắn, nhấp một miếng, ít nói là 30 linh thạch một lạng linh trà, nhấp một miếng rõ ràng tu vi lại tiến tiến một chút. Có kết kim đan mới ư? Lão tổ, ngài cũng thật là để mắt ngọc đan các, kết kim đan đan phương là tình cùng cùng rất nhiều đan sư lũng đoạn lập thân trong bảo, sao có thể tùy tiện như thế? Tung chi lục giai đan sư luyện chế kết kim đan sát suất cũng sẽ không vượt qua 3 thành, nếu là ngũ giai đan sư cũng chỉ có 1 thành, không, có tác dụng gì. Trần Đình Hình Hoa trợn mắt khóc trợn cười nói, đồng thời hắn càng hiếu kỳ vị này thái thượng lão tổ đến cùng tới đây có mục đích gì, thế là dâng lên một cái cung kính nụ cười. Lão tổ ngài cũng phải cần tinh tiến tu vi thượng phẩm vận linh đan. Nếu như là, ngài nhưng tính toán tới đúng địa phương, tiểu điếm vừa mới đạt được ngọc đan chân nhân luyện chế 10 mai thượng phẩm vận linh đan, ngài nếu là có ý, nhưng toàn bộ lưu cho lão tổ. Trần Quân khẽ cười một tiếng, chỉ là thượng phẩm vận linh đan, hắn vẫn có thể chính mình luyện chế. Huân nữa mười mai đối với hắn cũng trợ giúp không lớn. Lão tổ là tới nơi này quên đan. Quên, quên đan. Ta chỗ này có một nhóm bỏ không tụ linh đan, quên châu ngọc đan cát, cái này một nhóm đang rược, phàm ta tử tộc tới mua người, hết thảy nửa giá. Trô đến lợi nhuận, toàn bộ đưa về gia tộc, ta không muốn chút xu bạc. Trần Quân mặt không biểu tình thản nhiên nói. Thanh âm hắn cũng lớn, lại tại trong đại điện cho người một loại tiếng như lôi đình cảm giác. Rất nhiều tầng dưới chốt tộc nhân tu sĩ, nhộn nhịp khó có thể tin liếc nhìn nhau, tiếp đó theo bản năng lên trước, hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Bọn hắn thế nào nghe được lão tổ muốn tụ linh đan nửa giá bán ra a? Nửa giá a, trực tiếp bất đi một khối linh thạch đây. Lão tổ đại khí, chỉ là không biết rõ lão tổ có bao nhiêu tụ khí đan. Không nhiều, cũng liền 3 vạn a. Trấn Quân Ác Ôn 100 vô số đan bình tử trong túi trữ vật phun ra nuốt vào mà ra, tiếp đó lít nhã lít nhít tại trước quầy sắp hàng chỉnh tề. Trọn vẹn có hơn 300 bình. Mọi người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên không nói, 3 vạn mai, đây cũng quá nhiều a. Một người sản lượng đều nhanh bắt kịp một cái tông môn. Không phải lão tổ, ngài luyện chế nhiều như vậy tụ linh đan làm gì? É e rằng đây là nghi vấn của mọi người tất cả đều là tác phẩm trở lên tụ linh đan, nếu là dựa theo đi giá, 3 vạn mai cũng có thể bán 9 vạn linh thạch, lão tổ ngài xác định không muốn chút xu bạc. Trần Đình Hoa hoài nghi lỗ thay mình có vấn đề. Không muốn. Trần Quân tại mọi người sùng bái ngạc nhiên sợ hai thán phục trong ánh mắt đưa mắt nhìn mà đi. Hắn chân trước mới đi, đằng sau liền một đám người ôm lên trước tới, nâng linh thạch hô to ta muốn mời mai tụ linh đan. 20 mai, 50 mai. Lão tổ chính tay luyện chế tụ linh đan a, dù cho không cần cũng có cực lớn cất giữ giá trị, 100 mai. Trần Sương Đạo, chủ sự đại diện. Đại diện Nga Cao Vũ, Trước cửa hai cái đại hắc thạch trên trụ khắp dấu lấy tầng tầng linh văn, hai tôn sư từ đá, cũng là dùng hiếm thấy đáy biển cực băng ngọc thạch điêu khắc mà thành, vừa tới gần liền cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo khí tức. Trong đại điện, hai bên trưng bày nhiều ngọc ghế, rất nhiều hạch tâm tộc lão đều mặt đỏ lên. Tại cuối cùng, chống không một trương lớn nhất ngọc ghế. Tinh thần hiện thế, chúng ta trần gia thế nhưng làm Thiên Tinh Hải đánh xuống 3.0000 vạn giặm cương thổ, nhưng tinh thần cùng chỉ cho 10 làm tòa đảo, không khỏi quá móc a. Tổng cộng không đến 60 tòa đảo, ra sức đến gần 1 phần 3, ngươi còn ghét không đủ. Phải chăng quá tham? Lão tổ đều không nói gì, Ngươi ngược lại nói này nói kia lên. Nói đến cũng là, chúng ta Trần gia, tất cả đều là dựa vào lão tổ thiên ân, không phải hắn lao nhân già, chúng ta nào có hôm nay. Không tệ không tệ, tuy nói đã qua 10 năm lâu dài, nhưng bây giờ ngẫm lại, ngày ấy thật là làm cho ta lâu tộc gỡ ngực lần đầu, vinh quang cạnh cửa. Những năm này chúng ta Trần gia đạt được không ít hiếm có đợ phụ, linh điền, khoáng mạch, toàn bộ nâng lão tổ phúc, chúng ta những này tự tôn, nếu là có năng lực làm lão tổ tận hiếu một hai, vậy là tốt rồi rồi. Quân lão tổ đến. Thông báo người cố nén run rẩy xúc động, hướng bên trong cất cao giọng nói. Nghe vậy là thái thượng lão tổ tới, nhiều tộc lão nhộn nhịp đứng dậy, Trần Nhũ Tông bước nhanh tiến lên đón. "Tham kiến lão tổ." "Ừm." Trần Quân chắp tay sau lưng đi lại thoải mái tư giản, Tạ Hữu đánh giá những cái này túi đầu các tộc lão, 10 phần cảnh khái, trẻ tuổi nhất tộc lão đã xếp tới đỉnh chữ lót. Già nhất vẫn là chữ vàng lớp, đã 7, 8 trăm tuổi. "Đều ngồi. Hôm nay tới nghị sự, có cái nào sự tình đắn đo bất định." Trần Quân phong thả ngồi xuống, nhìn chung quanh một chút, tầm mắt rơi vào Trần Nhũ Tông trên mình. "Bẩm lão tổ," đầu tiên truyện thứ nhất, liên quan tới Thiên Tinh Hải mới khai thác đội 57 tòa đảo bên trong, ta Trần gia phân đến 15 tòa. Đây đều là nâng lão tổ phu gia. Trần Nhũ Tông lên trước trước hết tới báo tin vui. Việc này ta đã biết, chúng ta Trần gia vừa vặn có không ít kim đan, tại gia tộc nuôi, việc này không xuất lực chờ đến khi nào, phải đi ra tham dự vào mới đảo khai phá bên trong. Được, Hải Nhi cũng có ý này, cái kia tựa hồ chỉ còn lại một việc cần lão tổ lĩnh đạo, đó chính là Thiên Tinh Sống Thánh, hình như cô ý thu lão tổ, làm tọa hạ chân truyền, lão tổ. Chương 233, bái sư Sống thánh, vào tinh thần cung bạo khố, chương 233. Bại sư Tông Thánh vào Tinh Thần cung bà khố. Có lẽ là lo lắng Trần Quân không đồng ý, Trần Vạn Minh dương ra áo trắng, bỗng nhiên đứng dậy, khom người nói: "Lão tổ, Tôn sư Tông Thánh môn hạ đệ tử thân truyền 10 vị, nhưng luận chân truyền đệ tử, tạm thời một vị cũng không có." Hai người bọn họ đều là nguyên anh hậu kỳ nhân vật, khoảng cách hóa thần cũng liền là rũi rũi tay sự tình. Thiên Tinh Hải không biết bao nhiêu người nằm ngậm cũng muốn bái nhập Tông Thánh môn hạ, nhưng không người có cơ duyên này. "Lão tổ nếu là bái nhập Tông Thánh môn hạ, đối lão tổ tương lai nguyên anh con đường cũng rất có ích lợi." Trần Vạn Minh lời nói này chính xác nói đến Trần Quân trong lòng đi, liên quan tới kim đan. Hắn kiếp trước đã từng đến qua, nhưng liên quan tới nguyên anh nên làm gì tu luyện, như vậy mới có thể đi càng xa, hắn cũng không có kinh nghiệm gì. Dựa chính mình một mặt xa rời thực tế, rất có thể cuộc đời này tốt như vậy bắt đầu, nếu có người có thể chỉ điểm một hai, có thể ít đi rất nhiều đường vòng. Tiên đồ cũng càng thêm rõ ràng một chút. Hơn nữa cái này chân truyền rõ ràng, sau này hắn sẽ trở thành tinh cung chi chủ. Đến lúc đó, trấn gia đem triệt để độc bá tinh hải, không người có thể đụng. Hắn Trần thị nhất tộc đem đồng thời chiếm cứ vân mộng trạch cùng tiên tinh hải. Việc này không cần thảo luận nữa, ta kính đã lâu xong thánh đại danh, sớm đã có bái sư ý nghĩ chỉ là lo lắng xong thánh quét bỏ Trần Mỗ Tư chất bình thường, đã như vậy, chuyện này liền giao cho Vạn Khắc hướng xong thánh truyền đạt tại Hạ Bãi Sư Nguyện. Tôn Nhi minh bạch, Trần Vạn Minh nghe vậy lại hỉ. Sau 7 ngày, ngày lành đã trời. Trần Xương đảo bên trên một đầu thần tuấn 6 cánh tiên hạc kéo xe, đột nhiên bay lên trời, với cánh kích động ở giữa, tại hai cánh lưu từng đạo hào quang, thoáng qua liền thẳng vào Thiên Tiêu, nửa ngày sau. Đỉnh Vân Sơn, xong thánh chỗ cư trú tinh thần cùng, ở vào Thiên Tinh cung trọng yếu nhất địa phương. Mọi người cũng tói quen đem Thiên Tinh cung xưng là tinh thần cung, ngược lại không có gì khác biệt. Nhưng mà, đảng tiên hạc rơi xuống, Trần Quân mới biết được Tinh thần cùng, vì sao như vậy nguy nga cao lớn, hai phiến cửa lại có 50 trượng cao, hình như trong này ở là cự linh thiên thần. Hắn 180 độ ngựa đầu nhìn thấy cao lớn vách tường sau, kinh ngạc nhìn thấy một gốc chống trời ngọc thụ, cao vút như tre, che, che lấp số ít 500 trượng phương viên. Đây là? Trấn Quân trong lòng một mảnh kinh ngạc ngạn nhiên, không chờ hắn hỏi thăm, Trấn Vạn Minh ở trước cửa thông cáo lai lịch phía sau, cự môn ầm vang mà ra. "Lão tổ mời, Tôn sư đã đợi chờ đã lâu." Ồ, tốt. Trấn Quân hơi sững sờ tập trung ý chí chí hóa thành một đạo lưu quang bắn vào. Trong vi lạc có thể nhìn thấy trăng sáng nô lên cao phía dưới, một gốc ngọc thụ kính tiên trụ, hình như đây là nguyệt cung tiên thụ. Lúc này hai đạo lưu quang từ trên một chô nhánh cây bay xuống, tại cái này to lớn ngọc thụ phía trước, hai vị song thánh lại cũng lộ ra nhỏ bé như vậy. Văn bố Trần Quân bái kiến song thánh. Trần Quân gõ trưởng đang muốn khom mình hành lễ, liền bị một đạo nhu hỏa lực lượng nâng lên. Hai người đều một thân áo trắng, trang thánh vòng eo tinh tế, mỹ mục như họa, trên mặt trái xoan rất có phong vận, khóe miệng còn có một quả mỹ nhân chí. Ma ngay thánh thì là biểu tình uy nghiêm, một tay ôm lấy trăng thánh, vân vê râu dài hướng lấy hắn khẽ gật đầu. Đã ngươi đạt tới cái này Chúng ta liền không vòng bèo, Trần Quân, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập ta hai người môn hạ, làm chân truyền đệ tử?" Ngài Thánh đứng chắp tay hơi híp mắt lại nói. Nhận được xong Thánh không bỏ, Trần Quân nguyện ý bái hai vị vi tôn sư. Đây là tiểu đổ một điểm lễ gặp mặt, mời tôn sư vui vẻ nhận. "Viện thứ nhất, là Ngũ giai ngàn năm linh căn, Bộ Thiên Đẳng. Viện thứ hai, là lục giai trung phẩm linh đan, Duyên Thọ đan." Trần gia tài lực nông cạn, không bỏ ra nổi để tôn sư vừa mắt đồ vật, cái này lượ vật, mong rằng tôn sư không muốn cái bỏ. Trần Quân cười cười, cái kia có lễ bái sử dụng cụ vẫn không thể ít. Trần gia trịu xong thánh che chở ngần năm, cũng nên có chỗ biểu thị mới phải. Cái này Lục giai linh đan, đệ tử Thiên Tinh cung số lượng không nhiều Lục giai đan dược trong tay. Chỉ là duyên tổ đan loại đan dược này cực kỳ hiếm có, làm đan này, thế nhưng tiêu phí không nhỏ. Tuy nói Trần Quân biết những vật này, hai vị cũng không thiếu, mấu chốt chính là mình thái độ. Quả nhiên, Ngai Thánh cùng Trăng Thánh đối diện cười một tiếng. Ta nói cái gì, Quân, quả thật là cái rõ lý lẽ người, chúng ta cái này tình cung phó thác cho hắn, tất sẽ không sai. Ha ha. Chúc mừng phu quân, thu một chân truyền hải đồ. Trăng Thánh hơi hơi thu lại y phục túi đầu cười nói. Quân Mã không cần đa lễ, ngươi cái này hai kiện lễ vật, vi sư thu nhận, đến ngồi xuống chậm rãi trò chuyện. Tiên thụ phía dưới vừa đúng có một tòa ngọc chế đình đài, hẹn nhau mà ngồi. Tới tới tới, nếm thử một chút vi sư ủ chế tiên nhượng như thế nào. Ngay thánh tiện tay vẫy lên, một cái nhỏ nhắn mờ hồ phách ly quay tròn đi lằng vòng, phía trên hiện lên tầng một hơi nước, phía dưới thì là xuất hiện một đóa màu lam chân việm. Trần Quân hiếp mắt xem xét, hắn đối linh hỏa có một hai hiểu, biết cái này dĩ nhiên là bài danh trước 20 cản lam băng việm. Hơi thiêu đốt mấy tức, ly liền rơi vào Trần Quân trước mặt. Tôn sư trước hết mời. Không không không, ngươi uống. Ta cùng sư mẫu của ngươi uống cái này đã sớm buông trán. Ngài Thánh Tâm Tỉnh không tệ ôn cần cười to. Một bên Trăng Thánh Ôn Nhu nói, ngươi sư phụ này, bình sinh thích nhất cất rượu một đạo, so với uống, hắn càng ưa thích giữ chế. Thì ra là thế, Đỗ Nhi lần sau biết cái kia đưa quả tặng gì. Trần Quân cười cười nhàn nhạt, nhạt nhấp một miếng, cũng cảm giác thể nội linh khí lập tức dao động bất an, lập tức đột nhiên bỏ tới. Hắn cách tầng dưới thời gian, trực tiếp rút ngắn 3 năm. Có thể so với thượng phẩm thông mạch đan hiệu quả. Mũi chốt nhất là răng môi lưu hương, có loại hơi say rượu men say. Loại cảm giác đó quả thực có chút đệ người trầm mê. Chập chập Dễ uống, quả thật là tiên dưỡng, dư vị vô hạn. Ồ. Ha ha, cái này tiên dưỡng thế nhưng dùng không ít thiên tài địa bảo hữu chế mà thành, không chỉ có thể lớn mạnh tần tức, cường tráng tần hồn, còn có thể tinh tiến tu vi, chỉ là đáng tiếc, đối chúng ta loại lao gia hỏa này mà nói, thứ này đã không có tác dụng gì. Ngài thánh thần sắc vị đó ảm đạm. Hả? Xin hỏi tôn sư đến Nguyên Anh hậu kỳ, mỗi thêm một bước, liền gian nan như vậy ư? Trần Quân Hiếu Kỳ nhìn về phía ngài thánh. Đó là tự nhiên, đối ta cùng sư mẫu của ngươi mà nói, tứ giai linh mạch đều đã chọn vẹn vô dụng, ngũ giai mới hơi có chút tác dụng, trừ đó ra, cần thiên tài địa bảo dùng nối dùng biển tới mã tính toán. Tu rất chậm, còn có thể mãi để cho người tuyệt vọng là hóa thần không cửa. Ngai thánh chắp tay sau lưng đứng dậy, ngước nhìn băng khiết sáng trong tiên độ. Một vòng minh nguyệt chiếu, dưới cây ba bóng người bị vô hạn kéo dài, lộ ra chúng trải lại tìm mình. Đệ tử này còn thật không biết. Trần Quân khẽ nhíu mày. Kỳ thực, Tộc truyền phi thăng đại đã sớm bị Trung Châu. Ngai thánh mới nói được một nửa, sư nương trang thánh liền ngắt lời nói, "Tốt, nói cái này làm gì? Không bằng nói một chút trước mắt, quân mà biết những cái này chỉ sẽ đả kích hắn cầu đạo tâm." "Hả? Cũng là, là vi sư ít lo lắng." Đẳng ngươi ngày khác nguyên anh thời điểm, nói không chắc hết thảy vấn đề liên sớm đã giải quyết. Đã ngươi bái sư tại ta, vi sư cũng không phải người nhỏ mọn, ta cái này tinh thần cung bảo khố, nhưng tha cho ngươi chọn lựa ba loại vật phẩm, vi sư đề nghị ngươi chọn lựa chọn một môn công pháp và một kiện pháp bảo, một tiểu khắc tùy tiện. Vừa vận Trần Quân thiếu một kiện kiếm khí pháp bảo, nhất thời đứng dậy liên tục táo tạ. Chương 234, chuẩn bị kết đan, đến tiên tiên nhất kiếm quyết, chương 234, chuẩn bị kết đan, đến tiên tiên nhất quyết. Tinh cung bảo khố phía trước. Tầng một thật dày cấm chế màn ánh sáng, Trần Quân trốn đến sát xa, xa hắn biết rõ loại cấm chế này, độ tức tử. Ngài Thánh khoát tay chặn lại rút lui cấm chế, nhanh chân đi vào trong bảo khố. Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ cất giữ tự nhiên là cực kỳ khủng bố, Trần Quân lớn nhất cảm thụ chính là, nơi này tùy tiện một kiện bảo vật, lấy ra đi đều có thể trở thành một tông nhất tộc chấn tông chấn tộc chi bảo. Đầu tiên là lựa chọn của công pháp. Đập vào mi mắt là đủ loại công pháp đều có, xuống tới Luyện khí, lên tới Nguyên Anh cấp bậc công pháp. Trần Quân tự biết làm người không thể quá mức tham lam, Tôn sư song thánh để hắn chọn lựa ba kiện bảo vật, hắn nếu là đi lên trực tiếp chọn lựa Nguyên Anh cấp bậc công pháp, cũng quá tham. Thôi thu liễm một chút cho thỏa đáng. Hắn tại rất nhiều thời gian bên trong, hắn nghiên về một hệ công pháp, bởi vì có thể phối hợp hoàn hảo trùng điệp tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện. Nhưng bản thân hắn là cái kiếm tu, lại không cách nào đồng thời chú ý cái này hai hạng. Cuối cùng tại nhiều phiên suy nghĩ phía dưới, hắn lựa chọn kim đan công pháp tiên tiên nhất kiếm quyết. Công pháp này là kiếm đạo nguyên anh lão tổ Phi Hồng sáng tạo, hắn năm đó một kiếm chém giết vừa mới hóa hình thất giai nguyên anh hậu kỳ đại yêu, bởi thế nổi tiếng thiên tinh hải. Tục chuyên hắn một trận chiến đấu, chỉ xuất một kiếm, chưa từng ra kiếm thứ hai, một đời chiến đấu vô số, chưa bao giờ có thua trận. Trần Quân đem Ngọc Giản đặt mi tâm tử phủ chỗ, lập tức từng hàng màu vàng kim chữ nhỏ tổng cương hiện lên ở não hải. Tiên Tiên nhất kiếm quyết tu luyện công pháp này cần đem kiếm tại thể nội luẩn dưỡng, cái quá trình này sẽ phi thường thống khổ, mỗi 20 năm kiếm thương tăng gấp đôi, 100 năm lật gấp 5 lần. Cao nhất có thể để cao 500 năm, 25 lần tăng phúc. Gấp 5 lần tăng phúc kiếm thương, chỉ có tại rời khỏi thân thể một khắc này mới có thể phát huy đi ra. Chính là dùng thân làm vỏ, một kiếm chú tiên. Trước thiên nhất kiếm quyết lý niệm là dùng thân thể làm rèn đúc đồ chứa, đem phi kiếm đặt thể nội, ngày đêm luẩn dưỡng rèn luyện, tăng lên kiếm phẩm chất, dùng đạt tới tăng cao thương tổn mục đích. Quỹ công pháp này ưu điểm lớn nhất liền là tăng cao kiếm thường, khuyết điểm chính là cái quá trình này sẽ thống khổ dị thường, cũng không thoải mái. Kèm theo thần thông, kiếm nhanh kinh người, xuất kiếm lúc, kiếm nhanh tăng cao 300%. Ngay thánh đối Trần Quân lựa chọn không hài lòng lắm, hơi hơi lắc đầu. Phi Hồng sáng tạo tiên tiên nhất kiếm quyết nhìn như uy lực kinh người, nhưng cần khổ tu nhiều năm, tuyệt đối không nên chỉ nhìn hắn mặt ngoài phong quang, sau lưng nuôi kiếm nỗi khổ, cực kỳ chất tấn, ngươi phải có điều suy nghĩ, ngươi thật quyết định lựa chọn tu luyện kiếm quyết này? Không còn suy nghĩ một hai Vị sư càng để cử ngươi thanh mục trường sinh quyết ta nhìn ngươi mục lĩnh căn xuống ra, tu luyện loại công pháp này, tại lúc tu luyện thoải mái hơn một chút. Hơn nữa ta cùng sư mẫu của ngươi cũng đều tu hành mục hệ công pháp, ở phương diện này, cũng có thể cho cùng ngươi càng sâu chỉ điểm. Ngài thánh kiến nhẫn cuốn nụ. Kỳ thực đối cái này Trần Quân cũng mười phần mâu thuẫn rầu rĩ. Thế là lấy ra thanh mục trường sinh quyết xem xét, cùng đại bộ phận mục thuộc tính công pháp đồng dạng, công pháp điểm nhấn chính một cái công chính bình hạn, cực ít tâm ma cùng bình cảnh. Kèm theo thần thông, tiên tiên đất mục, công pháp tu luyện phía sau, phương viên mười dạng mục hệ sinh vật đều bị ngươi khống chế chi phối. Cái này Thanh Mục Trưởng Sinh Quyết còn có tiến giai công pháp, nguyên anh cấp bậc Thanh Mục Trưởng Sinh Quyết tu luyện phía sau, còn có thể kèm theo nhiều loại thần thông, ví sư tu luyện liền là loại công pháp này. Mà cái này Tiên Tiên Nhất Kiếm Quyết cũng chỉ có Kim Đan công pháp, đồ nhi ngươi nhưng muốn cẩn thận lựa chọn a. Trần Quân nghe cũng có do dự không tiến, nhưng cẩn thận gấp lại, nếu như cái gì để muốn, cuối cùng cái gì đều không hoàn mỹ, không bằng chuyên tâm một điểm. Đem một kiếm này thương tổn chồng đến cao nhất, nếu như gọi dưỡng 100 năm, nhưng lật gấp 5 lần thương tổn, liền là tại nguyên bản 144 lần nhân với 5 tương đương 720 lần thương tổn. Vẫn dưỡng 200 năm liền có thể đạt tới 1000 lần kiếm thương. Phòng thủ tốt nhất liền là tiến công. Đem địch nhân tuấn miểu, vậy liền không sợ địch nhân rồi. Một thế này Trần Quân quyết định chủ công kiếm thương, lần chọn phòng ngự, có phục sinh chọn phục sinh. Tôn sư, đệ tử quyết tâm tu luyện kiếm đạo. Nghe vậy, ngay thành ánh mắt có chút không vui, âm thầm thở dài cũng không có nói thêm cái gì. Tiếp xuống lựa chọn kiện thứ hai, pháp bảo. Đối với một điểm này Trần Quân đã sớm chuẩn bị, làm đạt tới kiếm đạo đại sư gấp 400 thương tổn giá trị, hắn nhất định cần tìm cái kiếm khí pháp bảo. Quả nhiên, hắn rất mau tìm đến Một cái toàn thân lấp loé hồ quang ngàn năm lôi một chế tạo thành kiếm khí pháp bảo, lôi một kiếm. Kiếm này bên trong còn bóp vào nửa tiền tiên ngoại vật kim, càng để kiếm này nhìn lên cực kỳ bất phàm. Ánh mắt Ngư Ngược lại còn có thể, kiếm này năm đó là vi sư đánh chết một vị cự địch cho đến, thanh kiếm này là hắn lập mệnh dựa vào, bị ta thu hoạch, ngày bình thường ta không sao, cũng ưa thích thưởng thức. Cái kia, Trần Quân làm ra một bộ muốn đem bảo kiếm thả về tư thế. Ngài Thánh Duốt Dâu cười một tiếng. Đã ngươi ưa thích, vậy liền về ngươi, thật tốt đối xử tư thế. Đả Tạ Tôn Sư Trần Quân biểu thị chính mình khẳng định sẽ đối xử tử tế, mỗi ngày thả trong thân thể con rượng, có thể không tiện đại ư. Về phần cái này cuối cùng một kiện, Trần Quân dự định chọn cái bà mện. Bối phù động thiên. Trần Quân hiếu kỳ mở ra, đúng là một cái nho nhỏ vỏ sò, bên trong có một cái động phủ, nhưng tiến vào bên trong nghỉ ngơi, cũng có thể tại bên trong gieo trồng linh thảo, là một cái cỡ nhỏ động thiên thế giới. Thật mẹ nó tốt. Trần Quân âm thầm lẩm bẩm. Nhưng cũng tiếc cái đồ chơi này bà mện, hình như không quá hiện thực. Nhưng không ảnh hưởng, hắn cực kỳ ưa thích cái này. Tiếp một cái. Vô ảnh áo tơi, khoác lên sau, nhưng ẩn nấp thân hình Một cái đại cảnh giới khoảng cách vô pháp khóa chặt, cảm giác cũng không phải cực kỳ có thể đảm bệnh. Một cái đại cảnh giới khoảng cách, hắn còn cần chạy à, trực tiếp mang theo kiếm liền lên đi. Nguyên Anh phù bảo, Kim Cương phủ, nhưng kích phát 3 lần, Nguyên Anh đại tu đích thân luyện chế mà thành. Tiến công lúc, có thể tụ núi thành bất diệt kim cương, Nguyên Anh phía dưới vô địch. Lúc phòng thủ, nhưng trốn chạy ở ngoài màn dạn, Nguyên Anh tu sĩ đều không thể chặn lại. Cái này không tệ, đệ tử liền muốn cái này Kim Cương phủ. Tân, hảo, đã ta đã thu ngươi làm chân truyền, cũng nên cho một chút đồ tốt, tuy nói ngươi lựa chọn tu luyện kiếm đạo, vi sư không cẩn thận tán thành. Nhưng ngươi có lo nghĩ của ngươi, vi sư cũng không can dự. Chỉ là kiếm đạo một đường vi sư tạo nghệ kém cỏi e rằng vô pháp cấp cho ngươi quá nhiều chỉ điểm, sau đó nên nhiều dựa tự mình tìm tòi tu hành." Chân Quân thật sâu túi đầu bái tạ nói, đệ tử biết, đa tạ tôn sư làm đệ tử quan tâm. Tóm lại sau này có Châu Mi Nan, có thể tìm ta, mặt khác, thủ đô nhất là chân truyền, cần làm đại điển bài sư, vi sư muốn mở tiệc chiêu đãi thân bằng hảo hữu tới tinh thần cung gặp nhau, đầu tháng sau một liền là ngày lành đẹp trời, đến lúc đó ngươi chờ quyền việc này. Đệ tử minh bạch. Ta nhìn ngươi hình như kim đan sắp tới, về phần kết kim đan, vi sư cũng chỉ có chúng phẩm kết kim đan, bất quá đồng vũ quốc bí cảnh sắp mở ra, ngươi nhưng tiến về, dùng thực lực ngươi bây giờ, kiếm lợi một mai thiên đạo kết kim đan hẳn không phải là việc khó. Bẩm tôn sư, đệ tử cũng có cái này chuẩn bị. Vậy là tốt rồi, hi vọng ngươi sớm ngày kết đan, kết đan xong, lập tức tới tinh cung bái kiến, để vi sư biết được. Được.